t r ư ơ n g năm mươi lăm ta không có xuất lực t r ư ơ n g năm mươi lăm ta không có xuất lực chúng ta trần nhi có thể đánh thắng cái này quái ra hòa sao lúc này diệp ngọc lâm trong lòng vô cùng lo lắng sợ con của mình nhận một điểm thương tổn hắn nắm thật chặt nằm đấm lòng bàn tay thậm chí bởi vì quá mức dùng sức mà có chút xuất mồ hôi giờ phút này ngô lập phong huyện hóa ra đến cao ba bốn m lớn hát tinh tinh xấu xí quái vật ánh mắt băng lãnh l i ế c nhìn trên trận mỗi người kia to lớn thân ảnh cùng khí thế bén nhọn để người không rét mà run thúc thúc người cứ yên tâm đi ta tin tưởng hắn không có vấn đề tô vũ yên ánh mắt bên trong cũng khẩn trương không thôi nhưng vẫn là cố giả bộ chấn định đánh bạo an ủi lên diệp trần phụ mẫu nàng hít sâu một hơi cố gắng để thanh âm của mình giữ vững bình tĩnh diệp ngọc cầm trong lòng hơi đ ộ n g đ ỗ n g nhiên mở miệng hỏi người cô nương này xem ra đúng diệp trần rất hiểu rõ a ánh mắt của nàng sắc bén m à nhạy cảm phảng phất có thể thấy rõ hết thảy nghe lời này tô vũ yên trên mặt có chút p h í m h ồ n g có chút cả làm nói cũng không có rồi chính là chính là đối với hắn cảm thấy rất hứng thú nàng túi lâu xuống không dám nhìn thẳng diệp trần bảo não mình làm sao như thế bất tranh khí ngay cả lời đều nói không lưu l o á t có đúng không diệp ngọc cầm tâm ý sâu sắc nhìn xem tô vũ yên nói giống như ngươi xinh đẹp nữ hải tử cái dạng gì nam hải tử tìm không thấy vì cái gì nhất định phải nhìn chằm chằm diệp trần đâu ngữ khí của nàng mang theo một tia nghi hoặc tựa hồ muốn tìm tòi nghiên cứu tô vũ yên nội tâm chân chính ý nghĩ tô vũ yên mặt càng đỏ nàng cắn môi một cái do dự một chút mới nhẹ nói kỳ thật kỳ thật ta cũng nói không rõ ràng có thể là trên người hắn có một loại đặc biệt lực hấp dẫn đi nàng nhớ tới diệp trần trong chiến đấu dũng cảm cùng kiên định trong lòng không khỏi dâng lên một cố khâm phục tri tình l n n nhất nhất bất quá tại bọn hắn nghe tới diệp trần thân nhân đúng tô vũ yên đủ kiểu đề ra nghi vẫn lúc khoe miệng cũng nhìn không được lộ ra ý cười vào thời khắc này nô lập phong chỗ huyện hóa ra đến con kia giống như đại tinh tinh một dạng quái dị sinh học đột nhiên đúng diệp trần triển khai thế công chỉ thấy nó cặp kia to lớn vô cùng nằm nấm mang theo lăng lệ kinh phong bỗng nhiên hướng phía diệp trần đỉnh đầu đập xuống diệp t r ầ n bén n h ạ y cảm nhận được một cố mạnh mẽ khí lưu từ bốn phương tám hướng c ủ a tới thân thể của hắn có chút một bên thoải mái mà tránh đi ngô lập phong x n g quyền ngô lập phong công kích thất bại sau hai mắt không tự chủ được nổi lên từng tia từng tia huyết hồng sắc khuôn mặt biến đến mức dị thường giữ tợn và mẹo trong miệng còn phát ra trận trận tiếng gầm gừ ha ha to con ta tại s a o lưng ngươi đâu diệp t r ầ n hai tay chắp sau lưng như là đi bộ nhàn nhã đồng dạng chậm dãi nói n g h e tới thanh âm ngô lập phong cũng không có lập tức quay người mà lạc lơ to lớn cái đuôi cùng một cây gậy sắt quét ngang hướng diệ sắt xoay người lại phát hiện sau lưng không có một hai người đang tìm cái gì đâu ta ở đây a nương theo lấy câu nói này như là một viên sấm rền tại ngô lập phong bên thai nổ bể ra đến diệp trần lại nhưng đã lặng yên đi tới ngô lập phong nơi bà vai biến cố bất thình lình để ngô lập phong giật mình kêu lên ngô lập phong trong lòng kinh hãi vội vàng giơ bàn tay lên hướng phía đầu vai vô tới ý đồ ngăn cản diệp trần thế công nhưng mà diệp trần thân hình l ó i lên như cùng một con linh hoạt như báo săn thả người v ọ t lên từ hạ mà phát động công kích cùng lúc đó bàn tay của hắn hội tụ hùng hồn chất khí nháy mắt bắn ra hảo quang trói sáng từ ngoại hình đến xem quan g mang này tựa như một thanh không gì không phá trường đao sắp bén lóe ra làm người sợ hãi hàn quang chỉ nghe p h ố c thử một tiếng vang giòn ngay sau đó chính là ngô lập phong thống khổ tiếng gào thét quanh quần trong không khí đám người chăm chú nhìn lại chỉ thấy ngô lập phong sau lưng đã làm máu chạy ồ ạt cây kia còn như thiết bổng tráng kiện cái đuôi lại bị diệp trần động tắt trên tay nạnh xinh xinh chặt đứt thật là lợi hại một bên vây xem tiêu tử hiên cùng một vân chu hai người không khỏi lướp nhau đều toát ra khâm phục c h i tình nhịn không được cùng kêu lên tàn thưởng ngô lập phong giờ phút này lâm vào trạy không lung tung cơ phán phất muốn đem hết thể đều vỡ ra đến. mà đầu kia bị chặt đứt cái đuôi thì giống như là mất đi sinh mệnh đồng dạng trên mặt đất không cam l ò n g nhảy lên tốt người cái danh con nô lập phong giận không kèm được trong miệng gầm thét thanh âm đinh thai nhức góc diệp chân khoe miệng có chút dâng lên lộ ra một vòng nụ cười ý vị thâm trường nhẹ nói đừng nóng vội mà ta nhưng còn không có s ử suất toàn lực a lời của hắn bên trong để lộ ra một loại tự tin cùng thong dong tựa hồ hoàn toàn nắm trong tay cục diện nhưng mà nô lập phong cũng giống như đ i ê n c u ồ n g đồng dạng hai mắt vằn vện tiêm máu tinh hồng đôi mắt bên trong lóe ra điên cuồng cùng quyết tuyệt bộ dáng kêu phản phất muốn cùng diệp trần đánh nhau chết sống đối mặt trạng thái như vậy hạ ngô lập phong diệp trần ánh mắt cũng biến thành băng lạnh lên ngay sau đó hắn chỉ một ngón tay trước đó bị ngô lập phong làm hư pháp bảo kim quan kiếm trong chớp mắt liền bay đến diệp trần trong tay chỉ thấy diệp trần vẫn chưa làm đưa ra hắn dư thừa động tác chỉ là trước tùy ý vung vậy mấy lần bảo kiếm để nó khôi phục như lúc ban đầu sau đó dội ra hai ngón tay tại thân kiếm nhẹ nhàng một vòng trong chốc lát bảo kiếm tách ra hóng anh trói mắt,、so、mắt ngao ô nương theo lấy một tiếng biết hai nhức g khiến người chấn kinh một mán phát sinh diệp t r ầ n bảo kiếm trong tay vậy mà huyền hóa thành một đầu dài đến nửa mét hắc mãng tại trên cánh tay của hắn du tẩu xoay qua n h A, cái này mọi người tại đây bên trong kinh ngạc nhất thuộc về trôi này bảo kiếm đã từng chủ nhân tiêu tử hiên hắn chưa từng nghe nghen này bảo kiếm bên trong thế mà ẩn giấu đi cường đại như thế khí linh nhìn thấy trước mắt hoàn toàn vượt qua hắn nhận biết phạm vi bi. nhìn thấy tình cảnh này diệp t r ầ n khoe miệng khẽnh n h ế c lộ ra một tia nụ cười nhàn nhạt, nhạt. kỳ thật hắn sở dĩ có thể phát giác được tiêu tử hiên trong tay pháp bảo không phải tầm thường còn muốn nhờ vào hắn tự thân một cái khác bản lĩnh chứ đem luyện đan thu diệp trần còn hơi thông h i ể u một chút rèn đúc chi pháp có thể nói là rèn đúc kỹ nghệ đại sư sở dĩ khí linh không có hội chủ là bởi vì nó đã sớm bị cái nào đó mưu tính sâu xa người phong ấ n phải biết một khi chủ nhân thực lực quá thấp như vậy hắn liền vô cùng có khả năng trái lại bị cường đại khí linh chỗ thao tung không chê à, vậy mà là một đầu dấu kín tại pháp bảo bên trong cựu giai hắc mãng khí linh à. nô lập phong không khỏi t r ừ n g lớn hai mắt r ố i ra kia đầy đ ặ t đầu lưỡi lớn hung hăng liếm lắp một chút mình kia đen kịt hơi có vẻ tinh hồng bờ môi nó trong ánh mắt càng là loe da vô tận tham lam tiếp tục nói để cho ta tới đếm th chương năm mươi sáu dạy ngươi thốt vệ kia hắc mãng phảng phất nhận vũ nhục cực lớn cùng khiêu khích tại diệp trần trên cổ tay ngẩng đầu đỡ ngực trận mắt tròn xoe nhìn chằm chằm nô lập p h o n g cũng hé miệng phun ra nóng bỏng mà mánh liệt h ỏ a diễm nháy mắt diệp trần không khí chung quanh trở nên nóng bỏng dị thường phảng phất bị lửa nướng lấy đồng dạng phát ra thanh thúy đôm đ ố t âm thanh nhưng mà đây hết thể đối với diệp trần đến nói cũng không có chút nào ảnh hưởng không chỉ có như thế đầu này hắc mãng tựa hồ đối với hắn không có chút nào đ ý thậm chí đối với hắn còn sinh ra không muốn xa rời tri tỉnh nô lập phong ánh mắt bên Đã không còn b ấ t cứ c h ú t d o cựu n à mãng thân thể mở rộng bên trong cả gian phòng lập tức lâm vào một vùng tăm tối bên trong nô lập phong thấy thế trong lòng giật mình sắc mặt nháy mắt trở nên cực kỳ khó coi hắn vội vàng thu hồi hai tay nhìn qua hướng mình mánh nhào tới to lớn hát mãng cũng hé miệng phun ra một cỗ nồng đậm khói đen ngay sau đó trong khói đen c h ầ m rãi đi ra một nữ nhân nữ nhân này không là người khác chính là lúc trước bị ngô lập phong thôn vệ hết nữ âm tiên vương h i ể u tuệ công pháp này coi là thật vô cùng quỷ dị diệp trần không khỏi nhúng mày trong lòng âm thầm suy nghĩ giờ này k h ắ c này không chỉ là diệp trần cảm thấy chấn kinh liền ngay cả một bên tiêu tử hiên cùng một vân chu cũng đều là kinh ngạc vạn phần yêu một người liền muốn ăn hết thân thể của nàng càng muốn trưởng khống linh hồn của nàng nhìn xem đám người bộ kia ngốc trệ thân sắc ngô lập phong lộ ra nụ cười tàn nhẫn tràn ngập khinh bị nói người trước mắt đúng là vương hiệu tuệ không sai nhưng thân hình của nàng lại có vẻ c mà trên mặt thì tràn đầy vẻ thống khổ trong miệng nói ra ngữ cũng hoàn toàn không giống như là xuất từ bản thân nàng miệng các ngươi hết thể đều hẳn là chết là các ngươi bức bách hắn đem ta biến thành bây giờ bộ dáng này tất cả đều cho ta xuống địa ngục đi thôi đúng lúc này tô vũ yên thực tế không thể chịu được đột ư ợ c đ nhiên mở miệng chất vấn ngươi đây là đang nói bậy bạ gì đem ngươi hại thành dạng này rõ ràng chính là hắn là hắn thôn phệ hết ngươi không không phải như vậy vương h i ể u tuệ một mặt thống khổ phản bác trong thanh âm của nàng mang theo một chút tuyệt vọng cùng không cấm lòng lời còn chưa dứt hắc trợ mãng cảm nhận được vương hiệu tuệ ý nó không chút nào yếu thế lập tức mở ra khủng bố huyết bùn đại khẩu hướng phía vương hiệu tuệ bổ nhà qua nhưng mà ngay tại hắc mãng sắp đánh trúng vương hiệu tuệ một sắt na chỉ nghe phanh một tiếng vang thật lớn hắc mãng cái đuôi lại bị nó bên trong một cái ngân sắc mâm tròn ổn định lại một cách này lực lượng cực kỳ cương đại toàn bộ không gian đều vì đó run dày mâm tròn cùng mãng đuôi va nhau đụng đáy mắt p h á trong trước mắt sắp nhập n à n sau khay bạc như là một đạo tia chớp màu bạc trực tiếp hướng phía hắc mãng đỉnh đầu hùng hàng đợt tới diệp chân một mực tại bên cạnh tỉnh táo quan sát đến trận chiến đấu này chỉ có trong lòng của hắn rõ ràng hắc mãng vừa rồi tại trong ngực hắn dạo qua một vòng đem vương hiệu tuệ sắc mặt trở nên trắng bệnh đến cực điểm miệng bên trong đắng chắc không chịu nổi cả người đều mất đi thần thái tựa như một cái phạm sai lầm tiểu hài hệ phải ngu xuẩn mắt thấy vương hiệu tuệ thua trận nô lập phong lập tức chửi ầm lên không dùng tiền hóa còn không mo lăn trở lại cho ta nhưng mà đúng lúc này vương hiệu tuệ hai con ngươi lại trở nên mê mang v ô thần trong miệng tự lẩm bẩm ta vì sao lại ở đây đây là địa phương nào nàng chưa làm rõ đầu mối nô lập phong đột nhiên há mồm khẽ hấp trong chớp mắt liền đem vương hiệu tuệ h ú t trở về không đợi ngô lập phong có hành động hắc mang đã lấy thế xét đánh không kịp bưng thai đem hắn từ đầu đến chân chăm chú của lấy há to mồm tựa hồ muốn ngô lập phong một thanh mướp vào nhưng mà đúng lúc này nô lập phong ánh mắt bên trong đột nhiên hiện lên một tia rảo hoạt mang hắn ngẩm đầu lên đến hai tay dùng sức vạch lên trên giới hàm cố gắng đem khỏe miệm của mình hướng hai bên phản phất muốn đem cái miệng đó kéo đến cực hạn đồng dạng đem miệng miệng há đến trình độ lớn nhất nháy mắt khoe miệng của hắn vỡ ra đến tươi máu chảy như suối chảy mà ra khoe miệng xé rách còn chưa đủ phản phất muốn đem trên dưới hàm tách rời đồng dạng nhưng khiến người kinh ngạc chính là trên mặt hắn biểu lộ trừ hoảng sợ bên ngoài càng nhiều hơn là một loại khó nói lên lời hưng phấn nương theo lấy trận trận tiếng cười quái dị từ hắn mở ra trong miệng vậy mà c h u i ra hai đầu tráng kiện lại mọc đầy vặn vẹo lông đen cánh tay cái này hai cánh tay ôm chặt lấy hắc mắc đầu liều mạng hướng nô lập phong miệm bên trong trước mắt một màn quỷ dị này khiến tất cả mọi người ở đây cũng không khỏi s á t mặt đại biến bọn hắn tuyệt đối không ngờ rằng nô lập phong vậy mà mưu toan sống sờ s ờ nuốt vào đầu này h ắ t mãng nhưng mà chỉ có diệp trần không nhúc nhích chút nào khoe miệng của hắn thậm chí toát ra một vòng trêu tức tiếu dung hắn âm thầm nghĩ thầm g i a hỏa này thật đúng là lòng tham không đáy a lúc này h ắ t mãng trong mắt g i ấ y lên hừng hực l ử a giận nó đ ỗ n g nhiên phun ra một thanh n ồ n g đậm ngọn lửa nóng bỏng trực tiếp hướng phía ngô lập phong trong miệng vào tới trong chốc lát chỉ nghe thấy từ ngô lập phong miệm bên trong chuyển ra một trận thê lương đến cực điểm tiếng kêu hắn lập tức bông ra ôm chặt lấy hắc mãng hai tay cũng cấp tốc dùng hai tay muốn che đã không khép được miệng hắc mãng trong ánh mắt tách ra lóa mắt hào quang trói mắt nó mở ra kia to lớn mãng miệng lộ ra bên trong bén nhọn mà răng nhanh sắp bén sau đó từ ngụm ô lập phong đỉnh n g đầu đầu, bắt đầu, từ đem hắn hướng trong bụng của mình nuốt đi hắc trò hay muốn mở màn à. diệp chân khỏe miệng hơi có một chút toát ra một vòng có thâm ý khác tiêu dung quả nhiên không ra hắn sở liệu cái này cái gọi là âm dương hai tiên tiên biến thần công vậy mà là muốn lấy tự thân vì đỉnh lô thôn vệ lực lượng h á c từ mà thu được càng thêm thực lực cường đại diệp chân ánh mắt giống như nến như lửa sáng tỏ. ngay tại thời khắc mấu chốt này hát mãng thân thể đột nhiên bắt đầu kịch liệt thốn éo tựa hầu ngay tại chịu đựng lấy thống khổ to lớn tra tấn thấy thế diệp chân ánh mắt lấp liệt hắn lập tức ý thức được bị hát mãng thôn vệ đi vào ngô lập phong hiển nhiên không cách nào liền dễ dàng như vậy tiêu hóa hết không chút do dự diệp trần cấp tốc lật qua lật lại bàn tay đem mình tùy thân mang theo tất cả nguyên linh đan một lần tính toàn bộ rót vào tiến hát mãng thể nội thu hoạch được cường đại như thế trợ l ự c sau hát mãng trên thân quang mang càng thêm trói l o a mắt mà trong ánh mắt của nó đột ngột bốc cháy lên vô cùng mánh liệt phẫn nộ chi h ỏ a ngay sau đó nô lập phong t i ê u còn sót lại một nửa thân thể cũng trực tiếp bị hát mãng một thanh n u ố t vào sau đó biến hoa kinh người phát sinh hát mãng bên ngoài thân vẩy màu đen bắt đầu nhao nhao lột rơi xuống cùng lúc đó một đôi như là hồ ngưng đồng dạng sắc bén lợi trào từ bụng của nó mở rộng mà ra đỉnh đầu chỗ thì b mãng xà có thể tiến hóa thành làm giao long mà giao long cuối cùng lại có thể hóa thành ứng long ở trong đó liên quan đến biến hóa không chỉ cần có thuận theo thiên đạo tự nhiên diễn hóa càng là một loại trái ngược lẽ thưởng khiêu chiến vận mệnh hành vi bởi vì cái gọi là tu hành tức là nghịch thiên mà đi chính là đạo lý này nguyên bản đầu này hắc mãng vẹn vẹn chỉ là trở thành một kiện đồ vật linh tính tồn tại mà thôi nhưng bởi vì được đến diệp trần hiệp trợ cùng duy trì lại nuốt vào ngô lập phong cái đỉnh này lô để nó có được vượt qua long môn thực hiện thuế biến khả năng chỉ có tại rừng g i m nguyên thủy cùng trên tv mọi người mới gặp qua mãng xà thế nhưng là mãng xà hóa dòng loại sự tình này cho tới bây giờ chưa nghe nói qua đám người từng cái nín hơi ngưng thần nhìn xem sợ đời này sẽ bỏ lỡ tràng diện lớn như vậy biến hóa vẫn đang không ngừng tăng lên hắc mãng thừa nhận thống khổ quả thực siêu việt lột sắc lúc ngàn vạn lần nga ô cao vút sụp sôi tiếng long â m vang tận mây xanh từ hắc mãng trong miệng truyền ra nhưng trên người nó y nguyên lưu lại đại lượng đen lần cùng mãng ra chưa cho ra mọi người đều tâm tình kích động nhìn chăm chú lên trước mắt kỳ cảnh vào thời khắc này một đạo đinh thái nhức ốc vang vọng chân trời lôi mình ẩm vang rơi xuống ẩm ẩm tiếng vang qua đi toàn bộ hoa thiên khách sạn bị nảnh sinh chém thành hai khúc một màn này để ở bên ngoài trong xe chờ lấy tiểu võ khiếp sợ không thôi muốn xông vào khách sạn nhìn xem xảy ra chuyện gì nhưng nghĩ tới mình chỉ là một người bình thường vẫn lắc đầu tính con mãng xà này lại muốn hóa thành chân long hơn nữa còn dẫn phát lôi kiếp giờ này k h á c này diệp trần sắc mặt trở nên n mưng trọng dị thường bởi vì hắn ý thức được trận này lôi kiếp không chỉ là nhằm vào h ắ t mãng khảo nghiệm càng phảng phất là hướng về phía hắn mà đến đã như vậy vậy ta liền giúp ngươi một cái đi nghĩ tới đây diệp trần liền không chút do dự hành động chân khí toàn thân khóe động quần quận q u a n thân lấp lánh lên làm từ sắc lôi quang hôm nay liền để ta dùng cái này ngự lôi thuật cùng cựu thiên tri thượng lôi kiếp phân cao thấp nhìn xem đến tột cùng ai cường đại hơn chỉ thấy diệp trần chấp tay hành lễ qua trong giây lát trong tay của hắn liền thêm ra một thanh lôi quang lấp l ó e t r ư ờ n g thương lúc này bầu trời bên ngoài khắp nơi đen nghìn n g h ị n mây đen như là một tòa cự đại màu đen tòa thành ép lên đỉnh đầu để người cảm thấy vô cùng kiềm chế cùng sợ hãi hoa thiên khách sạn lại chỗ vắng vẻ tri địa t r u n g quanh không có chút nào khói người chỉ có hoàn toàn tĩnh mịch cùng yên tĩnh phản phất toàn bộ thế giới đều bị đám mây đen này bao phủ thật của h ắ n kiên định mà quả cảm để lộ ra một loại không sờn lòng quyết tâm theo một tiếng vang tận mây xanh h a y lớn cả người hắn chậm rãi dâng lên t r u n g quanh thân thể lóe ra trói lóa mắt lôi quang những lôi quang này như là thiêu đốt h ỏ a diễm múa chiếu sáng toàn bộ không gian tại trong mắt mọi người diệp trần tựa như lôi thần hàng lâm thế gian tản mát ra khiến người kính sợ khí tức cựu thiên tri thượng chúng chư thần a nghe kỹ cho ta hôm nay đầu này hắc m ạ n g nhất định hóa thành long ta diệp trần đem một mình đối mặt tất cả lối tiếp diệp trần trong hai con người lóe ra từ sắc qua mang hắn tức giận chỉ hướng thượng h ù n g tựa hồ muốn cùng thượng thiên chống lại đến cùng thanh âm của hắn như là hồng trung c h u y ể n lại ra nội tâm của hắn bất khuất cùng không cam lòng lời này vừa nói ra liền ngay cả còn chưa hóa dòng thành công hắc mãng trong hai mắt đều bị chấn động mạnh lộ ra h óng ánh qua n mang nhưng mà lời còn chưa dứt một trận kinh tiên động địa tiếng vang đột nhiên chuyển đến chỉ thấy phương xa c u ồ n c u ộ n mà đến một đạo ầm ầm lôi â m giống như vạn mã b u ô n đằng đình t h a i như góc trong n g á y mắt một cây so vạc nước còn lớn hơn tráng cổ sáng như cùng một căn to lớn kim cô đ ồ n g bay thẳng hướng diệp trần đối mặt kinh khủng như vậy lôi trụ diệp trần không sợ hãi chút nào cặp mắt của hắp lóe ra kiên định qua mang hắn cấp tốc đỉnh thương dâng lên thì chuyển ra mình So、ngay mảnh phải thêm tử sắc thiểm phải điện từ trong tử từ t sắc hắn phun ra ngoài, cùng cái đạo tráng kiện lôi chính diện giao phong răng rắc răng rắc thanh không bên thai, như rắc rắc ngoài, cùng tráng kiện diện răng răng bên ra trụ giao đạo là cái lôi kêu rứt vô âm sau ố khối băng vỡ t n thanh đàn Ngay một chỗ. a âm vào s đó lại là một trận ầm ầm tiếng sấm rền vang lên p h ả n phất là giữa thiên địa cường liệt nhất g ầ m hét thanh âm này rung động lòng người để người cảm nhận được thiên nhiên vô tận lực lượng cùng phẫn nộ Giờ này khắc này, ở đây tất cả mọi người mọi hai mi này này, trận tròn đây khắc mắt, cả ở đều tất kinh hại đến mức độ không còn gì hơn trách không được sư tôn từng khẳng định diệp trần có được võ đạo tông sư thực lực a mắt thấy cảnh này tiêu tử hiên bên thai bỗng nhiên tiếng vọng lên lão giả câu t i ê u ý vị thâm trường lời nói diệp t r ầ n ánh mắt hơi đổi chỉ vì hắn khỏe mắt liếc qua thỉnh lỉnh thoáng nhìn một vòng so vừa rồi càng thêm tráng kiện c ổ sáng chính từ đằng xa mãnh liệt mà tới ầm ầm đinh hai nhức ó c lôi minh tiếng gầm gừ vang tận mây xanh phảng phất đang phát tiết lấy đúng diệp trần cử động lần này mãnh liệt bất mãn có bản lĩnh liền thử nhìn một chút diệp chân gầm t h t lên tiếng ánh mắt lăng lệ như nào, toàn thân trên trong chốc lát tựa như xe lửa phẩm chất to lớn của sáng lấy nhanh như điện chấp chi thế gào thét mà đến l o n g lánh làm người sợ hãi sợ hãi lực lượng kinh khủng qua trong dây lát liền đến diệp trần hướng trên đỉnh đầu bất quá diệp trần hiển nhiên sớm có dự bị chỉ gặp hắn chấp tay hành lễ trường thương trong tay tại nó điều khiển phía dưới chầm chậm lên không sau đó diệp trần đem toàn thân lôi đ ỉ n h c h i lực liên tục không ngừng rót vào trường thương bên trong dùng cái này tới đón tiếp cuối cùng này sinh tử tri chi chiến sau đó là không dứt lọt vào thai giang rắc cùng ầm ầm âm, âm thanh phản phất thượng thiên tức giận đều tại thời khắc này bạo phát đi ra đầy trời đều là lấp ló tiếng sấm rốt c ụ c không cam lòng đi xa giống như là bị diệp trần ngăn cản sau gầm thét nga o một tiếng to rõ long âm từ phía dưới chuyển đến diệp t r ầ n ánh mắt lóe lên quả thấy hát mãng đã hoàn thành hóa rồng một bước cuối cùng vậy màu đen toàn bộ rút đi thành một đầu màu trắng giao long giao long giống như là nhận triệu hoán từ dưới đất đ ằ n g không mà lên thẳng đến diệp trần mà đi coi như người có lương tâm diệp t r ầ n mỉm cười hai chân đạp tại đầu rồng phía trên người lập long thân nga o du một vòng sau bị giao long trở tới đất bên trên như thế hùng vĩ tràng diện để đám người nhìn trận mắt hốc mồm chương năm mươi tám vị trí gia chủ chương năm mươi tám vị trí gia chủ thằng đến diệp trần như là tiên nhân đồng dạng c h ầ m rãi hạ xuống trên mặt đất lúc ở đây tất cả mọi người lúc này mới như ở trong ngộng mới tỉnh lấy lại tinh thần mấy cái kêu phản bội diệp ra ra hỏa nhất là diệp ngọc hải cùng diệp lượng hai cha con lúc này càng là mặt mũi tràn đầy xấu hổ cùng bức dứt bất an bọn hắn m u ố n cho rằng có thể mượn nó lực lượng gia tộc hắn thành công thoát ly lao đầu từ diệp trấn nam trường khống kể từ đó chẳng những có thể lấy đem diệp ra toàn bộ tài sản chiếm làm của riêng càng quan trọng chính là còn có thể leo lên diệp ra ra chủ chi vị nhưng mà cái này tỉ mỉ chủ tính hết thảy lại bởi vì diệp trần cái này không tưởng được biến số tan thành vừa nghĩ tới phản bội diệp ra khả năng mang đến hậu quả nghiêm trọng diệp ngọc hải đ ô n g cảm giác trên mặt một trận đ ắ n g chát nhưng vì tranh thủ một đường sinh cơ kia hắn không chút do dự vọt tới diệp trấn nam trước mặt p h ị n h một tiếng quỳ xuống đất không ngừng đập lấy đầu đồng thời mang theo tiếng khóc nước n ở cầu khẩn nói cha đều là lỗi của ta a ta bị những cái kia dụng ý khó dò người mê hoặc tâm trí nhất thời hồ đồ làm xuống chuyện sai nhưng ta cho tới nay đều là cần cù chăm chỉ chịu mệt nhọc cha trong lòng ngài rõ ràng a chúng ta dù sao cũng là huyết mạch tương liên phụ tự a ngài xem ở mẫu thân của ta phân thượng liền tha thứ ta lần này đi dứt lời lại ngay bạch lang hiên cởi tắt khổ một tiếng vô vô diệp lượng bả vai nói tiểu từ ngốc ca ngươi lại còn không thể biết rõ ràng vấn đề này đến cùng nghiêm trọng đến mức nào ta đã không có khả năng lại có đường sống mà lại cái khác kia mấy nhà cũng đường vọng tưởng có thể dễ chịu xuống dưới các ngươi lá nhà thế mà xuất hiện nhân vật lợi hại như thế quả thực chính là đã có thể lên trời xuống đất không gì làm không được ca là của ta nhãn rơi quá chật hẹp bạch lăng hiên sau khi nói xong thật sâu thở dài một hơi ánh mắt bên trong hiện lên một tia d ã y ruộng nhưng cuối cùng vẫn là quả quyết vươn tay thọ vào trong ngực móc ra một thanh lóe ra ánh sáng yếu ớt mang súng ngắn ngay sau đó hắn đem họng súng nhắm chuẩn mình huyện thái dương không chút do dự bóc cỏ phanh theo một tiếng nột ngạt súng v ă n g lên máu tươi tung tóe vẩy vào diệp lượng trên mặt phản phất như là bị ngạn hoa tàn lùi lúc bay xuống cánh hoa đầu dạng bạng bạch lăng hiên trên mặt mang một loại khó nói lên lời cảm giác thỏa mãn chậm g ã i đổ vào diệp lượng trong ngực hắn tia lỗ trống vô thần ánh diệp trần cùng mọi người xung quanh lại đều chỉ là tại thờ ớt lạnh nhạt lấy đây hết thẻ phát sinh cũng không phải là bởi vì bọn hắn không có năng lực đi thi cứu mà là giống bạch lăng hiên cái này người như vậy dù cho lưu lại đến cuối cùng cũng chỉ sẽ mang đến càng nhiều phiền toái càng lớn mà thôi mắt thấy diệp lượng không phản ứng chút nào diệp ngọc hải lòng nóng như lửa đốt không khỏi đề cao tiếng nói lớn tiếng thúc giục nói diệp lượng nhanh lên tới hướng ra ra ngươi q u ỷ xuống bồi tội à. chúng ta đều là diệp ra hậu thế chỉ cần chúng ta thành tâm ăn năn ra ra ngươi khẳng định sẽ tha thứ chúng ta nhưng mà lúc này diệp ngọc cầm rốt cuộc không thể nhịn được nữa nàng cặp kia sắc bén đôi mắt nhìn c h ầ m c h ầ m diệp ngọc hải ngựa khí lạnh như băng chất vấn hắn nhưng là các ngươi tại làm da hôm nay như vậy hoang đường sự t ì n h trước nhưng từng nghĩ tới mình vẫn là diệp da người nghe vậy diệp ngọc hải hô hấp bỗng nhiên trì trệ hắn có vẻ hơi bức dứt bất an há h ố c mồm, làm thế nào cũng tìm không thấy phù hợp lấy cớ đáp lại đành phải yên lặng túi đầu không nói diệp ngọc cầm hít sâu một hơi sau đó quay đầu đi đối diệp trấn nam nói ba ba hôm nay phát sinh nhiều chuyện như vậy còn cần dựa vào ngài vị này diệp da ra, ra chủ tới làm cái định đoạt nha nhưng mà khi diệp trấn nam cùng diệp ngọc cầm kia vội vàng hai mắt nhìn nhau lúc hắn lại chậm rãi lắc đầu cũng trầm trọng nói hôm nay đã phát sinh mọi chuyện cuối cùng đều là bởi vì ta nhìn người không rõ dùng người không lo dẫn đến gia tộc bị hao tổn cho nên ta quyết định từ đi vị trí gia chủ cái gì câu nói này tựa như một viên quả bom nặng ký một dạng tại diệp ra đám người ở giữa xôi trào trong lúc nhất thời tất cả mọi người không khỏi hai mặt nhìn nhau diệp ngọc cầm sau khi nghe xong lập tức hoàng hồn nàng lo lắm nói cha ngài không làm người gia chủ này vậy còn có người nào có thể đảm nhiệm đâu diệp ra qua nhiều năm như vậy vẫn luôn là dựa vào ngài trí tuệ cùng lực lượng mới lấy bình an vô sự diệp ra tuyệt đối không thể không có ngài à nghe nói như thế diệp trấn nam mỉm cười ánh mắt của hắn tràn ngập tâm h ý chậm rãi nói hết thể đương nhiên phải giao cho người trẻ tuổi đi quản lý rồi vừa dứt lời ánh mắt của mọi người tựa như cùng bị hấp dẫn lấy đồng dạng toàn đều không hẹn mà cùng rơi vào diệp trần trên thân đích xác chính là diệp trần bằng vào sức một mình đem diệp ra từ trong nước sôi lửa bỏng cứu vớt ra nhưng mà trước đó mọi người lại đối với hắn lặng lẽ đối đai đối mặt như thế đông đảo chú ý diệp trần bất đắc di sờ sờ cái mũi của mình sau đó nghi hoặc mà hỏi thăm. đây là có chuyện gì các ngươi vì cái gì đều nhìn ta chằm chằm nhìn đâu diệp ngọc cầm con mắt đột nhiên sáng lên nhưng lập tức lại phải nhặt xuống cứ việc diệp trần có xuất chúng năng lực nhưng hắn dù sao vẫn chỉ là một đứa bé mà thôi tại sao biết cái này thùng n h u ộ n bên trong có quá nhiều chuyện phức tạp cần phải xử lý hắn thật sự có thể ứng đối tự nhiên sao không được đột nhiên diệp l ư ợ n g phát ra một tiếng đít thai nước ó c gầm rú bất thình lình cử động để người chung quanh đều giật mình kêu lên ngay lúc này không biết từ nơi nào xuất hiện lý tính di cùng người khác cũng tranh thủ thời gian phụ hoa hô không sai bất luận kẻ nào đều có thể nhưng chính là hắn tuyệt đối không được hung chi nhưng mà ngay tại thời khắc mấu chốt này một trận đột nhiên xuất hiện tiếng long ngâm bỗng nhiên vang lên ngạnh xinh xinh đánh gãy bọn hắn sau đó phải nói lời lý tính di bị dọa đến không tự chủ được nuốt nước miếng một cái nàng vụng trộm liếc mắt nhìn diệp ngọc cầm bọn người kia tràn ngập địch gì ánh mắt sau đó cấp tốc túi đầu không còn dám ngẩng đầu lên Diệp Diệp nhiên minh Ngọc này Trấn Nam ý đồ, nàng hắng rộng cầm lúc bạch một tự đột hồ đồ, ý bởi vì sau này diệp g i a muốn muốn lấy được càng lớn phát triển cùng thành tựu chỉ có thể dựa vào diệp trần hắn thật sâu c ú i người đồng thời cố gắng từ trên mặt của mình cố n ặ n ra v ẻ tươi cười dùng t h a n h âm trầm thấp nói đại chất tử a ta toàn lực ủng hộ ngươi thành cho chúng ta diệp g i a gia chủ thế nhưng là diệp trần cũng không có cho diệp ngọc hải bất kỳ mặt mũi gì chỉ thấy thân ảnh của hắn trợt lóe lên nháy mắt rời xa diệp ngọc hải vị trí chỉ để lại một mặt xấu hổ diệp ngọc hải một mình đứng ở nơi đó diệp ngọc cầm nhìn dạng này không phải biện pháp lập tức cho diệp ngọc lâm một ánh mắt diệp ngọc lâm thở dài đi đến diệp trần bên người, vỗ bờ vai của hắn, xem ra không phải n g ư ờ i không thể nhưng mà diệp trần trong lòng hơi động đ ỗ n g nhiên mở miệng nói ta để cử một người tới khi diệp ra gia chủ t r ư ơ n g năm mươi chín mới nguy cơ t r ư ơ n g năm mươi chín mới nguy cơ diệp trần vừa dứt lời n g á y mắt hấp dẫn ở đây chú ý của mọi người bọn hắn nhao nhao đưa ánh mắt về phía diệp trần chỉ thấy diệp trần khoe miệng hơi nhét lên lộ ra một vòng nụ cười nhàn nhạt, nhạt nhưng ngay sau đó hắn liền dùng trầm ổn mà kiên định ngự khi nói ta chỗ để cử tân gia chủ chính là phụ thân của ta diệp ngọc l ô n đám người nghe vậy đều không khỏi hít sâu một hơi đích xác từ tư l ị c phương diện đến xem diệp ngọc lâm hoàn toàn phù hợp trở thành tân gia chủ tiêu chuẩn l i ê n ngay cả diệp ngọc cầm sắc mặt cũng biến thành sáng lên ánh mắt của nàng tại mấy người ở giữa giao động không chừng diệp ngọc lâm hiển nhiên không có dự liệu được con của mình sẽ nói ra mấy câu nói như vậy hắn tại chỗ sửng sốt qua một hồi lâu mới lắp bắp đáp lại nói thế nhưng là ta thực tế không có dạng này tư cách r a dứt lời hắn không tự chủ được liếc qua bên cạnh lâm nhã ngọc ngươi lai、like, bởi vì diệp ngọc lâm chính là lâm gia người ở rể dựa theo gia tộc quy định hắn là không có quyền trở về diệp gia cũng kế thừa vị trí gia chủ tuyệt đối không được hắn căn bản không có tư cách gánh nhậm gia chủ dù sao hắn chỉ là một cái người ở rể mà thôi lúc này một cái bén nhọn thanh â m đột nhiên vang lên người nói chuyện chính là diệp trần lắc cô lá ngọc mai diệp ngọc cầm k h ẽ c h o mày ánh mắt sắc bén nhìn chằm chằm lá ngọc mai sau đó cười lạnh một tiếng phản bác chẳng lẽ các ngươi còn vọng muốn tranh đoạt vị trí gia chủ phải không nghe vậy lá ngọc mai sắc mặt nháy mắt biến đến đỏ bừng nàng lắp bắp nói ta ta chẳng qua là cảm thấy hắn một mực tại bên ngoài cố gắng làm việc mà trong nhà cũng không cần cái gì hắn hỗ trợ địa phương nha mà lại đại tỷ ngươi cũng sớm đã rời đi diệp ra vẫn là đừng có lại nhúng tay chúng ta lá ra sự tình đi n ữ khí của nàng có chút cường ngạnh nhưng ánh mắt lại có chút lấp l ó e không yên lúc này diệp trấn nam bỗng nhiên vô bàn một cái lớn tiếng nói thử từ giờ trở đi ngọc lâm trọng mới trở về diệp gia tộc phổ ánh mắt của hắn như ưng s ắ c bén nhìn c h ầ m c h ầ m lá ngọc mai gương mặt hắn lúc này phảng phất tìm về một chút năm đó làm diệp gia gia chủ y nghiêm cùng khí thế hơi dừng lại một chút hắn nói tiếp về phần diệp gia gia chủ tương lai người thừa kế dựa theo diệp trần nói tới liền từ ngọc lâm tới đảm nhiệm đi nghe nói như thế diệp ngọc lâm trên mặt lộ ra một tia do dự đang lúc hắn không biết nên đáp lại ra sao thời điểm diệp trần đột nhiên t r ê n miệng nói để phụ thân ta làm ra chủ cũng là chưa chắc không thể bất quá ta có một cái điều kiện a đây là cái gì tình huống diệp t r ầ n nam mặt mũi tràn đầy nghi hoặc mà nhìn xem diệp trần trong lòng âm thầm thầm thì tiểu tử này làm sao đột nhiên lật lọng nữa nha hắn thực tế không nghĩ ra diệp trần tại sao lại lật lọng diệp t r ầ n nam đột nhiên giống như là minh bạch cái gì sắc mặt hơi đổi một chút nghĩ sâu tính kỹ về sau mở miệng nói ra ngươi có điều kiện gì cứ việc nói ra đi ta yêu cầu duy nhất liền đem lần này phản bội diệp ra tất cả mọi người khu trục giang n ô thành đây đã là ta chỗ có thể khoan nhượng mức độ lớn nhất diệp trần n g ầ g đầu ngắm nhìn bốn phía ánh mắt bình tĩnh đảo qua ở đây mỗi người sau đó không nhanh không c h ẩ m nói câu nói này giống như một viên quả bom nặng ký để diệp ngọc hải diệp ngọc đình bọn người nháy mắt nghẹn họng nhìn chân chối ánh mắt kinh ngạc nhìn chăm chú diệp trần hoàn toàn không biết nên ứng đối ra sao ngay sau đó tầm mắt của bọn hắn nhao nhao hội tụ đến diệp trấn nam trên thân ngay tới điều kiện này diệp trấn nam sắc mặt thoáng trầm tĩnh lại đối với xử trí như thế nào con cái của mình nhóm. hắn xác thực cảm thấy tình thế khó xử nếu như từ diệp trần trực tiếp đưa ra ngược lại tránh khỏi rất nhiều phiền não trải qua ngắn n g ủ i t r ầ mặc m diệp trấn nam biểu lộ nghiêm túc t r i n h trọng kỳ sự tuyên bố k i a liền kể từ hôm nay tất cả phản bội diệp ra người hết thể trục xuất nô thành từ nay về sau diệp ra tất cả sự vụ toàn bộ giao cho diệp ngọc lâm cùng lâm nhã ngọc hai người phụ trách xử lý diệp ngọc cẩm thì từ bên cạnh yểm trợ diệp ngọc hải lá ngọc mai đám người nghe tới diệp trấn nam tuyên bố kết quả cuối cùng lúc không một không bị chấn kinh đến hít sâu một hơi tâm tình của bọn hắn nháy mắt ngã vào đáy cốc phản phất mất đi ch vẻ vải túi đầu không nói mà này, đúng lúc đầu không gật gật diệp, chăm chăm. diệp trấn nam sắc mặt trở nên âm trầm hắn thăm dò tính mà hỏi thăm như vậy theo ý kiến của ngươi chúng ta ứng nên xử trí như thế nào những người này không hề nghi ngờ nhất định phải đem bọn hắn triệt để diệt trừ diệp t r â n n g m n g đầu ánh mắt kiên định nhìn thẳng diệp t r ấ n nam dùng băng lánh m à k i ê n quyết n g ự khí nói từng chữ từng câu nghe được câu này diệp t r ấ n nam lông mày chăm chú n h ă n lại trên mặt lộ ra một tia do dự nhưng mà trải qua ngắn ngủi suy nghĩ về sau hắn vẫn là t r ù n g điệp gật gật đầu biểu thị đồng ý đích xác bây giờ diệp gia có diệp trần thực lực cường đại che chở có thể nói l à như hổ thêm cánh b ă n g vào thực lực như vậy diệp gia hoàn toàn có đem mặt khác đối địch thế lực trục xuất ngộ thành thậm chí nhất cử tiêu diệt năng lực diệp chấn nam trên mặt khuôn mặt hòa h o ã lại khẽ vất cảm tán thán nói tốt những sự tình này liền giao cho ngươi đi xử lý đi đúng lúc này, Tiêu t không, không, trần trần không, không nghĩ u đi t diệp trần nghe xong mỉm cười quay đầu đúng màu xanh đứng dao long lạnh nhạt nói ta nhìn ngươi vẫn là trở về đợi đi dao long nghe diệp trần nói vây quanh diệp trần xoay quanh một vòng sau Hóa tiêu h à n tử t r hiên cùng một vân chu lập tức mặt lộ vẻ vui mừng biết diệp trần là tắc thành cho bọn hắn tranh thủ thời gian lại không người thi lễ đúng lúc này diệp trần tiếng điện thoại di động bỗng nhiên văng lên lấy ra liếc mắt nhìn sau liền kết nối đầu bên kia điện thoại chuyển đến tạ lão bức thiết thanh âm thiếu chủ ngươi bên kia sự tỉnh xử lý như thế nào có chuyện gì ngươi nói thẳng đi diệp trần biết tạ lao sẽ không vô duyên vô cớ gọi điện thoại cho mình cho nên trực tiếp mở miệng hỏi tạ lao trầm ngâm một lát sau mới c h ầ m giải nói đích sắc gặp được điểm phiền p h ứ c chúng ta tại liêu châu làm cho động tính có chút quá lớn đã gây nên võ đạo công sẽ cùng một chút thế g i a chú ý diệp trần nghe xong ánh mắt dần lạnh lạnh lùng hỏi cho nên bọn hắn muốn chúng ta rời đi liêu châu tạ lao ngự khí gian nan nói chương sáu mươi trở về liêu châu chương sáu mươi trở về liêu châu a rốt cục tìm tới cửa a diệp trần hít sâu một hơi thanh âm trở nên trầm thấp mà kiên định mặc kệ chuyện gì xảy ra cũng chờ ta trở về lại xử lý sau khi nói xong hắn không chút do dự cúp điện thoại nhìn thấy diệp trần sắc mặt có chút dị thường lâm nhã ngọc dẫn đầu lo lắng nàng lôi kéo diệp ngọc lâm bước nhanh đi đến diệp trần bên cạnh lo lắng mà hỏi thăm trần nhi chuyện gì xảy ra ngươi có phải hay không thân thể không thoải mái mặt đối với mẫu thân hỏi thăm diệp trần hít sâu một hơi cố gắng ngăn chặn nội tâm dâng lên l ử a giận hắng ngăn chặn nội tâm dâng lên lựa giận hắng nhẹ nhàng lắc đầu trên mặt lộ ra một tia cười nhặt cho an ủi mẹ đ tiếp lấy lật bàn tay một cái n h i ề u hai bộ màu trắng nhuyễn giáp giao cho m â u thân nói mẹ cái này hai bức nội giáp ngươi cùng ta t r a n g một người một kiện nhất định phải mặc lên người mặc dù không hiểu diệp trần ý gì lâm nhã ngọc vẫn là tiếp đưa tới tay diệp trần biết rõ giờ này k h á c này hắn không thể hướng đám người lộ ra càng nhiều tình hình thực tế nếu để cho bọn hắn biết mình không chỉ có đã tại liêu châu thị vững vàng cắm dễ mà lại người t à i phú cũng càng ngày càng tăng thậm chí kế hoạch tiến một bước mở rộng sản nghiệp quy mô chỉ sợ bọn họ sẽ sinh ra đủ loại ý nghĩ hơi suy tư một lát sau diệp trần bay đầu nhìn về phía tiêu tử hiên cùng một vân chu trịnh trọng nói ta có việc gấp cần tạm thời rời đi ngô thành chuyện bên này hy nhìn các ngươi có thể giúp đỡ hiệp trợ phụ thân của ta xử lý tốt l á sư xin yên tâm đây là chúng ta nghĩa bất dùng từ trách nhiệm hai người ăn ý lẫn nhau lập tức quả quyết mà kiên định đáp lại nói đúng còn có chuyện diệp trần trợt nhớ tới cái gì từ trên thân đem tiểu võ cho hắn thẻ đen đem ra giao cho tiêu tử hiên cũng nói tấm thẻ này có thể chứng minh khách sạn người sở hữu thân phận bởi vì nơi này không có minh sắc quản lý người còn cần các ngươi tìm những người kia đàm một chút bồi thường sự tỉnh tiêu tử hiên nghe xong lập tức nghiêm mà nói lạ sư yên tâm hết thể bao tại sư huynh đệ chúng ta trên thân. diệp t r ầ n khẽ vất cảm biểu thị khen ngợi có hai người bọn họ tại cái này toa c h ấ n lượng những cái kia làm phản diệp ra người cũng không dám dùng thủ đoạn gì ngay tại lúc ánh mắt của hắn cùng diệp dung nhi giao hội một s á t na trong đầu đột nhiên dần hiện ra một cái kỳ diệu suy nghĩ thế là hắn chợt quay người đối mặt diệp n g ọ c cầm nhẹ g i ọ n g t h ỉ n h cầu nói đại cô có thể cho phép dung nhi theo ta cùng nhau rời đi đâu nghe tới như vậy diệp dung nhi mặt mũi tràn đầy không thể tưởng tượng nổi kỳ thật trong nội tâm nàng cũng muốn sớm một chút rời đi diệp ra bởi vì dù sao nàng không phải diệp ra chân chính hậu nhân mà là diệp trần ngũ t h u c nhận ngôi bí mật này trước mắt chỉ có nàng tự mình biết cũng là d ư ỡ ngẫu m của nàng lầm qua đời lúc nói cho nàng khuyên bảo nàng nhất định phải bảo vệ tốt bí mật này một khi bị người phát hiện như vậy nàng tại diệp ra đem không có chỗ dung thân hiện tại có cơ hội như vậy nhìn về phía diệp trần ánh mắt tràn ngập bức thiết hy vọng diệp trần phát giác được diệp dung nhi thân bên trên tán phát ra một loại đặc biệt khí thức nhưng bởi vì hắn cũng không phải là thông qua tu luyện mà trở thành tu chân giả bởi vậy không cách nào xác thực phán đoán vì biết rõ ràng chân tướng hắn cần mời tạ lao tự mình làm một phen tường tận phân biệt ngươi đến cùng muốn làm gì đúng vào lúc này tô vũ h ê n vội vàng không kịuẩn bị chuẩ ánh mắt của nàng tràn ngập oán trách chi ý trên mặt có thể thấy rõ ràng n ộ khí diệp trần không thể làm gì khác hơn cười cười sau đó chậm rãi lắc đầu giải thích nói ta có thể làm cái gì đây nàng thế nhưng là ta gia tộc bên trong đường mội mội nha thật là như vậy sao tô vũ yên b á n tín bán nghi liếc một cái diệp dung nhi trên thực tế bởi vì bất biến mất diệp dung nhi dung nhan dần dần t r i ể n lộ ra đúng tô vũ yên cấu thành uy hiếp dấu hiệu cái này khiến tô vũ yên không khỏi sinh lòng một tia cảm giác nguy cơ diệp trần tiếp tục cười khổ đáp kia là tự nhiên a nghe nói như thế t ô vũ yên sắc mặt rốt cuộc sáng tỏ nguyên bản túi xuống khỏe miệng dần dần n ế t lên tách ra một vòng nụ cười n g ọ t nào g sau đó diệp trần tiếp tục nói ta cảm thấy hẳn là mang nàng đi đến càng lớn địa phương nhìn xem chỉ có dạng này mới có thể để cho nàng khoáng đạt tầm mắt mở mang tầm mắt diệp ngọc cầm trên mặt không tự giác lộ ra t h ầ n sắc hoài nghi do dự nói thế nhưng là ngươi thật sự có thể bảo hộ nàng sinh tồn và an toàn sao dù sao thế giới bên ngoài tràn ngập vô số nguy hiểm không biết cùng khiêu trên ách nghe nói như thế diệp trần không khỏi sửng sốt một chút h ắ n cũng không phải là không có năng lực bảo hộ an toàn của nàng chỉ là trong lúc nhất thời còn không có tìm được phù hợp lấy cơ đúng lúc này dưới ánh mắt của hắn ý thức nhìn về phía tiêu tử hiên cùng một vân chu sư huynh đệ hai người ánh mắt g i a o hội nháy mắt bọn hắn liền lập tức ngầm hiểu quay đầu cười đúng diệm ngọc cầm nói vị nữ sĩ này mời ngài cứ việc yên tâm lã sư hết thể sự vụ đều để cho chúng ta n g u y ệ t hoa sơn toàn quyền phụ trách mà lại lã sư chính là chúng ta n g u y ệ t hoa sơn thứ tọa trưởng lão mỗi tháng đều sẽ có cao tới mười triệu bảo hộ kim đ â cái gì một năm kia chẳng phải là liền có hơn một cái ư c a đám người nao n a o mở to hai mắt nhìn mặt mũi tràn đầy đều là khó có thể tin biểu l bọn hắn nhìn xem diệp trần ánh mắt đã không chỉ là chấn kinh đơn giản như vậy càng nhiều thì là ao ước cùng k í n h sợ nhưng mà chỉ có diệp trần trong lòng rõ ràng đây bất quá là sư minh đệ hai người thuận miệng lập ra nói lao thôi qua một hồi lâu diệp ngọc cầm mới rốt cục lấy lại tinh thần nàng bất đắc dĩ thở dài một hơi nội tâm trải qua một phen giấy r ồ a sau cuối cùng vẫn là lựa chọn nội bộ khẽ gật đầu một cái nói cũng được đã là như thế vậy ta cũng không cưỡng cầu nữa đang lúc diệp trần chuẩn bị cất bước rời đi thời điểm một mực tại bên cạnh yên lặng chú ý tô vũ yên lòng nóng như lửa đốt nàng gấp đội vươn tay nắm chắc diệp tr phản phất sợ hai hắn tại một giây sau liền sẽ hư không tiêu thất đồng dạng diệp trần có chút nhữ mày nhưng rất nhanh liền khôi phục bình tĩnh tiếp lấy hắn quay đầu đúng phụ mẫu cùng đại cô nói cha mẹ đại cô vậy chúng ta cái này liền đi về trước vừa dứt lời diệp trần liền quay người hướng phía cửa đi ra ngoài nhưng vào lúc này hắn giống như là đột nhiên nhớ tới chuyện quan trọng gì lại quay đầu đối diệp trần nam nói ra ra chờ ta lần sau trở về thời điểm khi đó ta sẽ đem đan dược cho ngài mang về nguyên bản cảm xúc có chút xa suốt diệp trần nam nghe tới diệp trần lời nói này lập tức mừng rỡ trên mặt một lần nữa rào rạt ra thần sắt mừng rỡ hắn cố gắng khắc chế nội tâm kích động đẻ thấp tiếng nói đáp lại nói t ố t t ố t diệp t r ầ n gật gật đầu lúc này mới hướng khách sạn đi ra ngoài mà hai bên của hắn một cái là đồng học kiêm thân phận không rõ còn chưa có rơi bạn gái tô vũ yên một cái khác là hắn cũng không biết thân phận chân thật đường m ộ i diệp dung nhi lúc này bên ngoài đã đến buổi chiều bầu trời phiêu đã mấy đám mây chính là một ngày lúc nóng nhất chỉ chốc lát mấy người liền tới đến khách sạn trên quảng trường tiểu võ nhìn thấy mấy người tới đầu tiên là sửng sốt một chút sau đó hạ thấp giọng hỏi thiếu chủ không có việc gì đi diệp chân khẽ lất đầu mà hai nữ thì là vô cùng kinh ngạc nhìn một lượng hào hoa xe con l o a đây chính là post chở a tô vũ yên một mặt hương phân nói bất quá diệp trần lại là lạnh lùng nói lên xe chút đi chương sáu mươi mốt đánh đến tận cửa chương sáu mươi mốt đánh đến tận cửa trên đường trở về diệp trần như có điều suy nghĩ hướng tiểu võ hỏi thăm liên quan tới võ đạo công sẽ c h u y ệ n phía trên đến nhưng mà bởi vì tiểu võ cũng không phải là người tu luyện cho nên hắn biết được tin tức thật sự là ít chi lại thiếu hắn hiểu biết đến vẹn vẹn giới hạn tại tại thẩm ra giới cờ xí nghiệp làm việc lúc nghe tới một chút nghe đ ồ thôi về phần giống tạ lao dạng này đại nam giả càng là khó mà chạm đến dù sao một người năng lực thường thường quyết định hắn chỗ vòng tròn cấp độ mà cấp bậc cao hơn vòng tròn đối với tiểu võ đến nói là hắn không cách nào tiến vào lĩnh vực thiếu chủ theo ta được biết chúng ta ngô thành võ đạo công sẽ người phụ trách là quách gia mọi người đều gọi hắn là quách c ử u gia tiểu võ đem hết khả năng đem những gì mình biết điểm kia có hạn tin tức thực sự báo cho diệp trần dừng lại một chút một lát sau hắn nói tiếp nghe đồn quách c ử u gia tuổi tác đã cao mới một tử tự nhiên là gấp đôi chân ái đặt tên là quách bảo ngọc trước mắt quách bảo ngọc cũng không tại liêu châu ngay sau đó tiểu võ chuyện đông nhiên nhất chuyện bất quá tiểu võ thầm n thở dài thông qua kính chiếu hậu liếc mắt nhìn đằng sau diệp trần tự trách nói thiếu chủ ta thật không nên nói như vậy đều làm miệng ta đẩn gây ngại sinh khí không ngươi không sai diệp trần nhìn ngoài cửa sổ lòng có cảm khai nói đổi lại bất luận cái gì một người bình thường chỉ sợ đều sẽ giống ngươi nghĩ như vậy đi vô luận chế định bao nhiêu quy tắc cái này mạnh được yếu thua thế giới vẫn như cũ tàn khốc vô cùng chỉ có cường giả mới có thể sinh tồn tiếp không ta từ đầu đến cuối đều tin chắc ngươi trước đó một mực tại bên cạnh ngủ say tô vũ yên giờ phút này đột nhiên hồi tỉnh lại ánh mắt của nàng kiên định lại chân thành tha thiết chăm chú nhìn chăm chú diệp trần có thâm ý khác nói đúng ta còn không có hỏi qua ngươi đây ngươi đến tột cùng là như thế nào tìm tới ta diệp trần giống như là đột nhiên nhớ tới cái gì như mở miệng hỏi đồng thời trong lòng cũng của hắn hiện ra một tia nghi hoặc tô vũ yên hiển nhiên không có dự liệu được diệp trần sẽ vào lúc này lật lên nợ cũ không khỏi có chút ấp phá chính là biết a a xem ra ngươi còn ẩn giấu không ít ta không biết sự tình đâu diệp trần trong lòng bao nhiêu có một chút phát giác ngẩng đầu nhìn ta ta chính đang hỏi ngươi vấn đề đâu diệp trần cố ý đem đầu khuynh hướng một bên ánh mắt sắc bén mà nhìn chằm chằm vào tô vũ yên mà ngồi ở một bên khác tô vũ yên thì có vẻ hơi thất kinh tựa hồ bị diệp trần một cử động kia ngủ đến nàng một đôi mắt đẹp t r ừ n g to lớn cái miệng anh đào nhỏ nhắn khẽ n h ế t mặt mũi tràn đầy đều là vẻ kinh ngạc lại tại lúc này bánh xe giống như là ép đến cái gì lồi võ vật đông nhiên lệch một chút tô vũ yến bởi vì hoảng hốt không có nắm vững thân thể không tự chủ được hướng diệp trần đi vòng quanh hai cánh tay tại không trung nắm bắt loạn một trận ý đồ tìm tìm một cái điểm chống đỡ đến giữ vững thân thể trong lúc bối rối tay của nàng đ ỗ n g nhiên đụng phải một cái mềm mại vật thể sau đó chăm chú bắt lấy nó tô vũ y ê n lúc này mới phát hiện mình nhào vào diệp trần trên thân mà hai tay của nàng đang gắt gao nắm lấy diệp trần quần áo bởi vì khẩn trương t h á i quá nàng gương mặt xinh đẹp đỏ bừng lên phảng phất có thể nhỏ ra huyết cùng lúc đó nàng cũng cảm nhận được thủ hạ kia cứng mềm vừa phải xúc cảm cái này khiến tim đập của nàng nháy mắt da tốc ngôi ở ghế cạnh tài xế diệp d n h ì n không được kêu lên tiếng vội vàng dùng tay che ánh mắt của mình không dám lại nhìn tiếp nhưng mà diệp trần nhưng lại không biết chuyện gì xảy ra hắn chỉ cảm thấy có người tại dùng sức kéo kéo thắt lưng của mình không khỏi nhữ n g mày trong giọng nói mang theo một tia không vui nói uy ta nói ngươi tốn ta đai lưng làm gì nghe tới diệp trần nói tô vũ yên cái này mới hồi phục tinh thần lại nàng túi đầu xem xét phát hiện mình tay vậy mà chăm chú nắm lấy diệp trần đai lưng lập tức trên mặt của nàng nổi lên một vòng đỏ hửng xấu hổ đến không còn mặt mũi diệp trần sắc mặt tối sầm nàng có thể cha ra diệp trần động tĩnh tự nhiên là vận dụng mình tại ông ngoại nhà quan hệ vì tìm tới diệp trần tung tích nàng không tiếc xin nhờ ông ngoại hỗ trợ lợi dụng gia tộc thế lực cùng tài nguyên triển khai điều tra trải qua một phen cố gắng rốt cuộc được đến diệp trần tin tức tương quan mà liệu châu tô ra ngay tại chỗ chỉ có thể coi là bất nhập lưu thế g i a cho nên căn bản nhập không được tô vũ yên ông ngoại pháp nhãn bất quá tô vũ yên ông ngoại vẫn là cho tô vũ yên ba lần cơ hội cũng căn dặn nàng tuyệt đối không được lãng phí nhưng là trao đổi cái này ba lần cơ sẽ còn có một cái điều kiện chính là tô vũ yên hôn nhân nhất định phải từ ông ngoại của nàng xử lý con đường q u a y về luôn luôn ngắn như vậy tạm phản phất thời gian đang cực nhanh đồng dạng đồng dạng lộ trình lại cho người ta một loại ảo giác phản phất rút ngắn rất nhiều chẳng lẽ là bởi vì tâm tình biến hóa hoặc là chờ mong mục đích đến mới có thể sinh ra loại cảm giác này sao thiếu chủ chúng ta phải t r ă n g trước đưa ngài về nhà xe lái vào liếu châu thị khu sau tiểu võ đánh vỡ trầm m ặ t mở miệng hỏi diệp trần không chút do dự hồi đáp trước đưa nàng trở về đi hắn nghiêng đầu nhìn về phía ngồi ở một bên khác tô vũ yên lúc này tô vũ yên sắc mặt đã khôi phục lại bình tĩnh nhưng chẳng biết tại sao ngựa khí của nàng đột nhiên trở nên lạnh như b ă n g ngay ở chỗ này dừng xe ta muốn xuống xe tiểu võ mặt mũi tràn đầy n g h i hoặc nhịn không được ngẩm đầu hỏi tham diệp trần ý kiến diệp trần nghe nói như thế không khỏi có chút m ư ớ mày mang theo một tia thăm dò g ọ n g điệu hỏi còn chưa tới nhà ngươi đâu làm sao đột nhiên muốn xuống xe. Nhưng mà, Đối ngay vào lúc này xe bất chi bất giác đến công ty tổng bộ cổng nhìn thấy ngừng lại một chuỗi dài đắt đỏ xe con cùng cảnh tượng trước mắt tiểu võ sinh lòng cảnh giác nhắc nhở thiếu chủ xem ra tạ lao bọn hắn sẽ có phiền phức lái qua diệp trần trong ánh mắt hàn mang chất động nhìn xem phe mình nhân viên bị người tùy ý ném trên đường không thể động đậy ngựa k h i vô cùng băng lanh nói tiểu võ không do dự nữa trực tiếp lai vào bởi vì hiện tại phòng gác cửa bị người dùng thực lực cường đại sinh sinh ranh thành một đống bã v ụ tìm tới dừng xe vị trí sau diệp trần nói cho tiểu võ nói trước tiên đem các h u y n h đệ đưa đi bệnh viện sau đó ngươi đi tìm một số người đem cái này tất cả ngoại lai cỗ xe toàn đập cho ta nói đến một chữ cuối cùng lúc diệp trần thanh âm bên trong rét lệnh dọa đến diệp dung nhi khẽ run dày tiểu võ sửng sốt một chút sau sau đó một mặt hưng phấn đáp ứng một tiếng công hội thiếu chủ chương sáu mươi hai công hội thiếu chủ diệp trần chỗ công ty tổng bộ ở vào trung tâm thành phố một tòa hiện đại hóa trong đại lâu to lớn khí phái lối vào đứng sừng sững lấy một tòa cao lớn pha lê màn tường chiếu dọi lấy chung quanh thành thị cảnh quan đại đường rộng rãi sáng tỏ mặt đất phủ lên chân bóng đá cầm thạch trên trần nhà treo hoa lệ thủy tinh đèn treo thế nhưng là giờ này k h ắ c này tại cái này cực kỳ xa hoa trong đại s ả n h không khí ngột ngạt l ắ m cho người khác cơ hồ không thể thở nổi tạ lao thần sắc ngưng trọng ngồi ở kia trương rộng lớn trên đế sau người thì đứng biểu lộ nghiêm túc long khiếu tiên chỉ nghe tạ lão nổi giận đùng đùng quát các ngươi đừng khinh người quá đáng mà tới đối đầu lập thì là một đám đen nghịt dáng vẻ khác nhau nhưng lại có khí tức nguy hiểm nhân viên những người này người cầm đầu là một cực kỳ trẻ tuổi người người này khuôn mặt tuấn lãng khoe môi n i t lên một vòng giống như c ư ờ i mà không phải cười tiêu dung khiến người nhìn không thấu ta lại nói một lần cuối cùng hạ định các ngươi hôm nay trời tối trước kia lập tức cút cho ta ra ngô thành nam tử trẻ tuổi hai mắt nhìn trời lấy một loại thái độ b ề trên rửa và ở trên ghế salon trầm dai nói nhưng mà ngay tại hắn vừa mới nói dứt lời lúc một tiếng thanh â m lạnh như băng đột nhiên văng lên Ta nhìn các người h ì n n các vẫn trẻ tuổi trên giới quan sát một phen diệp trần về sau theo miệng hỏi toàn thân thứ nào liền lên ngàn đều không có vẫn còn giả bộ cái gì thiếu chủ sẽ không là từ cái kia tìm diễn viên đi người trẻ tuổi trong lòng nhịn không được thầm nghĩ thế nhưng là khi ánh mắt của hắn nhìn thấy diệp trần bên người cô gái xinh đẹp lúc ánh mắt nháy mắt sáng lên một cái phản phất được thắp sáng đến như l ử a ta cũng chỉ nói một lần cuối cùng mau từ nơi này lăn ra ngoài nếu không ta liền đem các ngươi từ trên lầu ném ra diệp trần m ặ t không thay đổi nhìn chằm chằm người trẻ tuổi từng chữ đều nói rất chậm rất nặng mang theo một loại không thể nghi ngờ uy nghiêm nhìn thấy diệp trần đến tạ lao tranh thủ thời gian đứng lên hơi có vẻ hốt hoảng thối lui đến cái ghế đằng sau diệp trần cũng không khắc khí hắn bộ pháp vững vàng xuyên qua đám người đi thẳng tới trước ghế ngồi xuống mà diệp dung nhi thì khéo léo l người trẻ tuổi đống nhiên nở nụ cười nhưng trong ánh mắt của hắn lại không có chút nào ý cười ngược lại để lộ ra một tia khinh thường cùng khiêu khích không khách khí chút nào nói tiểu huynh đệ đừng tưởng rằng mình có chút bản lãnh liền có thể ở đây ngang ngược càng rắn rỡ muốn làm gì thì làm ngay vậy diệp t r â n bất đắc dĩ thở dài sau đó phát ra một tiếng cười n ạ o ta xem ở liêu châu chân chính muốn làm gì thì làm chính là các ngươi đi tiểu tử ngươi làm sao nói đâu người trẻ tuổi sau lưng một cái đại hắn giận không kèm được hắn dội ra ngón tay lấy diệp t r â n cái mũi lớn tìm mắng cho ngươi mặt mũi không muốn mặt còn dám được đà lần tới thanh âm của hắ tại trong cả căn phòng quanh quẩn ngay tại lúc tiếp theo trong nháy mắt đại hán đột nhiên phát ra một tiếng thê lương đến cực điểm rú thảm hắn che lấy mình k i a đã kinh biến đến mức tàn khuyết không đầy đủ thủ đoạn mặt mũi tràn đầy đều là khó có thể tin t h ầ n sắc bởi vì một cái tay của hắn lại bị đồng loạt chặt đứt phải biết hắn dù sao cũng là một có được võ đạo tiên tiên tu vi cường g i ả a nhưng hắn thế mà hoàn toàn không có phát giác được đối phương đến tột cùng là lúc nào đập thủ trẻ tuổi trong lòng của người ta chấn động mạnh một cái trên mặt cấp tốc hiện lên một tia kinh hoàng nhưng rất nhanh liền c ư n g ép nhấn lại cố gắng để cho mình một lần nữa chấn định lại xem ra tu vi của đối phương tuyệt đối không chỉ chỉ là võ đạo đại sư đơn giản như vậy trước đó được đến tình báo có sai may mắn hành động lần này còn có một vị thực lực cường đại đại võ sư trong bóng tối áp trận nghĩ tới đây người trẻ tuổi trên mặt cố ý lộ ra tiếu dung t ố t thật sự là hảo thủ đoạn a nếu là lại tiếp tục cho ta mất mặt xấu hổ ta liền để n g ư ơ i ngay cả một cái khác cánh tay cũng không giữ được theo câu nói này ra miệng mới vừa rồi còn tại rú thảm không thôi cái k i a đại h á n lập tức yên t ĩ n h trở lại mặc dù đau đớn trên thân thể vẫn chưa đình chỉ mà lại cả t r ư ơ n g trắng bệnh như tờ giấy mặt đều kìm nén đến tràn đầy mồ hôi hột lớn t r ư ờ n g hạt đậu nhưng hắn lại cũng không dám lại phát ra bất kỳ thanh âm ngay sau đó lại có hai tên thủ hạ đi ra sẽ mất đi một cái tay đại h á n đỡ lấy mang rời khỏi hiện trường diệp chân trên mặt từ đầu đến cuối mang theo biểu tình cười như không cười nhìn chằm chằm trước mặt người trẻ tuổi sau đó đột nhiên mở miệng nói ra ngươi chính là hội trưởng c h i tử quách bảo ngọc đi người trẻ tuổi trong lòng giật mình lập tức lắc đầu phủ nhận nhau mắt lại nói kia chỉ bất quá là ta đi qua danh tự ta bây giờ gọi quách kiến h ô n ngay vậy diệp chân chỉ là nhàn nhạt nhẹ gật đầu ánh mắt bình tĩnh mà lạnh nhạt nói muốn muốn nói cùng với ta vậy liền để cha ngươi tự mình tới ngươi thân phận như vậy căn bản không có tư cách này cái gì nghe nói như thế dù là luôn luôn trầm ồn nội liễm giỏi v ề ẩn nhẫn quách kiến thôn cũng rốt cuộc không cách nào lại chịu đựng sung dưới hắn phẫn nộ đối với thủ hạ vung cánh tay lên một cái ra hiệu bọn hắn lập tức phóng tới diệp trần bọn người thấy cảnh này diệp dung nhi vạn phần hoảng sợ vội vàng trốn đến diệp trần sau lưng dù sao trước đó nàng đã từng tận mắt nhìn thấy qua diệp trần thực lực cường đại biết những người trước mắt này tuyệt đối không phải là đối thủ nhưng mà đúng vào lúc này dưới lầu đột nhiên chuyển đến một trận to lớn tiếng ồn ào vang quách kiến khôn một tên thủ hạ t o mò đi đến bên cửa sổ nhìn quanh kết quả lại bị dọa đến sắc mặt tái nhợt thất kinh chạy về đến quách kiến khôn bên người run r ậ y thanh âm nói khôn ra không tốt chúng ta ngừng dưới lầu xe bị người cho nện nghe nói lời ấy quách kiến khôn đ ỗ n g nhiên ngầm đầu ánh mắt phun lửa căm tức nhìn rực trần hắn cắn răng nghiến lợi xoay người sang chỗ khác đối người bảy bên trong người nào đó cung kính nói triệu đông thúc thúc việc đã đến nước này chúng ta không thể tiện nghi hơn bọn hắn mời ngài động thủ đi theo tiếng nói của hắn rơi xuống chỉ thấy đám người bên trong l hắn giữ lại một mặt đồng đậm sợi dâu tóc cạo rất ngắn con mắt hiếp mắt thành một cái khe để lộ ra một cỗ k h ô n khéo cường hãn khí tức người trẻ tuổi ngươi quá không biết trời cao đất rộng triệu đông lạnh lùng nhìn xem diệp trần thanh â m bên trong mang ra một loại hạt c ắ t cảm giác tiếp tục nói vậy thì tới đi ta nhìn ngươi có năng lực gì nhìn trước mắt đột nhiên xuất hiện một người bên cạnh tạ lão nhịn không được hít vào một n g ụ m khí lạnh đúng diệp trần thấp giọng nói thiếu chủ cẩn thận người này thế nhưng là liêu châu võ đạo công sẽ xếp hạng trước năm trường lão diệp trần nghe xong lại thần sắc bất động đối rất có khí tức nguy hiểm trung niên nhân tự tiếu phi tiếu nói bất quá gọi triệu đông trung n i ê n nhân không chỉ có không tức giận ngược lại cười lớn không thử một chút lại làm sao biết đâu thấy triệu đông chủ động hiện thân q u é t kiến khôn khắp khuôn mặt là vui mừng lớn tiếng nói đông t đúc hết thể đều giao cho ngươi chương sáu mươi ba thực lực kinh khủng chương sáu mươi ba thực lực kinh khủng tiểu tử ta khuyên ngươi vẫn là thuốc thủ chịu trói đi quách kiến k h ô n trên mặt lõe ra tràn đầy đắc ý t h ầ n sắc trong giọng nói của hắn tràn ngập trào phúng cùng k i n h thường tiếp tục đúng diệp trần nói đông thúc không chỉ có riêng chỉ là liêu châu võ đạo công sẽ một tên trưởng lão đơn giản như vậy mà lại đông thúc đã từng còn tại chúng ta cái khu vực này tổ chức qua võ đạo giải thi đấu bên trong xếp hạng trước hai mươi nghe nói như thế diệp trần không khỏi lắc đầu cười k h ẽ một tiếng đến đồng thời còn nhịn không được nặng nề mà thở dài một hơi rất là xem thường đáp lại nói mới sắp xếp chỉ là hai mươi mấy tên mà thôi cũng không cảm thấy ngại lấy ra mất mặt xấu hồ sao q u á c kiến k h ô n nghe được câu này về sau bật cười một tiếng trên mặt lộ ra một bộ giờ khóc giờ cười thần sắc. phản bác tiểu tử ngươi chẳng lẽ không biết cái gì gọi là võ đạo giải thi đấu sao cuộc thi đấu kia thế nhưng là chỉ có chúng ta toàn khu phạm vi bên trong tất cả người tu luyện mà lại nhất định phải là tu vi đã đạt tới võ đạo đại sư cấp bậc người mới có tư cách đi tham gia tham gia trận đấu nhân số càng là đạt tới hơn nghìn người đâu diệp t r ầ n nghe xong những lời này về sau trong lòng tràn ngập nghi hoặc không hiểu thế là hắn quay đầu nhìn về phía tạ lão chỉ thấy tạ lao sắc mặt mười phần ngưng trọng gật gật đầu biểu thị tán đồng thế nhưng là câu tiếp theo diệp trần lời nói xoay chuyển nói cho nên ngươi vừa mới mình cũng nói kia cũng là đi quá t ứ c luôn luôn nịu l ấ y đi qua không t h ả t h ì có ích lợi gì đâu chỉ nói đã từng phát sinh qua sự tình một điểm ý nghĩa đều không có nhưng mà để người không tưởng tượng được chính là ngay lúc này triệu đông đột nhiên mở miệng nói chuyện không sai người trẻ tuổi đã từng những chuyện kia s ắ c thực không có cần thiết lại để lên đến tiếng chưa rơi xuống lúc triệu đông kia nguyên bản đứng chỗ đứng lại đột nhiên không có bóng người nhi đám người thấy thế đều quá sợ hãi đợi lần nữa nhìn chăm chú quan sát thời điểm chỉ thấy triệu đông chẳng biết lúc nào đã đi tới diệp trần phụ cận cũng dội ra một cái tay vững vàng bóp chặt diệp trần đích hầu b i ế nhưng cố bất t n lình khiến tạ lao cùng Long khiếu Thiên kinh lạnh h Khiếu hãi, thậm chí lao hôi tạ suất cả g quá sợ mồ ờ i i Mà Quét k ế Khôn thì n là m ừ rỡ, trong lòng â mà thầm tính toán nên như thế như nên n o đem đem mà, Diệp hài tới Trần tay. bên cạnh nữ hài đem tới tay. Nhưng mà, vẹn vẹn chỉ qua ngắn ngủi một cái trước mắt quét kiến khôn nụ cười trên mặt liền nháy mắt cứng nhắc bởi vì triệu đông trong tay chỗ nắm người cũng không phải là diệp trần mà là một đoàn bọc nước trong chớp mắt liền tiêu tán không còn thấy bóng dáng t â m hơi Cuối cùng chuy là chỉ gặp hắn xuất thủ như điện một thanh nắm lấy triệu đông thủ đoạn sau đó hắc hắc cười lạnh nói căn này trong phòng không gian chật hẹp không thoải mái chân tay được không bằng chúng ta ra ngoài một trận chiến triệu đông bị một màn này dọa cho phát sợ nguyên bản nhắm lại hai mắt đông nhiên t r ừ n g lớn đem hết toàn lực muốn tránh thoát diệp trần trói buộc nhưng lại phát hiện mình căn bản là không có cách núp ních h chút nào chỉ nghe răng r ắ c một tiếng vang thật lớn triệu đông như là như d i ề u đứt dây đồng dạng bị diệp trần dùng sức hơi vung tay trực tiếp đánh vỡ cửa sổ bay ra ngoài nhưng mà diệp trần động tác vẫn chưa đình chỉ, thân hình của h ắ n tựa như tia chấp theo sát phía sau th lại là hung hăng một c ư ớ c đá vào phía sau lưng của hắn phía trên một c ư ớ c này l ự c đạo mười phần triệu đông lúc này phun ra một ngụm lớn máu tươi nương theo lấy phanh một tiếng v a n g trầm triệu đông hung hăng đánh tới hướng mặt đất nháy mắt tại cứng rắn trên mặt đất ném ra một cái hố sâu đến nhưng khiến người không tưởng tượng được chính là liền sau đó m ộ t khắc diệp trần đột nhiên phát giác được trong hố vậy mà không có mưa hay ngay sau đó một cố cường đại mà khí tức kinh khủng đột nhiên buộc phát ra còn giống như là núi lửa phun trào diệp trần không g i m chậm trễ chút nào thân hình l o i lên cấp tốc né tránh phạm vi nổ đợi đến sương n g tán đi hắn tập trung nhìn vào Đã quách kiến khôn càng là tận mắt nhìn thấy đông thuốc bị diệp trần đánh cho thê thảm như thế trong lòng không khỏi dâng lên vẻ hoảng sợ một cô tuyệt vọng chi tình giống như thủy chiều sông lên đầu doa đến hắn vội vàng quay đầu đi chỗ khác không còn dám nhìn nhiều mau nhìn a đông ra không có chuyện trong đám người có người kìm nén không được nội tâm kích động thất giọng hoảng sợ nói nghe nói như thế quách kiến khôn nguyên bản đũ ám tâm tình lập tức hiện ra một chút hy vọng ánh dạng đông hắn vội vàng xoay người lần nữa hướng ngoài cửa sổ nhìn lại trong mắt tràn đầy chờ mong cùng hồi hộp đã thấy triệu đông sắc mặt âm trầm đến đáng sợ p h ả n phất muốn nhỏ ra nước hắn cắn răng trên mặt lộ hiện ra vẻ dữ tợn tiểu dung nói không tệ a người trẻ tuổi ta đã thật lâu không có bị người đánh cho thảm như vậy có đúng không diệp chân khoe miệng có chút dưng ơ lên trong mắt lóe ra một tia trêu tức q u a n mang hắn nhìn c h ẳ m c h ẳ m triệu đồng nhẹ g i ọ n g cười nói vừa rồi kia chỉ bất quá là nóng người thôi lời nói chưa dứt chỉ thấy diệp trần toàn thân đột nhiên lấp lánh ra sấm xét màu tím những này lôi điện như cùng một cái đầu cự long ở trên người hắn quấn quanh xoay quanh phát ra lốp b ố t tiếng vang vẹn vẹn là trong né mắt diệp trần liền như quỷ mị áp sát tới triệu đông trước mặt triệu đông trong lòng kinh hãi không thôi hô hấp đống nhiên xếp chặt nhưng còn không tới kịp làm ra phản ứng liền bị diệp trần thế đại lực trầm một quyền hung hăng nện ở trên vai trái ngay sau đó chỉ nghe phanh một tiếng vang trầm triệu đông cả người giống như như rượu đất dây đồng dạng bay ngược mà ra thân thể của hắn tại không trung không ngừng lan lộn trọn vẹn bay ra ngoài xa mười mấy mét sau mới nhưng mà còn không đợi triệu đông từ dưới đất bỏ dậy diệp trần thân ảnh lần nữa lắc lư thân hình hắn l ó e lên lại là một c ư ớ c hung h ă n g đá vào triệu đông má trái bên trên một c ư ớ c này lực lượng cực kỳ to lớn trực tiếp đem triệu đông bị đá bay lên sau đó lại nằm nặng, nặng ngã xuống đất trên lầu quan chiến đám người thấy cảnh này cũng không khỏi hít vào một ngụm khí lạnh k h ắ p khuôn mặt là c h ấ n kinh chi sắc quách kiến khôn càng là sắc mặt tái nhuận giống như là quả cầu da xì hơi một dạng triệt để xẹp xuống mà một bên tạ lão cùng long khiếu thiên hai người thì là hưng phấn dị thường nguyên bản căng cứng thần kinh cũng trong nháy mắt trầm tính lại v ề phần diệp dung nhi vẫn trốn ở phía sau hai người căn bản không dám nhìn tới thế nhưng là sau một khắc triệu đông vậy mà đứng lên trong mắt tràn đầy huyết sắc ngựa khí hung hát nói tiểu tử ta thừa nhận ngươi rất mạnh nhưng là ta cũng không phải dễ chê ơ quách kiến côn một phương người nghe lời này đều lớn tiếng nói đông ra xử lý kia tiểu tử đông ra chúng ta tin tưởng ngươi đã thấy diệp trần chỉ một ngón tay quách kiến côn một phương trô đứng cửa sổ gần nhất mấy người lập tức ngậm n g lại không chỉ có là ngậm n g lại mà lại là nghẹn họng nhìn trân chối bởi vì vì bọn họ thấy rõ ràng trước mặt cửa sổ theo diệp trần động tắc trên tay vạt mẹo biến hình chương sáu mươi bốn tiếp tục nhịn ép chương sáu mươi bốn tiếp tục nhịn ép chỉ nghe bịch một tiếng vang lên nhắc gan người đã bị dọa đến hai đầu gối quỳ xuống đất đây rốt cuộc cường đại đến cỡ nào trình độ khủng bố a có người tự mình lẩm bẩm ánh mắt bên trong tràn ngập vẻ kinh hãi l i ê n ngay cả tạ lao hai người cũng vô pháp che giấu nội tâm rung động bọn hắn vạn vạn không nghĩ tới diệp trần tốc độ tiến bộ vậy mà như thế kinh người diệp trần đã siêu việt yêu nhiệt g từ ngữ này có khả năng hình dung cực hạn bởi vì làm căn bản tìm không ra so yêu nhiệt g càng thêm chuẩn sắc từ ngữ để diễn tả sự cường đại của hắn trừ phi cần dùng đến khủng bố như vậy bốn chữ này triệu đông con người bỗng nhiên qua vào mặt mũi tràn đầy hoảng sợ nhìn chằm chằm diệp trần động tác cho đến diệp trần dừng lại động tác trong tay hắn mới thoáng tập trung ý chí bởi vì lúc này giờ phút này hắn đã cảm nhận được sợ hãi thật sâu t ố i ta giống như vậy trẻ tuổi mà cường đại như thế thực lực người ta xác thực chưa hề gặp qua triệu đông trên mặt không chỉ có không có chút nào vẻ sợ hãi ngược lại tràn ngập hưng phấn c h i tình ngay sau đó hắn lại bổ sung không cũng không phải hoàn toàn không có đông thúc một bên tiếp tục lấy trong tay động tác một bên hồi ư c chuyện cũ kia vẫn là rất nhiều năm trước kia ta lần thứ nhất tham gia võ đạo giải thi đấu lúc từng gặp được một cái cùng ngươi tuổi tác tương tự người trẻ tuổi hắn mỗi lần tranh tài đều có thể nhẹ nhõm quét ngang tất cả đối thủ cuối cùng người kia vậy mà trở thành hoa hạ đại khu toàn bộ võ đạo công sẽ t r ư ờ n g lão bực này thành tựu i quả thực khiến người nghẹn họng nhìn chân chối khó có thể tin cũng không biết ngươi sẽ lấy được thành tựu i ra sao về sau còn có cơ hội hay không đi tham gia nhưng mà đối mặt như thế thành tựu i k i người h n d i ệ p chân lại chỉ là lộ ra khinh thường cười một tiếng cố ý không nghe ra triệu đồng ý tại ngôn ngoại phản phất cái này thành tựu với hắn mà nói không có chút ý nghĩa nào vậy thì thế nào n ữ khí của hắn bình thản mà tự tin Tựa hồ căn bản không đem đối phương để vào mắt. Triệu đông trong mắt hồ không phương căn bản nối đông đem để vào lợi ó e lên lời tàn nhẫn, hắn cắn răng nghiến một tia vẻ n tài.、Lời、còn chưa dứt đông thúc cả người đột nhiên bạo khởi thân hình như điện trên thân đột nhiên c á c h ra bạch quang trói mắt tốc độ của hắn nhanh như thiểm điện như là một đạo bạch s ắ c gió lốc nháy mắt vượt qua mười mấy mét khoảng cách trong c h ư ớ c mắt liền tới đến diệp trần trước mắt trên lầu quan chiến tạ lão cùng long khiếu thiên hai người không khỏi sắc mặt đại biến bọn hắn biết rõ đông thúc lúc này đã xử x u ấ t thực lực chân chính đối mặt hung mánh như vậy thế công diệp trần thật sự có thể ngăn cản được sao trong lòng hai người cũng không khỏi dâng lên một cỗ mánh liệt lo lắng c h i tình sợ diệp trần sẽ tại trận này trong lúc kịch chiến bị thương tổn nhưng mà sự lo lắng của bọn họ hiển nhiên là dư thừa trên mặt trấn kinh bị một cái khác trấn kinh thay thế chỉ thấy diệp trần ánh mắt lỡ lên thoải mái mà dỗi ra một cái tay nhìn như tùy ý vung lên liền dễ như chờ bàn tay hóa giải triệu đông lăng lệ vô cùng thế công động tác của hắn nước chảy mây trôi không có chú phản phất đây hết thảy đều trong lòng bàn tay của hắn bất quá triệu đông thân ảnh lại giống như quỷ mị tốc độ càng lúc càng nhanh một k í c h chưa trúng về sau hắn trở nên càng thêm cẩn thận bắt đầu chuẩn bị thi triển ra tất phải rất kỹ nhưng mà diệp trần tự hồ i hoàn toàn không có đem triệu đông công kích để ở trong lòng không làm bất luận cái gì phòng ngự đồng thời để toàn thân của mình đều rộng mở cháo môn tùy ý triệu đông đi công kích diệp trần tùy ý để đông thúc vòng quanh mình xoay quanh tùy ý kia lăng lệ kính phong ở bên người gào thét khuấy đậu tương phản hắn vậy mà phối hợp trên mặt đất ngồi xuống một cái tay nâng cầm lên giống như đang thưởng thức triệu đông hoa lệ động tác. một cử động kia để triệu đông không khỏi xức sở thực tế không nghĩ ra diệp trần tại sao lại như thế làm việc song phương rằng c o sau một lát triệu đông rốt cục mất kiên trì dẫn đầu đúng diệp trần khởi xướng mới một đợt công kích lần này hắn nhắm chuẩn diệp trần phía sau lưng bạch quang trói mắt phảng phát huy hóa thành một thanh vô cùng sắc bén t r ư ờ n g mâu mang theo khí thế bén nhọn hung hăng hướng phía diệp trần đông tới trên lầu tạ lão cùng kêu lên phát ra một tiếng kinh hô mà q u á c kiến k h ô n đám người thì mặt lộ vẻ vui mừng rốt cục đất thủ có người kìm nén không được kích động trong lòng hưng phấn kêu thành tiếng nhưng mà tiếng nói của hắn chưa rơi liền bị một trận to lớn tiếng kêu rên b à o phủ chỉ thấy diệp trần như thiểm điện dỗi ra một cái tay vững vàng bắt lấy triệu đông cánh tay sau đó đ ỗ n g nhiên dùng sức một tách ra sau đó một tiếng kêu thảm thiết như tan nát cói lòng dọa đến đám người nhắm mắt lại ngay sau đó lại là một c ư ớ c đạp gây triệu đông một cái chân triệu đông thân hình lay động mắt thấy là phải té ngã nhưng vào thời khắc này hắn cho thấy thân là đại võ sư chắc tuyệt thực lực chỉ gặp hắn tại ngã xuống đất né mắt thân thể như nước chảy mây trôi bình di mà ra đồng thời một cái tay khác trưởng cấp tốc lật qua lật lại mấy hạt đan rửa biển như là cỗ sao chổi bay vào trong miệng của hắn vừa rồi ta đã đúng ng triệu đ ô n g thanh â m đột nhiên trở nên trầm thấp mà hữu lực phản p h ấ t tận chứa lực lượng vô tận diệp chân nhìn chăm chú triệu đ ô n g bén nhạy phát giác được cả người hắn khí thế phát sinh lòng trời lở đất biến hóa cái gì hắn sử dụng cảnh giới đ a n sao tạ lao chăm chú nhìn triệu đ ô n g biến hóa trên người trên mặt lộ ra thần sắc khẩn trương thận trọng hỏi một bên long thiếu thiên thần sắc nghiêm túc gật đầu trầm giọng nói xem ra ra hỏa này dự định liều chết một trận chiến không ngoài sở liệu cước ép tăng lên cảnh giới sau triệu đồng khí thế của nó bỗng nhiên lên cao một cái cấp độ thậm chí có cùng diệp trần cân sức ngang tài chi thế đối với phổ thông người tập vo đến nói đoạn cánh tay gậy chân có lẽ mang ý nghĩa cả một đời tàn phế nhưng đối với người tu luyện mà nói tình huống thì hoàn toàn khác biệt thân thể của bọn hắn dị thường cường tráng năng lực khôi phục càng là kinh người vô cùng khẩn yếu con đầu chỉ cần phục d ụ n g mấy loại đan dược liền có thể chống đỡ một đoạn thời gian rất dài không có nghĩ rằng diệp trần lại cười nhạt một tiếng nói xem ra đúng nguyên nghiền ép còn chưa đủ à. không đợi nói cho hết lời diệp trần liền thu liễm lại nụ cười trên mặt trên thân lôi quang đột nhiên bắt đầu lấp lánh nhìn thấy tình cảnh này triệu đông biểu lộ trở nên nghiêm túc lên toát ra trong dự liệu thân sắc con trẻ như vậy chính là võ đạo tông sư sao lúc nào võ đạo tông sư như thế không đáng t i ề n a cái gì mắt thấy tình cảnh này quách kiến k h ô n nhịn không được phát ra tiếng than thở mặt mũi tràn đầy đều là khó có thể tin thân sắc cũng kinh hai kêu lên tiểu tử này thế mà là võ đạo tông sư nghe nói như thế về sau long thiếu thiên hai mắt phóng xuất ra hung ác quan mang đối quách kiến k h ô n bọn người giống to nói chuyện tốt nhất thả tôn trong chút thiếu ra nhà ta nhưng không phải là các ngươi những người này có thể thuận miệng gọi bậy ngươi quách kiến k h ô n vừa mới phun ra một chữ liên bị dưới lầu chuyển đến một trận vang động cho xinh xinh đánh gãy bỗng nhiên nghe thấy phanh một tiếng ngột ngạt tiếng vang tất cả mọi người như ong vỡ tổ chen đến trước cửa sổ Hướng phía giữa sau â n chính đ n g đối đ ầ hai người khẩn người trương trương trong đó i khởi mọi người giật hai biến đổi qua. 65, thần bí hô sâu. 65, thần bí hô sâu. đều huyện Sau tay của Trương Thần Trương Thần thúc thấy xướng như tư Lần này, đông động công mình, hắn ảnh đồng dạng không ngừng hô hô chủ kích, chỉ thế. bí bí là là mà mà vậy đ một mặt màu đen tiểu kỳ từ tay áo của hắn bên trong bay ra k i a tiểu kỳ phía trên vẽ lấy một cái màu trắng đầu lâu nhìn qua rất là q u ỷ dị diệp chân thấy thế hai mắt run lên trong lòng ám kêu không tốt hắn biết rõ lá cờ này nhất định là đông thúc vũ khí bí mật bởi vậy âm thầm đề cao cảnh giác tiểu tử hôm nay liền để ngươi mở mang kiến thức một chút sự lợi hại của ta ta cái này dẫn hồn cờ mới ra dù là ngươi là tông sư cấp bậc cường giả cũng tất nhiên mệnh tăng hoàn t u y ể n theo cái cuối cùng ấn thế hoàn thành đông thúc hai mắt phóng xạ ra tàn nhẫn mà tham l a m qua n mang trong chốc lát kia mặt nguyên bản nhỏ tiểu khô lâu cờ tại không t r u n g cấp tốc phóng đại mấy lần vòng quanh giữa sân hai người phi tốc xoay tròn vài vòng qua đi nó cuối cùng dừng ở diệp trần hướng trên đỉnh đầu nhìn thấy cái này một màn kính người tạ lao sắc mặt đại biến thanh âm đều trở nên run dày lên không tốt thiếu chủ gặp nguy hiểm à một bên long khiếu thiên nghe nói như thế t r o m à y chăm chú nhìn giữa sân hai người một lát sau khó có thể tin nói chẳng lẽ đây chính là kiểu ư u k h ố n long trợ trong lúc nhất thời thiên đ ị a biến sắc nguyên bản bầu trời trong xanh nháy mắt n g â y đen dày đặc cùng phong gào thét cắt bay đá chạy giữa sân hai người bị một cố cường đại vô cùng khí thế bao phủ phản phất toàn bộ thế giới đều cùng bọn hắn ngăn cách ra đối mặt uy thế như thế diệp chân lại chỉ là lạnh hư một tiếng mặt mũi tràn đầy khinh thường nói chỉ bằng ngươi điểm này không quan trọng mạnh k h cũng muốn làm tổn thương ta thật sự là không biết tự lượng sức mình cũng không lâu lắm một trận âm phong thổi qua trong gió ẩn ẩn chuyển đến trận trận tiếng quỷ khóc s ó i c h u để người dùng mình người nghe đều biến s á c bị vây ở trong trận diệp trần giờ phút này nghe tới bốn phương tám hướng chuyển đến đông thúc tiếng cùng thiếu ngay sau đó triệu đông dùng tràn ngập ác ý cùng hận ý ngựa khi nói tiểu t ử thúi ghi nhớ ngày này sang năm chính là t ử kỳ của ngươi cho ta ngoan ngoan chịu chết đi đúng lúc này trong trận diệp trần đột nhiên chấp tay hành lễ quanh thân lóe ra lóa mắt lôi quang mà lại lôi quang càng thêm mánh liệt phán phất muốn đem cả người hắn bao khoa tại một tầng lẫn chứa lôi điện chi lực c o giáp bên trong đứng tại ngoài trận quan sát diệp trần triệu đông trên mặt cũng lúc này hẳn là thiên địa ưu ám nhật n g u y ệ t vô quang mà diệp trần t u y ệ t không c ó khả năng còn có thể triệu hồi ra lôi điện c h ì là ca nhưng mà triệu đông cũng không biết được diệp trần cũng không phải là chính thống tu t i ê n giả đối với nhật n g u y ệ t tinh hoa cũng không quá nhiều tính ý lại tương phản lôi quang đối với các loại tà ma có cực mạnh khắt chế hiệu quả triệu đông hao hết nhiều như vậy tâm lực há có thể vẹn vẹn chỉ là đem diệp trần vây khốn đơn giản như vậy nghĩ đến cái này triệu đông trong mắt lóe lên một tia dữ tợn hai tay ấn thế lại là biến đổi hét lớn lên tiếng cựu địa phủ nghe ta hiệu lệnh trận lên theo hắn thoại âm rơi xuống chỉ nghe răng rắc một tiếng vang thật lớn phản phất trời đất sụp đổ đồng dạng mặt đất bắt đầu không ngừng rung động cùng đung đưa lấy diệp trần làm trung tâm địa phương càng là phát ra một trận để người dùng mình tiếng kêu khóc ngay sau đó nồng đ n g khói đen từ dưới đất quần quần toát ra cấp tốc che đậy bốn phía hết thảy toàn bộ không gian trở nên đen như mực phản phất thật đi tới địa phủ đồng dạng nhưng mà lúc này diệp trần trong mắt cũng chỉ có vẻ tò mò nếu có người lưu ý đến ánh mắt của hắn nhất định sẽ kinh ngạc phát hiện trong con mắt hắn lại có lôi quan tại lấp loe không yên cũng không lâu lắm đủ loại dưới mặt đất t linh từ dưới đất leo ra bọn chúng một bên phát ra bén nhọn tiếng kêu chó một bên liều mạng dây r ủ i lấy hướng diệp trần vô dết tới mắt thấy địch nhân đã tới gần diệp trần lạnh hư một tiếng song trưởng hư nắm lôi đỉnh trường thương thình lình xuất hiện trong tay chỉ gặp hắn nhẹ nhàng vung lên trói mắt lôi quang liền gào thét mà ra những cái kia vọt tới trước mặt nhỏ bọn quỷ quái nháy mắt bị lôi quang đánh trúng hóa thành từng sợi khói xanh tiêu tán vô tung tay trong nháy mắt ngưng tụ ra mấy cái h ỏ a cầu như là cỗ sao t r ổ i hướng bốn phương t á m h ư ớ n g bắn ra mượn nháy mắt ánh sáng cái này mới nhìn rõ tại hắn không xa phía trước có một cái hố sâu to lớn phản phất là trước đó bị đông thúc ném ra đến đ ỗ n g nhiên lại là một trận kinh thiên động địa vang động chuyển đến tựa h ồ có loại nào đó cổ quái sinh học ngay tại từ hố sâu nội bộ ra bên ngoài leo lên đứng tại sâu bờ hố có thể cảm nhận được rõ ràng một cỗ mánh liệt cương phong từ bên trong quét mà ra d i ệ p chân làm sơ do dự lập tức thu liễm toàn thân khí t ứ c đồng thời trên tay ngưng tụ lại một đoàn nóng bỏng hòa cầu Sựa như tay cầm một ngọn sáng tỏ đèn chiếu sáng không chút do dự thả người nhảy lên trực tiếp từ hố sâu biên giới nhảy xuống lúc này trên lầu mọi người vẻ mặt khác nhau lấy quách kiến khôn cầm đầu một đám người trong lòng không khỏi dâng lên một vẻ khẩn trương cảm xúc mà tạ lão cùng long khiếu thiên đồng dạng biểu lộ nghiêm túc không c h ắ p mắt nhìn chằm chằm cái tia sâu không thấy đáy cái hô ân làm sao không thấy triệu đông trên mặt biểu lộ tràn ngập nghi hoặc hắn cảm nhận được rõ ràng diệp trần khí tức cư như vậy hư không tiêu thất chẳng lẽ nói hắn đã bị loại nào đó lực lượng thần bí cho tiêu diệt sao mà giờ này khác này diệp trần đã sớm l đi tới hố sâu nội bộ đồng thời vững vàng đứng tại kia phiến nóng rực vô cùng hố sâu dưới đáy nhưng là do ở diệp trần có chân khí cường đại hộ thể bởi vậy vô luận là thiêu đốt không khí vẫn là nóng bỏng mặt đất đều không thể đối với hắn tạo thành một tổn thương chút nào chỉ gặp hắn nhẹ nhàng huy động bàn tay của mình nguyên bản giữ tại hỏa cầu trong tay vậy mà trực tiếp thoát ly hắn trực ư khống bắt đầu trôi nổi ở giữa không trung ngay sau đó diệp trần lần nữa phất tay cái này hỏa cầu lập tức thả lớn hơn một vòng sau đó tự động tại trước người hắn rời động diệp trần theo luật bào chế chế tạo ra mấy cái hỏa cầu cũng để bọn chúng trôi hướng phương hướng khác nhau t h a m dò hoàn cảnh chung quanh đang lúc diệp trần cho rằng cái kia thanh â m kỳ quái đã biến mất lúc một trận tê tê âm thanh đột nhiên chuyển vào trong lỗ thai của hắn hắn ngầm đầu nhìn thấy một con lớn lên giống thằn lằn một dạng cổ quái sinh học chính không n ú c nhích nhìn hắn chằm chằm cái này sinh học con mắt như là độc hạt độc dạng lóe r a ác độc lục quang khiến người dùng mình diệp trần gian nan hướng phương xa nhìn lại đã thấy lít nha lít nhít đều l ạ như là trâu được lớn nhỏ màu đỏ thằn lằn tại mảnh này như là dùng lửa đốt trong không gian từng cái màu chiều cao vượt qua ba mét tráng kiện tứ chi chống đỡ lấy thân thể to lớn của nó phần lưng của nó bao trùm lấy tiên diễm v ả y màu đỏ tại ánh nắng chiếu dọi xuống lóe ra h à o q u a n g t r ó i sáng cự tích đầu cực đại sắc bén răng từ khoe miệng lộ ra để người không rét mà run con mắt của nó giống như thiêu đốt h ỏ a diễm để lộ ra một loại huy nghiêm cùng bà khí khi nó di động lúc mặt đất p h ẳ n g phất đều đang run dậy mỗi một b ư ớ c đều cho thấy nó không gì sánh kịp lực lượng chạy giờ phút này diệp trần trong lòng chỉ có một chữ nháy mắt chân khí phóng thích nháy mắt đánh ra mấy cái họ cầu nện vào thẳng ằ m trên lưng nhưng mà chỉ là ở một tiế bị đánh bại thàn lằn trong mắt lóe lên phẫn nộ qua mang mau lẹ hướng lấy diệp trần bỏ qua đến chương 66. m à u đỏ cự tích chương 66. m à u đỏ cự tích mặt đôi trước mắt khổng lồ như thế số lượng kinh người màu đỏ thàn lằn quân đoàn liền xem như trong truyền thuyết võ thánh giáng lâm nơi đây chỉ sợ cũng khó mà toàn thân trở ra đều phải đổi cái quần mới có thể rời đi càng đừng đề cập thực lực bây giờ vẹn vẹn ở vào t r ú c cơ kỳ diệp trần chỉ có thật quá ngu xuẩn người mới sẽ lựa chọn cùng dạng này không biết ngọn ngành địch nhân chính diện cứng rắn diệp trần biết rõ tình thế nguy cấp lập tức đã không g à n h bận tâm cái khác chỉ nghĩ như thế nào giữ được tính mạng. hắn không chút do dự thi triển ra tất cả vào liếng một bên liên tục bắn ra mấy cái nóng bỏng h ỏ a cầu một bên để toàn thân lôi quang đột nhiên b ộ t phát liên tiếp lóa mắt lôi điện như dao long vung ra r ố t cục sinh ra một chút hiệu quả mười mấy con sông lên màu đỏ thằn lằn bị lôi điện đánh trúng nháy mắt bởi vì tê liệt mà ngã xuống đất không d ậ y nổi nhưng mà diệp trần không dám có chút thư giãn hắn biết đây chỉ là tạm thời cơ hội t h ở dốc hắn dốc hết toàn lực đem tốc độ của mình tăng lên đến c ự c h ạ n phản phất muốn chen vào một hai cánh đồng dạng phi tốc thoát đi mà tại trận pháp bên ngoài triệu đông quả quyết coi là diệm trần đã tại trong trận pháp nhưng kìm nén không được nội tâm h i ế u kỳ vẫn muốn đi tiến trong trận xem xét tình huống cụ thể mắt thấy trong trận pháp không có mưa a i đang lúc trên mặt hắn toát ra vẻ mừng g ỡ lúc đột nhiên oanh một tiếng vang thật lớn chuyển đến diệp chân lại từ một cái không biết bao sâu cái hố bên trong cao cao nhảy ra triệu đông lập tức mở to hai mắt nhìn mặt mũi tràn đầy đều là vẻ kinh ngạc trần trờ hỏi ngươi tiểu t ử ngươi đến cùng là người hay là quỷ diệp chân một mặt không kiên nhẫn hồi đáp nói nhảm nào có giống ta chật vật như vậy quỷ a trong lòng của hắn âm thầm may mắn nhờ có mình phản ứng cấp tốc mới có thể trốn qua một tiếp thế nhưng là vừa dứt lời theo sát phía sau cự màu đỏ chót thằn lằn đã bỏ ra triệu đông nhắc mắt nhìn đi một nháy mắt nghẹn họ nhìn chân chối tắt tiếng nói những này đều là g i a hòa nào ngươi muốn biết ta vậy ngươi liền đi hỏi bọn hắn đi diệp trần một mặt nói nghiêm túc nghe vậy triệu đông tức giận nói ta cảm ơn ngươi a mau nói bước kế tiếp làm sao diệp trần thu hồi trò đùa lời nói hướng triệu đông dò hỏi triệu đông một chút suy nghĩ ngược lại hỏi cái đồ chơi này còn có bao nhiêu diệp trần cẩn thận hồi ức một chút nói không có xem kỹ bất quá làm sao cũng phải có hàng ngàn hàng vạn a cái gì ngươi không phải nói đùa sao triệu đông hít sâu một hơi, cố gắng để cho mình tỉnh táo lại, bắt đầu quan sát hoàn cảnh chung quanh cùng cổ quái sinh học tình huống xem ra chúng ta gặp một táo bắt sát ta sâu đầu quan quái xem lại, cố cùng cổ gắng chúng g để ra ặ phân một c ú chúng t thoái thàn tựa rất tính ta nhất thận Triệu phiền phải p sinh học. Những hồ mạnh kích, định đối. này lằn công cẩn đứng Đông có màu đỏ tích nói kỳ thật trong lòng của hắn lại biết cái này là sinh tồn tại thế giới dưới lòng đất h ỏ a diễm c ử tích có tiếp cận yêu thú cấp chín thực lực nhưng ế u n chỉ l số lượng khổng lồ như thế đó chính là một chuyện khác diệp chân gật gật đầu biểu thị đồng ý ánh mắt của hắn sắc bén mà nhìn c h ầ m c h ầ m vào những cái tiên lẻ lưỡi cự hình thằn lằn tự hỏi ứng đôi sách lược có lẽ chúng ta có thể lợi dụng ngươi thiết hạ trận pháp đến tránh né bọn chúng công kích hoặc là tìm đến nhược điểm của bọn nó tiến hành phản kích diệp trần lúc này đề nghị triệu đông nhữ mày suy tư một lát sau nói nhưng là những này thằn lằn hình thể khổng lồ lực lượng kinh người muốn tìm tới nhược điểm của bọn nó chỉ sợ không dễ dàng diệp trần gãi gãi cái mũi lâm vào trầm tư đúng lúc này hắn bỗng nhiên mở miệng hỏi ngươi có thể hay không phong ấn pháp thuật triệu đông nghe xong trong lòng chấn động mạnh một cái, trên mặt lộ nhưng rất nhanh liền khôi phục bình tĩnh hơi chầm tư một lát sau chậm rãi nói hơi thông một hai thôi bất quá nơi này như thế đông đảo quái vật muốn đưa chúng nó toàn bộ phong ấn chỉ sợ được đến ngày tháng năm nào đi diệp trần không thể làm gì khác hơn thở dài một tiếng trong giọng nói mang theo một chút bất mãn nói ai bảo ngươi đi phong ấn những quái vật kia triệu đông nghe vậy lập tức cảm thấy cảm thấy rất ngờ vực nhữ n g mày truy vấn vậy ngươi là có ý gì chỉ thấy diệp trần khỏe miệng dưỡng nhẹ trong mắt lóe lên một vòng cơ t r í quan mang nhẹ nói ngươi suy nghĩ một ít biện pháp đem cái kia cái hô phong ấn không phải bởi như vậy những quái vật này liền không cách nào đào thoát vấn đề tự nhiên giải quyết dễ dàng triệu đông nghe nói lời ấy trước mắt đống nhiên sáng lên như thể hồ quán đỉnh bừng tỉnh đại ngộ liên tục gật đầu tảng án dương kế này rất hay việc này không nên chậm trễ vậy thì làm như vậy đi thoáng dừng lại một chút triệu đông đống nhiên sinh lòng một kế cố ý giả vợ như điểm nhiên như không có việc gì dáng vẻ theo miệng hỏi ta phụ trách chuẩn bị phong ấn thuật như vậy do ai đến đem những quái vật này dẫn về cái hố bên trong đâu cái này còn phải hỏi sao ngươi nhìn c u n g quanh một chút trừ hai người chúng ta chẳng lẽ còn có người thứ ba phải không tự nhiên là từ ta đi dẫn ra bọn chúng diệm chân có chút vĩ mày khẽ hư một tiếng tức giận hồi đáp triệu đông nghe xong trong lòng mừng thầm nhưng mặt ngoài lại bất động thanh sắc song trong mắt lóe lên một tia không dễ dàng phát giác g à o hoạt cố ý giả trang ra một bộ kinh ngạc bộ dáng tán thán nói người trẻ tuổi quả nhiên có đ ả m lược ta rất coi trọng ngươi thiếu dùng bài này diệp chân một mặt khinh thường nhìn xem triệu đông lạnh hư một tiếng tiếp tục nói chúng ta trong lòng đều rất rõ ràng nếu như những này màu đỏ cự tích mất khống chế xâm nhập đến thế tục thế giới bên trong đi vậy sẽ là một trận như thế nào tai nạn đến lúc đó sinh linh đô thán máu chạy thành sông trách nhiệm này ngươi nhận gánh nổi sao nghe nói như thế triệu đông trong lòng không khỏi dâng lên một cỗ khâm phục c h i tình hắn âm thầm cảm thắn nói cái này diệp trần quả nhiên là không phải tầm thường người a đang lúc hai người trò chuyện lúc từ trong hố sâu leo ra màu đỏ cự tích đã nhiều đến mười mấy đầu bọn chúng chừng mắt như chuông đồng mắt to nhìn chằm chặp trước mắt hai cái này mọc ra hai cái đùi u quái vật có lẽ là coi bọn họ là thành mỹ vị ngon miệng sau bữa ăn điểm tâm đi chỉ nghe vài tiếng bén nhọn chói hai tê tê tiếng vang lên bọn này màu đỏ cự tích tựa như cùng một cỗ xoé như gió h ư n phía diệp trần cùng triệu đông mánh nào tới kia liền nhìn bản lánh của ngươi triệu đông thanh â m còn vang vọng trên không trung nhưng người khác lại sớm đã biến mất không còn thấy bóng dáng t â m hơi đối mặt h u n g mánh như vậy định nhân diệp trần không dám chậm trễ chút nào chỉ thấy trường thương trong tay của hắn múa như bay mũi thương lóe ra hạ à quang p h ả n p h ấ t từng đạo thiểm điện vạch phá bầu trời trong chốc lát trước hết nhất s ô n g lên mấy cái màu đỏ cự tích bị cường đại dòng điện đánh trúng thân thể co q u ắ p một trận lập tức co q u ắ p ngã xuống đất mắt thấy từ trong hố sâu leo ra màu đỏ cự tích càng ngày càng nhiều diệp trần thân hình mấy cái chất động đi tới sâu bờ hố chân khí toàn thân đột nhiên bạo phát đi ra trường thương múa không ngừng đánh Bởi bộ vì toàn chương n g c sáu mươi bảy tương kế tự kế chương s á c mươi bảy tương kế tự kế rơi vào ngoài trận triệu đông thì là một mặt ngưng trọng quan sát đến trong trận động tĩnh theo động tác trên tay của hắn biến đảo trong trận khói đặc cắt giảm không ít có thể để trong trận diệp trần thấy r o màu đỏ cự tích vị trí khi thấy diệp trần một kích liền tùy tiện giải quyết hết mấy đầu màu đỏ cự tích lúc triệu đông trong lòng thoáng thở dài một hơi nhưng ngay sau đó lại cảnh r ắ t lên tiểu tử này mạnh mẽ như vậy tương lai hẳn là võ đạo công sẽ hỏa lớn a trong lúc nhất thời triệu đông trong lòng ngàn nghĩ bắt chuyển suy nghĩ muốn hay không d i ệ t trừ diệp trần cái phiền toái này người trẻ tuổi đâu có gì lạ đâu triệu đông ánh mắt hơi đổi nháy mắt có sát ý phun trào nhưng động tác trên tay lại không có chút nào dừng lại hơi chút suy nghĩ sau triệu đông có quyết đoán hắn không chỉ có muốn phong ấn cái tia quỷ dị hố sâu còn muốn đem diệp trần cùng nhau phong ấn tại hố sâu bên trong. diệp trần chính gặp phải số chùm ánh sáng tập kích chỉ gặp hắn không sợ h ã i chút nào song trưởng dùng sức hướng lên nâng lên toàn thân lôi quang nháy mắt buộc phát ra hình thành một đạo sấm sét màu tím bình t h ư ớ n g trong nháy mắt chung sáng màu đỏ đánh tới sấm sét màu tím bình t h ư ớ n g bên trên phát ra răng rắc một tiếng v a n g d ò n tự s á c bình t h ư ớ n g mặc dù xuất hiện vết rách nhưng cũng không có dấu hiệu h ỏ n g mất diệp trần không g i a n có chút thư giãn thân hình loại lên không lùi mà tiến tới ánh mắt của hắn từ đầu đến cuối tập trung vào những cái tiêm à u đỏ cự t í c h hắn tay trái hư nắm chân khí cấp tốc ngưng tụ thành một cây dây cung tay phải nh nín thở ngưng thần chậm rãi kéo động dây cung thẳng tắp đối màu đỏ cự tích đầu lâu vọt tới siêu siêu siêu theo vài tiếng tiếng xé gió lên lại có bảy tám chi lôi đ ỉ n h chi tiễn bị bắn ra ngoài những ngày mũi tên tựa như tia chớp mang theo khí thế bén nhọn thẳng tắp hướng màu đỏ cự tích bay đi nương theo lấy vài tiếng khiến người dùng mình gào thét gào rít trong chốc lát liền có năm sáu đầu hình thể to lớn màu đỏ thằn lằn bị xuyên thủng đầu lâu xanh mơn mận chất lỏng như suối phun phun ra ngoài nhưng mà diệp chân cũng là thân thể n h o á một cái cảm giác vô cùng suy yếu đ á n tới sắc mặt nháy mắt trở nên tái nhợt mấy、phần. bởi vậy khi hắn hao phi đại lượng chân khí về sau tự thân tự nhiên sẽ sinh ra mánh liệt phản ứng còn lại mấy đầu màu đỏ cự tích mắt thấy đồng bạn thụ trọng thương giống như tựa như phát điên hướng diệp trần mánh nào tới cùng lúc đó thân thể của bọn nó bên trên lớp lánh lên trói mắt hòa diễm phản vất muốn cùng diệp trần ngọc thạch câu phần cẩn thận bọn chúng muốn liều mạng với ngươi triệu đông bén nhạy phát giác được màu đỏ cự tích dị thường cử động vội vàng lên tiếng đúng diệp trần phát ra cảnh báo không nghĩ tới diệp trần thân hình có chút một bên cấp tốc thu hồi dây cung tay phải vung lên múa một thanh lóe ra lôi quang trường thương ứng thanh ra hiện tại hắn trong lòng bàn tay hắn nắm thật chặt trường thương nhìn chăm chú trước mắt bảy tám đầu màu đỏ cự tích trong mắt lóe lên một vòng hàn quang lạnh l é o không chút do dự xuất t r ư ớ c phát động công kích trong chốc lát diệp trần trường thương trong tay đột nhiên bắn ra một cỗ b ả n g bạc vô cùng lôi điện chi lực giống như vô số đạo kinh tâm động phách t h i ể m điện tại giữa không chung cuồng bổ xuống mỗi một đạo thiệm đành trúng màu đỏ cự tích sau thân thể của bọn nó bên trên đều sẽ xuất hiện một cái tựa như nằm đâm tr cho dù gặp trọng thương như thế những n à y màu đỏ cự tích dĩ nguyên ngoan cường mà hướng phía diệp trần bổ nhào qua đáng ghét ta thật đúng là khó đối phó diệp trần trong lòng âm thầm chửi bới nói đúng lúc này triệu đông tiếng hô hoán tại không c h u n g đ ố n g nhiên văng lên nhanh lên đưa chúng nó dẫn tới không phải chúng ta liền không có cơ hội diệp trần k h ẽ c h o mày nhưng thân hình của hắn vẫn chưa dừng lại vẫn như cũ cấp tốc c h ấ p độc lên cũng thừa cơ cao giọng đáp lại nói ngươi một mực làm tốt chính mình sự tỉnh lời còn chưa dứt những cái kia từ trong hố sâu leo ra màu đỏ cự tích liền giống như thủy triều nhao nhao tuân hướng diệp trần đem nó đoàn đoàn bao vây tốt đã các vậy cũng đừng trách ta không k h á c h khí giờ phút này diệp trần trong lòng âm thầm quyết tâm một bên chậm rãi co rụt về đằng sau một bên ánh mắt nhìn chằm chằm trước mắt đám hung thần á c sát này màu đỏ cự tích rốt cục hắn thối lui đến hố sâu biên d ư ớ i chỗ mà giờ này k h ắ c này k i a m ộ t đám màu đỏ cự tích đã đem diệp trần bao bọc vây quanh đột nhiên nó trên người chúng lóe lên l ó a mắt ngọn lửa màu đỏ diệp trần ánh mắt bên trong hiện lên một tia quyết tuyệt cùng văn lệ khi những cái tiêm à u đỏ cự tích mãnh lực sông đụng tới lúc hắn không chút do dự thả người nhảy xuống đứng tại trận pháp bên ngoài triệu đông từ đầu tới cuối duy ngay tại diệp trần thả người nhảy xuống nháy mắt trong tay hắn phong ấn chi thuật cũng chỉ kém cuối cùng mấu chốt một bước cái gọi là phong ấn p h á p trận liền là dựa vào tự thân chân khí đi câu thông thiên địa chi lực hình thành các loại bình t r ư ớ n g đi giam cầm một ít có uy hiếp không biết lực lượng ngay sau đó trong miệng hắn hô to thù ma trận phong trong chốc lát nương theo lấy một trận kinh thiên động địa t i ế n g vang giống như thiên địa khép lại đồng dạng đinh t h a i như c ó c trận trận khói đen từ trong trận lăn lộn mà ra lại giống như thủy triều bị hút vào thật sâu hô trong động hoàn thành cái này một loạt phức tạp động tác về sau triệu đông trên c h ắ n cũng toát ra mồ hôi mịt hiển nhiên vừa rồi nhưng mà cùng những n à y tiêu hao so sánh có thể thành công giải quyết hết diệp trần cái này đại phiền thoái mới càng đáng được ăn mừng phải biết nếu như không phải là bởi vì diệp trần công nhiên cùng võ đạo công sẽ đối nghịch hắn có lẽ sẽ đúng diệp trần dũng khí cùng quyết đoán cảm giác sâu sắc khâm phục nếu là tùy ý nhân tài như vậy tiếp tục trưởng thành lớn mạnh tương lai nhất định thành là một đời anh hùng hào k i ệ t chỉ tiếc việc đã đến nước này hết thể đều không thể vắn hồi nghĩ tới đây triệu đông không khỏi thở d à i nói đáng tiếc ca thực đang đáng tiếc bởi vì hắn có thể xác định chính là diệp trần bản người chủ động n ả y xuống thuộc về diệp trần kia c ố khí cơ đã biến mất mà những cái kia màu đỏ cự tích vì công kích diệp trần cũng đi theo sông vào cái hố bên trong triệu đông thân hình l ó i lên đi tới hố sâu phụ cận lúc này cái hố đã bởi vì phong ấn thuật nguyên nhân từ mặt ngoài nhìn không ra sơ hở gì phảng phất cái gì cũng không có phát sinh một dạng mà liên tại triệu đông cho là hắn đem diệp trần phong ấn thời điểm một tiếng tiếng cười triệt để để hắn nguyên mà x a vào ngất trệ chỉ thấy diệp trần lại cũng là từ ngoài trận đi đến làm cho triệu đông một hồi lâu n ẹ n họ nhìn chân chối ấp á ấp ấp nói ngươi ngươi không là theo chân nhả người là từ lâu ra nhưng mà diệp trần vẫn chưa trả lời trên mặt mang một bộ biểu tình cười như không cười con mắt nhìn chằm chằm triệu đ ô n g đột nhiên mở miệng nói làm sao nhìn thấy ta lại lại xuất hiện có phải rất ngạc nhiên hay không ngươi cho rằng ta lại không biết tâm tư của ngươi sao bất quá là muốn thừa dịp ta hấp dẫn kêu bảy quái vật thời điểm đem ta cũng cùng một chỗ phong vấn sao diệp trần trong lời nói mỗi một chữ đều phản phát trọng truy đồng dạng đập vào triệu đ ô n g trong lòng để trên mặt của hắn xuất hiện vô cùng kinh dị biểu lộ chương sáu mươi tám chỉ là dự phán chương sáu mươi tám chỉ là dự phán trên thực tế khi kế hoạch này bị đưa ra thời điểm diệp trần trong lòng cũng đã phi thường rõ ràng triệu đông tất nhiên sẽ đem hắn cùng một chỗ phong ấn đến trong đó dù sao nếu như đ ổ i thành là chính hắn ở vào đồng dạng vị trí cũng sẽ làm ra lựa chọn tương đương đây chính là người và người lục đục với nhau người lửa ta gạn hắn cũng không kỳ vọng bất luận kẻ nào sẽ đối với hắn biểu hiện ra thiện ý nhưng nếu là có người ý đồ tại sau lưng của hắn đùa bỡ ờ âm như quy kế vậy coi như đừng trách hắn hạ thủ vô tình bởi vậy ngay tại diệp trần thả người nhảy lên lúc hắn cấp tốc triệu hồi ra hỗn độn chung nhất cử phá vỡ phong ấn một góc thất thân hắn chỉ là dự phán triệu đông dự phán. mà giờ này khác này triệu đông chính hết sức chăm chú thi triển lấy phong ấ n thuật hoàn toàn không có phát giác được diệp trần tiểu động tác thừa dịp cái này cơ hội tuyệt hảo diệp trần thành công đào thoát ra nói cách khác triệu đông nhìn thấy nhảy vào cái hố bên trong người đích thật là diệp trần bản nhân không sai nhưng mà về sau diệp trần xảo diệu lợi dụng hỗn độn trung ẩ ẫ n dấu tự thân khí tức lại thêm nó nguyên bản khí tức liền thập phần thần bí khó lường dẫn đến triệu đông căn bản không có phát giác được diệp trần đã âm thầm động tay chân tôi ta ta n h ậ thua triệu đông nhìn chăm chú diệp trần sau một lát lắc đầu bất đắc dĩ thở dài nói không nghĩ tới diệp trần lại mỉ cười đáp lại nói người ta ở giữa đã không phải bằng hữu cũng không phải đ ị c h nhân vẹn vẹn là bởi vì lẫn nhau lợi ích khác biệt mà thôi bởi vậy cũng liền không quan trọng thắng thua phân chia câu nói này như là một đạo sấm sét nổ vang tại triệu đông bên hai để cả người hắn cũng vì đó chấn động hắn nhìn chăm chú diệp trần trong mắt lộ ra không chỉ là khâm phục c h i tình càng bị nó mạnh mẽ nhân cách bị lực thật sâu ti n phục triệu đông kìm lòng không đặng thốt ra đã như vậy tia giữa chúng ta còn muốn thế nào tiếp tục chiến đấu đâu diệp trần thanh em dần dần trở nên lạnh phảng phất mang theo vô tận uy nghiêm chiến đấu vẫn đem tiếp tục nhưng chỉ vì trong lòng ngươi vẫn còn tồn tại một tia đúng thế t Ta mới k cùng lúc đó diệp trần thân hình lui về phía sau trường thương trong tay như máy xay gió xoay chuyển mấy đạo lăng lệ lôi quang như dao long xuất hải lao thẳng tới triệu đông mà đi triệu đông biết rõ lôi quang châu đáng sợ thế là không chút do dự rời khỏi trận pháp phạm vi tay phải của hắn hóa thành kiếm chỉ nhẹ nhàng điểm một cái lơ lửng tại không trung lay động màu đen cờ xí bên trên khiến người kinh ngạc một màn phát sinh viên tiêu nguyên bản khảm nạm tại cờ xí bên trên đầu lâu vậy mà tự hành dụng xuống ngay tại đầu lâu rơi xuống đất một s á t na nó cấp tốc biến hình thành làm một con vô cùng to lớn khô lâu quái vật con quái vật này không chỉ có có được t ứ chi móng còn dài một cặp cánh xương nhìn hình dạng rất giống một con chuột bất quá lại là một chỉ có lạc đà kích cỡ tương đương chuột tăng thêm có một hai cánh bề ngoài càng cùng loại phóng đại mấy lần không chỉ con rơi lỗ trống đầu lâu bên trong lóe da âm chầm lục sắc quỷ hỏa nó phát ra tiếng gầm gừ để người dùng mình trong lòng run sợ đối mặt cường địch như thế diệp trần không dám xem thường hắn dứt khoát cầm trong tay nắm chặt trường thương cao cao ném không trùng sau đó đưa ra chắp tay trước ngực trong chốc lát toàn thân hắn lôi điện chi lực như núi lửa phun ra ngoài cũng liên tục không ngừng hội tụ đến trường thương bên trong trong nháy mắt trường thương bên trên lấp lóe t ử sắc lôi điện càng thêm hừng hực phảng phất bất cứ lúc nào cũng sẽ vỡ ra đang lúc này khô lâu quái vật hai con sương cánh đột nhiên bắt đầu mánh liệt kích động màu đen gió lốc tại nó hai bên cấp tốc tụ tập một cỗ sức mạnh mang tính hủy diệt tùy theo tràn ngập giá h diệp t r ầ n thấp tiếng giống giận trong lòng rõ ràng cái này cô quỷ dị màu đen gió lốc c ầ n chứa vô tận tịch diệt chi lực quả nhiên k i a khô lâu quái xương cánh vô chỗ sinh ra màu đen gió lốc tựa như một đầu hung manh hắt long mang theo khí thế bén nhọn hung h ă n g đụng vào hỗn độn trung dư ba phía trên ầm ầm một tiếng vang thật lớn giống như n g ộ t ngạt tiếng sấm ở giữa không trung nổ bể ra đến chấn động đến ở đây tất cả mọi người trong lòng run lên càng l à dọa đến trên lầu quan chiến đám người một trận run dày chuyện này rốt cuộc là như thế nào tạ lao chừng lớn hai mắt đem hết toàn lực muốn xuyên t ấ u qua tràn ngập xương mù thấy g i diệp trần thất ảnh giờ này k h ắ c này long khiếu thiên cũng là trong mày trong lòng âm thầm phỏng đoán hiện trường đến tội cùng đã xảy ra chuyện gì nhưng mà đúng vào lúc này phía sau hắn đột nhiên chuyển tới một rụt rẻ thanh âm diệp trần ca ca hắn hắn không có sao chứ nghe tới thanh âm này tạ lao mặc dù trên mặt vẫn như cũng h i ê m túc nhưng vẫn là tận lực để ngự a khí của mình giữ vững bình tĩnh quay đầu ôn nhu an ủi diệp dung nhi nói ngươi liên t â m đi ngươi diệp trần ca ca sẽ không có việc gì chúng ta thiếu chủ tự nhiên cũng sẽ không có sự tình đứng ở một bên long khiếu thiên cũng liền bận đ i u phụ hòa nói nhưng hết lần này tới lần khác có người hát lên tương phản chỉ nghe một cái thanh â m đột ngột đột nhiên vang lên chưa chắc đi bất thình lình lời nói doa đến diệp dung nhi tấm kia xinh đẹp gương mặt nháy mắt trở nên tái nhợt vô cùng đám người nhao nhao theo tiếng kêu nhìn lại phát hiện người nói chuyện vậy mà là võ đạo công sẽ thiếu chủ quách kiến k h ô n tiểu t ử túi ngươi có phải hay không ở phía trên đợi đến phát chán cực độ à? long khiếu thiên tính tình dị t h ư ờ n g nóng nảy hai mắt trợt tròn trận mắt nhìn r ắ c cuống họng đối quách kiến k h ô n lớn tiếng gầm hét lên q u á c kiến k h ô n nghe tới về sau nguyên bản tách lối khí diễm nháy mắt thấp một nửa、nhi. nhưng mà hắng là đường đường quá hơn nữa còn là võ đạo công sẽ thiếu chủ thế là trong lòng lập tức lại tràn ngập tự tin long t h i ế u thiên ngươi cho rằng bản thiếu gia không biết ngươi à. quách kiến khôn mấy năm này mặc dù không thế nào tại võ đạo công sẽ lộ diện nhưng đối với công hội bên trong phát sinh sự t ì n h lại là nhất thanh nhị sở tiếp lấy hắn cố ý dùng một loại âm dương quái khí ngữ đ i ệ u nói h ừ ngươi bất quá là một cái bị võ đạo công sẽ đuổi ra khỏi cửa tu vi vẹn vẹn dừng lại tại võ đạo hậu thiên cảnh giới phế vật tôi h có mặt mũi nào tại bản thiếu gia trước mặt như thế tùy tiện lời còn chưa dứt long khiến rốt cục không thể nhịn được nữa toàn thân khí tức đông nhiên phun ra ngoài còn như núi lửa ngay sau đó chỉ thấy bàn tay hắn nhẹ nhàng vung lên quách kiến khôn dưới chân nháy mắt xuất hiện một đạo rưỡi mét sâu vết nước cái này cái này vậy mà là chỉ có v õ đạo đại sư cấp bậc cường giả mới có thể thi triển đi ra thủ đoạn quách kiến khôn ánh mắt trong phút chốc trở nên cứng ngắc đằng sau lời muốn nói cũng nạnh xinh xinh n u ố t xuống trên lầu động tĩnh khí thế ngất trời mà giữa sân hai người cũng phân ra được thắng bại bất quá ngay tại diệp trần chuẩn bị thống hạ sát thủ lúc lại có người tại không trung nổ vang gầm lên giận dữ các ngươi tất cả đều ngừng tay cho ta thế nhưng là nhìn người tới diệp trần đáy mắt nháy mắt l ư ớ t qua một mảnh trái lấp chương chương sáu mươi chín tia liền nói chuyện lúc này giữa sân diệp trần cùng khô lâu quái vật quyết đấu cũng rốt cục phân ra được thắng bại chỉ thấy cái k i a quỷ dị màu đen gió lốc cùng hỗn độn chung chạm vào nhau nháy mắt phát ra kinh thiên động địa tiếng vang chấn động đến diệp trần dưới chân lập tức bất ổn nhưng mà diệp trần cũng không có l ù i bước hắn sử xuất toàn lực phát ra một kích t ử s ắ c lôi điện chi lực như cùng một cái tử s ắ c c ự long đồng dạng c u ấ n quanh ở trường thương phía trên cũng nương theo lấy trận trận tiếng giống giận d ữ bay thẳng hướng khô lâu quái vật ngay sau đó chính là liên tiếp đinh thai n h ứ c cóc tiếng vang chuyển đến thậm chí đem giữa không trung mây đen nổ ra một cái cự đại lỗ thủng lúc này mới khiến cho phía trên ánh sáng có thể xuyên thấu qua tầng mây chiếu nghiêng xuống giờ này khắc này đã đến mặt trời lặn thời gian trời chiều hào quang giống như hừng hực liệt h ỏ a thiêu lốt lên đem nửa cái bầu trời đều chiếu rọi đến một mảnh b à o bừng gặp diệp trần một kích t r í mạng sau k h ô lâu quái vật phát ra trận trận thống khổ tê minh thanh sau đó ngã xuống đất hóa thành từng sợi khói xanh chậm rãi trôi hướng giữa không trung cuối cùng tiến vào đen bên trong một lần nữa biến trở về cái tia nguyên bả bây giờ bộ xương này trên đầu xuất hiện một đạo cực rộng khe hở làm sao có thể triệu đông một mặt ngây ngốc nhìn qua p h á p bảo của mình bị hao tổn trong lòng tràn ngập khó có thể tin nhưng lại lại không thể làm gì p h á p bảo bị hao tổn pháp trận cũng liền phá trên trời vốn là không nhiều mây đen cũng đi theo tiêu tán hầu như không còn còn có cái gì muốn nói sao diệp trần lời nói lạnh như băng giống như một đạo sấm sét đột nhiên tại triệu đông bên thai nổ vang vậy mà lúc này giờ phút này triệu đông sớm đã quên đi phản kháng bởi vì hết thể đều đã không có chút ý nghĩa nào triệu đông chưa hề nghĩ tới một ngày kêu mình lại sẽ trực diện tử vong nhưng khi giờ khắc này chân chính g á n g lâm lúc hắn cũng đã quên sợ hãi là dặn gì hắn t r ầ m rãi khép lại hai mắt toát ra một loại siêu nhiên vật ngoại thản nhiên chịu chết t h ầ n sắc một màn này khiến trên lầu q u á c h kiến không giận không kèm được giật ra cuống họng quát triệu đ ô n g ngươi ngược lại là phản k h n g a chờ ta trở về liền để cha ta đưa ngươi khai trừ đưa ngươi qua đời nhà làm nô dịch võ đạo công sẽ sao sẽ xuất hiện ngươi dạng này đ ồ bỏ đi đối với võ đạo công sẽ người tu luyện mà nói bị đưa vào thế g i a không khác đạp lên một con đường không có lối về từ đây cùng tu hành tri đạo cách biệt biến thành võ đạo công sẽ vơ vét của cái khối lỗi nghe nói lời ấy triệu đông hai con ngươi bỗng nhiên mở ra trong mắt tinh mang lại như chấm chấm đầy sao dần dần tiêu tán phản phất hắn tại võ đạo công sẽ nhiều năm cố gắng cùng kính dâng đều theo gió tan thành mây khói triệu đông cười khổ thở dài một hơi mà diệp trần cũng chuẩn bị đưa bàn tay nhắm ngay cổ họng của hắn tự sát quan g mang bắt đầu ở đầu ngón tay ngưng tụ ngay tại cái này tiên quân thời điểm nguy kịch đột nhiên một tiếng biếc thai nhức góc gầm thét từ giữa không trung chuyển đến các ngươi toàn dừng tay cho ta dư âm chưa hết đám người chỉ thấy một cái ước chừng sáu mươi tuổi khoảng chừng lao giả từ không trung đạp không mà đến mà lại nương theo lấy hắn mỗi một bước rơi xuống tựa hồ cũng có thể ng diệp chân ngầm đầu nhìn lại nhưng thấy vị lao giả này mặc dù thanh nhâm bên trong để lộ ra một loại uy nghiêm chi khí nhưng cả người nhìn qua lại có vẻ nho nhã khiêm tốn tựa như cổ đại thánh hiền đồng dạng mắt thấy nhà mình lao cha tự mình ra mặt quách kiến k h ô n kích động đến trực tiếp từ cửa sổ nhảy xuống quách kiến k h ô n thân hình lại lên trong c h ư ớ c mắt liền tới đến lao giả trước mặt ngữ khí của hắn tranh chua mang theo vài phần cáo trạng ý vị nói cha à ngài nhìn xem nhà ta xe đều bị đám người kia cho đập hư ngươi nhưng phải xuất thủ hào hào giáo hấn bọn hắn ai có thể nghĩ tới lao giả tiếp xuống một câu vậy mà là không chút lưu tình giăn dậy lên con của mình đến không nhi hôm nay việc này liền dừng ở đây đi phải biết vị lao giả này thế nhưng là võ đạo hiệp hội hội trưởng làm con của hắn quách kiến khôn tại phương diện tu luyện tự nhiên hưởng thụ lấy được trời ưu ái tài nguyên ưu thế nhưng mà khiến người bất ngờ chính là quách kiến khôn cũng không có chân quý những cơ hội này vẹn vẹn đem tu vi của mình tăng lên tới võ đạo hậu tiên cảnh giới sau liền lựa chọn từ bỏ tiếp tục tu luyện sở dĩ có thể như vậy kỳ thật nguyên nhân rất đơn giản cứ việc có được các loại tài nguyên tu luyện duy trì nhưng muốn chân chính lấy được tiến bộ vẫn là cần phải bỏ ra gian khổ cố gắng loại này gian khổ không chỉ có thể hiện tại trên đ ụ n thể càng là đối với cá nhân tâm trí to lớn khảo nghiệm bất quá dù vậy đối với quách kiến khôn mà nói từ cao mười mấy mét trên lầu thả người nhảy lên y nguyên cũng không phải việc khó giờ này khắc này đột nhiên hiện thân lao giả để tạ lao cùng lòng khiếu thiên không khỏi trong lòng x i ế t chặt sợ diệp trần gặp bất chắc kết quả là hai người bọn họ cũng không chút do dự đi theo nhảy ra cửa sổ cấp tốc đi tới diệp trần bên cạnh diệp dung nhi lần đầu tiên trong đời tao nộ nhảy lầu loại này khiến người dùng mình sự tình nhưng kỳ quái chính là khi tạ lao nắm thủ đoạn của nàng lúc nàng cảm giác đây hết thể đều trở nên tự nhiên như thế mà nhưng nhìn thấy hội trưởng tự mình giáng lâm võ đạo công sẽ đám người cũng không chút do dự theo sát phía sau nhảy ra cửa sổ nếu là có người mắt thấy nhiều người như vậy cùng nhau nhảy lầu sợ rằng sẽ dọa phải đương trường ngất đi dù vậy diệp trần t â y y nguyên khấu chặt lấy triệu đông cái cổ ánh mắt tràn ngập cảnh giác nhìn chăm chú người tới người trẻ tuổi không cần khẩn trương như vậy hề hề lao giả mỉm cười thể hiện ra một loại khoan thai tự đắc bình thản l ung dung thần thái cũng nói tiếp đi ta cái này n g ỗ nghịch c h i tử không hiểu được tuân thủ quy củ nếu như đổi lại là ta đồng dạng sẽ đem xe của bọn hắn đập cho nát bét n g ư ơ i lao đầu từ này cũng rất thú vị à bất quá hôm nay việc này chuẩn bị làm sao chấm dứt đâu diệp trần nhớ mày hai mắt hít lại khỏe miệng con g con g nít lên trực tiếp đặt câu hỏi không nghĩ lao giả nghe vậy đầu tiên là ho hai tiếng sau đó mỉm cười nói ta không chỉ có mời ngươi gia nhập võ đạo công sẽ còn để ngươi làm võ đạo công sẽ trưởng lão ngươi cảm thấy thế nào không nói võ đạo công hội trưởng già thân phận và địa vị chính là võ đạo công trong hội phong phú tài nguyên tu luyện cũng không phải tìm thường thế g i a có thể theo không kịp lão giả mở ra như thế mê người điều kiện vốn cho rằng diệp trần sẽ không chút do dự đáp ứng đã thấy diệp trần quả quyết lắc đầu cũng âm thanh lạnh lùng nói không có h nguyên lai đối phương chỉ là muốn lôi kéo mình diệp trần biết ý đồ đến sau nắm tay từ triệu đồng cái cổ triệt thoái phía sau trở về đã người ta chỉ là muốn nói chuyện kia cũng không cần phải làm cho dương cung bạc kiếm l ã o giả nghe xong không khỏi ngần người lấy lại tinh thần một mặt không hiểu hỏi vì cái gì gia nhập võ đạo công sẽ chúng ta có thể vì tu luyện của ngươi cung cấp càng nhiều trợ lực hắn làm sao biết diệp trần căn bản không cần tu luyện chỉ là mỗi ngày chơi chơi đùa là được không cần giống như bọn họ cả ngày tu luyện đều sẽ tiếp nhận thống khổ trả thấn diệp trần hướng hắn k h á c k h á c tay chỉ khẽ mỉm cười nói Vừa rồi chương i i nện bảy mươi hội trưởng tâm tư chương bảy mươi hội trưởng tâm tư đứng trong chúng nhân ở giữa vị kia tinh thần phân chấn lao giả hắn chính là liêu châu võ đạo công sẽ hội trưởng quách đình dương vị này đức cao vọng trọng tiền bối vậy mà có được khiến người kinh t h á n không thôi đại tông sư thực lực mặc dù hắn nhìn bề ngoài chỉ có hơn sáu mươi tuổi nhưng trên thực tế đã bảy mươi có thừa tại gánh nhậm hội trưởng cái này cái trọng y ế u chức vụ gần bốn thời gian mười năm bên trong hắn một mực tận tâm tận lực cẩn trọng nhưng mà cũng không phải là hắn tham luyến chức vị này không muốn rời đi thực tế là không người kế tục a tại liêu châu thị mặc dù không thiếu đông đảo người tu luyện nhưng có thể chân chính có thành tựu lại lác đắc không có mấy mà tại những người này triệu đông không thể nghi ngờ là một viên lóa mắt minh tinh được vinh dự liêu châu trung tầng một đời nhân tài kiệt xuất về phần quách đỉnh dương vì sao cho đến diệp trần triệt để chiến thắng triệu đông sau mới tự mình lộ diện kỳ thật nguyên nhân có hai một hắn muốn mượn cơ hội này hào hào quan sát một chút diệ trần tiềm lực hai, thì là muốn thuận tiện khảo sát một chút mình cái tia phản địch nhi t ử đến cùng còn sẽ làm ra bao nhiêu ý chuyện không nghĩ tới đến đương nhiên còn có một cái nguyên nhân trọng yếu hơn chính là lần tiếp theo võ đạo giải thi đấu cũng nhanh muốn bắt đầu hiện tại các võ đạo công sẽ đều tại tích cực thu nạp nhân tài coi như không thể thủ thắng làm cái đội cổ động viên tuyển thủ hô cố lên hoặc là nhiều cái pháo hôi cũng là không sai đây đối với quách đỉnh dương cũng là chuyện không có cách nào khác bởi vì hắn là hộ i trưởng lại không ai lấy được hữu hiệu thành tích vậy hắn cái này võ đạo hộ i giải cũng nhanh làm đến đầu trước tiên đem diệp trần lắc lư tiến võ đạo công sẽ n é n đến điểm ngon ngọt đến lúc đó sinh tử tồn vong thời khắc mấu chốt liền không phải do diệp trần không xuất thủ dù sao lấy diệp trần còn trẻ như vậy liền có thể đạt tới tông sư tu vi cảnh giới hoặc là nói rõ kẻ này thiên phú dị bẩm tinh tài tuyển diễm hoặc là ám chỉ nó phía sau khả năng tồn tại cường đại đến nghịch thiên bối cảnh duy trì nhưng kỳ quái chính là tại liêu châu cái này khối thổ địa bên trên những cái kia tiềm ẩn tu luyện các cường giả q u á c đỉnh dương phần lớn trong lòng hiểu rõ nhưng đối với vị này đột nhiên quật khởi diệp trần hắn lại phát hiện nó tổ tiên mấy đời đồng đều không phải tu lợi người chuyện này rốt cuộc là thế nào thật là khiến người ta t r ă m mối vẫn không có cách giải a xem xét diệp trần nửa điểm không có do dự liền cự tuyệt mình để quách đỉnh dương không khỏi có chút kinh ngạc hắn thực tế không nghĩ ra vì cái gì đối phương sẽ như thế quả quyết cự tuyệt cái này nhìn như cơ hội tuyệt hảo võ đạo công trong hội tài nguyên tu luyện cũng không phải thế ra có thể so sánh mà lại công pháp và đan dược cũng có thể miễn phí cung cấp cho ngươi quách đỉnh dương không thể không đem điều kiện nói đến càng trong suốt một chút để tránh diệp trần hiệu lầm hoặc là bỏ lỡ cái này khó được kỳ ngộ dù sao lấy diệp trần tuổi t ắ c cùng n g ư ờ duyệt khả năng cũng không rõ ràng những tư nguyên này đối với võ giả đến nói ý vị như thế nào nhưng mà diệp trần y nguyên kiên định l ắ t đầu biểu thị tự tuyệt nói đùa cái gì lao tử trong trò chơi chỉ cần động động ngón tay tu vi thẳng lên tại thế giới hiện thực còn không phải như vậy hô phong hoàng vũ muốn cái gì có cái gì tại sao phải nhận các ngươi trói buộc cùng hạn chế đâu nhìn thấy diệp trần kiên quyết như thế quách đỉnh dương bất đắc d ì trong lòng thở dài nhưng vẫn là lui một bước ý đồ đưa ra một cái càng thêm mê người điều kiện đã dạng này kia công hội treo tên trưởng lao chức liền không muốn từ chối đi đây chính là cùng trưởng lão một dạng địa vị mà lại công hội đúng treo tên trưởng lão không có bất kỳ cái gì hạn chế đối với công hội nội bộ chuyện cụ thể diệp trần kỳ thật biết rất ít bởi vậy hắn đưa ánh mắt về phía một bên tạ lão hy vọng từ vị này kinh nghiệm phong phú lao giả nơi đó được đến một chút đề nghị cùng chỉ đạo tạ lao thì tại nghĩ sâu tính kỹ sau một lát hướng diệp trần khẽ gật đầu biểu thị tán thành đề nghị này diệp trần nhìn thấy tạ lao hướng mình quăng tới ra hiệu sau thoáng trầm tư một lát sau đó nói đã như vậy như vậy ta liền đa tạ hội trưởng ngài ý tốt nghe nói như thế quách đỉnh dương trên mặt rốt cuộc hiện ra vẻ tươi、cười. ngay sau đó hắn quay đầu đối quách kiến không i ậ n quát một tiếng còn m ẩ n người làm gì còn không mau chạy tới đây cho trưởng lão hành lễ cái gì quách kiến khôn nghe vậy hai mắt đ ỗ n g nhiên t r ợ t to mặt mũi tràn đầy đều là khó có thể tin biểu lộ đánh chết hắn cũng không nghĩ tới nhà mình lao ra t ử tự mình đến đây chẳng những không có giúp hắn xuất khí ngược lại đem hắn hung hăng khiển trách một chầu càng làm hắn hơn bất ngờ chính là lao ra tử lại còn chủ động đi mời chào cựu g i a của mình cùng lúc đó đi theo quách kiến khôn cùng nhau đến đây những người kia từng cái cũng là cả kinh trận mắt hóc mộn lao ra tử không chỉ có cựu trách quách kiến khôn thậm chí cầu hắn hướng cựu nhân của mình thi l quách kiến k h ô n lập tức kích động lớn tiếng kháng nghị cha ngươi có phải hay không láo h ồ đồ rồi ngươi thế mà muốn ta hướng hắn hành lễ ngươi mời chào hắn đến cùng có ý đồ gì chẳng lẽ vẹn vẹn là bởi vì hắn chiến thắng triệu đông sao y miệng nơi này cái kia có phần của ngươi nói chuyện nhi quách đỉnh dương tức giận quát lớn ta nên làm như thế nào sự t ì n h không cần đến ngươi đến chỉ điểm đã không nguyện ý thì thôi diệp chân một mặt lãnh đ ạ m nói phản phất hoàn toàn không thèm để ý đối phương có đồng ý hay không yêu cầu của hắn nhưng mà ngay sau đó hắn lời nói xoay chuyển ngự khí kiên định tiếp tục nói bất quá bồi thường sự tỉnh chúng ta vẫn là phải hào hào nói chuyện nghe được câu này liền ngay cả một mực bảo trì chấn định quách đỉnh dương cũng không nhịn được khoe miệng co giật một chút trong lòng âm thầm nói thầm tiểu tử này làm sao luôn nhớ đòi tiền đâu đừng bày ra loại kia mặt thối mà ta cũng sẽ không quá phận tác thủ diệp trần tựa hồ xem thấu quách đỉnh dương tâm tư hắn nói đến đây hơi dừng lại một chút sau đó mặt hướng quách đỉnh dương biểu lộ dị thường nghiêm túc tách ra lên ngón tay tính nói bức t ư ở n g tổn thất phí nộ công phí tiền thuốc men tổn thất tinh thần phí c ộ n lại cũng không tính quá nhiều rồi chỉ cần bồi cái một hai ước là có thể đem việc này chấm dứt rơi cái gì quách đỉnh dương sắc mặt nháy m hắn quả thực không thể tin vào thai của mình tiểu t ử này vậy mà như thế tham lam quả thực chính là công phu sư tử mặc a mà giờ này k h ắ c này đứng tại diệp trần sau lưng tạ lao cùng lòng khiếu thiên hai người lại đều cưỡng ép đệ nén xuống sắp lên dương quẹ e miệng trong lòng bọn họ âm thầm may mắn đồng thời cũng đối diệp trần cơ chế ứng đối biểu thị tán thưởng không hổ là bọn hắn thiếu chủ a đối mặt diệp trần như thế không hợp thói thường b ả o giá q u y ế t đ ị n h dương lộ ra hết sức khó xử hắn hám dọn một cái ý đồ hòa hoãn không khí cũng có kẻ mặc cả cái này ta cảm thấy đi chúng ta dù sao hiện tại cũng coi là người một nhà có thể hay không cho cái ưu lại đâu nào có thể đoán được diệp trần so hắn càng bất đắc dĩ vội la lên làm sao không có ưu đãi nếu là cái gì khác người ta khẳng định phải hắn cái trăm tám tỷ mới bằng lòng bỏ qua quách đỉnh dương nghe sau đầu càng lớn mình đây là t r e o chọc đến cái gì ra hỏa a k i u liền theo lời ngươi nói a quách đỉnh dương một câu nói xong thân thể đã bay lên không hẳn không thể một lát không ở lại cái này vậy ngươi đến giữ lời nói ngày mai liền phải đem tiền cho ta diệp trần đối quách đỉnh dương giữa không trung cái bóng la lớn mà quách đỉnh dương nghe câu nói này thân hình dừng lại suýt nữa tại không trung trực tiếp cho nặng đến cái ngoài ý muốn máy bay rơi chương bảy mươi Hiệu, liền nhau nhau hướng ra ngoài tán đi. lúc này sắc trời giật n đ tối đám người không che giấu nữa mình thực lực từng cái thả người vọt lên thân ảnh như điện trong chớp mắt liền biến mất không còn thấy bóng dáng tăm hơi lưu ở hậu phương quách kiến khôn mắt thấy mọi người rời đi đông cảm giác không thú vị hắn hung hăng trường diệp trần một chút sắc mặt cực kỳ âm trầm hung tợn đúng diệp trần kêu gào nói tiểu t ử túi bút trứng này ta sớm muộn sẽ tìm ngươi thanh toán lời còn chưa dứt quách kiến k h ô n thân hình loại lên mấy hơi thở ở giữa liền biến mất không còn thấy bóng dáng tăm hơi cuối cùng lưu lại triệu đồng thần tình nghiêm túc nhìn xem diệp trần trịnh trọng kỳ sự nói người trẻ tuổi ta thua thiệt ngươi một c á i mạng như có cơ hội ổn thỏa gấp bội hoàn lại ngươi dứt lời thân ảnh của hắn cũng tại nguyên chỗ hư không tiêu thất đám người này rời đi sau toàn bộ hiện trường lâm vào hoàn toàn tính mịch trong yên tĩnh mà lưu tại diệp dung nhi trong mắt thì tràn đầy rung động nàng bị kh vừa dứt lời hai người không khỏi nhìn nhau cười một tiếng nhưng ngay sau đó chuyển đến một trận rất nhỏ tiếng n ư t c nở lúc này bọn hắn mới ý thức tới diệp dung nhi còn ở bên người diệp trần cấp tốc quanh người vỗ nhẹ nhẹ đánh diệp dung nhi bà sao? vai ôn nhu an ủi dung nhi chớ sợ n g ư ơ i nhìn ta đây không phải hào hào mà nhưng người ta vẫn là rất lo lắng diệp trần ca ca diệp dung nhi cố gắng k h ắ c chế thút t h i ế t ngượng ngùng đáp lại nói lúc này màn đêm đã giáng lâm nhưng mà tại diệp dung nhi trên thân thể lại nổi lên một tầng như có như không qua n mang tạ lao trùng hợp mắt thấy cảnh này k i m l o n g không đặng sợ hai t h á n phục lên tiếng không phải là trong truyền thuyết trời sinh đạo thể cùng lúc đó long khiếu thiên cũng là mặt lộ vẻ vẻ kinh ngạc ánh mắt của hắn tràn ngập hoài nghi cùng kinh ngạc chăm chú khóa chặt tại diệp dung nhi trên thân lời vừa nói ra ánh mắt của mọi người nháy mắt hội tụ ở tạc nghiêm túc hỏi tạ lao cái gì là trời sinh đạo thể nghe vậy tạ lao thu hồi ánh mắt trầm n g âm một lát sau mới lên tiếng cái gọi là trời sinh đạo thể trên thực tế chính là một loại đặc biệt mà thần bí tồn tại có được đạo thể người bình thường có siêu việt thường nhân thiên phú cùng tiềm lực trở thành tu tiên giả bên trong người nổi bật đạo thể người thân hình phiêu d i ậ n khí chất siêu phàm thân thể của bọn hắn phản g phất tẩn chứa vô tận sinh mệnh lực da thịt võng ánh sáng long lanh tựa như tiên ngọc đạo thể người tu luyện có kinh người ngộ tính có thể cấp tốc lĩnh ngộ tu tiên huyền bí bọn hắn có thể tự do điều động tiên đ i ệ chi khí thi triển ra cường đại pháp thuật cùng thần thông Đạo thể c ư ờ ngoài đại còn thể hiện tại đúng tại hiện hiệu còn chân có c trưởng không bên trên, bọn hắn có thể thể suất khí a hấp thu chân khí, cùng vận dụng l m mình thực lực không ngừng tăng lên. n thực lực g o à ra đạo thể còn có được đặc biệt thần thông cùng tiên phú dị năng có đạo thể có thể hô phong hoán n ũ điều khiển tự nhiên c h i lực có đạo thể có thể thấu thị vật vật nhìn rõ tiên cơ còn có đạo thể có bất tử c h i thân khó mà bị phá hủy những này đặc biệt năng lực khiến cho đạo thể tại con đường tu tiên bên trên riêng có ưu thế trở thành chúng nhân chú mục tiêu điểm ngay song tạ lao như thế thao thao bất tuyệt sau diệm trần như có điều suy nghĩ nhìn về phía diệp d u nhi ánh mắt bên trong để lộ ra một tia vẻ suy tư ngay sau đó tạ lao hết sức chăm chú tiếp tục nói nhưng mà muốn bồi dưỡng được một trời sinh đạo thể cần thiết tài nguyên cực kỳ to lớn dù cho toàn bộ hoa hạ dốc hết toàn lực chỉ sợ cũng khó mà thành công bồi dưỡng được một hai cái đến lời nói ở đây tạ lao không khỏi cười khổ một tiếng cũng cảm thán nói thiếu chủ à chúng ta thậm chí có may mắn đụng tới cái này ngàn năm khó gặp trời sinh đạo thể nhưng loại chuyện này đến tột cùng là may mắn hay là bất hạnh đâu lúc này đứng ở một bên long khiếu thiên rốt cục kìm nén không được nội tâm nghi hoặc xen vào nói thiếu chủ nếu như ngay cả một quốc gia đều không có đủ thực lực đi bồi dưỡng trời sinh đạo thể kia bằng vào chúng ta tình trạng trước mắt đến xem chẳng phải là càng thêm thúc thủ vô sách sao nhưng mà diệp t r ầ n lại khe khẽ lắc đầu trên mặt lộ ra một vòng nụ cười ý vị thông trường tựa hồ h ắ n thấy chuyện này cũng không có phức tạp như vậy bởi vì trên thế giới này nếu như nói có một người có thể làm được điều này như vậy không hề nghi ngờ người này nhất định là chính hắn dù sao tại cái kia thần kỳ thế giới trò chơi bên trong ẩn chứa vô cùng phong phú tài nguyên tu luyện có những tư nguyên này làm làm hậu thuẫn đừng nói là chỉ là một trời sinh đạo thể cho dù là trong truyền thuyết hoang cổ t h a n h thể hắn cũng hoàn toàn chắc chắn đem nó bồi dưỡng thành công bất quá chuyện này vẫn là cần diệp dung nhi bản nhân tán thành hắn không muốn cũng không nghĩ ép buộc bất luận kẻ nào làm mình không thích sự tình diệp trần đầu tiên là nợ nụ cười sau đó nhẹ dọn g đúng diệp dung nhi nói dung nhi ngươi hy vọng trở thành một tu tiên giả sao tu tiên giả mặc dù có thể phi thiên đ ộ địa nhưng l à ở trong đó quá trình tu luyện cũng là rất gian khổ ngươi nguyện ý sao thế nhưng là diệp dung nhi nghe diệp trần nói lại là chân mày níu chặt g ơ lên khuôn mặt nhỏ chăm chú hỏi có phải là trở thành tu tiên giả liền có thể giống diệp trần ca ca cường đại liền có thể giúp người đánh nhau ách mấy người nghe lời này không khỏi hai mặt nhìn nhau diệp trần vô ý thức s ờ mũi một cái một mặt xấu hổ muốn cho tiểu cô nương dựng nên một cái biêu hạn ấn tượng kết quả chỉ còn lại biêu chẳng lẽ mình cho nữ hải tử lưu lại ấn tượng chính là có thể đánh sao diệp trần miễn cưỡng n ở nụ cười như có điều suy nghĩ nói kỳ thật đâu ta đánh nhau cũng rất bình thường tạ lao đột nhiên mở miệng nói ra thiếu chủ có lời gì chúng ta vẫn là trở về rồi hay nói đi diệp trần gật gật đầu từ xưa h a y vách mạch rừng mặc dù tại địa bàn của mình sau một hồi lâu tạ lao trên thân quang mang biến mất trên trán xuất hiện mồ hôi hột lớn chừng hạt đậu diệp dung nhi thì là một mặt an tưởng ngồi xếp bằng ngồi dưới đất hình như có buồn ngủ diệp dung nhi dù sao vẫn là một cái tiểu cô nương trải qua một ngày dày vò toàn thân chính là mệt mọi thời điểm không giống bọn hắn đều là có tu vi mang theo có ngủ hay không cảm giác cũng không đáng kể chương thu bảy mươi hai đạo thể thiếu hụt chương bảy mươi hai đạo thể thiếu hụt tạ lao trầm lâm thật lâu rốt cục không thể làm gì thở dài túi đầu xuống trầm dài nói thiếu chủ mội mội của ngài đích thật là trời sinh đạo thể chỉ bất quá bộ này đạo thể lại có một cái rất lớn thiếu hụt nghe vậy diệp trần nhắm lại hai mắt nhìn xem tạ lao nghi ngờ hỏi cái gì thiếu hụt tạ lao lại n ặ n g nặng thở dài nhìn về phía diệp dung nhi ánh mắt tràn đầy đáng tiếc vẫn là không nhịn được nói chính là bộ này đạo thể tồn tại một loại không cách nào đền bù thiếu hụt phản phất là một kiện tinh mỹ đồ s ứ bên trên xuất hiện vết rách kia thiếu hụt l o a n g thoáng bình thường khó mà phát giác nhưng ở thời khắc mấu chốt lại có thể trở thành nhược điểm c h í mạng nó tựa như là một đạo bóng tối từ đầu đến cuối bao phủ nàng con đường tu hành để tâm cảnh của nàng không cách nào hoàn toàn bình tĩnh mỗi lần vận công lúc nàng cũng sẽ cảm nhận được kia cố dị dạng lực lượng ở trong kinh mạch lưu động, mang đến trận trận nhói nhói. nếu như không thể chữa trị chỗ thiếu hụt này nàng tu hành đem khó mà đột phá bình cảnh thậm chí khả năng t ẩ u hỏa nhập ma diệp trấn nghe xong cũng là lông mày cao chặt do hỏi k i a rốt cuộc có hay không phương pháp đền bù loại thiếu suốt này đâu tạ lao cũng tạ i những mày kịch liệt suy tư đi tìm phương pháp phá giải một lát sau tạ lao con mắt sáng lên một cái sau lại ảm đạm xuống mày nữ lại càng chặt thận trọng nói thiếu chủ loại phương pháp này có là có chỉ bất qua cái này so với lên trời còn khó hơn diệp trấn nghe tạ lao nói có phương pháp phá giải cũng mặc kệ có bao nhiêu khó khẽ cười một tiếng nói lên trời lại có gì khó chúng ta không phải liền là tại nghịch thiên mà đi sao tạ lao nghe vậy lập tức mừng rỡ ngửa mặt lên nhìn xuống diệp trần sau đó gật đầu nói không sai chúng ta vốn là tại bước lên trời chỉ là điều kiện này thực tế quá hà khắc tại cái này thần bí thế giới bên trong đạo thể hoàn mỹ là tu tiên giả truy cầu mục tiêu cuối cùng nhưng mà có ít người đạo thể lại tồn tại thiếu hụt phản g phất thượng thiên bù ác vì đền bù những ngày thiếu hụt mọi người tìm kiếm khắp nơi lấy đ a n dược p h á p bảo cùng công pháp bởi vì chỉ có đền bù đạo thể thiếu hụt nói đến đây tạ lao cố ý ngừng dừng một chút Nhìn chầm chầm diệp trần nghe ó i thiếu chủ, bởi chủ, vì n ư sư ơ i có luyện đàn t â n phận, cho nên đàn dược khả năng không khó giải quyết, chỉ là những linh thảo kia không dễ kiếm đến.、Diệp、trần n Diệp cho khả khó chỉ thảo h dược dễ kia kiếm giải g quyết, là cũng nhẹ gật đầu lập tức cười nói t i ê n tâm những này đều bao tại tâm ta bên trên nghe diệp trần nói như thế tạ lao trên mặt khó được ra hắn ra bất quá như cũng nhăn đầu lông mày nói mà mấu chốt thứ hai dạng càng là khó càng thêm khó cũng chỉ có thiếu chủ có thể có được một hai kiện p h á p bảo giống ta chờ còn chưa bao giờ có p h á p bảo thế nhưng là phát bảo đúng đạo thể hữu dụng như vậy sao diệp trần trong lòng không hiểu hắn cũng không phải đạo thể cho nên không rõ phát bảo có thể lên cái tác dụng gì cho nên tạ lao tiếp tục giải thích nói pháp bảo càng là tu tiên giả lợi khí bọn chúng hoặc là quang mang vạn trượng tiên kiếm hoặc là thần bí khó lường bảo hồ lô có được vượt quá tưởng tượng mi năng một kiện phù hợp pháp bảo có thể cùng đạo thể hô ứng lẫn nhau tăng cường tu tiên giả thực lực n g h e xong diệp trần như có điều suy nghĩ nhẹ gật đầu đột nhiên hỏi nếu như đem pháp bảo của ta tặng cho diệp dung nhi không được sao không dung nhi không thể muốn diệp trần ca ca đồ vật chẳng biết lúc nào diệp dung nhi bỗng nhiên tỉnh lại chừng chóng mắt cự t i ế n nói tạ lao cũng cười nói thiếu chủ không có đơn giản như vậy tiên thiên đạo thể cần thiết pháp bảo không chỉ có muốn phù hợp đạo thể thiếu hụt mà lại sẽ thành nàng bản nguyên t r i lực n g h e xong diệp trần cũng đã có tự tin khẽ cười nói tốt ta cái này cũng bao tại trên người ta tạ lao cùng l o n g k h i ế u thiên l i ế c nhau sau thăm dò mà hỏi thăm thiếu chủ ngài mặc dù quan cổ tuyệt kim thế nhưng là không thể ngấp nghẽ người khác đ ổ v à o ta vô luận cái nào thế ra đều có cái lao bất tử đang bảo vệ thế nhưng là diệp trần không có trả lời vẫn ra hiệu tạ lao nói đi xuống còn có điểm trọng yếu nhất còn không có giảng tạ lao có phần có thâm ý liếc mắt nhìn diệp trần sau nói tiếp mà công pháp thì là đền bù đạo thể thiếu hụt nơi mấu chốt nó là tu tiên giả tu luyện chỉ nam thông qua đặc biệt pháp môn cùng khẩu quyết dẫn dắt đến thể nội chân nguyên lưu động chữa trị đạo thể tì vết nghe đến đó diệp trần dài thở một hơi nguyên lai、like、là chuyện như vậy đan dược là vì giải quyết cơ bản vấn đề mà pháp bảo thì là vì về sau đạo thể đại thành làm chuẩn bị m ẫ u chốt nhất vẫn là cần một môn thích hợp công pháp nghĩ tới đây diệp trần đúng tạ lao dò hỏi có chuyên môn thích hợp đạo thể công pháp sao tạ lao nghe hỏi như thế lắc đầu cười khổ bởi vì cụ thể sự tình hắn liền không khả năng biết ta ngược lại là nghe nói qua một môn công pháp là chuyên môn thích hợp đạo thể tu luyện gọi tiên, tiên tạo hóa quyết một mực không có mở miệng long khiếu thiên đ ỗ n g nhiên nói ra trọng điểm tạ lão nghe xong cũng đi theo giật mình nói đúng đúng đúng long lão vừa nói xong ta liền nhớ lại đến đích thật là kêu môn công pháp chỉ bất quá không chỗ có thể tìm ra a nói xong lời cuối cùng mấy người giữa lông mày ưu cục càng lúc càng lớn coi như diệp dung nhi nhỏ thế nhưng là nghe thời gian dài như vậy cũng từ cái hiểu cái không trạng thái minh bạch mấy phần hai cánh tay dùng sức lắc lắc gốc áo thấp giọng ngập ngừng nói không có thì thôi ta không hy vọng diệp trần n a ca, ca làm khó diệp chân lại nợ nụ cười nhẹ vỗ một cái diệp dung nhi bà vai ôn nhu nói dung nhi yên tâm hết thể bao tại đại ca t r ê n thân tạ lao t h ấ y thế vì cho diệp dung nhi c ủ a vũ liền mở miệng nói ra đã từng một vị trẻ tuổi tu t i ê n giả bởi vì đạo thể thiếu hụt không thể không đạp lên đền bù đạo thể con đường hắn bốn phía ngay ngóng trải qua thiên tân và khổ rốt cuộc tìm được một viên trong truyền thuyết đan dược đan dược nhập thể lập tức hóa thành một dòng số trong chạy tại kinh mạch ở giữa tư dưỡng hắn kia có thiếu hụt đạo thể về sau hắn lại tìm được một món pháp bảo đó là một thanh cổ lao tiên kiếm tiên kiếm nơi tay hắn cảm giác được một cổ lực lượng cường đại sông lên đầu cùng chính mình đạo thể hoàn mỹ dung hợp lại tại d ư ớ i cơ duyên xảo hợp tu luyện một môn tuyệt thế công pháp hắn dần dần nắm giữ chân nguyên phương pháp v ậ n dụng đạo thể thiếu hụt cũng tại bất chi bất giác bên trong được bù đắp tại cái này về sau hắn không ngừng đột phá bản thân khiêu chiến cực hạn cuối cùng đền bù đạo thể thiếu hụt đập lên càng thêm huy hoàng con đường tu tiên tạ lão một hơi đem toàn bộ cố sự nói xong dẫn tới mấy người một trận thổ thức diệp dung nhi càng là cảm động cơ hồ rơi lệ tạ lão ngươi nhìn chúng ta bước đầu tiên phải nên làm như thế nào diệp trần vì diệp dung nhi sớ ngày được đến trưởng thành cho nên trực tiếp hỏi ra trong lòng nghị hoặc tạ lão suy nghĩ một lát sau mới lên tiếng thiếu chủ ta nh t r ư ớ chương c o t bảy mươi ba may mắn rút thưởng sau chương bảy mươi ba may mắn rút thưởng diệp trấn nghe xong trong lòng lập tức lo lắng hán nghi hoặc mà hỏi thăm trừ ta ra chẳng lẽ còn có người so ta càng là thích hợp sao đương nhiên là có rồi tạ lão mỉm cười ánh mắt bên trong để lộ ra một tia lực lượng thần bí cùng tâm h ý nói tiếp người này thiếu chủ ngài hẳn là còn có chút ấn tượng mới đối diệp trần nháy nháy mắt đột nhiên giống như là minh bạch cái gì như kinh ngạc nói n g ư ờ i nói là quách kết i hôn không sai chính là người này tạ lao nhẹ gật đầu trả lời khẳng định nói diệp trần không khỏi lắc đầu cười khổ nói thế nhưng là hắn dù sao cũng là hội trưởng nhi tự à, chẳng lẽ nhất định phải là hắn không thể sao nhưng mà đúng lúc này tạ lao biểu lộ lại đột nhiên trở nên nghiêm túc lên hắn trầm thấp nói thiếu chủ chuyện này nhất định phải là hắn mới được đầu tiên tu vi của hắn vừa lúc phù hợp yêu cầu đã không quá cao cũng không gặp quá thấp tiếp theo trong thân thể của hắn chút x u ố n g võ đạo công sẽ đại lượng tài nguyên nó chân khí trong cơ thể tinh khiết vô cùng tuyệt không phải bất kỳ người nào khác có thể so sánh cuối cùng cũng là mấu chốt nhất một điểm ở chỗ q u á c h kiến k h ô n đến nay vẫn duy trì đồng tử c h i thân nghe đến đó một bên diệp dung nhi nghe được một mặt mờ mịt nàng cặp kia mắt to xinh đẹp tràn ngập n g h i hoặc tò mò mở miệng hỏi cái gì là đồng tử nha lời vừa nói ra tạ lao sắc mặt nháy mắt trở nên có chút xấu hổ liền ngay cả diệp trần cũng bắt đầu lắp bắp không biết như thế nào cùng tiệu cô nương giải thích ngay tại thời khắc mấu chốt này vẫn là long khiếu thiên tương đối thoải mái hắn không hề lo lắng lớn tiếng nói đồng tử chính là không có kết hôn nam nhân a liền là s ự nam a ai cũng không nghĩ tới như thế lời trực bạch vậy mà từ diệp dung nhi cái này thanh thuần đáng yêu nữ hải miệng bên trong nói ra trong lúc nhất thời ở đây mấy người cũng không khỏi hai mặt nhìn nhau diệp dung nhi tựa hồ ý thức được tự mình nói sai mặt của nàng bám một chút đỏ giống trái táo chín mùi đ ồ n g dạng nàng lập tức dùng hai tay che miệng lại một đôi ngập nước trong mắt to toát ra thần tình khốn hoặc vậy ta hiện tại liền đi đem hắn mắt tới vì thoát khỏi xấu hổ diệp chân vội vàng nói hết lời quay người liền muốn đi ra ngoài lại bị tạ lao mở miệng gọi lại thiếu chủ bắt người sự tình còn không đội nghe tiếng diệp t r â n d ừ n g bước nhưng trên mặt vẫn như cũ mang theo hầu nghi biểu lộ thẳng tắp nhìn chằm chằm tạ lão tạ lão vội và nói g n trước mắt chuyện trọng yếu hơn hẳn là trước đ ê m đan dược cùng pháp bảo chủ bị thỏa đáng về phần công pháp mà cũng có thể từ võ đạo công sẽ nơi đó thu hoạch đến một chút tin tức diệp t r â n nhữ mày đáp lại nói ta bây giờ bất quá là cái treo tên trưởng lao thôi tại võ đạo công trong hội có thể có tác dụng gì hắn mới sẽ không tin tưởng võ đạo công chiếu cố giải quách đỉnh dương nói tới những lời kia trên đời làm sao có bánh từ trên trời rớt xuống như vậy chuyện tốt đâu thiếu chủ à, ngại nhưng tuyệt đối đừng xem nhẹ cái này treo tên trưởng lao trước cứ việc nó tại võ đạo công trong hội bộ phát huy tác dụng tương đối có hạn nhưng chúng ta hoàn toàn có thể mượn nhờ võ đạo công sẽ danh nghĩa đi phát triển thuộc về mình nghiệp vụ nha nguyên lai、like、lại là như thế này diệp chân gật đầu ra hiệu tỏ ra là đã hiểu kỳ thật hắn đã sớm đoán được cái lao này là đang lừa dối mình chỉ là một mực không rõ lắm tạ lao đến tội cùng đánh cái gì tính toán hiện tại cuối cùng là triệt để hiệu được kia tốt diệp dung nhi liền giao cho các ngươi c h i ế u cố cho ta một buổi tối thời gian đem công ty trương mục tất cả có thể vận dụng tài chính đều chuyển cho ta diệp trần chém đinh chặt sát nói sau đó không chút do dự nhanh chân đi ra khỏi phòng cứ việc trong lòng đúng diệp trần ý đồ tràn ngập nghĩ hoặc nhưng tạ lao biết rõ tính cách của hắn biết hắn làm như vậy nhất định có chính mình đạo lý thế là tạ lao y nguyên c ẩ n tuân diệp trần dặn dò từ công ty khoản bên trong điều ra dòng giã hai ước tài chính cũng thông qua điện thoại chuyển khoản phương thức đem cái này số tiền lớn chuyển giao đến diệp trần trong tay giờ phút này diệp trần một thân một mình đi tới một chỗ cực kỳ bí ẩn m ớ tự nơi này chỗ vắng vẻ cảnh vật chung quanh lưu tĩnh ngăn cách với lời phảng phất đưa thân vào dã ngoại hoang vu đ ồ n g dạng biệt thự này là tạ lao đặc biệt vì diệp trần tu luyện mà mua làm công ty sản nghiệp một trong nó bị tuyển tại như thế nơi yên tĩnh cũng là có dụng ý khác tiến vào biệt thự sau diệp trần trực tiếp đi hướng một gian rộng rãi phòng tiến vào trong phòng hắn lập tức đem tất cả cửa sổ gấp khóa chặt bảo đảm không có bất kỳ cái gì sơ hở hoàn thành những n à y về sau hắn mới yên lòng lấy điện thoại di động ra cấp tốc đăng nhập tiến kia khoản thần bí cho chơi đối với thông qua chơi bửa liền có thể tu tiên loại này có thể xưng chuyện bị tiên diệm tr bởi vì hắn sâu rất rõ cho dù là thân cận nhất nhất đáng tin cậy người đối mặt thích lợi thật lớn r ụ hóc lúc nhân tính thường thường là chịu không được khảo nghiệm trò chơi ghi vào hình tượng vẫn là bộ kia quen thuộc đến không thể quen thuộc hơn nữa cũng đến không thể già hơn nữa bộ bộ dáng diệp trần trong lòng nhịn không được than nhẹ một tiếng nhưng chính là cái này nhìn như thường thường không có gì lạ tu tiên trò chơi ngay tại từng giờ từng phút cải biến vận mệnh của hắn quy tích tiến vào trò chơi về sau diệp trần phát phát hiện mình chỗ điều khiển nhân vật diệp k i n h trần trước mắt tu vi vẫn dừng lại tại trúc cơ kỷ viên mãn cấp độ cách cách đột phá chỉ còn lại cuối cùng lâm môn một cướp m ặ thôi nhưng hết lần này tới lần khác chính là cái này một bước nhỏ chênh l ệ n h lại tựa như l ệ n h trời đồng dạng khó mà vượt qua phải biết t r ú c cơ kỷ cùng đến tiếp sau cảnh giới ở giữa thực lực hừng câu quả thực chính là khác nhau một trời một vực nguyên bản nếu có cái kia có thể trực tiếp tăng cao tu vi nạp tiền cửa vào tồn tại có lẽ diệp trần còn có thể thông quan lệ tiền phương thức để cho mình nhân vật nhất phi t r ù n g tiên trực tiếp xông lên tiên vương tiên đế đ ỉ n h phong cảnh giới chỉ tiếc bây giờ cái này cửa vào đã biến mất không còn tam tích cho dù hắn có lòng muốn muốn khắc kim thăng cấp cần thiết trả ra đại giới cũng là một cái khiến người l i ễ u lơi thiên văn sổ tự đúng lúc này diệp trần đột nhiên chú ý tới trên màn hình xuất hiện một vật may mắn b ả n quay cái đồ chơi này thế mà không có dấu hiệu nào xuất hiện tại cửa sổ trò chơi ở trong mà lại càng khiến người ta vui mừng chính là b ả n quay bên trên bảy da phần thượng không chỉ có các loại hy hữu đan d ư ợ c pháp khí còn có hắn tha thiết ước mơ pháp bảo thậm chí ngay cả linh bảo loại này cực kỳ hiếm thấy bảo vật đều thình lính xuất hiện bình thường đến nói pháp khí cho dù là người bình thường cũng có thể điều kiện sử dụng mà pháp bảo thì nhất định phải cầu người sử dụng có tu vi nhất định nội tình mới được về phần linh bảo vậy thì càng là hà khắc dị thường phải chờ tu vi tăng lên đến kim đan kỳ trở lên mới có thể thỏa mãn nó sử dụng điều kiện diệp chân hai mắt t ỏ a ánh sáng một mặt kích động bất quá khi nhìn đến rút thưởng kim n l ạ c h cùng giữ gốc số lần lúc vẫn là không nhịn được mắng một câu cái này không phải liền là hố người sao hệ thống nhắc nhở mỗi sông mười vạn đạt tới một lần rút thưởng điều kiện thấp nhất giữ gốc xác suất tại một ngàn lần một ngàn lần vẫn là thấp nhất giữ gốc xác suất ý tứ chính là đạt tới một ngàn lần rút thưởng cũng không nhất định có thể rút đến tốt nhất phần thưởng đây chẳng phải là bên trên không không giới hạn. đây quả thực có thể so với hấp kim máy móc đó không phải là nói coi như s ô n g đi vào một ước đều không nhất định có thể rút đến muốn đồ vật chương bảy mươi b ố kia liền mạo xương đi chương bảy mươi b ố kia liền mạo xương đi ngay tại diệp trần đối may mắn bàn quay mặt mà ủ mày trao không biết làm sao lúc trong tay điện thoại đột nhiên bắt đầu chấn động ngay sau đó một cái tin bắn ra màn hình phía trên rõ ràng cho thấy hai ước cái này con số kinh người đúng vậy dòng giã hai ước khoản tiền lớn đã thành công chuyển vào diệp trần tài khoản bên trong diệp trần hít một hơi thật sâu nhìn chăm chú này chuỗi là người tim đập thỉnh thịt ra tốc số lượng nguyên b ả n căng cứng sắc mặt dần dần chấm tính lại hắn âm thầm may mắn tạ lao quả nhiên đáng tin cậy a lại có thể nhanh chóng như vậy gom góp đến khoản này kết xù tài chính đây có nghĩa là công ty nhất định phải bảo trì tuyệt đối ổn định cùng an toàn bất luận cái gì một tơ một hào sai lầm đều có thể dẫn đến không cách nào vãn hồi hậu quả bây giờ chỉ có mong đợi tại võ đạo công sẽ quách đỉnh dương có thể hết lòng tuân thủ hứa hẹn nếu như một khi bắt lấy con của hắn cũng phế bỏ tu vi như vậy không chỉ có thu hồi tiền nợ sự tình đem hóa thành bọt nước lao ra hỏa kia chỉ sợ cũng phải cùng mình liều cho cá chết lưới d ắ đi vì để cho diệp dung nhi thoát khỏi rời tiên tiên đạo thể thiếu hụt g i a n g buộc diệp trần quyết tâm dứt khoát quyết nhiên hướng trong trò chơi nạp tiền một trăm triệu trong t r ư ớ mắt một trăm triệu cái này như là thiên văn sổ tự kim n lạch liền đăng nhập vào trò chơi thế giới cũng chuyển hóa thành dòng d ã một ngàn lần rút thưởng cơ hội giờ này khắc này diệp trần ánh mắt giống như cái đinh đồng dạng một mực đính tại những cái kia vô cùng chân quý linh bảo phía trên hắn không chút do dự đem đơn lần rút thưởng số lượng từ mười lần điều chỉnh làm một trăm lần sau đó run run ngón tay gian nan mà kiên định điểm xuống trên màn hình kia bắt mắt màu đỏ rút thưởng nước ấm may mắn b ả n quay bên trên kim đồng hồ giống như thoát cương ngựa hoang đồng dạng phi tốc xoay t r ò lấy diệp chân ánh mắt cũng giống như là con sói đói chăm chú khóa chặt tại kia kim đồng hồ phía trên nháy cũng không nháy mắt một chút thời gian từng giây từng phút trôi qua kim đồng hồ vận tốc quay dần dần chậm lại tựa như một trận kinh tâm động phách truy đuổi chiến chính đang trình diễn cảnh tượng này đúng như trong thế giới hiện thực rút thưởng lớn của hoan người người đều khát vọng trở thành thiên tuyển tri tử độc tài kia phần vô thượng may mắn nhưng mà chuyện thế gian thường thường khó mà tận như nhân ý may mắn cũng không phải là cùng hưởng ân huệ lớn nhất khen thưởng chính là biết thỏ diệp trần tựa hồ có thể rõ ràng nghe thấy mình trái tim nhảy lên kịch liệt thanh âm đông đông đông từng tiếng lọt vào t a i âm vang hữu lực nương theo lấy kim đồng hồ tốc độ từ từ chậm dần tim của hắn đập lại cũng không giải thích được chậm nửa nhịp hắn chừng lớn hai mắt hết sức chăm chú mà nhìn c h ậ m c h ậ m vào kim đồng hồ chậm chạp di động từng bước một ních lại gần mình tha thiết ước mơ mục tiêu một viên tên là cản khôn châu linh bảo viên này linh bảo dù dưới mắt đẳng cấp hơi thấp nhưng lại có được một hạng không gì sánh kịp đặc tính có thể tiến hóa đợi một thời gian chờ nó tiến hóa đến tiên thiên linh bảo thời điểm thậm chí tiến thêm một bước tiến hóa thành thời kỳ thượng cổ hỗn độn trí bảo như vậy tương lai diệp dung nhi có lẽ có hy vọng siêu việt thượng cổ thần vương đang đỉnh đ ỉ n h phong giờ phút này kia to lớn bàn quay bên trên kim đồng hồ phảng phất là một cái gần đất xa trời lao nhân đồng dạng mỗi rời động một cái đều hiện đến vô cùng gian nan nhưng tất cả những thứ này tại diệp trần trong mắt lại là như thế dài dằng d ặ t mà kinh tâm động phách bởi vì nó chính một chút x í u hướng lấy mình tha thiết ước mơ bảo vật tới gần rốt cục kim đồng hồ khoảng cách cái kia thần bí mà linh bảo mạnh mẽ c à n không trâu càng ngày càng gần diệp trần nhịp tim cũng theo đó gia tốc đến cực hạn phảng phất mu hô hấp của hắn trở nên rồn rập lên hai mắt gắt gao nhìn chằm chằm kim đồng hồ sợ bỏ l ỡ bất kỳ một cái nào nháy mắt tại diệp trần hết sức chăm chú á n h nhìn kim đồng hồ rốt cục đi tới c ả n khôn c h â u vị trí nhưng mà ngay tại diệp trần chuẩn bị nhảy cấm hoan hô thời điểm kim đồng hồ vậy mà không có chút nào dừng lại chi ý chậm giai tử c ả n khôn c h â u phía trên xe qua diệp trần trong lòng không khỏi dâng lên một cỗ thất vọng cùng bề ngoài nhưng hắn vẫn làm miễn cưỡng lên tinh thần nhìn về phía hệ thống biểu hiện kết quả tốt ta lần này ngàn vạn thưởng lớn chỉ rút đến một chút không biết tên pháp khí mà thôi bất quá diệ chuẩn bị lần nữa khiêu chiến lần này vì để tránh cho quá căng thẳng ảnh hưởng phát huy diệp trần dứt khoát nhắm mắt lại l ặ n g lặng chờ đợi thời gian trôi qua khi hắn cảm thấy không sai biệt lắm thời điểm hắn không chút do dự vươn tay chăm chú che màn hình sau đó diệp trần ngón tay bắt đầu ở trên màn ảnh cẩn thận từng ly từng tí di động mỗi một lần hoạt động đều hiện đến mức dị thường cẩn thận phản p h ấ t sợ lập tức liền thấy kết quả sau cùng hắn thậm chí nhắm mắt lại một lát sau mới neo h mắt lại xuyên t h ấ u qua kia chật hẹp kẽ hở thăm dò tính theo sắc ngón tay xây dịch phương hướng liếp về phía màn hình điện thoại di động diệp trần cấp tốc đem ngón tay từ trên màn hình rời cũng chừng lớn hai mắt chăm chú nhìn rút thưởng bàn quay thời gian từng giây từng phút trôi qua diệp trần cuối cùng không thể làm gì khác hơn thở d ạ i tự lẩm bẩm làm cái quỷ gì tại sao lại cho lão tử rút đến một đống phế phẩm hàng không ngoài sở liệu bàn quay bên trên đỏ trắng giao nhau kim đồng hồ cùng diệp trần tha thiết ước mơ linh bảo t r ê n lệch rất xa lần này diệp trần âm thầm phát h ệ hắn muốn nhìn chằm chặp bàn quay bên trên kim đồng hồ nếu như không phải hắn muốn linh bảo hắn sẽ không chút do dự tiến vào vòng tiếp theo rút thưởng một lần hai lần ba lần bốn lần tại trải qua trước năm lần sau khi thất bại rốt cục tại lần thứ sáu lúc diệp trần thành công thu hoạch được một trăm mai quy nguyên đan trong lòng tảng đá lúc này mới rơi xuống nhưng mà hảo vận cũng không có tiếp tục quá lâu tiếp xuống mấy lần rút thưởng diệp trần vẫn như cũ không thu hoạch được gì còn lại số lần diệp trần đem nó điều chỉnh thành một lần một lần rút ra dù sao có câu nói rất hay đơn rút xuất kỳ tích m à ngay sau đó diệp trần ngón tay tựa như cùng run r ậ y như không ngừng mà điểm tại trên màn hình điện thoại di động ngắn ngủi mất một lúc t i ê mấy trăm lần rút thưởng cơ hội liền cấp tốc bị tiêu hao hầu như không còn nhưng cái này kết quả lại là tức dẫn đến diệp trần muốn đánh người cái này mẹ nó không phải hố người sao lao tử nện nhiều tiền như vậy đi vào không chỉ có cho một đống lớn không dùng phế phẩm đồ chơi thậm chí ngay cả một cái hơi giống một chút dạng pháp bảo đều không thể rút đến diệp chân giận không kèm được mà đối với điện thoại chửi ấm lên nhưng mà hắn cũng chỉ có thể như thế phát tiết một phen thôi dù sao cái này trò chơi có thể cho hắn một chút tại trong cuộc sống hiện thực không cách nào có được đồ vật ta kia sâu không thấy đ á y rút thường s á c x u ấ t tựa như v ự c sâu không đáy đồng dạng hấp dẫn lấy người sử dụng nhóm đi điên cùng nạp tiền chương o n lên, n mắt đem m tức đỏ lập ì bảy mươi lăm bảo vật tới tay chương bảy mươi lăm bảo vật tới tay thời gian giống nhau tại võ đạo công sẽ toàn bộ hội trưởng quách đỉnh dương lại tại sắc mặt âm trầm chầm, chầm chầm lên trước mặt nhi t ử quách kiến khôn cùng hôm nay theo hắn ra ngoài công hội đám người nói các ngươi tại sao phải đi theo hắn đi hồi nháo quách đỉnh dương thấp tiếng giống giận nói bởi vì tuổi tác đã cao dù cho trong lòng giận không kèm được nhưng lại cao điều cửa cũng không thể đi lên đành phải đẻ thấp tiếng nói cha chúng ta không phải hồi nháo quách kiến khôn thở phì p h ò phản bác liêu châu tứ đại gia tộc trong vòng một đêm bị người thanh trừ ta thăm dò được tin tức đáng tin chính là hắn làm những sự tình này không phải người cai quản q u á c đỉnh dương ánh mắt âm trầm đào qua đám người cuối cùng rơi vào q u á c kiến k h ô n trên thân nhưng mà quách k khôn không không đỉnh, đỉnh dương ngữ p h ụ khí nghiêm nghị nói quách kiến không lại xem thường hắn tranh luận nói vậy thì thế nào nếu như chúng ta không khai thác hành động võ đạo công sẽ địa vị đem lại nhận ảnh hưởng nghiêm trọng quách đỉnh dương nhữ í mày hắn biết rõ nhi từ tính cách của cường nhưng chuyện lần này xác thực quá mức lỗ mãng hắn hít sâu một hơi ý đồ để cho mình tỉnh táo lại liền xem như dạng này các ngươi cũng không thể tự tiện hành động dạng này không chỉ có sẽ cho c ô n g hội mang đến p h i ề n p h ứ c còn có thể dẫn phát cái khác hội trưởng bất mãn quách đỉnh dương thâm t i ệ n nói quách kiến k h ô n cắn răng tựa hồ còn muốn tiếp tục tranh luận tiếp nhưng lúc này một c ô n g hội thành viên đứng ra nói hội trưởng nói đúng chúng ta hẳn là tuân thủ quy định không thể tùy tiện c u ố n vào thế tục phân tranh người khác cũng nao nhao phụ họa biểu thị đồng ý quách đỉnh dương cách nhìn quách kiến k h ô n thấy thế mặc dù không có cam lỏng nhưng cũng chỉ đành ngậm ngược lại quách đỉnh dương nhìn xem đám người trong lòng âm thầm thở dài hắn biết muốn để thế hệ tuổi trẻ minh bạch võ đạo công sẽ tôn trị cũng không phải là chuyện dễ nhưng hắn tin tưởng vững chắc chỉ có thủ vững nguyên tắc mới có thể bảo đảm công hội lâu dài phát triển tốt chuyện này liền dừng ở đây về sau ai cũng đừng nhắc lại nữa quách đỉnh dương phất phất tay ra hiệu mọi người tán đi đám người nhao nhao rời đi lưu lại quách đỉnh dương một người ngồi trên g h ế rơi vào trầm tư cái này gọi diệp trần người trẻ tuổi trên thân đến cùng ẩn giấu cái gì bí mật chứ bất kể thế nào hắn còn có một cái càng lớn kế hoạch cần giống diệp trần dạng này quân cờ đi thi hành ngay lúc này bên ngoài biệt thự đột nhiên không biết từ chỗ nào thoát ra một con mèo hoang. cái này con mèo hoang chính đuổi theo thật s á t lấy một con chuột không thả xem ra mười phần hung mãnh nhưng mà đúng lúc này từ trong biệt thự chuyển đến một tiếng cực kỳ tiếng kêu h ư n phấn tiếng thét trói thai này giống như một đạo sấm sét trực tiếp hủ đến kia con mèo hoang toàn thân nó lông tóc đều dựng ngược lên tựa như là một con nhím một dạng toàn bộ mèo đều ngây người ngay tại chỗ vẹn vẹn qua một giây đồng hồ nó liền cấp tốc quay người chạy trốn thậm chí ngay cả trước đó đuổi theo chuột đều quên đi bắt mà phát ra cái này âm thanh cuồng khiếu người chính là diệp trần hắn lúc này mặt mũi tràn đầy đều là thần sắc kích động con mắt chăm chú nhìn màn hình điện thoại di động phản phất nhìn thấy cái gì khiến người hưng phấn không thôi đồ vật nguyên lai、like, để diệp trần kích động như thế nguyên nhân là đau khổ nhớ thương linh bảo càn không trâu rốt c ụ c bị hắn r ú t chúng quá tốt hiện tại chỉ kém công pháp chuyện này cần phải giải quyết diệp trần kìm lòng không đặng tự l ầ m b ầ m tiếp xuống hệ thống cho ra nhắc nhở lần này rút thưởng thu hoạch được phần thưởng sẽ lấy hòm thư phương thức phát cho lấy được thưởng người đây là ý gì đâu mình căn bản cũng không có điền qua hòm thư địa chỉ nha chẳng lẽ nói lại sẽ như lần trước như thế lấy chuyển phát nhanh phương thức gửi cho mình sao. Quả nhiên, dưới lầu rất nhanh liền truyền đến mấy tiếng van g rội tiếng đập cửa diệp t r ầ n khỏe miệng khanh nhết lộ ra một vòng nụ cười nhàn nhạt, nhạt hắn ngược lại là muốn nhìn một chút cái này trò chơi đến tột cùng sẽ dùng phương thức gì đem đồ vật đưa cho hắn giờ này k h ắ c này thời gian đã đến d ạ n g sáng nhất lưỡng điểm chung chính là ban đêm nhất là đen nhánh thâm trầm thời điểm diệp t r ầ n s o n g trong mắt lóe ra rảo hỏa con mang hắn d ó n d é n đi tới trước cửa sổ cẩn thận từng ly từng tí đem cửa sổ đẩy ra một cái khe hở sau đó thân hình hắn lóe lên giống như là một tia chấp từ cửa sổ một n g y ra trong nháy mắt hắn liền tới đến biệt thự cổng vậy mà không có một hai đang lúc tâm hắn sinh nghi nghi ngờ lúc đột nhiên hắn quay đầu thoáng nhìn đã thấy tới cửa trưng bày hai cái cực kỳ chặt chẽ màu đen b a o khỏa diệp t r ầ n cũng không nói hoài tới nhiều như vậy hắn không nói hai lời đưa tay nắm lên kia hai cái b a o khỏa sau đó phi thân nhảy lên nóc nhà mấy cái lên xuống về sau liền một lần nữa về đi đến trong phòng hắn đầu tiên là mở ra cái kia lớn nhất b a o khỏa kết quả phát hiện bên trong chất đầy một đ ố n g đủ loại kiểu dáng pháp khí diệp t r ầ n n h ũ mày tiện tay đem những pháp khí này ném sang một bên ngay sau đó lại bắt đầu mở ra khác một cái bao cái này hơi nhỏ hơn trong bao đặt vào hai cái, cái hộp nhỏ tiện tay mở ra một cái phát hiện đều là màu trắng đang ă n dược trực tiếp phóng tới trên thân chuẩn bị hừng đông d a o cho t à lão khi khác một cái hộp bị mở ra lúc một cái khéo léo đẹp đẽ chế tác tinh mỹ hộp xuất hiện ở trước mắt hít một hơi thật sâu sau không chút do dự lần nữa mở ra cái hộp nhỏ này rốt cục nhìn đến bên trong cất đặt lấy một viên hình tròn hạt trâu diệp chân cẩn thận từng ly từng tí đem nó lấy ra sau đó hết sức chăm chú nhìn chăm chú trong tay rút đến viên này tên là cạn không t â u linh bảo cái khỏa hạt trâu này tản ra một loại thần bí khóng quý, quý giá bảo vật một dạng nó mật mà bóng bóng ánh sáng long lanh p h ả nhưng vào đúng lúc này điện thoại di động của hắn đột nhiên thu được một cái tin phát hiện người chính là tiêu tử hiên Trong tin t ứ chương viết lá i bảy mươi sáu chỉ là phế phẩm chương bảy mươi sáu chỉ là phế phẩm đang lúc diệp trần cho rằng sự tỉnh đều có rơi vào thời điểm điện thoại đột nhiên lại thu được một cái tin tức cái tin này lại là võ đạo công sẽ phát tới chỉ thấy phía trên viết diệp trưởng lão ngày mai mười giờ sáng võ đạo công sẽ đem tổ chức nội bộ đấu g i á hội hy vọng ngài có thể đúng giờ tới tham gia a diệp trần đôi u lông mày hơi đ ộ n g một chút trong lòng âm thầm suy nghĩ nói như thế một cái cơ hội tuyệt hảo có thể đem những này phế phẩm xử lý giờ phút này diệp trần chú ý tới điện thoại lượng điện còn thừa không có mấy thế là liền cho điện thoại sạch điện dù sao khoảng cách hừng đông vẹn vẹn chỉ còn lại hai đến ba giờ thời gian mà thôi hắn cần tìm một chỗ làm sơ nghỉ ngơi cũng không lâu lắm dưới lầu chuyền đến một trận ô tô hành xử thanh âm trận này tiếng vang bừng tỉnh ngay tại nghỉ ngơi diệp trần khi hắn mở hai mắt ra trong chốc lát một đạo sắc bén tinh quang tử trong mắt bắn ra chẳng lẽ nói đã có người tìm tới cửa sao diệp trần không dám có chút trì hoãn thuận tay cầm lên điện thoại thân hình như quỷ mị loay lên trong tay dẫn theo một túi lớn màu đen ba o khỏa từ trên lầu nhẹ nhàng bay xuống đến mặt đất hắn n g mở đầu nhìn lại lại kinh ngạc phát hiện người tới vậy mà là công ty lái xe tiểu võ ngơi là làm sao tìm được nơi này diệp trần trong lòng tảng đá thoáng rơi xuống đất nhưng vẫn tỏ mò hỏi tiểu võ nhìn thấy diệp thần sắc hơi có vẻ khẩn trương giải thích nói thiếu chủ là tạ lao n ó i cho ta hắn còn nói ở công ty đợi ngài hắn thấy diệp trần trong tay dẫn theo màu đen t ú i lớn còn tưởng rằng bên trong đều là r á c rưởi cho nên cũng không hỏi nhiều nếu như thân ở hạ vị giả vĩnh viễn phải biết mình nên hỏi cái gì không nên hỏi cái gì nếu không lắm miệng liền có thể bị thượng vị giả chắn ghét mà bị khu trục đây đều là tiểu võ sờ soạn lần mỏ mấy năm này tổng kết ra kinh nghiệm ngay vậy diệp trần khẽ vất cảm biểu thị hiểu rõ sau đó hạ dọn đúng tiểu võ nhẹ dọn phân phó nói t r ư ớ đưa ta đi tạ lao nơi đó đi lúc này s á t trời còn chưa hoàn toàn sáng lên bốn phía vẫn tràn ngập một tầng mông lung sương mù p h ả n phất cho cả ngôi biệt thự p h ụ thêm một tấm khăn che mặt bí ẩn nương theo lấy ô tô tiếng động cơ nổ tiếng vang lên xe chậm rãi lái ra khu biệt thự vực thời gian dần qua thành thị tiếng ồn ào càng thêm vang sáng lên hồi tưởng lại tối hôm qua diệp trần từ công ty tổng bộ tiến về khu biệt thự lúc vẹn vẹn tốn hao ước chừng nửa cái canh giờ bởi vì màn đêm n h i m hộ hắn có thể tùy ý thi triển tự thân tu vi không hề cố kị qua lại đen trong bóng tối nhưng mà ban ngày dù sao không giống với ban đêm vì ngăn ngừa ở thế tục giới dẫn phát phiền toái không cần thiết hắn nhất định phải cẩn thận làm việc không thể lại giống ban đêm tùy tâm s ở d ụ c như vậy trải qua hẹn một giờ đường xe diệp trần rốt cục đến công ty tổng bộ dưới l ầ u hôm qua gặp phá hư phòng gác cửa đã bị cấp tốc dọn dẹp sạch sẽ người bị thương viên cũng đều được thích đáng chăm sóc cùng ăn bài ngoài ra mới chiêu mộ một nhóm nhân viên cũng đã vào cương vị bổ khuyết chống chỗ cả tòa cao ốc yên tĩnh dị t h ư ờ n g tiểu võ tại phía trước dẫn đường diệp trần thì không nhanh không chậm theo ở phía sau hai người một đường không nói chuyện đều đang yên lặng đi tới khi bọn hắn đi tới một gần nấp cửa gian phòng lúc tiểu võ tự giác dừng bước lại sau đó lặng yên lui ra ngoài cửa lưu lại diệp trần một thân một mình đi vào phòng diệp trần nhẹ nhàng đẩy cửa phòng ra đặt vào giữa phòng sau ánh mắt của hắn lập tức bị nhìn thấy trước mắt cảnh tượng hấp dẫn khiến người kinh ngạc chính là hôm qua mấy người kia không chỉ có đều còn ở nơi này mà lại càng kinh người hơn chính là hai cái lao đầu trên mặt vậy mà dính đầy tờ giấy chỉ lộ ra bốn con thất kinh con mắt diệp trần đột nhiên hiện thân để hai vị lão giả nháy mắt lâm vào cực độ xấu hổ bên trong bọn hắn cấp tốc từ trên ghế đứng dậy cung cung kính kính hướng diệp trần chào hỏi thiếu chủ ngài đến cùng lúc đó vị tiểu cô nương kia diệp dung nhi cũng vội vàng thả ra trong tay bài bố k ẹ phát ra một tiếng vui sướng la lên diệp trần ca ca diệp t r ầ n khẽ vất c ằ m biểu thị cũng không trách cứ h à n nhóm sau đó hắn bình tĩnh nói tạ lao ngài cần ta chuẩn bị đồ vật ta đã được đến trong đó hai loại câu nói này giống như một đạo sấm sét chấn động đến tạ lao cùng lòng khiếu thiên hơn nửa ngày đều chưa có lấy lại tinh thần đến tạ lao mặt mũi tràn đầy khó có thể tin t h ầ n sắc trần chờ hỏi thiếu chủ ngài là nói ngài đã cầm tới tay hai loại diệp chân khỏe miệm giữ nhẹ toát ra một vòng đủ cười nhàn cũng khẽ gật đầu biểu thị khẳng định là cái kia hai loại luôn luôn trầm ồn l o n g khiếu thiên giờ phút này cũng kìm nén không được nội tâm vội vàng không kịp chờ đợi mở miệng hỏi thăm diệp t r â n mặt mỉm cười chậm dại đến gần bọn hắn sau đó đưa bàn tay lật qua trong lòng bàn tay thình lình nâng một cái tiểu x à o hộp cùng một viên nóng ánh sáng long lanh hạt trâu tạ lao cùng l o n g khiếu thiên liếc nhau về sau hai người trên mặt đồng thời lộ ra chấn kinh c h i sắc cái này cái này vậy mà là linh bảo l o n g khiếu thiên thấp giọng kinh hô mặt mũi tràn đầy đều là khó có thể tin thân sắc nghe tới hắn nói như vậy diệp trần nhữ mày hỏi làm sao chẳng lẽ linh bảo không thích hợp sao lòng khiếu thiên còn chưa k tạ lao tranh thủ thời gian tiếp lời đầu nói phù hợp đương nhiên phù hợp nếu có linh bảo làm đạo thể hợp thành c h i vật k i a liền không thể tốt hơn hắn nhìn xem diệp trần ánh mắt trừ kinh ngạc vẫn là kinh ngạc c h ắ c không được tuổi còn trẻ liền có thể có được thông thiên tu vi cái này hẳn là cái nào đó thần bí tông m ô n bồi dưỡng được đến tuyệt thế yêu nghiệt món bảo vật này gọi là càn không trâu là ta ngẫu nhiên được đến mà trong này còn có rất nhiều cái k h á c giác rưỡi vật phẩm diệp trần vừa nói một bên đem màu đen đồ trong túi đổ ra lập tức một trận lóc b u t tiếng vang truyền đến đem tạ lao cùng lòng k i ế u thiên nhìn trận mắt ố mồm bọn hắn bước nhanh đi tới t r ằ m t r ằ m trên mặt đất đồ vật phát ở một giây sau đó lập tức bắt đầu ở trên mặt đất lục l ộ i lên hai người bọn họ cẩn thận từng ly từng tí bộ dáng để diệp trần cảm thấy mười phần hoang mang không hiểu hỏi các ngươi đang làm cái gì những này bất quá là một chút không ai muốn phế phẩm thôi nghe tới diệp trần nói tạ lao trùng điệp thở dài lúng túng nói thiếu chủ không nói gạt n g ư ờ i ta sống hơn nửa đời người còn không có như hôm nay nhìn như vậy đến nhiều như vậy linh khí p h á p bảo diệp trần s ừ n g sốt một chút sau cười nói nhanh đ ừ n g nhặt đây đều là ta chuẩn bị cầm tới võ đạo công sẽ đi đấu giá tốt xấu đổi mấy số không tiền sử dụng nhìn xem hai người một mặt không biết làm sao bộ dáng diệp trần nói tiếp yên tâm b ạ c đ ạ i không thấy các ngươi về sau ta lộng lấy ra dáng linh bảo khẳng định trước cho các ngươi chọn lựa hai người nghe tới sau lúc này mới từ dưới đất đứng lên tạ lao lập tức nghe được một cỗ dị hương nhìn xem diệp trần trên tay cái hộp nhỏ không hiểu hỏi thiếu chủ đó là cái gì diệp trần khép mỉm cười nói đây là quy nguyên đan chuyên môn chữa trị đạo thể quy nguyên đan tạ lao cảm giác mình nhanh lên không n ổ i khí diệp trần cho hắn kinh hỉ nhiều lắm có thể đi theo dạng này thiếu chủ mới không ngộn công đợi này tại trên trần thế đi một lần a chương bảy mươi bảy bị làm người giút việc chương bảy mươi bảy bị làm người giúp việc diệp trần cẩn thận từng ly từng t í đem chân quý đan dược quy nguyên đ a n cùng hiếm thấy linh bảo cản k h ô n châu phó thác cho tạ lao cũng căn dặn hắn nhất thiết phải thích đáng bảo tồn mà tại diệp trần rút đến một đống phế phẩm bên trong may mắn còn có mấy cái không gian chứa đựng chiếc nhẫn cho tạ lao long khiếu thiên cùng diệp dung nhi mỗi người điểm một hai con ra ngoài về sau dùng đến chứa đồ vật liền thuận tiện nhiều chờ hắn hôm nay đem công pháp sự tình cũng một khối giải quyết về sau liền chỉ cần chậm đợi thời cơ đem bách kiến k h ô n bắt được trở về liền có thể nhưng mà lần này xuất hành chỉ có thể để diệp trần một mình tiến về võ đạo công、sẽ. một phương diện tạ lao cần phân tâm xử lý công ty dườm g i ả sự vụ một phương diện khác long khiếu thiên gánh vác bảo đảm diệp dung nhi nhân thân an toàn trách nhiệm dù sao một khi diệp dung nhi người mang tiên thiên đạo thể một chuyện tiết lộ ra ngoài lại thêm muốn đem cái này cử thế vô song tiên thiên đạo thể tỉ m ị bồi dưỡng thành phi phàm chiến lực như vậy kinh thế hai tục nghe đồn thế tất sẽ đưa tới vô cùng vô tận họa sát thân đang lúc diệp trần đi ra khỏi dưới lầu lúc t r ư n g hợp trông thấy tiểu võ ở đây chờ đợi thiếu chủ chúng ta bước kế tiếp đi đâu tiểu võ thấy diệp trần thần sắc nhẹ nhom không ít đổi bước lên phía trước xin chỉ thị diệp trần phát giác được tiểu võ tâm tình nói khẽ vương lỏng chúng ta lần này tiến về một cái gọi võ đạo công sẽ địa phương tiểu võ cuống quýt gật đầu cấp tốc vì diệp trần kéo lái xe hơi cửa xe lập tức liền vội vàng trở lại vị trí lái đợi diệp trần ngồi vương sau hắn lập tức phát động ô tô hướng về võ đạo công sẽ mau chóng đuổi theo võ đạo công sẽ vị trí địa lý cực kỳ ấn ấp bình thường thế nhân đúng này cơ h ộ i hoàn toàn không biết gì cho nên vẫn là diệp trần từ mời tin tức của hắn tìm ra chuẩn xác địa chỉ đại khái sau một tiếng tiểu võ lái xe hơi trải qua một loạt hẹp sau đi tới một chỗ rộng dài trước đại lâu diệp trần sau khi xuống xe tiểu võ tìm địa phương dừng xe cũng đến nơi thích hợp chờ đợi diệp trần. bởi vì nơi này dù sao cũng là tu tiên giả căn cứ không phải người bình thường hẳn là đến địa phương tại xã hội hiện đại trong đô thị phốn hoa võ đạo công sẽ thường thường giấu ở ồn ào náo động phố xá sơ mất bên ngoài nó ở vào thành thị biên giới giấu kín tại cổ lão quần thể kiến trúc bên trong võ đạo công sẽ kiến trúc bình thường khí thế rộng rãi đặc biệt thiết kế phong cách hiện lộ rõ ràng nó thần bí mà trang trọng khí tức công hội đại môn đóng chặt phản phất đem ngoại giới ồn ào náo động cùng cấy nhiều ngăn c á c ra trước cửa đứng sừng sững lấy to lớn nhân vật pho t ư ợ n g lộ ra được công hội vinh quang cùng truyền thừa diệp trần mới vừa đi tới đại môn phụ cận lập tức dẫn tới một tiếng biết thai nhức có hét lớn nơi nào đến tiểu t ử thúi nhanh đi ra cho ta nơi này cũng không phải ngươi có thể tùy tiện đặt chân địa phương tranh thủ thời gian cho b ả n đại gia cút qua một bên diệp trần nghe nói như thế không khỏi có chút bướm mày tập trung nhìn vào phát hiện quát tháo mình nguyên lai là cái quần áo quang vinh xinh đẹp toàn thân châu quang bảo khí trung nhân nhân chỉ gặp hắn ánh mắt khinh miệt thái độ ngạo mạn vô lễ diệp trần trong lòng lập tức dâng lên một k h ngọn lửa vô danh nhưng vẫn là cưỡng chế lấy lửa giận trầm giọng nói chẳng lẽ các ngươi chính là như vậy đối đãi trung n h ê n nhân kia nghe diệp trần nói đầu tiên là trên giới quan sát một phen sau đó phát ra một trận khinh thường cười nhạo âm thanh dễ c ậ t nói ngươi dạng nghèo k i ế t sắc này cũng dám tự xưng là công hội t r ư ở n g lão ta nhìn ngươi chính là cái nào nghèo túng trong gia tộc chạy đến tên giả mạng đi vẹn vẹn chỉ là dùng ánh mắt còn lại quét một vòng trung n h ê n nhân liền đã đánh giá ra người trẻ tuổi trước mắt này mặc keo kiệt toàn thân cao thấp trang phục cộng lại chỉ sợ cũng không bằng chân mình bên trên một đôi giày đáng tiền cái này người như vậy lại làm sao có thể có được công hội trường lão cao quý t â n phận đâu đúng lúc này ngoài cửa lại chậm rãi ngừng chiếp tiếp theo lỉ mụ xỉn cửa xe mở ra từ trên xe đi ra một nam một nữ. nam tử mày kiếm mắt sáng anh tuấn tiêu sái nữ tử thì tiên sinh lệ chất dung mạo như thiên tiên hai người đứng chung một chỗ tựa như kim đồng ngọc n ữ lộ ra phá lệ đàng đối nơi này xảy ra chuyện gì người trẻ tuổi trùng hợp mắt thấy trung niên nhân xua đổi diệp trần một mặt này thế là mở miệng hỏi thăm trung niên nhân vừa thấy được cái này vị trẻ tuổi trên mặt đ ị n h n g ọ t tiếu d u n g nháy mắt nở rộ ra n ữ khí cũng biến thành cung kính dị thường Ủa, đây không phải vương tử vũ vương công tử sao ngài làm sao có công phu đến nơi này ngài không biết cũng không biết từ nơi nào xuất hiện như thế tiểu t ư n ố c ở đây mù đi dạo lại còn dám tự xưng mình là công hội trưởng lao đâu vương tử vũ nghe xong lại cười nói ha ha người trẻ tuổi mà muốn thấy chút việc đời cũng là có thể lý giải liền để hắn làm tùy tỏng của ta cho bỏ vào đi trung nhiên nhân sửng sốt một chút sau vội vàng hướng về phía diệp trần thấp giọng nhắc nhở hắc người tiểu tử này thật đúng là gặp vận may à, còn không mau tranh thủ thời gian tạ ơn người ta vương công tử nhưng mà diệp trần lại không lên tiếng p h á t chỉ là hướng về phía vương tử vũ khẽ gật đầu một cái sau đó trực tiếp thẳng hướng lấy công hội nội bộ đi đến vương tử vũ nhìn xem diệp trần vô lễ như thế cử động không khỏi chừng mắt nhìn trong lòng âm thầm cười khổ một tiếng nhưng trên mặt vẫn là duy trì mịp cười sau đó cùng bên cạnh nữ người sóng vai đi vào công hội đại môn từ bên ngoài nhìn cái này công hội kiến trúc lộ ra tương đối cổ p h á t cùng cổ xưa nhưng khi bọn hắn chân chính đi vào bên trong lúc lại phát hiện nơi này có động t h i ê n khác tuy nói không tính là t r ắ n g lệ nhưng tối thiểu nhất nội bộ trang trí còn rất có hiện đại hóa cảm nhận cho người ta một loại cổ kim kết hợp mới l ạ cảm giác diệp chân ở bên trong hứng hở hết nhìn đông tới nhìn tây chỉ thấy công hội bên trong sớm đã tụ tập rất nhiều nội bộ nhân viên trong đó đã có tu vi cao thâm đại lão cũng có uy chấn một phương thế gia t ổ n trường bọn hắn từng cái thân mang trang trọng hoa đẹp phúc sức hiện lộ rõ ràng xuất từ thân thân phận cùng giáo dưỡ nhưng mà diệp trần lại mặc một bộ giá rẻ trang phục bình thường cùng đám người này không hợp nhau hắc bên kia tên kia nhanh tới đây một chút giúp ta đem quần áo treo đến phục sức ở giữa đi một cái quần áo ung dung hoa quý phụ nhân hướng về phía diệp trần hô diệp trần nao nao lập tức đem ngón tay đặt ở trên mũi của mình hướng đối phương xác nhận có phải là hay không đang gọi hắn phụ nhân kia thấy thế lập tức không nhịn được thanh âm trở nên càng thêm bén nhọn trói hai chỗ này ngoại trừ ngươi cái này nhân viên phục vụ còn có thể có người khác sao vì để tránh cho phụ nhân tiếng thét trói thai dẫn phát phiền t o i không cần thiết diệp trần đành phải chạy chậm bước lên trước đồng thời cố gắng từ trên mặt gạt ra một k i a cực nụ cười không tự nhiên tiếp nhận phụ nhân đưa tới quần áo không chỉ có như thế hắn vẫn phải nhịn thụ phụ nhân l i ễ u lo không ngừng lại nhại cùng cảnh cáo ngay tại diệp trần kiên nhận rốt cuộc hao hết thời điểm phụ nhân cuối cùng kết thúc nàng thao thao bất tuyệt diệp trần ôm nữ nhân quần áo tại công hội trong đại sảnh đổi tới đổi lui chính là không tìm được nữ nhân nói phục sức ở giữa hắn dù sao là lần đầu tiên tới nơi như thế này đúng các loại gian phòng vị trí chỗ ở không hiệu lắm mà lại không có bảng h bất quá đúng lúc này diệp trần trợt phát hiện một cái khác tuyệt diệu địa phương chính dễ dàng cầm trên tay cái này dính đầy gây mùi nước hoa quần áo xử lý chương bảy mươi tám người không có tư cách chương bảy mươi tám người không có tư cách đem trong ngực ôm h ô n đến có chút buồn nôn quần áo cẩn thận từng ly từng tí hướng nhà vệ sinh trong thùng rác bịt lại diệp trần rốt cục như chút được gánh nặng thở ra một thanh thở dài sau đó vỗ tay một cái toàn thân thoải mái mà đi ra ngoài còn tốt lúc này trong nhà vệ sinh cũng không có quá nhiều người cho nên không ai chú ý tới diệp trần cái này lén lén lút lút cử động khi diệp trần về đến đại sành thời điểm hắn phát hiện đến đây khách nhân so trước đó tăng thêm không ít liền ngay cả trước đó thay hắn giải qua vây vương tử vũ cùng với bạn gái cũng thân ở trong đó ngay lúc này liêu châu võ đạo công sẽ hội trưởng quách đỉnh dương cùng con của hắn quách kiến khôn xuất hiện tại tầm mắt của mọi người bên trong đám người thay thế nhao nhao đám chen nhau mà lên đối hai cha con hỏi hắn ân cần nhưng vương tử vũ nhưng lại không lên trước ngược lại là quách kiến khôn dẫn đầu đi qua hướng vương tử vũ chào hỏi vương minh thật không nghĩ tới ngươi cũng tới à quách kiến khôn vẻ mặt tươi cơi bớt nhắc tới nhìn như phi thường nhiệt tình chào hỏi nhưng mà đối mặt q u á c kiến khôn nhiệt tình như vậy thái độ vương tử vũ trên mặt lại nhìn không ra mảy may biểu tình biến hóa chỉ là lãnh đ ạ m đáp lại nói ân không có việc gì tới xem một chút thôi vừa mới dứt lời quách kiến k h ô n đột nhiên ra v ẻ thần bí tiến đến vương tử vũ bên thay nhẹ g i ọ n g nói vương minh liên quan tới lần này đấu g i á hội muốn biết nội tình gì tin tức sao ta có thể cho ngươi đơn độc lộ ra một chút nhưng mà vương tử vũ phản ứng nhưng lại làm kẻ khác ra ngoài ý định h ắ n phản phất đối đãi một cái vốn không quen biết người nhìn chăm chú quách kiến khôn sau đó chậm rãi lất đầu ngự khí bình tĩnh nói mọi người đều là bằng vào năng lực bản thân làm việc diễn phần mình dành cần thiết chi vật thực tế không có tất muốn làm như thế lời vừa nói ra quách kiến k h ô n sắc mặt nháy mắt hơi đổi nhưng trong miệng hắn vẫn cưỡng ép giải thích vương huynh à ta biết rõ ngươi làm người như thế nào vừa mới chỉ làm ở nho nhỏ trò đ ù a thôi nhưng mà vương tử vũ tựa hồ vẫn chưa đem việc này để ở trong lòng hắn khẽ vớt cảm ra hiệu sau liền mang theo bạn gái hướng phía k h á c một bên đi đến quách kiến k h ô n lưu tại nguyên chỗ ánh mắt nhìn chằm chằm vương tử vũ dần dần từng bước đi đến bóng lưng ánh mắt bên t r o n g toát ra không che giấu chút nào khinh miệt cùng k i n h thường nếu không phải lo lắng đến vương tử vũ kia thân phận đặc thù bối cảnh chỉ sợ hắn đã sớm đem đối phương hung hăng mà hết thể này vừa lúc bị đứng ở một bên diệp trần thu hết vào mắt trong lòng của hắn âm thầm suy tư nói xem ra cái này vương tử vũ xác thực có được không giống bình thường thân phận địa vị đâu diệp trần khoe miệng có chút dâng lên phát họa ra một vòng rào hoạt độ cong nghĩ thầm đây có lẽ là một cái có thể tiến hành lợi dụng tuyệt hảo thời cơ đợi quách kiến k h ô n tỉnh táo lại quay người nháy mắt khoe mắt lơ đạn t h o á n g nhìn ánh mắt lập tức ngưng kết lập tức quay đầu kinh ngạc nói người ngươi tiểu tử t h ú i này làm sao tới làm sao nhìn thấy bạn trưởng lão còn không hành lễ diệp trần cũng không để ý tới quách kiến k h nói ngược lại thấp giọng chất vấn quách kiến khôn lạnh hừ một tiếng nói hừ cũng chỉ có cha ta cái k i a l á o hồ đồ mới sẽ làm ra đem ngươi chiêu tiến đến loại chuyện ngu xuẩn này cắt một cái trên danh nghĩa trưởng lão mà thôi thật đề cao bản thân nhi nói xong cũng mặc kệ diệp trần phối hợp hướng phía hội trưởng quách đỉnh dương đi đến còn tốt hai người bọn họ ở giữa đối thoại vẫn chưa gây nên người bên ngoài chú ý diệp trần cũng không có đem quách kiến k h ô n nói quá coi ra gì chỉ là trong lòng suy nghĩ nên như thế nào áp dụng đem hắn bắt đi kế hoạch diệp trần cười khổ một tiếng âm thầm suy nghĩ nói hy vọng chờ ngươi rơi vào trong tay của ta thời điểm còn có thể giống như bây giờ ngang ngược không nói đạo lý theo tham gia đấu giá hội người dần dần tăng nhiều trong đại sảnh xuất hiện một vị võ đạo công sẽ nhân viên công tác hắn đứng tại đám người trung ương đúng đ á m người trầm giọng nói nếu như chư vị trong tay có đáng giá v ô bảo v ậ n cũng có ý nguyện tham gia lần này đấu giá hội có thể giao cho bên ta nhân viên công tác bất quá một khi giao dịch thành công chúng ta đem thu lấy ba thành phí tổn lời này mới ra giống như cự thạch vào nước kích thích ngàn cơn sóng lúc này dẫn phát ở đây hai tên tân khách thấp giọng nghị luận ba thành đây quả thực là giao giá trên trời mà ngươi là lần đầu tới đi dĩ vãng mùa màng bọn hắn yêu cầu tỷ lệ cao hơn đâu chơi ạ đây rốt cuộc là tại tổ chức đấu giá hội vẫn là mượn cơ hội vơ vét của cải a những này xì xào bàn tán như là một cỗ quần quận sóng ngầm cấp tốc chuyển khắp toàn bộ hội trường nhưng mà bọn chúng lại không khéo rơi vào quách kiến k h ô n trong hai lập tức kích thích bất mãn của hắn cảm xúc chỉ gặp hắn lông mày nhũ chặt sắc mặt tâm trầm nặng nghề mà ho khan một tiếng thanh âm trầm thấp mà hữu lực địa đạo các vị mời an tâm chớ vội cái này ba thành phí tổn cũng không phải là chúng ta bịa chuyện tùy ý yêu cầu ngay sau đó hắn để cao âm lượng tiếp tục nói đầu tiên bảo đảm bảo vật tính an toàn chính là quan trọng nhất tiếp theo chúng ta có quyền đúng bảo vật là thật hay giả tiến hành phân biệt cái này đã là đúng người mua phụ trách cũng là giữ gìn thị trường trật tự tất yếu cử động quách kiến khôn lần này nôn từ giống như một châm thuốc trợ tim khiến cho nguyên bản bạo động bất an tràng diện nháy mắt an tính lại rất nhiều tân khách bắt đầu liên tiếp gật đầu biểu thị tán đồng liền ngay cả một mực yên lặng quan sát quách đình dương giờ phút này cũng không nhịn được đúng con của mình l a o mắt mà nhìn trong mắt lộ ra thần sắc tán thưởng ngay tới hướng gió chuyển biến quách kiến khôn lập tức đáp ý tiếp tục nói điểm trọng yếu nhất là chúng ta sẽ bảo đảm người mua an toàn lời này một khi ném đi ra lúc trước nghị luận hai người tự giác ngậm miệ không dám nói thêm câu nào kỳ thật rất nhiều khách nhân đều là chạy đấu giá hội đến càng quan trọng đây là võ đạo công sẽ tổ chức nó trọng yếu tính liền không cần nói nhiều diệp trần trong đầu đột nhiên hiện ra tạ lao đã từng nói một câu chúng ta hoàn toàn có thể mượn dùng võ đạo công sẽ tết tuổi đi làm mình muốn làm sự t ì n h mà giờ này khắp này hiện trường vẹn vẹn có số lượng không nhiều mấy vị khách nhân hướng công hội nhân viên công tác địa bộ biểu thị bọn hắn dự định đem tùy thân mang theo vật phẩm cầm đi tham dự đấu giá nhưng mà khiến người không tưởng tượng được chính là diệp trần vậy mà tại nơi này gặp một cái quen thuộc đến không thể quen thuộc hơn nữ người cái kia kém một chút liền chết ở trong tay chính mình triệu đồng chỉ thấy triệu đông bước nhanh đi đến diệp trần bên cạnh một mực cung kính mở miệng nói ra diệp trưởng lão nguyên lai ngại cũng đại giá quang lâm rồi diệp trần khẽ vớt cằm tiếp lấy liền hướng triệu đông hỏi thăm ta vừa vặn cũng có nhiều thứ muốn cầm đi đấu giá hẳn là giao cho ngươi đây vẫn là tìm người khác xử lý triệu đông nhìn từ trên xuống dưới diệp trần phát hiện trên người đối phương tựa hồ vẫn chưa mang theo bất luận cái gì dư thừa vật thế là tò mò truy vấn à, là thứ gì dạng bảo bối nha chưa nói tới cỡ nào chất quý bất quá làm ấy món không biết tên pháp khí thôi diệp trần k h ỏ miệm nhết n ữ khí bình thản hồi đáp hai người bọn họ ở giữa thân mật như vậy giao lưu c h ẳ n g cảnh vừa lúc bị cách đó không xa quách tiến không thu hết vào mắt hắn lúc này cất bước tiến lên ngoài cười nhưng trong không cười dễu cợt nói nha à ta ngược lại muốn xem xem ngươi có thể xuất ra mặt hàng nào tốt đến đừng che giấu tranh thủ thời gian lộ ra đến cho mọi người mở mắt một chút đi ngươi còn chưa xứng biết bởi vì ngươi không có tư cách diệp trần ngay cả con mắt đều chẳng muốn nhìn quách tiến không một chút lạnh lùng đáp lại nói chương bảy mươi chín t i ề n p h ứ c không ngừng diệp trần lời nói âm thanh vừa mới rơi xuống triệu đông trong lòng liền lộ một chút thấm ê một tiếng không tốt hắn vội vàng đứng ra hòa giải nói diệp trưởng lão ngài mời tới bên này đi theo ta đi nhưng ai nghĩ tới quách kiến k h ô n lại bị diệp trần nói cho triệt để chọc giận chỉ gặp hắn vung tay lên tức giận hô trầm rãi ta hôm nay còn hàng ngày muốn nhìn đó là vật gì không thể ngay sau đó quách kiến k h ô n lại dùng tay chỉ diệp trần r á t cuống họng hô lớn ngươi mau đem đồ vật cho lấy ra ta nếu không đừng trách ta đúng ngươi không k h á c h khí trực tiếp đưa ngươi đổi ra ngoài hai người bọn họ ở giữa cái lộn rất nhanh hấp dẫn mọi người chung quanh vây xem trong đám người có người bắt đầu hắt đệm hướng về quách kiến k h ô n nói chuyện k h ô n thiếu đều mở miệm để ngươi đem đồ v ngươi cũng nhanh chút lấy ra thôi liền xem như đem đồ vật đưa cho không thiếu cũng là phải n h a nhưng mà người này lời còn chưa dứt liền đưa tới quách kiến k h ô n dừng lại đổ ập xuống chửi mắng ngươi là cái éo gì à? lại dám để ta thu loại này phế phẩm đồ chơi ngươi sợ không phải đang nói đ ù a chứ người này vớt mông ngựa không thành ngược lại là đập tới v õ ngựa bên trên đành phải thừa dịp người bên ngoài không chú ý thời điểm lặng lẽ rời khỏi vây xem đám người v cảm thấy rất là hiếu kỳ liền ba chân bốn cẳng chen đến trong đám người đợi hắn thấy rõ bị q u á c kiến không làm khó dễ người lúc trong lòng không khỏi giật mình nguyên lai người này đúng là mình tại cửa chính đụng phải vị kia không đệ đây rốt cuộc là chuyện gì xảy ra à vương tử vũ vẻ mặt vô cùng nghi hoặc mà nhìn xem diệp trần lần nữa bị người khác làm khó dễ trong lòng không khỏi cảm thấy có chút b u ồ n c ư ờ i nhưng mà không đợi quách kiến k h ô n t h ở nổi diệp trần đột nhiên mở miệng đúng vương tử vũ nói chủ tử đại nhân ta thế nhưng là ngài trung thực tôi tờ a ngài nhất định phải thay ta chỗ dựa nói chuyện nha diệp trần vừa nói một bên dùng tay chỉ quách kiến khôn mặt mũi tràn đầy ủ y khuất phàn nàn nói người này thực tế quá không giảm đạo lý hắn không phải muốn mạnh mẽ xem x é t đệ đệ của ta, muốn cùng ta chơi ta không chịu để hắn nhìn hắn liền bắt đầu la to ngài nói một chút hắn đây không phải đầu góc có vấn đề sao nghe tới diệp trần lời nói này vương tử v ũ tại chỗ sửng sốt hắn chừng to mắt nhìn về phía quách kiến khôn ánh mắt phảng phất tại một lần nữa dò xét người này để lộ ra một loại rõ ràng xa cách cùng ghét bỏ tôi tớ đệ đệ quách kiến khôn lúc này đã hoàn toàn bị diệp trần lời nói làm cho đầu góc choáng váng nét mặt của hắn trở nên mười phần ngốc trệ một hồi gật gật đầu một hồi lại lắc đầu mà đứng tại hai người bọn họ ở giữa triệu đông trong lòng lại là phi thường minh bạch diệp trần cùng quách kiến khôn ở giữa mâu tho hắn biết do muốn khuyên giải trận này tranh chấp cũng không phải là chuyện dễ khi thấy diệp trần vậy mà chủ động nói ra cùng vương tử vũ chủ tớ quan hệ lúc triệu đông cũng không nhịn được chấn động trong lòng âm thầm phỏng đoán lên giữa bọn hắn đến tột u cùng tồn tại như thế nào liên lụy vương tử vũ mặc dù nghe được như lọt vào trong sương mù nhưng vẫn là vì diệp trần giải thích không đ ệ đây là ta tôi tớ nghệ tình ta chút chuyện nhỏ này liền đừng so đo quách kiến khôn chức nhẹ gật đầu biểu thị tán đồng sau đó lại lắc đầu hắn dùng tay chỉ diệp trần hướng vương tử vũ dò hỏi vương minh hắn thật là ngươi tôi tớ sao vương tử vũ s ừ n g sốt một chút trong lòng có chút l ầ m bẩm nhưng vẫn là kiên trì nhẹ gật đầu được đến khẳng định trả lời chắc chắn sau quách k i ế n k h ô n nhìn xem diệp trần ánh mắt tràn ngập n g h i hoặc hắn nhữ mày mặt mũi tràn đầy nghi ngờ hỏi vương minh ngươi cũng đã biết hắn đến tột cùng là thân phận gì vương tử vũ đúng này xác thực hoàn toàn không biết gì hắn chỉ coi diệp trần là cái thiếu niên thông thường thế là thuận miệng hồi đáp bất quá là một cái người hầu thôi cần thiết truy vấn nó tính danh sao nhưng mà quách k i ế n k h ô n lại có vẻ mười phần lo lắng h ắ n h ạ giọng đúng vương tử vũ nghiêm túc nói vương vương tử vũ mỉm cười tựa hồ vẫn chưa đem quách k i ế n khôn nói để ở trong lòng nghe xong lời này quách k i ế n không i ố n g như thể hồ quán đỉnh đồng dạng mặt mũi tràn đầy hồ nghi nhìn thoáng qua vương tử vũ sau buồn b ự c không lên tiếng quay người cũng không quay đầu lại đi vương tử vũ không dễ phát hiện mà nhữ mày một cái nhưng vẫn là đi đến diệp trần trước mặt nhẹ giọng cười nói được rồi tiểu huynh đệ đã không có chuyện rất cảm tạ ngài ngài thật đúng là cái người ta diệp trần cố ý giả trang ra một bộ mừng rỡ như điên dáng vẻ đúng vương tử vũ khen không dứt miệm kỳ thật trong lòng của hắn âm thầm suy nghĩ đoán chừng quách tiến khôn tên k diệp trần cũng không biết được bởi vì hắn tạm thời cái này một lớp vào tương lai sẽ dẫn phát một trận đại sự kinh thiên động địa ai cũng chưa từng nghĩ đến k i a trường phong ba chính là nguyên vào hôm nay cái này không có ý nghĩa việc nhỏ vương tử vũ tiếp nhận diệp trần như thế thẳng thắn ca ngợi càng phát giác hắn là cái thuần chân ngây thơ thiếu niên thế là mỉm cười dặn dò ta còn có một số việc phải xử lý ngươi cũng đừng lại gây chuyện thị phi đang lúc hắn chuẩn bị trở về hợp thời đột nhiên nghe tới một tiếng tiếng rít t r ó i hay không khỏi dọa đám người nhảy một cái nguyên lai、like、là vừa rồi vị tia cầm quần áo giao cho hắn phụ nhân chính chỉ vào hắn lớn tiếng kêu là ngươi đem ta qu vì cái gì ta đến phục sức ở giữa không tìm được một cái vóc người mập mạp phụ nhân lông mày đứng đấy từ trong đám người gặt ra mặt mũi tràn đầy n ộ khí đối diện trước diệp trần âm thanh kêu lên diệp trần ra vẻ kinh ngạc hồi đáp ta làm sao biết ta ta lại không phải nơi này nhân viên phục vụ cái gì ngươi không phải nhân viên phục vụ ngươi vì cái gì không nói sớm phụ nhân kia đưa tay phải ra ngón trọ thẳng tắp chỉ hướng diệp trần trận mắt tròn xoe địa đại âm thanh reo lên rõ ràng ta đem quần áo giao cho ngươi vậy ngươi đem y phục của ta để chỗ nào đi y phục của ngươi hương vị quá lớn ta lấy cho ngươi đi trừ độc thấy sự tinh bại lộ diệp trần biết không cách nào chống chế dứt khoát trực tiếp thừa nhận nghe được câu này phụ nhân kia rõ ràng ngơ ngác một chút nhưng rất nhanh khôi phục lại một mặt kinh ngạc hỏi chừ độc cầm đi đâu chừ độc ách diệp trần chấm ngâm một lát ánh mắt có chút trốn tránh đáp nhà vệ sinh phụ nhân nghe xong lúc này phát ra rít lên một tiếng rốt cuộc bất chấp những thứ khác v ớ t xuống đám người như là một trận như gió lốc hướng phía phòng vệ sinh chạy tới đứng ở một bên vương tử vũ nhịn không được n h ữ n mày hắn không chỉ có chịu không được nữ nhân này là to đương nhiên càng làm cho hắn khó mà chịu được vẫn là nữ nhân này trên thân gây mũi mùi nước hoa kia rốt cuộc là mùi vị gì? có thể nói mặc mười ngày bít tất thời ra cũng không sánh bằng cái này vị vương tử vũ bất đắc dĩ lắc đầu cho diệp trần một cái hiểu ánh mắt của ngươi quay người đi hướng chỗ càng sâu hội trường thấy không có gì náo nhiệt có thể nhìn đám người cũng dần dần tán ở phía xa cùng mấy người hàn huyên hội trường quách đỉnh dương tự nhiên đem đây hết thể nhìn ở trong mắt ở trong lòng yên lặng tính toán tiểu tử này làm sao cùng vương tử vũ dính dáng đến chẳng lẽ diệp trần thần bí bối cảnh nguồn gốc từ tây bộ khu mấy đại thế ra bên trong vương gia đây chẳng phải là vì trong tay hắn thẻ đánh bạt lại tăng thêm mấy phần trọng lượng chương tám mươi bảo vật giám định chương tám mươi bảo vật giám định triệu đông cho đến lúc này mới rốt cục nhịn không được đúng diệp trần nói diệp trưởng lào à ngài liền cùng ta cùng đi đi nhưng mà trong lòng của hắn âm thầm nghĩ ngợi từ tình huống trước mắt đến xem diệp trần cùng vương tử vũ ở giữa tựa hồ cũng không có đặc biệt giao tình thâm hậu dù sao vương tử vũ thậm chí ngay cả diệp trần danh tự đều kêu không được mà lại tại trên thái độ cũng có vẻ hơi mập mờ không rõ tiếp lấy triệu đông tiếp tục nói diệp trưởng lão chúng ta lúc trước hướng công hội dự bị thất ở nơi đó cần e m bảo vật giao cho công hội nhân viên tiến hành giám định xác nhận không sai về sau mới có thể tham gia đấu g i á hội nghe nói như thế diệp trần k ẽ gật đầu t hai ỏ r h người một trước một sau đi ra đại sành xuyên qua một đầu kéo dài hành lang đi tới một gian có chút tận nấp phong trước một mực đi tới cửa triệu đông lúc này mới xoay người lại đối mặt với diệp trần nói diệp trưởng lão nhưng t r mà định vị y c bọn hắn rất nhanh liền lui ra không ngừng lấy tay hoạt động lên những mũi cũng lớn tiếng khó khăn người lai、like, từ trong phòng toát ra khói đặc phản g phất lấy như lửa để n g triệu đông vội vàng rủi rủi con mắt liền vội vàng giới thiệu lý trưởng lão vị này là chúng ta công hội mới nhập hội trưởng lão diệp trần a ân nghe nói như thế lý mộ vẫn nguyên bản bông xuống mí mắt đột nhiên nhấc lên quan sát tỉ mỉ diệp trần vài lần sau quái dị cười một tiếng thử ra một thanh răng vàng đúng diệp trần nói tiểu tử ngươi sẽ không là hội trưởng l á o gia hỏa kia con riêng đi diệp trần nghe nói như thế đầu tiên là s ư n g sở sau đó liền hiểu được người này tính tình đích sắc có chút quái dị nhưng vẫn là không muốn ngẫu nghịch hắn tương đối tốt thế là liền thuận hắn lại nói nói ta liền xem như cái tập trung hắn cũng không có tư cách làm nghĩa phụ của ta lý mộ vẫn nghe lời này con mắt đông nhiên sáng lên lập tức cười lên ha, ha liên tục gật đầu nói nói hay lắm mau vào đi coi như ngươi mang đến chỉ là một đống phế phẩ ta cũng sẽ đem nó giám định thành hiếm thấy c h ấ t bảo liền ngay cả một bên triệu đông đều không ngờ đến diệp trần cùng vị này võ đạo công trong hội tính tình là cổ gái nhất l á o đầu nhi lần đầu gặp nhau chẳng những không có ra tay đánh nhau ngược lại xem ra mười phần hợp ý nếu không còn chuyện gì triệu đông liền tranh thủ thời gian biết điều lui đi ra ngoài tiểu gia hỏa đem ngươi trong giới chỉ đ ồ vật lấy ra đi lý mộ vân lời biến g dựa vào ghế n ế c lên nhị lan g chân không hề lo lắng nói nhưng mà diệp trần trong lòng lại quả thực lấy làm kinh hãi lao giả này nhãn lực vậy mà như thế lợi hại hắn không cần phải nhiều lời nữa dôi xoay tay một cái bàn bên trên lập tức thêm ra một cái túi màu đen khỏa lý mộ vân hai con mắt hiếp lại n h ữ n nhữ mày nói tiểu tử ngươi sẽ không thật đem đống rác chuyển đến đi diệp t r ầ n cũng không nhiều lời đi lên trước bắt lấy cái túi dưới đ ấ y đem đ ồ vật bên trong đều đổ ra lý mộ vân chậm rãi lắc đầu nhẹ nhàng thở dài một hơi vừa định hé miệng lúc nói chuyện trong lúc lơ đãng lướt qua đột nhiên con mắt nhìn chằm chằm phía trước sau đó từ trên mặt bàn nắm lên một kiện vật phẩm miệng bên trong tự lẩm bẩm đây chẳng lẽ là hàng ngọc kiếm hắn ngay sau đó lại nắm lên một kiện khác vật phẩm cẩn thận chu đáo một lát sau có chút không quá không đợi hắn kịp phản ứng hắn lần nữa cầm lấy một kiện vật phẩm nhìn chăm chú hồi lâu sau mới do dự nhỏ giọng thầm thì nói cái này hẳn là chính là trong truyền thuyết ô linh minh n a o diệp t r ầ n một mặt bình tĩnh chờ đợi lý mộ vân đem trên mặt bàn tất cả linh k h í dần dần kiểm tra hoàn tất qua một hồi lâu mới chậm rãi từ từ mở miệng nói lý trưởng lão ngài cảm thấy những này đều không có bất cứ vấn đề gì đi lý mộ vân đem vật trong tay toàn bộ để lại trên mặt bàn nhìn về phía diệp trần ánh mắt tràn ngập nghi hoặc cùng tò mò tựa như đối đãi một cái quái vật đồng dạng do dự một chút mới lắp bắp hỏi những này vô cùng, chân quý bảo vật. Đến cùng là từ đâu làm ra đây này? diệp trần đã sớm ngờ tới lý mộ vân có thể như vậy đặt câu hỏi nhưng hắn cố ý tránh không đáp ngược lại hỏi ngươi cho rằng đây đều là chân chính bảo vật sao lý mộ vân giống gà con mổ tóc một dạng liên tục gật đầu biểu thị khẳng định khi thấy diệp trần y nguyên không chớp mắt nhìn chăm chú lên mình lúc hắn cấp tốc từ trong ngăn kéo lấy ra c ô n g hội giám định con con dấu đối mỗi một kiện bảo vật đều trịnh trọng kỳ sự đắp lên đỏ tươi con dấu in lên cực phẩm bảo vật chữa đợi hắn làm xong đây hết thảy lý mộ vân cười hít mắt nhìn xem diệp trần trong mắt lóe ra hiếu kỳ quan man nhẹ giọng hỏi có thể cùng ta nói một chút những bảo v sảng khoái hồi đáp có thể à bất quá n g ư ờ i đến đáp ứng trước ta một cái điều kiện lý mộ vân nghe tới diệp trần nói lộ ra một bộ ngầm hiệu biểu lộ lập tức thần thần bí bí nhẹ giọng nói đương nhiên không có vấn đề ta luôn luôn là có thể nhất bảo thủ bí mật diệp trần dùng ánh mắt hoài nghi nhìn một chút lý mộ vân sau đó làm bộ chầm tư một lát mới chầm r ã i mở miệng nói ra có một ngày ban đêm ta nửa đêm đi bên ngoài tiểu tiện đột nhiên nhìn thấy mấy cái bộ dạng khả nghi người quỷ quỷ túy quý c o hai đại túi lộ vật tại nguyên hoa sơn phụ cận bồi hồi ta cảm thấy có chút kỳ quái liền lặng lẽ đi theo nói đến đây diệp trần ng lý mộ vân thấy thế lòng nóng như lửa đốt không kịp chờ đợi truy vấn sau đó thì sao chẳng lẽ những bảo vật này chính là ngươi từ trong tay bọn họ đ o ạ tới t diệp t r ầ n n g á y nháy mắt cố ý kéo dài âm điệu chấm dại nói về sau mà ta liền tỉnh chương 81, t ì m hiểu tin tức chương 81, t ì m hiểu tin tức tỉnh lý mộ vân tự lẩm bẩm lường này qua rất lâu mới hồi phục tinh thần lại hắn cắn răng hung tận sông diệp trần h ô ngươi tiểu t ử túi này là không phải cố ý trêu đồ ta khiến người bất ngờ chính là diệp chân lại lộ ra một bộ phi thường vô tội bị ủy khuất biểu lộ trả lời nói ta tại sao phải trêu đủa ngươi nha ta thật là tình a lý mộ vân thoáng sửng sốt một chút ngay sau đó gắt gao nhìn chằm chằm d i ệ p trần truy vấn vậy kế tiếp chuyện gì xảy ra tiếp xuống còn có cái gì tiếp xuống a diệp trần một mặt mờ mịt ngược lại hướng lý mộ vân hỏi bớt nói nhảm ta hỏi ngươi đồ vật làm sao lại rơi xuống trên tay ngươi lý mộ vân thất giọng nhưng ánh mắt của hắn phảng phất có thể phun ra lựa a n g u y ê n lai、like、ngươi là hỏi cái này nha diệp trần làm bộ đột nhiên h i ể u được dáng vẻ lập tức trả lời ta không phải tình mà sau đó liền định ra ngoài ăn một chút gì vừa mở cửa ra liền tại cửa ra vào phát hiện nó ý của ngươi là có người cố ý đem đồ vật đặt ở ngươi cửa nhà. lý mộ vân suy nghĩ trong chốc lát càng nghĩ càng thấy đến không thích hợp hắn chăm chú nhìn diệp trần không hài lòng nói ngươi cái tên này có phải là còn đang trêu c ả ta nhưng mà lý mộ vân không ngờ đến diệp trần vậy mà trở nên nghiêm túc lên ta nói đều là lời nói thật lại nói ta cũng là c ô n g hội trưởng lão ngươi có tư cách gì để ra nghi vật ta bất quá nói cho ngươi cũng được nhưng ngươi đến nói cho ta một sự kiện lúc đầu có chút khô héo lý mộ vân nháy mắt như điên c u ồ n g đồng dạng tinh thần phân chấn không kịp chờ đợi nói ngươi hỏi đi dù sao chỉ cần là ta biết sự tỉnh khẳng định sẽ không giữ lại chút nào nói cho ngươi ta muốn biết liên quan tới tiên thiên tạo hóa quyết sự t ì n h diệp t r ầ n nguyên bản nhẹ nhõm tùy ý sắc mặt đ ỗ n g nhiên biến đến vô cùng nghiêm túc ánh mắt của hắn cũng biến thành sắc bén như như chí mừng nhìn c h ầ m c h ầ m lý mộ vân lý mộ vân nghe tới tiên thiên tạo hóa quyết năm chữ không tự chủ được hít vào một ngụm khí lạnh sau đó cẩn thận trên giới quan sát diệp t r ầ n đến mặt mũi tràn đầy đều là vẻ tò mò mở miệng hỏi ngươi là làm sao biết môn công pháp này tồn tại n g ư ơ sao biết môn công h á y tồn tại n g ư i là làm sao b i t môn công pháp n n lại ném ra ngoài khắc một cái nghi vấn còn có ngươi nghe ngóng cái này đến cùng có mục đích gì diệp trần khí chất trên người đột nhiên phát sinh biến hóa nghiêng trời lệch đất cả người tản mát ra một loại làm người sợ hai khí thức lý mộ vân bị cả kinh trong lòng r u lên nhưng vì có thể được đến diệp trần thu hoạch được bảo vật tâm ý lý mộ vân quyết tâm l i ề u mạng lúc này quyết định lộ ra một chút cho diệp trần dù sao đồ vật không dễ dàng như vậy được đến coi như có thể được đến cũng bất quá là phế phẩm lý mộ vân nhìn chăm chú diệp trần qua một hồi lâu mới hít sâu một hơi từ bên hông gỡ xuống cái kia cũ nát tẩu thuốc chứa vào một chút thuốc lá sau nhóm lửa dùng sức hít một hơi sau đó phun ra một cái vòng khói thật to Cái này mới chậm mới này diệp à nói trần con mắt lập tức phát sáng lên nhưng rất nhanh ánh mắt lại phai nhạt xuống hắn nhữ mày kìm nén không được nội tâm nghi hoặc truy vấn vì sao lại chỉ có một quyển đâu lý mộ vân cười hh nói công hội bên trong không chỉ có chỉ có một quyển mà lại còn lại bốn quyển tại tây bộ khu cái khác mấy cái công hội bên trong diệp trần nghe vậy không khỏi nhữ mày trong lòng lẩm bẩm a đây chẳng phải là nói còn muốn ngay cả kia bốn cái công hội đều muốn cùng một chỗ giải quyết cái này nhưng có hơi phiền thoái ánh mắt của hắn lóe ra vẻ suy tư tựa hồ đang suy nghĩ ứng đối ra sao cái này một vấn đề khó giải quyết ngắn ngủi c h ầ m mặc sau diệp trần nhìn như tùy ý ngầm đầu hướng lý mộ vẫn hỏi công hội kia quấn ở nơi nào n ữ khí của hắn bình tĩnh nhưng ánh mắt lại để lộ ra một loại kiên định cùng quyết tâm lý mộ vẫn bất đắc dĩ cười cười lắc đầu nói tiểu tử vật trọng yếu như vậy ngươi cảm thấy ta có thể biết sao nụ cười của hắn bên trong mang theo một tia gắm c h phản phất đối với không cách nào trả lời vấn đề này cảm thấy có ch t i ế nhưng g vang động, cửa đi tới a i hội nhân viên tên tác. Một công nhân công n g ờ i t r o đó biểu i lộ n g h ê mà túc, trực tiếp Trường đi hướng Lý Mộ Vân. Xong hắn hỏi, Lý Trưởng Lão, đây đều hướng hắn Vân, xong Lý Lý Lão, l Mộ giám định song bảo vật sao? Nhưng mà, định sao? bảo vật khi hai người thấy rõ tràn đầy một bản bảo vật lúc bọn hắn cũng không nhịn được có chút mắt t r n tròn trước mắt trồng chất như núi vật phẩm để bọn hắn bất ngờ nhịn không được liếc qua đứng tại bên cạnh diệp trần Hiện nhiên, hắn những thấy kinh bọn đúng này lượng cùng ngạc. vật quy số L cảm mô v từng từng ộ cả trong cả đi r ánh trước, mắt của hắn ngẫu nhiên hiện lên một tiêu nghi hoặc nhưng càng nhiều hơn chính là đúng cái này thần bí công pháp hiếu kỳ cùng thăm dò dục vọng làm xong đây hết thể sau hai người đối lý mộ vân một mực cung kính thi lễ một cái sau đó chậm rãi lui ra khỏi phòng diệp trần mắt thấy không có chuyện để làm đang chuẩn bị quay người lúc rời đi đột nhiên nghe tới sau l ư n g chuyển đến lý mộ vân thanh âm vội vàng chờ một chút ngươi tiểu tử này còn không có nói cho ta ngươi những bảo vật này đến t ộ n cùng là từ đâu được đến đây này ta không phải nói cho ngươi sao diệp trần nhữ mày hơi không kiên nhẫn địa đạo chỉ bằng ngươi biết một chút k i a tin tức thật sự là bạch bạch tại công hội bên trong đợi lâu như vậy nói vừa xong diệp trần liền cũng không quay đầu lại trực tiếp đi ra khỏi cửa phòng hoàn toàn không để ý tới lý mộ v â n kia đã kinh biến đến mức thiết thanh sắc mặt xem ra muốn lấy rõ ràng cái này chân tướng sự t ì n h còn không thể quá vội vàng sao đ ậ u diệp trần vừa đi vừa âm thầm suy tư tâm tình càng thêm trở nên nặng nề giờ phút này công hội trong đại sảnh đã không có mờ hay h i ệ n nhiên tất cả mọi người đã tiến vào sàn bán đấu giá đã tạm thời không có chuyện gì khác cần phải xử lý diệp trần làm sơ suy nghĩ sau quyết định tiến về hội trường nhìn xem có lẽ có thể đụng phải mình ngưỡng mộ trong lòng vật phẩm có ý nghĩ này về sau diệp trần lập tức hành động chỉ gặp hắn thân ảnh lấy lên mấy cái lên xuống ở giữa liền tới đến ở vào chỗ sâu hội trường lối vào còn lúc này phòng ở giữa n có t ngồi bốn người mà trong mấy người ở giữa lại ngồi một nữ nhân mà lại là một cái mặt nạ hát xa nữ tử thần bí mà làm người khác chú ý nữ nhân này không là người khác chính là trước kia diệp trần tại nguyễn hoa sơn từng có gặp mặt một lần vị nữ tử kia khi diệp trần bước vào phòng lúc hắn cũng không có d ự liệu được gặp được nữ nhân này nhưng mà khiến người không tưởng tượng được chính là nữ nhân cái thứ nhất cười đứng lên hướng về phía diệp trần bên cạnh chớp mắt bên cạnh vừa cười vừa nói ta liền biết ngươi sẽ ở đây bởi vì bất kỳ một cái nào võ đạo công sẽ đều sẽ không cự tuyệt giống như ngươi thiên phú diệp bẩm tư chất tuyệt hảo thiếu niên diệp trần có chút với mày nhưng vẫn chưa đáp lại nữ nhân lời nói hắn đưa mắt nhìn sang triệu đông do hỏi nàng là ai tại sao lại xuất hiện ở nơi này triệu đông hiển nhiên cũng chưa từng ngờ tới giữa hai người vậy mà quen biết ngược lại diệp trần lại tựa hồ như không biết đối phương thoáng ngây người một lúc sau. hàn hướng diệp trần giới thiệu nói diệp trưởng lão vị này cũng là trước đây không lâu gia nhập chúng ta công hội trưởng lão tên là t u y n cơ diệp trần nhẹ gật đầu cho biết là hiểu sau đó yên lặng lựa chọn một cái sang bên châu ngồi xuống lúc này có người chú ý tới diệp trần đối với nữ nhân thái độ có chút lánh m ạ n thậm chí có thể nói là vô lễ thế là người này không khách khí chút nào việc ra bất quá chỉ là một cái treo tên trưởng lão mà thôi dám đúng chính thức trưởng lão như thế bất kính diệp trần nghe nói lời ấy c ư ờ i lạnh một tiếng ngự khí lạnh như băng đáp lại nói lại nói nhiều một câu có tin ta hay không trực tiếp đem người nèm ra trong ánh mắt của hắn để lộ ra một tia uy nghiêm cùng khinh thường để người không khỏi tâm thấy sợ hãi ngươi ngươi ngươi t u ổ i con nhỏ như thế không thèm nói đạo lý ta nhất định mời cầu hội trưởng không phải đem ngươi khai trừ không thể người kia làm sao cũng không nghĩ đến diệp trần dạng này một cái nhìn qua vẫn là học sinh bộ dáng người trẻ tuổi nói ra vậy mà như vậy không hề nể mặt múi diệp t r ầ n ánh mắt lạnh lùng quét tới chỉ thấy người nói chuyện là cái dáng người mập mạp t r u n g nhân nhân trên đầu có mấy lọn tóc quanh co khúc hiệu tung bay một bộ dương, dương tự đắc dáng vẻ hắn không khỏi hư lạnh một tiếng nói có bản lĩnh ngươi liền cứ việc đi thôi hội trưởng thế nhưng là chính miệm từng nói với ta dù là ta chỉ là trên danh nghĩa đó cũng là cùng các ngươi những này cái gọi là chính thức trưởng lão có địa vị tương đương cùng đánh ngộ ngươi thân là thâm niên trưởng lão lại cố ý làm khó dễ bị hội trưởng mời nhập hội trưởng lão chẳng lẽ trong lòng ngươi còn có thể không có điểm số sao những lời này đem cái tên mập mạp kia đôi đến á khẩu không trả lời được đỏ bừng cả khuôn mặt trên trán càng là không ngừng mà b ư ớ c lên mồ hôi mị n đến tuyền cơ ở một bên nghe diệp trần đấu với người miệng thế mà không hề rơi xuống hạ phong một chút nào một đôi mắt mỹ lệ bên trong kềm nén không được nữa kia đốt người qua mang nhưng lại sợ tổn thương một người khác mặt mũi thế là khẽ cười một tiếng nói tính hàn tr làm gì bởi vì một chút chuyện nhỏ so đo lại nói chúng ta cùng ở tại chung một mái nhà về sau còn có cơ hội hợp tác cũng khó nói thấy lần này xấu hổ bị hóa giải triệu đông cũng đi theo h o nhẹ một tiếng nói hàn minh thụy trưởng lão tuyển cơ trưởng lao nói rất có lý tối thiểu nhất hiện tại chúng ta còn là mình người thấy hai người đều nói như vậy gọi hàn minh thụy mập mạp lúc này mới không lời nói hơi hừ một tiếng quay đầu đi nhìn trong hội trường tình huống triệu đông bất đắc dĩ cười cười liếc mắt nhìn diệp trần sau tự động tìm kiếm một bên khác châu ngồi xuống hai người khác xông diệp trần nhẹ gật đầu sau đều hướng trong hội trường bảo vật nhìn lại lúc này trong đấu giá hội tràng bầu không khí nhiệt liệt không còn chỗ ngồi rộng rãi đại s ả n h bên trong ánh đèn nóng ánh chiếu sáng biểu hiện ra trên đài một kiện chân quý vật đấu giá những người đấu giá ngồi tại thoải mái dễ chịu trên ghế ánh mắt chuyên chú nhìn chằm chằm phía trước trong tay nắm chặt cạnh tranh thẻ số chuẩn bị tùy thời g i a giá đấu giá sư đứng tại sân khấu trung ương thanh âm tom à giàu có kích tình giới thiệu lấy một kiện vật đấu giá lai lịch cùng chỗ đặc biệt bọn hắn dùng chuyên nghiệp thuật ngữ cùng sinh động miêu tả đem vật đấu giá giá trị cùng bị lực hiện ra đến vô cùng n h u ễ n dẫn tới mọi người tại đây trận, trận sợi lại ánh đèn cuối h i ế dọi x u n quang g lẽ ra hào ó sáng. cùng ó c h ú n g khi đấu giá sư đánh số truy tuyên bố thành giao một khắc này toàn bộ hội trưởng bộ phát ra tiếng vỗ tay nhiệt liệt cùng tiếng hoan hô tại cái này sàn bán đấu giá bên trong mọi người vừa mới chứng kiến một trận kịch liệt cạnh tranh cùng chân quý vật phẩm đổi tay chỉ thấy được trong hội trường ở giữa trên sân khấu cất đặt lấy một kiện hoàn toàn mới vật phẩm đấu giá vậy mà là một bộ cổ lão mà thần bí quan tài người chủ trì đứng ở một bên dốc hết toàn lực hướng ở đây những khách nhân giới thiệu nói các vị khách quý các nữ sĩ các tiên sinh xin cho phép ta hướng các ngươi giới thiệu hôm nay tiêu điểm cái này cố quan tài không hề nghi ngờ nó nhìn qua liền là một bộ phổ thông quan tài nhưng trên thực tế nó nhưng lại có lai lịch phi phạm nó đến từ đáy biển một tòa trong cổ mộ không ai có thể xác thực biết được cất dấu trong đó như thế nào bí mật nhưng mà chúng ta công hội lý mộ vân trưởng lao đã tự mình xác nhận nói đến chỗ này người chủ trì tận lực dừng lại cẩn thận quan sát đến dưới đài các tân khách phản ứng mọi người đều hết sức chăm chú lắng nghe lời của hắn thấy mình giải rác mấy lời liền thành công treo lên tất cả mọi người hứng thú người chủ trì cái này mới lộ ra vẻ hài lòng tiếp tục nói đi xuống nói lý mộ vân trưởng lao khẳng định cái này cô quan tài nội bộ giấu kín lấy tuyệt vật không tầm thường nguyên nhân ngay tại ở tòa này quan tài chủ nhân chính là một uy chấn thiên hạ võ thánh cái gì võ thánh lời vừa nói ra toàn trường lập tức xôn xao một mảnh tiếng người huyên náo phải biết võ thánh dạng này nhân vật truyền kỳ dù cho táng thân b i ể n cả cũng chẳng có gì lạ càng thêm mấu chốt chính là nó quan tài bên trong trôn theo phẩm nhất định cùng võ thánh truyền thừa cùng một n h ị ệ t h ở trừ chân q u ý pháp bảo bên ngoài trọng yếu nhất chỉ sợ thuộc về kia độc nhất vô nhị tu luyện công pháp ta ra một ứ c lập tức có người nhịn không được bắt đầu báo giá ta ra hai trăm triệu vị thứ hai báo giá người trực tiếp tăng lên gấp đôi còn t r ừ n g mắt liếc vị thứ nhất báo giá người muốn ta nói hai người bọn họ đống đốc chỉ là mấy ứ c vừa muốn đem có tiền mà không mua được bảo vật mua đi sao ngồi tại trong phòng trung hàn trưởng lão nhịn không được nhà danh nói tiền cơ đôi mắt đẹp khét con cười nói làm sao hàn t r ư ờ n g lao chuẩn bị ra nhiều chút hàn t r ư ờ n g lao thấy đẹp người chủ động bắt chuyện đắc ý sờ soạn một cái trên đầu thặng quả cận tồn mấy cọng t ó c phát không chút do dự bông u l ờ i nói làm sao cũng phải mười cái ức t u y ề n cơ có chút nháy mắt mấy cái lại đối diệp trần hỏi diệp trưởng lão ngươi cảm thấy thế nào ta nhìn thứ này một điểm không đáng diệp trần mắt sáng lên chầm dãi nói t r ư ờ n g tám mươi ba có gì không dám t r ư ờ n g tám mươi ba có gì không dám hàn minh thụy nghe xong diệp trần nói lập tức l i ề n gấp tức giận g ầ m thét lên ngươi đành dám ta thả ngươi diệp trần ngay cả cũng không lẩn đầu một chút trực tiếp về đối nói ngươi ngươi, ngươi. quả thực lẽ nào lại như vậy hàn minh thụy bị diệp trần tức giận đến kém chút một tay lấy trên đầu còn thừa không có mấy mấy cọn tóc đăm đăm tiếp kéo xuống tới bởi vì hắn có cái tức giận liền muốn kéo tóc mình mà bệnh mà vài người khác thì là l i ề u mạng đình chỉ ý cười nhưng lại bởi vậy đem mặt đỏ bừng lên vẫn là t u y ể n cơ tương đối ổn trọng nàng đúng diệp trần hỏi diệp trưởng l a o vì cái gì nói như vậy mà lại kêu bảo vật đã trải qua lý trưởng lao giám định rất đơn giản diệp trần khép cười một tiếng con mắt có chút neo lại cười như không c ư ờ i hư nhìn về phía hội trưởng ngựa khí chém đinh chặt sắt nói liền xem như võ thánh người quan tài bên trong cũng không có khả năng có đồ vật bởi vì sớm đã bị người lấy đi diệp trưởng lao ý tứ là lý mộ vân trưởng lao đang vì ai bao che tuyền cơ thâm ý sâu sắc nhìn diệp trần một chút thực tế nghĩ mãi mà không rõ hắn vì sao như thế chắc chắn không có khả năng căn bản không có khả năng hàn minh thụy thực tế chịu không được diệp trần lần giải thích này trực tiếp nhảy dựng lên phản bác ta cá với ngươi cái này trong quan tài bên cạnh có đồ vật ngươi có dám hay không tiếp diệp trần quay đầu đi ánh mắt nhàn nhạt nhìn lướt qua hàn minh khỏe miệng khẽ n ế t lộ ra một vòng cười n h ạ t cho À, có gì không dám ngươi muốn cùng ta đánh cược thứ gì đâu nghe tới diệp trần rốt cuộc mắc câu hàn minh thụy rốt cuộc kìm nén không được nội tâm kích động không kịp chờ đợi mở miệng nói ra đổ ư ớ c rất đơn giản nếu như ngươi thua cuộc tỷ thí này như vậy ngươi nhất định phải tự động rời khỏi võ đạo công sẽ đồng thời lưu lại hai tay của ngươi làm làm tiền đạt cược đối với hàn minh thụy đưa ra điều kiện diệp trần cũng không có cảm thấy mảy may kinh ngạc trên thực tế từ khi bước vào gian phòng này một khắc kia trở đi hắn liền đã phát giác được vị này hàn trưởng lao đối với mình tràn ngập t khắp nơi làm khó dễ không hề ngh người này nhất định cùng quách kiến khôn có chỗ liên quan không có vấn đề diệp trần khẽ vất c ằ m biểu thị đồng ý t i ế p lấy hắn dùng gần như nhìn gần ánh mắt nhìn chằm chằm hàn minh thụy chậm dãi nói bất quá nếu là đồ ước k i a n ê n công bằng lý do nếu như ta thắng ta không cần hai tay của ngươi loại đồ vật này ta còn n g ạ i bẩn ta chỉ cần ngươi đem tiên thiên tạo hóa quyết giao cho ta liền có thể diệp trần nói giống như một viên đá giấy lên ngàn cơn sóng để hàn minh thụy nháy mắt sừng sốt phải biết tiên thiên tạo hóa quyết chính là võ đạo công sẽ chấn hội chi bảo nó trọng yêu tính không cần nói cũng biết hắn thực tế không nghĩ ra diệp trần tại sao lại đúng món bảo vật này cảm thấy hứng thú. nhưng mà khi hắn nhớ tới quách kiến k h ô n bàn giao cho mình nhiệm vụ lúc ánh mắt bên trong hiện lên một tia dữ tợn ngựa khí cũng biến thành trở nên nặng nề từ răng gạt ra một câu tốt liền quyết định như vậy giờ này k h ắ c này bên trong cả gian phòng tràn ngập không khí k h ẩ n trường một trận hồi hộp quyết đấu tức sẽ triển khai một bên khác khách tới nhóm đối với võ thánh hỏng quan tài tranh đoạt dị thường kịch liệt từ b a n sơn một hai ức một đường tiêu thăng đến bây giờ tám chín ức đúng lúc này người chủ trì chú ý tới công hội trưởng lao chỗ phòng truyền đến báo giá m ư ơ i năm ức cái này con số kinh người một khi hô lên nguyên bản phi thường náo nhiệt tranh nhau kêu ra đám người nháy mắt an tính lại bọn hắn đều không nghĩ ra vì sao cái này báo giá sẽ lập tức dâng lên nhiều như thế hàn minh thụy không kịp chờ đợi muốn nhìn diệp trần tự phế hai tay cùng nó chờ đợi người khác chậm dai đ ầ u giá chẳng bằng mình quá quyết xuất thủ có thể bắt được dù sao cuối cùng số tiền kia vẫn là từ quách thiếu chủ thanh toán hắn chỉ cần ứng ra một chút thôi toàn bộ hội trường đang trầm mặc dòng giã mười giây đồng hồ về sau đột nhiên bị một tiếng đột một thét lên giá phá vỡ hết lặng ta ra hai tỷ đám người nhao nhao quay đầu nhìn lại không khỏi kinh ngạc đến há to miệng bọn hắn có nằm mơ cũng chẳng ngờ vị này người ra giá vậy mà là trước kia bị diệp trần cầm quần á chỉ thấy vị này phụ người vóc dáng mập mạp dị thường tạ i kín người hết chỗ trong hội trường nàng chính khó khăn di chuyển thân thể một bên ra sức huy động tay cho mình quặn gió một cái tay khác thì gấp xiết chặt khăn tay lau sạch lấy từ trên mặt c u ộ n c u ộ n mà hạ huyện như là thác nước mồ hôi vừa nghĩ tới y phục của mình lại giống rác r ờ i một dạng bị người ném vào nhà vệ sinh trong thùng rác lồng ngực của nàng liền giống như lửa sơn khẩu bị ngăn chặn đồng dạng g i ậ n không kèm được mà lại nàng còn từ người bên ngoài nơi đó biết được cái k i a đối nàng vô lệ như thế người thế mà là cái này công hội trường lão càng xảo chính là vừa rồi báo ra chính là từ công hội trường lão trong phòng truyền tới thế là nàng một cách tự nhiên đem hai chuyện này liên hệ đến cùng một chỗ cũng nhận định cái kia ném nàng quần áo người ngay tại lúc này tham dự đấu giá g i a hỏa giờ này khắc này ngồi tại trong dạp hàn minh thụy đặc trí hắn vốn cho rằng không người nào dám cùng hắn cạnh tranh dù sao hắn nhưng là công hội trưởng l ã o a chỉ cần hắn vừa ra tay cái này đồ vật nhất định trừ hắn ra không còn có thể là ai khác nhưng mà làm hắn bất ngờ chính là thực sự có người không đem hắn coi là gì hàn minh thụy nghe được có người dám cùng mình đấu giá nguyên bản một t r ư ơ n g mượt mà đáng yêu bánh bao mặt nháy mắt trở nên cực kỳ âm chầm ánh mắt của hắn giống như một đạo sắc bén t i ề m điện hướng phía trong hội trường mau chóng đuổi theo muốn nhìn rõ ràng đến cùng là cái nào không biết trời cao đất rộng ra hỏa cũng dám tại loại trường hợp này cùng hắn làm trái lại nhưng mà khi hắn ánh mắt cùng báo giá người ra hội lúc trong ánh mắt của hắn không khỏi hiện lên một tia kinh ngạc có thể khẳng định là hắn đúng vị này xuất hiện tại trong hội trường phụ nữ trung niên không có chút nào ấn tượng trong lòng âm thầm suy nghĩ nói cuối cùng là từ nơi nào xuất hiện nhà quê thế mà còn dám giả dạng làm tài đại khí thô dáng vẻ bất quá đối với bất luận cái gì có can đảm khiêu chiến hắn quên hàn minh thụy tuyệt sẽ không dễ dàng bỏ qua bọn hắn tất nhiên sẽ vì thế trả giá thê thảm đau đớn đại giới lúc này hội trường trung ương người chủ trì cấp tốc tuyên bố hàn minh thụy mới nhất báo giá hai mươi năm ước cái này kinh người giá cả một khi công bố những cái kia nguyên bản còn có tâm cạnh tranh người mua nhóm lập tức giống quả cầu ra xì hơi một dạng nhao nhao từ bỏ cạnh tranh dù sao dạng này giá cao đã vượt qua tâm lý của bọn hắn dự tính chỉ có thể bất đắc dĩ lựa chọn chờ đợi một vòng đấu giá bảo vật nhưng mà khiến người không tưởng tượng được chính là vị kia phụ nữ trung niên đối mặt cao như thế ngang giá cả vậy mà không chút do dự lần nữa tăng giá năm trăm triệu bất t h ì ngay h lình tại hàn minh thụy âm thầm cân nhắc thời điểm trong hội trường người chủ trì ngay tại làm cuối cùng xác nhận hắn lập tức ra hiệu tiếp tục tăng giá đây là hắn là người mình sinh một lần ngăn cơn song giữ chương tám mươi t ố n ta chê ngươi bẩn chương tám mươi bốn tà chê người bẩn mọi người ở đây coi là trung niên nữ nhân sắp đem thánh nhân h ỏ n g quan tài đập tới tay thời điểm đột nhiên trưởng lão trong phòng truyền đến một tiếng giọng t r ầ m thấp ba tỷ cái giá tiền này đã là hàn minh thụy mức cực hạn có thể chịu đựng nếu như nữ nhân kia còn không hết hy vọng tiếp tục n h ấ c giá cao như vậy hắn hôm nay tỉ mỉ chủ tính đánh đổ diệp trần kế hoạch liền sẽ cả bàn đệ vua mà lại hắn còn muốn đối mặt đến từ quách k i ế n khôn căm dẫn ngút trời hàn minh thụy ánh mắt như, như chim ưng sắp bén âm trầm nhìn chằm chằm trong hội trường nữ nhân chờ chuyện này kết thúc sau hắn tuyệt đối sẽ không từ bỏ ý đồ Nhất định sẽ khi t người h vận n chủ quan để trì cuối cùng tuyên bố đấu giá kết quả lúc hàn minh thụy trong lòng một khối đá lớn rốt cục rơi xuống nhưng ngay sau đó một cô hồi hộp cảm giác lại xông lên đầu rốt cục đợi đến muốn đem diệp trần diệt trừ thời điểm cứ như vậy một hồi hắn đều cảm thấy dài r ằ n g giặc phàng phất một thế kỷ hàn minh thụy thịt trên mặt khó được lộ ra một cái nụ cười ý vị thâm trường n h a o lại vốn cũng không lớn con mắt nhìn xem diệp trần ra vẻ trêu chọc khẩu khí nói diệp trưởng lão mời đi ta sẽ chuẩn bị cho ngươi một thanh khoái đao diệp trần c h ậ m chậm quay đầu lại cùng hàn minh thụy ánh mắt ra hội khe khe lắc đầu thật sâu thở dài một tiếng nói a i xem ra à hôm nay sẽ có cái nào đó người ngu phải vì hắn ngu m ộ i vô chi mà m trả giá thê thảm đau đớn đại giới rồi hừ hừ thiếu mẹ hắn g ô n g dài tiểu từ thúi lao tự hiện tại liền minh sắc nói cho ngươi múa mép khua môi công phu thuần không có chút ý nghĩa nào hàn minh thụy trong lòng rõ ràng cùng diệp trần đấu một mép khẳng định không chiếm được lợi lộc gì thế là dứt khoát đem lời nói tuyệt diệp trần khỏe miệng vi diệu k h é cong lộ ra một vòng cười n h ạ t ý đáp lại nói tùy ngươi nói thế nào đi nhưng hy vọng đến lúc đó ngươi cũng đừng hối hận à. triệu đông ở một bên yên lặng thở dài trong lòng thầm nghĩ hôm nay chuyện này chỉ sợ khó mà giải quyết thích đáng t u y ế n cơ vốn là muốn mở miệng khuyên can sau khi nàng nhìn thấy mấy vị trưởng lão khác đều một bộ thờ ơ dáng vẻ lúc liền bỏ đi ngăn cản suy nghĩ dù sao mọi người cùng vì trưởng lão nếu như lời nói câu thông không cách nào gi vậy cũng chỉ có thể đào thật thương thật độc t h ủ bởi vì vì bọn họ đều là người tu hành cũng không phải là người bình thường đám người không cần phải nhiều lời nữa nhao nhao đứng dậy rời đi trường lão p h ò n g quay người đi hướng thông hướng viện tử hậu phương một chỗ cửa vào nơi đó chính là cất giữ bảo vật cùng mở ra bảo dương chi địa hàn minh thụy một mình đi tại phía trước hai đầu ngắn nhỏ thối khoái nhanh chân nhanh di chuyển lấy đi sau một khoảng thời gian một đ o à n người đi tới một cái rộng rãi phòng chứa đồ bên trong trước đó bị đ ầ u giá rơi thánh nhân hòm quan tải giờ phút này chính hoàn hảo không chút tổn hại cất đặt ở chỗ này hàn minh thụy nhãn tình sáng lên bước đi lên tiền đến vỗ nhẹ nhẹ đánh cố kia hơi có vẻ cổ phát quan tài phát ra thủng thủng tiếng vang trầm trầm hắn quay đầu hướng về phía diệp trần lộ ra một tia nụ cười dễ c ậ n khiêu khích nói tiểu tử hiện tại dù cho ngươi muốn đổi ý cũng không kịp đồ vật ở chỗ này ngươi nếu là cho ta đập mấy cái vang dội đầu nói không chừng ta còn có thể c h ầ m một chút mở ra nó đâu diệp trần m ặ t không thay đổi đáp lại nói tốt xấu ngươi cũng là trưởng lão đợi một chút thua cũng đừng giống đứa bé một dạng lại khóc lại gọi tiểu t ử thúi đều đến cái này mấu chóc nhi thế mà còn dám cùng ta mạnh miệng hắn minh t h ụ tức giận hư một tiếng hướng về phía diệp trần lớn tiếng gầm triệu u n đông trực tiếp đúng hàn minh thụy nói nhưng mà để người không tưởng tượng được chính là hàn minh thụy vậy mà cười lên ha hả trái lại trêu chọc triệu đông triệu trưởng lão chẳng lẽ ngươi cũng không kịp chờ đợi sao thoáng nhìn diệp trần một bộ đã tinh trước dáng vẻ hàn minh thụy trong lòng không khỏi nổi lên một tia nghi hoặc nhưng rất nhanh liền bị một cỗ không hiểu tự tin thay thế hắn có chút n h ữ n mày tựa như đang tự hỏi cái gì sau đó không do dự nữa song trưởng dùng sức chấn động nắp quan tài thuận thế bị chấn bay lên nắp quan tài bay lên máy mắt một cỗ cổ xưa khí tức đập vào mặt mấy người không chút do dự phóng tới quan tài không kịp chờ đợi hướng bên trong nhìn lại nhưng mà khi bọn hắn thấy rõ trong quan cảnh t ư n g lúc tất cả mọi người sửng sốt trên mặt lộ ra kinh ngạc biểu lộ chỉ có một người không hề động đó chính là diệp trần hắn đ ứng bình tĩnh tại nguyên chỗ ánh mắt bình tĩnh như nước phản p h ấ t sớm đã biết hết thảy lúc này tuyền cơ đột nhiên ngầm đầu ánh mắt của nàng rơi vào diệp trần trên thân trong mắt lộ ra một loại khó nói lên lời tình cảm phức tạp hàn minh thụy đúng đây hết t h ả không hề hay biết sự chú ý của hắn vẫn tập trung ở diệp trần trên thân k h ó e môi n ế t lên một tia nụ cười khinh thường dễ c ậ t nói tiểu tử làm sao không dám đi qua nhìn một chút có phải là sợ hãi có cần hay không ta tới giúp ngươi mở ra nắp quan tài a diệp trần bất đắc dĩ cười khổ lắc đầu nhẹ nói ngươi vì sao không tự mình nhìn một chút sau đó lại làm già phán đoán đâu nhìn cái gì vậy ta mới không hứng thú đâu hàn minh thụy mạnh miệng hồi đáp cứ việc ngoài miệng nói như vậy ánh mắt của hắn lại không tự chủ được hướng lấy quan tài nghiêng mắt nhìn quá khứ khi hắn nhìn thấy trong quan tình cảnh lúc cả người đều cứng đờ liền giống bị thi định thân chú đồng dạng ngay cả ánh mắt đều phảng phất đông kết nhìn chằm chặm quan tài rốt cuộc không còn cách nào rời làm sao có thể hàn minh thụy miệng bên trong tự lẩm bẩm bởi vì quan tài bên trong đúng như là diệp trần nói tới không chỉ có dấu tuyết mà lại nhìn một cái không s ó t gì diệp trần chắp tay sau lưng kéo dài thanh â m nói hàn trưởng lão nói cho ta một chút làm sao thực hiện đổ ước ra mà hàn minh thụy lại phảng phất không nghe thấy đồng dạng chừng con mắt lớn không chấp lấy một cái nhìn chằm chặm quan tài miệm bên trong vẫn lẩm bẩm làm sao có thể không có khả năng đáp ứng công pháp của ta lúc nào giao cho ta a diệp trần nhũ mày vẫn là truy vấn triệu đông t h ấ y thế trong lòng mừng thầm cái này hàn minh thụy bình thường không ít ỉ vào mình cùng quách kiến khôn quan hệ ư ớ c hiếp công hội bên trong trường lão hôm nay để hắn ăn xẹp cũng rất tốt cũng không biết nên kết thúc như thế nào hàn minh thụy gian na nuốt n xuống nước miếng cứng nhắc trên mặt m i ễ n cưỡng cô nặn ra vẻ tươi cười có chút khản khản tiếng nói nói diệp trưởng lão ngươi nhìn có thể hay không dùng ta đôi tay này đền việc này coi như xong ta muốn ngươi một đôi tay làm gì người này ngại bẩn diệp trần ghét bỏ t r o mày vừa muốn mở miệng một tiếng quen thuộc tiếng nói đột nhiên chuyển đến dựa vào cái gì cho hắn tay liền không cho hắn nhìn hắn có thể thế nào chương 85 ra ngoài ý định chương 85, ra ngoài ý định đám người giật mình nhao nhao ngẩng đầu lên đã thấy đến quách kiến không chẳng biết lúc nào chạy tới trước mặt bọn hắn trên mặt mang một bộ giống như cười mà không phải cười thân s ắ c ánh mắt thì dừng lại tại diệp trần trên thân hàn minh thụy vừa thấy được người tới trong lòng lập tức dâng lên một c ô ý vui mừng hắn vội vàng lách mình tiến ra đón nịnh hót nói ôi thiếu chủ đại nhân chuyện này ta thật là không biết là chuyện gì xảy ra à nhưng mà q u á c h kiến khôn lại không chút lưu tình một tay lấy xông lại hàn minh thụy để ra đồng thời còn hung hăng nổ nước miếng máng lan đi ngươi cái này phế vật vô dụng cứ việc bị quách kiến khôn trước mặt mọi người làm nhục như vậy nhưng hàn minh thụy vẫn là liên tục gật đầu c ú i người sau đó ngoan ngoan thối lui đến quách kiến khôn sau lưng tiếp lấy quách kiến khôn dùng tay chỉ diệp trần trực tiếp thả ra ngoan thoại diệp trần đem công pháp của ngươi giao ra ta có thể để ngươi còn sống rời đi nơi này nghe nói như thế triệu đông cùng tuyến cơ cũng không khỏi giật này cả mình mà cái khác hai vị trưởng lão lại như cũng mặt không biểu tình sau đó hắn ờ i từ bọn h liếc mấy người còn lại một chút ngữ khí lạnh lùng nói không nghĩ chọn rộn có thể chủ động rời khỏi ta có thể làm như không nhìn thấy hắn lời nói này hiển nhiên là nhằm vào triệu đông cùng tuyền cơ nói tuyền cơ gia nhập công hội thời gian không dài đúng rất nhiều chuyện cũng không hiểu rõ mà triệu đông thì là lão hội trưởng quách đỉnh dương người cùng quách kiến khôn ở giữa tồn tại nhất định cạnh tranh quan hệ nhưng mà khiến người không tưởng tượng được chính là t y ề n cơ đứng ở nơi đó không n ú c đ í c h trong ánh mắt của nàng để lộ ra một loại nghị sâu tính kỹ t h ầ n s á c phản phất đang suy tư cái gì vấn đề trọng yếu triệu đông thấy thế lông mày chăm chú n h ă n lại hắn t r ừ n g mắt diệp trần tức giận quát lớn tiểu tử ngươi không nên quá p h é p lối chẳng lẽ ngươi cảm thấy mình có chút bản lánh liền có thể khắp nơi hoành hành bá đạo sao nói cho ngươi thế giới này không phải ngươi muốn như thế nào liền có thể làm gì bởi vì ngươi chẳng qua là cái không có ý nghĩa tiểu nhân vật thôi nhưng mà triệu đông nói cũng không có để diệp trần cảm thấy e ngại hoặc l ư i bước tương phản hắn lập tức phát ra một trận kịch liệt tiếng cười nạo thanh âm bên trong tràn ngập t r â m t r ọ n g cùng xem thường ha ha ha ha ha diệp trần cười đến n g ử a tới n g ử a lui cơ hồ không t h ở nổi hắn một bên cười một bên đức u ó nói g n quách thiếu chỉ sợ ngươi còn không biết đi trên thế giới buồn cười lớn nhất chính là một cái chân chính rác rưởi lại luôn đang cười nạo người khác đều là rắc rưởi lời của hắn như là một thanh lợi kiếm trực tiếp đâm về quách kiến khôn lòng tự trọng để sắc mặt của hắn nháy mắt trở nên dữ tợn vô cùng ngay vậy, q u lời nói xoay chuyển thanh âm của hắn đột nhiên trở nên nghiêm khắc mà lạnh lùng như là một trận lạnh gió thổi qua quách kiến không nghe xong ánh mắt bên trong hiện lên một tia quyết tuyệt cùng tàn nhẫn hắn không chút do dự đúng hai vị k h á c công hội trưởng lão liếc mắt ra hiệu biểu thị lập tức xuất thủ hai vị trưởng lão ngầm hiệu bọn hắn đều là tông sư cấp bậc cao thủ đối phó một cái mới ra đời thiếu niên quả thực dễ như trở bàn tay nhưng mà ngay tại quách kiến không dương dương đắc ý cho rằng diệp trần tất nhiên thúc thủ chịu trói thời điểm đột nhiên hắn nháy mắt cảm giác được cổ của mình hậu chuyện đến một trận ý lạnh toàn thân đột nhiên chấn động sắc mặt đại biến biến cố bất thình lình làm cho tất cả mọi người đều sửng sốt bao quát quách kiến l i ê n ngay cả diệp trần cũng không nhịn được sửng sốt hắn vốn cho là trận chiến đấu này có thể thừa cơ đem quách kiến khôn bắt đi nhưng tình huống hiện tại lại nằm ngoài sự dự liệu của hắn ngươi lai、like, đúng quách kiến k h ô n động thủ người vậy mà là vị kia vừa mới gia nhập công hội không lâu tuyển cơ trưởng lão chỉ gặp nàng tay cầm truy thủ chống đỡ tại quách kiến k h ô n chỗ cổ ánh mắt lánh khóc vô tình đứng n ú c đ í c h tuyển cơ lời nói lạnh như băng tại quách kiến khôn vang lên bên h a i như là băng t r u y đồng dạng nhói nhói lấy mảng nhị của hắn q u á c kiến khôn sắc mặt nháy mắt trở nên tái nhợt vô cùng thân thể không tự chủ được run dày lên thanh âm cũng bi tuyến cơ ánh mắt lạnh lùng nhìn chằm chằm quách kiến côn khoe miệng khẽ n h ế t mang theo một tia khinh thường ý cười nói quách thiếu chủ ngươi vậy lao tử thật đúng là không yên lòng n g ư ơ i à sợ ngươi tùy thời tùy chỗ cho hắn dẫn xuất đại hòa đến cho nên đặc biệt dặn dò ta để ta chăm chú nhìn ngươi đây quách kiến côn mở to hai mắt nhìn mặt mũi tràn đầy kinh ngạc trong lòng âm thầm chú chửi mình cái tia sen vào việc của người khác lao cha tuyến cơ ánh mắt như có như không một mực không hề rời đi qua diệp trần mà giọng nói của nàng bình thản tiếp tục nói bất quá mà đã ta đã đáp ứng lao tử ngươi tia tự nhiên đến làm theo nếu không lão nhân ra ông ta n nghe đến đó quách tiến không trong lòng đột nhiên đã có lực lượng tựa hồ minh bạch nguyên do trong đó hắn ngầm đầu khiêu khích mà nhìn xem diệp trần giọng ngạo báng nói gử i tuyển cơ trưởng lão ngươi còn thật sự cho rằng ta sẽ t r ả lẽ lại sợ ngươi ta thế nhưng là lão hội trưởng con độc nhất ngươi nếu dám động thủ với ta chẳng lẽ liền không sợ cha ta tìm ngươi tính số sách tuyển cơ cười lạnh một tiếng trong mắt lóe lên một k i a vẻ n g o a n lệ trò cười ta như muốn giết ngươi quả thực dễ như trở bàn tay lão tử ngươi đã sớm nói với ta tốt chỉ cần ngươi dám làm ra cái gì chuyện quả đáng hết thể hậu quả từ ta toàn quyền phụ trách tuyền cơ lời nói bên trong để lộ ra một loại kiên quyết cùng tự tin để người không khỏi tâm thấy sợ hãi q u á c h kiến khôn sắc mặt lần nữa trở nên âm chầm xuống hắn cắn răng nghiến lời nói tuyền cơ trưởng lão ngươi đừng làm ta sợ ta vậy mới không tin ngươi dám xuống tay với ta tuyền cơ nhẹ hư một tiếng trong mắt lõe ra h à n quang ngươi không tin vậy ngươi có thể thử nhìn một chút đừng quên ta thế nhưng là cái nói được thì làm được người mà lại lão tử ngươi đã từng minh xác nói cho ta coi như ta đem ngươi đánh cho chỉ còn lại một hơi hắn cũng sẽ không trách cứ ta đ ư ợ câu cho nên ngươi tốt nhất đừng khiêu chiến ta danh giới cuối cùng t u chương tám mươi sáu hội trưởng lập trường n n chương tám mươi sáu hội trưởng lập trường ngay tại song phương rằng có không song lúc triệu đông đột nhiên phát hiện một cái thân ảnh quen thuộc đột nhiên xuất hiện ba một tiếng thanh thúy tiếng vang truyền đến quách tiến không bị hung hăng quạt một bàn thai trực tiếp nguyên địa xoáy đi một vòng sau té ngã trên đất tất cả mọi người ở đây đều kinh ngạc nhìn xem một màn này khi bọn hắn thấy rõ người tới là ai sau nhao nhao cung kính hành lễ nhưng chỉ có diệp trần một người đứng không n ú c n í c h nguyên lai、like, vị này khách không ngợi vậy mà là hội trưởng quách đỉnh dương ánh mắt của hắn chậm rãi đ ả o qua đám người cuối cùng dừng lại tại diệp trần trên thân diệp trưởng lão sự tình hôm nay liền dừng ở đây đi cho ta cái mặt mũi như thế nào quách đỉnh dương trong lòng âm thầm thở dài rơi vào đường cùng c h ỉ có thể hạ thấp tư thái đúng diệp trần nói câu nói này mới ra toàn trường khiếp sợ không thôi hội trưởng quách đỉnh dương thế mà lại bởi vì con của mình tướng công hội trưởng lão cầu tình cái này cần bao lớn mặt nhưng mà diệp trần tiếp xuống trả lời lại làm cho đám người trợn mắt h ố t mồm chỉ gặp hắn ngữ khí bình tĩnh nói không có vấn đề nhưng ta muốn kia c u ố n t i ê n thiên tạo h ó a quyết quách đỉnh dương không khỏi xứng sở những mày nghi h o ặ c hỏi ta cái này chỉ có một quyển theo tu vi của ngươi căn bản không cần vật này ngươi muốn nó làm cái gì nghe được câu này sau diệp trần trong lòng một cảnh hắn biết có cửa bất quá trên mặt nhưng không có biểu hiện ra ngoài ngược lại giả trang ra một bộ rất tùy ý dáng vẻ nói cũng không có gì chính là nghe nói quyển bí tịch này cảm giác thật có ý tứ liền nghĩ lấy về nhìn xem Ta người này lúc không có chuyện gì làm liền thích nghiên cứu một chút võ học nói không chừng có thể từ bên trong học được một vài thứ đâu quách đỉnh dương khoe miệng có chút run dày một chút trong lòng nhịn không được mắng mẹ nó ngươi khi bản hội trưởng là ba tuổi tiểu hải a một cuốn sách bại hoại ngươi vậy mà nói nhìn xem c ó ý tứ vậy ngươi tại sao không nói ngươi thích ă n phân đâu mặc dù trong lòng nghĩ như vậy nhưng hắn vẫn là cố nén l ử a giận lạnh nhạt nói à nguyên lai là dạng này liền xem như dạng này ta cũng không thể đem đồ vật cho ngươi bởi vì trong này liên lụy đến cực lớn bí ẩn nói xong hắn vất ống tay á o một cái diệp trần bất đắc dĩ gật đầu nói vậy được rồi bất quá ta cảm thấy không có đ ả m không thành giao dịch nói xong cho quách đỉnh dương một cái ánh mắt ý vị t h â m trường quách đỉnh dương trong lòng thầm g i ậ n mình cái này cái trẻ tuổi đến cùng còn biết bao nhiêu thứ loại này sâu không thấy đáy cảm giác hắn còn chỉ có tại l a o hội trưởng trên thân nhìn thấy qua đúng lúc này chỉ nghe phanh một tiếng vang thật lớn diệp trần cùng quách đỉnh dương đồng thời quay đầu nhìn lại chỉ thấy quách kiến k h ô n từ dưới đất b ò dậy chính căm tức nhìn diệp trần trong mắt tràn ngập cựu hận tiểu tử đừng nằm mơ ta sớm tôi đem ngươi chém thành mươn mảnh quách kiến k h ô n khàn giọng thét thanh em bên trong tràn ng diệp chân mỉm cười không thèm để ý chút nào quách kiến không uy hiếp chỉ là thản nhiên nói có đúng không kia liền thử một chút xem sao ta ngược lại là rất chờ mong ngươi có thể có bản lãnh gì ba lại là một tiếng tiếng vang lanh lảnh chuyển đến chỉ thấy quách đỉnh dương hung hăng phiến quách kiến khôn một bàn tay lạnh lưu nói câm miệng cho ta nơi này lúc nào đến phiên ngươi đến xem vào quách kiến khôn thống khổ bụ mặt gò má hắn không dám tin tưởng nhìn xem quách đỉnh dương từ không nghĩ tới phụ thân có một ngày sẽ trước mặt nhiều người như vậy đánh hắn mà lại hạ thủ còn như vậy nặng đánh cho lỗ thai hắn ông, ông trực hưởng một bên hàn minh thụy thấy thế cũng không khỏi đến hắn vội vàng đi đến quách kiến khôn bên người lo lắng mà hỏi thăm thiếu tộc trưởng ngại không có sao chứ quách kiến khôn cắn răng nghiến lợi trường diệp trần một chút nhưng sau đó xoay người rời đi trước khi đi vẫn không q u ê n ném câu tiếp theo ngoan thoại tiểu t ử túi ngươi chờ đó cho ta một ngày nào đó ta sẽ để cho ngươi hối hận nhìn xem quách kiến khôn bóng lưng rời đi diệp trần khoe miệng có chút d ư n g lên lộ ra một vòng nụ cười khinh thường trong lòng của hắn thầm nghĩ t hử quách kiến khôn ngươi cho rằng ta sợ ngươi sao hãy lợi đấy mà lúc này q u á c đỉnh dương thì một mặt âm chầm đứng tại chỗ nhìn xem diệp trần một mặt bộ dáng thoải mái trong lòng thực tế không chắc hắn vì sao nhìn chằm chằm một bản công pháp cơ bản không thả dù sao đây chính là bọn hắn võ đạo công sẽ chấn hội chi bảo nếu như lưu truyền ra đi hậu quả khó mà lường được đem hắn cho ta nhốt vào p h o n g cấm chi địa ba tháng không cho phép ra đến quách đỉnh dương đúng hai người khác lệnh giọng phân phó nói p h o n g cấm chi địa vốn là đặc biệt nhằm vào người tu hành nốt không gian nơi này thổ địa càn cỗi không có một mặt cỏ hoàn toàn tĩnh mịch là một mảnh hoang vu cùng yên tĩnh lĩnh vực truyền thuyết nơi này càng giống là một mảnh cổ chiến trường không khí chung quanh tràn ngập mục nát cùng khí tức ngột ngạt phảng phất thời gian đã ở đây đỉnh trệ hồi lâu cổ lao nham thạch dựng đứng giống như lính gác thủ hộ lấy mảnh này bị lãng quên thổ địa một mảnh tối tăm mở mịt sắc điệu để người cảm thấy vô tận ngột ngạt ánh nắng tựa hồ cũng vô pháp xuyên tấu mảnh này nồng hậu dày đặc vẻ lo lắng chỉ có thể tại phía chân trời xa xôi tung xuống hào quang nhỏ yếu phong cấm chi đ ị a trung tâm có một tòa vứt bỏ tòa thành phảng phất một mảnh di tích thần bí nhưng lại bị thời gian ăn mòn hoàn toàn thay đổi tương thanh pha tạp thanh cửa đóng kín phảng phất nói đã từ tại mảnh này phong cấm chi địa, không có sinh mệnh dấu hiệu, chỉ có không sinh mệnh hiệu, gió địa, đang gào dấu tri h Hoàn toàn yên tĩnh é t toàn t cùng bắn lên. yên bùi bay bên o thoảng n thỉnh truyền đến quỷ dị thanh âm, phản phất là đến g phất từ một sẽ quỷ dị âm, là c á thế giới khác kêu gọi. Tại khác phong cấm chi giới gọi. kêu cấm địa nơi này thiên địa quy tắc sẽ đem người tu luyện tu vi triệt để phong ấn khiến cho không cách nào thi triển bất kỳ cái gì công pháp cùng pháp bảo ở đây bọn hắn chỉ có thể liền giống như người bình thường sinh hoạt thời gian dài nhận thụ lấy vô tận tịch mịch cùng giá lạnh thế giới này không có ban ngày cùng đêm tối phân chia chỉ có vĩnh hàng bóng tối bao trùm lấy đại địa làm lòng người sinh sợ hãi hoàn cảnh như vậy đối với người tu hành mà nói không thể nghi ngờ là một loại trả tấn để bất luận kẻ nào đều sẽ cảm thấy tuyệt vọng có thể nói phong cấm chi địa là đối với tu hành người tối cao cũng là tàn khốc nhất trừng phạt khi hàn minh thụy nghe tới bốn chữ này lúc lập tức dọa đến sắc mặt tái nhật như tờ giấy bịch một tiếng hai đầu gối quỳ xuống đất hướng về quách đỉnh dương c u ố n g quýt dập đầu cầu xin tha thứ hội trưởng văn cầu ngài bỏ qua cho ta đi chuyện này cùng ta không hề quan hệ à hừ ngươi lại dám nói việc này không có quan hệ gì với ngươi chẳn g lẽ ngươi cảm thấy ta đã lao hồ đồ đến ngay cả chuyện nhỏ này đều không biết rõ sao quách đỉnh dương lạnh hư một tiếng trong giọng nói mang theo từng tia từng tia hạn ý ánh mắt lạnh lùng nhìn xem h lúc này hàn minh thụy mới hiểu được nguyên lai mình bất quá là một con d ê thế tội thôi hắn ảm đạm phai mở túi đầu không nói đảm nhiệm do cái khác hai vị trưởng lao đem hắn mang đi thế nào đối với ta phương thức xử trí ngươi là có hay không còn hài lòng đâu quách đỉnh dương phảng phất vừa rồi hết thể đều chưa từng xảy ra đồng dạng bị người hướng diệp trần hỏi diệp trần hứng hờ gật đầu lạnh ngạt nói xử lý như thế nào kia là vấn đề của ngươi bất quá ta không phải hậu tử không cần thiết giết con gà cho ta nhìn lời này vừa nói ra để quách đỉnh dương không khỏi ngần ngươi nhìn về phía diệp trần ánh mắt tràn ngập nghĩ hoặc bật thốt lên ngươi còn có cái gì không hài l chương tám mươi bảy bí mật giao dịch chương tám mươi bảy bí mật giao dịch để ta hài lòng cũng rất đơn giản đem tiên h tiên h tạo hóa quyết giao cho ta diệp t r â n mỉm cười đúng quách đỉnh dương lạnh n h ặ t nói ngay vậy quách đỉnh dương rốt cục nhịn không được nhịn h ũ mày thở dài nói k h á c đều dễ nói ngươi vì cái gì chỉ nghĩ muôn cái này chỉ là trong đó một quyển mặt thôi ngươi cũng không cần dùng tới tu luyện môn công pháp này chỉ có trong truyền thuyết nói đến đây quách đỉnh dương bỗng nhiên ngừng nói nhìn về phía diệp chân ánh mắt tràn đầy không thể tưởng tượng nổi diệp chân bị mấy người chằm chằm đến không hiểu đấu nhịn không được hỏi nhìn ta làm gì chẳng lẽ ngươi là tiên thiên đặc thể Bất quá không quá giống A. quách không giống quá q u á A. đỉnh dương nhỏ giọng thầm thì nhưng vẫn là bị mấy người nghe tới ta cảm thấy không có không làm được sinh ý chỉ là cần chờ lượng giá trị làm trao đổi diệp trần nói một câu để người nghe không hiểu nói nhưng quách đỉnh dương cũng hiểu được trong đó ý ở ngoài lời nhìn về phía diệp trần ánh mắt đã tràn đầy rung động quách đỉnh dương minh bạch tiếp xuống đối thoại không có khả năng để còn lại nghe tới cho nên lập tức phân phó nói các người đi xuống trước đi không có mệnh lệnh của ta không cho phép vào đến triệu đông cùng tiền cơ nhẹ nhàng chạm thử ánh mắt lập tức tránh đi ánh mắt riêng phần mình lui ra ngoài chờ bọn hắn rời khỏi sau hiện trường chỉ còn lại diệp trần cùng quách đỉnh dương hai người quách đỉnh dương lúc này mới một mặt ngưng trọng mở miệng hỏi diệp trần làm sao ngươi biết chuyện này diệp trần mỉm cười hỏi ngược lại quách hội trưởng chúng ta đi thẳng vào vấn đề đi tiên thiên tạo hóa quyết đến tột cùng có cái gì bí mật quách đỉnh dương do dự một chút cuối cùng vẫn là chậm rãi lắc đầu nói liên quan tới bí mật của nó ta cũng không rõ ràng lắm nhưng ta có thể nói cho ngươi nó cùng một cái thần bí địa phương có quan hệ cái chỗ kia tựa hồ ẩn giấu loại nào đó kinh tiên động địa bí mật diệp trần nhãn tình sáng lên truy vấn kia là địa phương nào quách đỉnh dương hít sâu một hơi gàn từng chữ hồi đáp trường sinh cốc trường sinh cốc diệp trần chọn hạ lông mày trong lòng âm thầm cô đây là địa phương nào làm sao cho tới bây giờ đều chưa nghe nói qua đâu mặc dù hắn trên miệng không nói nhưng trong lòng cùng gương sáng giống như quách đỉnh dương bảy làm ra một bộ làm như có thật nói năng hùng hồn đầy lý lẽ dáng vẻ trên thực tế lại là tại h ồ ngôn l o ạ n ngữ ăn nói lung tung phải biết tiên tiên h tạo hóa quyết thế nhưng là chuyên môn dùng để tu luyện tiên thiên đạo thể nhưng bây giờ quách đỉnh dương thế mà lập ra một cái có lẽ có địa phương đến qua loa tắc trách hắn cái này khiến diệp trần vừa bực mình vừa buồn cười quách h ộ trường ngài cảm thấy ta vẫn là cái không dành thế sự hài từ sao diệp trần không khách khí chút nào nhìn thẳng quách đỉnh dương k i a cáo già con mắt trong giọng nói tràn ngập chất vấn cùng bất mãn hắn đã xem thấu đối phương hoang ngôn quyết định không còn khoan dung loại này lừa gạt hành vi nghe nói như thế quách đỉnh dương không khỏi giật n ả y cả mình nghĩ thầm mình hẳn là bị nhìn thấu dù sao bản này tiên tiên tạo hóa quyết vẹn vẹn là một loại cơ sở pháp môn tu luyện bản thân cũng không chỗ đặc biệt nhưng mà môn công pháp này đối với những cái k i a trời sinh đạo thể có thiếu trí nó bảo có thể giút bọn hắn đền bù không đủ thành tựu phi phạm cứ như vậy diệp trần có lẽ thật sự hiểu rõ hảo diệu bên trong không phải tại sao lại kiên định như vậy địa chất nghi mình đâu thấy quách đỉnh dương trầm mặc diệp trần tiếp tục nói ta nói qua không có đ ả m không thành sinh ý nhưng không có thành ý vậy cũng không cần đảm thoại âm rơi xuống diệp trần không do dự nữa nhấc chân chuẩn bị đi ra ngoài nhưng mà quách đỉnh dương lại là cười một tiếng lập tức mở miệng nói muốn cùng ta nói chuyện làm ăn nói một chút người tiền vốn đi nghe vậy diệp trần phóng ra bước chân dừng lại khoe miệng có chút dưng lên lộ ra một vòng rảo hoạt tiêu dùng trong mắt lóe lên một tia trêu tức thản như nói à ngươi muốn cái gì điều kiện đâu quách đỉnh dương nghe nói như thế trong lòng vui mừng ngay cả vội mở miệng nói chỉ cần ngươi có thể trị hết con của ta bất kỳ điều kiện gì ta đều có thể đáp ứng diệp t r â n khép cười một tiếng khoe miệng có chút d ư ơ n g lên lộ ra một vòng nụ cười nhà nhạt n nhẹ nói ha ha kia tốt ta có thể cung cấp để con của ngươi có thể tu luyện đang ăn dược quách đỉnh dương nghe nói như thế sắc mặt đ ỗ n g nhiên biến đổi mở to hai mắt nhìn mặt mũi tràn đầy không thể tin nhìn xem Diệp trần dù g r ọ n g nói ngươi ngươi nói cái gì trong lòng của hắn rất rõ ràng con của mình quách kiến không tại phương diện tu luyện một mực tiến triển chậm chạp mặc dù hắn đem cơ hội đại bộ phận tài nguyên đều dùng tại trên người con trai nhưng vẫn không có quá lớn h Mà tạo thành là tạo hết thể nguyên nhân, chính nguyên đây bởi vì quách đỉnh dương nghe xong lập tức hưng phấn không thôi vội vàng nói không quan hệ không quan hệ chỉ cần ngươi có thể luyện chế ra đến liền tốt diệp trần nhìn xem quách đỉnh dương kích động dáng vẻ trong lòng âm thầm cười trộm nếu như nói cho đối phương biết mình bây giờ liền có loại đan dược này chỉ sợ hắn sẽ không kịp chờ đợi đem mình bắt lại sau đó ép hỏi ra đan dược tung tích đi diệp trần trong lòng có chủ ý liền không do dự nữa hắn biết do hiện ở thời điểm này chỉ có dựa vào ổn định đúng mới có thể giải quyết vấn đề thế là hắn quyết định kể một ít nửa thật nửa giả nói đã nhưng để bảo vệ an toàn của mình lại không đến mức để quách đỉnh dương đối với hắn hạ tử thủ diệp trần nhìn xem quách đỉnh dương một mặt dáng vẻ hưng phấn không nhanh không chầm nói nếu là giao dịch vậy ta cũng nên xem trước một chú câu nói này nháy mắt đánh vỡ quách đỉnh dương nhiệt tình hắn vẻ mặt vô cùng nghi hoặc mà nhìn c h ầ m c h ầ m vào diệp trần sau đó chậm rãi đưa tay phải ra ngón t r ỏ nhẹ nhàng địa điểm hướng diệp trần cai c h á n diệp trần bản năng muốn né tránh nhưng hắn cũng không có cảm nhận được bất luận cái gì nguy cơ ngay lúc ngón tay đụng vào hắn cai c h á n một n á y mắt một cô khổng lồ lượng tin tức giống như thủy t r i ề u tràn vào trong đầu của hắn diệp trần trong lòng thầm thở dài nói quá lợi hại loại này truyền lại tốc độ quả thực so phục chế rán nhanh hơn cùng hiện đại khoa học kỹ thuật so sánh đây quả thực là cách biệt một trời vẹn vẹn dùng một hai giây diệp trần lại cảm giác khoảng thời gian này phảng phất đã qua dòng dã một canh giờ khi tin tức truyền lại kết thúc sau diệp trần mở to hai mắt nhìn miệng hạ to trên mặt lộ ra kinh ngạc biểu lộ hắn hoàn toàn bị chấn kinh ở qua một hồi lâu mới hồi phục tinh thần lại đang lúc hắn chuẩn bị khích lệ quách đỉnh dương lúc quách đỉnh dương đột nhiên tức giận nói đừng kích động như vậy đây chỉ là trong đó một bộ phận mà thôi chờ ngươi đem đan dược cho ta ta lại cho còn lại bộ phận diệp trần bất đắc dĩ cười khổ một tiếng nghĩ thầm cũng đối lúc này mới phù hợp lão hồ ly khí chết ngay tại song phương đều vừa lòng thỏa ý thời điểm phía trước hội trường đột nhiên chuyển ra từng đ c hai ư Chương Dương ơ n cẩn thận thăm dò. 88, cẩn thận thăm dò. Bất thình lình động, để diệp Trần cùng、quách、Đỉnh g thăm thăm Bất tất giật Quách mình. dò. dò. dị Diệp để cả người lính nhau đều nhìn thấy sự nghi hoặc trong mắt đối phương cùng cảnh giác quách đỉnh dương không do dự nữa t h i triển thân pháp trực tiếp từ diệp trần trước mắt như như ảo ảnh biến mất diệp trần có chút kinh ngạc nhìn xem quách đỉnh dương rời đi phương hướng như có điều suy nghĩ bất quá hắn cũng không có dừng lại lâu thân hình lắc lư ở giữa xuất hiện tại sàn bán đấu giá lối vào chỗ trở lại trường lao bên trong phòng phát hiện bên trong chỉ có tuyển cơ ở đây tính t o ạ diệp trần nhàn nhạt nhìn tuyền cơ một chút đi đến ngồi xuống một bên sau đó dò hỏi tại sao phải giúp ta thanh âm của hắn rất bình tĩnh nhưng lại mang theo một loại làm cho không người nào có thể coi nhẹ uy nghiêm tuyền cơ không nghĩ tới diệp trần sẽ hỏi vấn đề này nàng hơi kinh ngạc về sau thông dòng ứng đối nói ta không có giúp người chỉ là tại theo hội trưởng phân phó làm việc tuyền cơ đem lời nói được dọn nước không l o ạ n phản phất hết thể đều theo chiếu quy củ làm việc nhưng mà diệp trần nghe xong lại là cười lạnh ánh mắt bên trong hiện lên một tia v ẻ trào phúng hắn nhìn chằm chằm tuyền cơ ngữ khí lạnh như băng nói ta đã hỏi hội trưởng hắn nói căn bản không có cho ngươi xuống giám thị quách kiến k h ô n mệnh lệnh đây đương nhiên là diệp trần nói láo chẳng qua là muốn lừa dối ra tuyển cơ mục đích thật sự ngay vậy tuyển cơ ngầm đầu đối đầu diệp trần ánh mắt lạnh như băng trên mặt lộ ra một tia cười yếu ớt nụ cười của nàng có vẻ hơi thần bí khó lường để người khó mà nắm lấy tuyển cơ nhẹ nói diệp trưởng l á o là cảm thấy ta có ý đồ gì sao n ữ khí của nàng n u hòa lại lại dẫn một loại làm cho không người nào có thể kháng cự mị lực diệp trần trầm mặc một lát chậm mượm nói ta chỉ là muốn biết trần tướng trong âm thanh của hắn để lộ ra một cỗ kiên định cùng chấp nhất tuyền cơ mỉm cười nhẹ nói đã như vậy vậy ta liền nói cho diệp trưởng lão đi kỳ thật ta đối với ngươi có chút hiếu kỳ đâu trong giọng nói của nàng mang theo vài phần ý nhà bán g để người không khỏi nhớ tới vừa rồi tại đấu giá hội bên trong tình cảnh diệp trần nhữ mày trong lòng l âm thầm cảnh d ắ c lên hắn không biết tuyền cơ nói tới hiếu kỳ đến tột cùng là có ý gì nhưng có thể khẳng định là nữ nhân này tuyệt đối không đơn giản tuyền cơ tựa hồ phát giác được diệp trần lo nghĩ nàng khe khẽ thở dài nói diệp trưởng lão không cần hồi hộp ta cũng vô áp ý ta chỉ là đúng một cái có thể gây nên hội trưởng chú ý người cảm thấy hiếu kỳ thôi diệp t r ầ n ánh mắt bên trong hiện lên một tia suy tư hắn biết tuyển cơ lời nói cũng không phải là hoàn toàn là thật nhưng giờ phút này hắn còn không cách nào xác định tuyển cơ mục đích thực sự tuyển cơ ánh mắt rơi vào diệp trần trên thân cười như không cười nói mà lại ta ngược lại là cảm thấy diệp trưởng lao so ta cẳng có ý đồ đâu trong giọng nói của nàng mang theo vài phần t r e o tức cùng khiêu khích phản phất tại khiêu chiến diệp trần danh giới cuối cùng diệp t r ầ n sắc mặt hơi đổi một chút hắn nắm thật chặt nằm đấm trong lòng dâng lên một cỗ phẫn nộ hắn lạnh lùng nhìn chằm chằm tuyển cơ ánh mắt bên trong lóe ra ánh sáng sắp bén tuyển cơ thấy thế k diệp trưởng lão làm gì tức giận đâu ta chỉ là chỉ đùa một chút mà thôi ngữ khí của nàng nhẹ nhõm tự tại phản phất lời vừa rồi ngữ chỉ là một câu râu d ị a trò đùa diệp trần hít sâu một hơi cố gắng bình phục cảm xúc trong đáy lòng hắn hiểu được ở thời điểm này không thể tùy tiện bại lộ mình ý tưởng chân thật tuyền cơ thấy diệp trần khôi phục tỉnh táo khoe miệng k h ẽ nhuyết nhẹ nói diệp trưởng lão quả nhiên không giống bình thường khó trách hội trưởng sẽ đúng ngươi nhìn với con mắt khác trong giọng nói của nàng để lộ ra một tia ý tán thưởng để diệp trần trong lòng không khỏi sinh ra một tia cảnh giác cái này tâm tư của nữ nhân quá mức thâm trầm để người đoán không、ra. diệp trần quyết định tạm thời buông xuống đúng tuyển cơ hoài nghi dù sao hiện tại còn có chuyện trọng yếu hơn cần phải xử lý hắn đứng dậy đi ra ngoài cửa diệp t r ư ờ n g lao đi thong thả tuyển cơ mỉm cười đứng dậy đưa tiễn diệp trần khẽ gật đầu sau đó rời khỏi phòng nhìn xem diệp trần bóng lưng rời đi tuyển cơ trên mặt lộ ra một vòng thâm ý tiêu dung nàng biết cái này cái nam nhân sẽ không dễ dàng tin tưởng bất luận kẻ nào mà nàng sau đó phải làm liền tiếp tục quan sát hắn xem hắn đến cùng ẩn giấu đi như thế nào bí mật diệp trần rời đi phòng bộ pháp mạnh mẽ hướng lấy đấu g i á hội hiện trường đi đến tại hỗn loạn không chịu nổi trong đám người hắn một chút liền trông thấy đang cố gắng duy trì trật tự triệu đông h ồn ào huyên n á o tiếng người để diệp trần không cách nào nghe rõ bọn hắn cụ thể đang nói cái gì bất quá hắn còn có thể từ những n à y dối bời thanh n â m bên trong bắt được một chút tin tức từ đó đại khái hiểu rõ sự t ì n h phát sinh nguyên nhân cùng trải qua nguyên lai、like, trận này tranh chấp dây dẫn n ổ vậy mà là một kiện bảo vật đấu giá mà hai cái này đối chọi g â y gắt không ai nhường ai người theo thứ tự là vương tử vũ cùng vị kia dáng người mập m ạ p phụ nhân không muốn ỉ vào mình lớn lên giống người như lại có chút thân phận địa vị liền có thể tùy ý làm vậy ước hiếp người khác phụ nhân kia bén nhọn trói t a i tiếng nói để người không khỏi những nàng một bên lớn tiếng kêu la một bên cơ trong tay trước khăn tay ý đồ gây nên càng nhiều người chú ý lúc này thân ở giữa mọi người triệu đông đang bận điều giải mâu thuẫn nhưng mà mặt đ ố i trước mắt cục diện hỗn loạn hắn có vẻ hơi thúc thủ vô sách mặc dù hắn một mực tại hết sức giữ gìn trật tự nhưng tựa hồ cũng không người nào nguyện ý nghe khuyên cáo của hắn rơi vào đường cùng triệu đông chỉ có thể tiếp tục trong đám người xuyên qua không ngừng mà khuyên lơn song phương diệp trần thấy thế lập tức hướng triệu đông làm thủ thế ra hiệu hắn tới triệu đông chú ý tới diệp trần động tắc sau vội vàng từ trong đám người ép ra ngoài đi đến diệp trần bên người nữ nhân kia là lai là gì. diệp t r â n ánh mắt sắp bén nhìn chằm chằm hội trưởng trung ương phụ nhân đồng thời hướng triệu đông dò hỏi triệu đông lắc đầu biểu thị mình đúng phụ nhân này cũng chưa quen thuộc ta không rõ lắm nàng tình huống cụ thể nhưng có một chút có thể khẳng định nàng hẳn là cái nào đó gia tộc tộc trưởng bởi vì trình diện đám người không phải thế g i a gia chủ cũng là xí nghiệp đầu não đ ặ t ở cái kia đều là một phương lãnh tụ nghe tới triệu đông trả lời diệp t r â n nhịn không được n h ữ n nhũ mày trong mắt lóe lên một tia nghi hoặc gia chủ trong lòng của hắn âm thầm cô thậm chí bắt đầu hoài nghi mình phải chăng nghe lầm dù sao dạng này một cái mập mạp thô tục phụ nhân thực tế rất khó cùng gia chủ cái này cao quý chức vị liên hệ tới thế nhưng là nàng dù sao cũng nên có cái danh tự đi mà lại phát ra thiếp mời cũng nên có danh tự diệp trần đột nhiên nhớ tới hỏi triệu đông nghĩ một lát vỗ chán một cái kêu lên ta nhớ tới nàng cứ gọi liêu như yên phúc diệp trần vừa nghe đến cái tên này kém chút phun ra một thanh lá o huyết triệu đông bất đắc dĩ cười khổ mà nói mà người trẻ tuổi kia chính là tây bộ khu thế gia thứ tử vương tử vũ nghe tới tin tức này diệp trần con mắt có chút sáng lên nhưng hắn cũng không có biểu hiện ra quá nhiều kinh ngạc、à. diệp trần nháy mắt mấy cái lộ ra một bộ hiếu kỳ dáng vẻ hỏi lợi hại như vậy vậy ta thế nhưng là tùy tùng của hắn a triệu đông nhìn xem diệp trần trong mắt l ó e lên một tiếng nghi hoặc hắn trầm mặc một lát sau chậm rãi mở miệng nói diệp trưởng lão ngài lời này cầm đi lừa gạt một chút người khác có lẽ còn có thể đi đến thông nhưng muốn lừa qua ta chỉ sợ không dễ dàng như vậy đi diệp trần trừng to mắt một mặt vô tội hỏi tại sao nói như vậy chứ triệu đông thật sâu nhìn diệp trần một chút sau đó lắc đầu nói bởi vì theo ta được biết hai người các ngươi ở giữa cũng không bất kỳ quan hệ gì về phần tại sao lại quen biết ta suy đoán khả năng chỉ là bởi vì một ít t r ư n g hợp cùng ngoài ý muốn thôi triệu đông lúc nói chuyện vẫn chưa tận lực che giấu cái gì ngược lại lộ ra phi thường thành khẩn hắn tự hồ muốn thông qua loại phương thức này để diệp trần rõ ràng chính mình đúng quan hệ giữa bọn họ đã có hiểu biết diệp trần nghe triệu đông nói trên mặt biểu lộ dần dần trở nên nghiêm túc lên trong lòng của hắn âm thầm cảm thán cái này triệu đông quả nhiên không phải cái nhân vật đơn giản có thể dễ dàng như thế xem thấu quan hệ giữa bọn họ như vậy đi ta cho ngươi ra cái chủ ý diệp trần trong lòng hơi động đ ỗ n g nhiên mở miệng nói ra chương tám mươi chín chính là đánh ngươi lúc này vương tử v ũ bởi vì béo phụ nhân nói một gương mặt bỏ lên mặc dù trong lòng mười phần tức giận nhưng dù sao cũng là thượng lưu thế ra ra cho nên hắn vẫn là cố nén l ử a giận trong lòng nổi giận nói tất cả mọi người tại công bằng đấu giá mà ngươi lại tại vô lý quấy g i à y thật sự là bắt phụ mọi người vây xem mặc dù tán đồng vương tử vũ nói thế nhưng lại cũng không dám đứng ra chỉ ra chỗ sai rất sợ trở thành mới bia ngắm ải nha nha ngươi cái này tiểu bạch dung mạo ít tại cái này cùng lao nương ngậm máu phương người liệu như yên cơ khăn tay khi t h ế vùng hổ dọa người tiếp tục gâm thanh k ê lên cũng không biết ở đâu câu dẫn cái hồ ly làng lơ tại lao nương trước mặt khoe khoang nghe nói như thế vương tử vũ cũng nhịn không được nữa muốn hô nàng một bàn tay nhưng hắn sợ hãi dạng này sẽ để cho mình mất đi phong độ thế là hắn vẫn đang cố gắng khắc chế mình vương tử vũ bên người phong nữ bạn nghe lần này ác độc phỉ báng khí hai tay che mặt phát ra ô ô tiếng khóc nhưng mà liệu như yên lại không có chút nào thu liễm vẫn như cũ không đông tha nhục mạ bọn hắn nàng con kia mập mặt tay t h ô giống củ cải một dạng ngón tay không ngừng mà tại vương tử vũ cùng hắn nữ đồng hành trên thân chị trọ m i ệ n g bên trong còn âm dương quái khí nói lao nương chính là nhìn hai người các ngươi không vừa mắt thế nào à đúng lúc này đột nhiên chuyển đến ba ba hai tiếng thanh thúy tiếng vang nguyên la、like cái này hai bàn tay đánh cho liễu như yên trở tay không kịp trên mặt của nàng lập tức xưng lên lao cao gương mặt hai bên hiện ra dấu bàn tay r à n h r à n h chỉ một thoáng không khí an tĩnh lại liễu như yên phảng phất bị rút ngộng đợi nàng tỉnh táo lại đột nhiên kêu gào nói ai đánh lao nương có dám hay không mình đứng ra ta đánh đánh chính là ngươi đông nhiên một cái dễ nghe thanh â m truyền đến ánh mắt của mọi người nháy mắt ngưng tụ tại một cái mặt nạ ô xa nữ nhân trên người không sai đánh liễu như yên bàn tay người chính là t ư ớ n cơ mà đây cũng chính là diệp trần cho triệu đông ra chú ý chỉ có ma pháp mới có thể đánh bại ma pháp cũng chỉ có để nữ nhân đi đối phó nữ nhân triệu đông cho rằng t u y ể n cơ là công hội trưởng lão có thể hay không bởi vậy rơi người tay cầm nhưng diệp trần lại cho rằng t u y ể n cơ nhập hội thời gian ngắn ngủi căn bản sẽ không có người nhận biết nàng liệu như yên trên giới quan sát vài lần t u y ể n cơ hắc hắc cười lạnh hai tiếng nói đây là từ từ đâu xuất hiện tiểu biểu đ ệ lao nương không phải đem n g ư ờ i hai nghịch ngậm kéo xuống đến xem thấy liệu như yên như thế hung hoành đương h o a t u y ể n cơ cũng không khỏi nhữ mày khẽ cười một tiếng nói n g ư ờ i cái này có vạc thô không có vạc cao đi cái mông chính là eo ra hỏa nếu như không phải nghe thấy ngươi nói chuyện ta còn tưởng rằng lợn rừng thành tinh liệu như yên nghe vậy lập tức nổi trận lôi đình hai tay chống lạ lũ đàn bà thối tha ngươi nói ai là lợn dừng đâu có gan ngươi lặp lại lần nữa thử một chút tuyền cơ lại là khinh thường trận mắt người lạnh nói ta nói tới ai chẳng lẽ trong lòng ngươi không rõ ràng sao l i ê n ngươi kia heo hình dáng còn không biết xấu hổ đi ra ngoài thật không sợ hủ đến tiểu hải t ử a liệu như yên bị tuyền cơ tức giận đến toàn thân phát run chỉ vào tuyền cơ cái mùi mắng ngươi ngươi có dám hay không xưng tên ra chờ lao nương thu thập xong ngươi lại đi tìm người nhà của ngươi tính sổ sách tuyền cơ lại là mỉm cười hời h ợ nói làm sao sợ nói cho ngươi đi cô nãi mãi đi không đổi tên ngồi không đổi họ tên là t u y ể n cơ ngươi muốn như thế nào cứ việc phóng nhựa tới tốt liệu như yên nghe xong t u y ể n cơ dám báo ra danh tự trong lòng mừng thầm cảm thấy mình lần sau nhất định có thể lấy lại danh dự thế là nàng hung tợn chừng mắt t u y ể n cơ cắn răng nghiến lợi nói t ố t nguyên lai、like、ngươi gọi t u y ể n cơ kia hay lợi đấy đợi một chút xem ta như thế nào thu thập ngươi tự a hồ hai bàn tay xuống dưới thật có tác dụng liệu như yên thả ra ngoan thoại sau liền không lại tiếp tục gọi dầm dĩ tuyền cơ lại là một mặt bình tĩnh tự hồ cũng không đem liệu như yên để vào mắt nàng khiêu khích nhướng n h ư mày nói có đúng không vậy ta nhưng chờ lấy nhì ngươi làm sao trừng trị tao nói xong liền quay người đi đến một cái góc không tiếp tục để ý liêu như yên thấy tình thế rốt của can định lại triệu đông trong lòng nhẹ nhàng thở ra hắn biết lần này nhờ có diệp trần nếu như không phải hắn nghĩ kế sự tình có thể sẽ biến đến không cách nào thu thập triệu đông cho diệp trần một cái tin phục ánh mắt biểu thị đối với hắn kính nể c h i tình nhưng mà núp ở phía xa quan sát động tinh quách đỉnh dương lại có chút nhữ mày hắn phát hiện diệp trần mang đến cho hắn một cảm giác không hề giống một cái kinh nghiệm sống chưa nhiều học sinh ngược lại càng giống một cái trải qua không biết bao nhiêu năm tháng giấu tại l ã hồ ly c á i n g lúc đó cũng hiện tại quá quá, quách, làm làm quách đỉnh dương trong ánh mắt lướt qua một tia quyết tuyệt sau đó thân hình trực tiếp nguyên điệu tiêu tán cùng lúc đó cũng hiện tại quách đỉnh dương vừa vừa biến mất địa phương diệp trần không biết từ cái kia đi ra như có điều suy nghĩ liếc mắt nhìn sau lộ ra vẻ suy tư h á n tự hồ phát giác được cái gì nhưng cũng không có trực tiếp cho thấy một trận nho nhỏ phong ba lắng lại sau trong hội trường tâm lại lại bắt đầu lại từ đầu đấu giá lần trước món kia bị liệu như yên làm dối bảo vật bởi vì nàng quay dối mà dẫn đến lưu phách một lần nữa trở lại phòng chứa đồ tiếp xuống mấy món vật đấu giá mặc dù có nhất định giá trị nhưng cũng không phải là đặc biệt chân quý hoặc hy hữu bọn chúng lấy hợp lý giá cả bị những cái kia không có quá nhiều thực lực nhưng cho rằng những vật phẩm này đáng giá mua người mua c h ủ được khi đấu giá hội tiến vào giữa trận lúc dựa theo lệ cũ sẽ nghỉ ngơi một đoạn thời gian diệp chân cùng triệu đông từ nơi hẻo lánh đi vào hội trường thông đạo trở lại trưởng lão phòng nghỉ ngơi cũng không lâu lắm t u y ể n cơ cũng đi đến t u y ể n cơ trưởng lão không nghĩ tới ngài vậy mà thật hạ thủ triệu đông cười đúng t u y ể n cơ nói t u y ể n cơ có chút dơ lên hai đầu tú lệ lông mày khỏe mắt mang ra mỉm cười nhẹ giọng hồi đáp cái này không có gì lớn không được nếu như không phải diệp trần trưởng lão ra mặt người ta ta mới lời nhắc cùng loại này người tục thằng s o đo đâu nghe được câu này diệp trần không khỏi ho nhẹ một tiếng t r ầ m thấp đáp lại nói t u y ể n cơ trưởng lão đây là lấy đại cục làm trọng a làm sao có thể bởi vì ta như vậy một cái tuổi trẻ hậu bối mà tự hạ thân phận đâu tuyền cơ cho hắn đeo lên như thế một đỉnh mũ cao hắn cũng không dám tiếp nhận cái này danh tiếng triệu đông hai mắt neo lại tại giữa hai người vừa đi vừa về chuyển động trong lòng âm thầm xác nhận diệp trần cũng không dám tùy tiện trêu chọc t u y ệ n cơ nhưng quan hệ của hai người lại có chút mập mờ không rõ thực tế làm cho lòng người sinh nghi nghi ngờ hắn làm sao biết diệp trần cũng chỉ bất quá cùng t u y ệ n cơ chỉ có duyên gặp mặt một lần t u y ệ n cơ chủ động bắt chuyện diệp trần đó là bởi vì nhìn chúng diệp trần bất phạm chiến lược muốn kết giao chuẩn bị ngày sau có thể lợi dụng bên trên ngay vào lúc này chúng tiếng văng lên nửa chàng sau bảo vật đấu giá bắt đầu diệp trần cũng muốn nhìn một chút bảo vật của mình có thể đập ra bao nhiêu tiền Càng lúc này liễu như yên đã không có trước đó phách lối khí diễm nàng đem khăn tay chăm chú bộ mặt sợ người khác nhìn thấy trên mặt thủ ấn mà vương tử vũ nữ đồng hành thì một mặt hài hước nhìn xem nàng tựa hồ đang cởi nạo nàng vừa rồi sợ tác sở vi nhưng khiến người ta kinh ngạc chính là Cứ việc gặp những bảo vật này h h ư n n g liếu vừa có mặt lập tức dẫn phát toàn trường bạo động quý khách nhóm nhao nhao trâu đầu ghé thai có người sợ hai tha nói nữa trời ạ lại có người xuất gia như thế pháp khí chân quý tới đấu giá một người khác phụ hòa nói đúng vậy a cái này nhưng đều là trong truyền thuyết bảo vật a còn có người biểu thị hoài nghi sẽ không là hàng ngày đi thậm chí trực tiếp đứng dậy muốn khoảng cách gần quan sát những bảo vật này toàn bộ hội trường bởi vì là chân chính bảo vật xuất hiện biến đến mức dị thường náo nhiệt những cái kia thật là trong truyền thuyết pháp khí sao t u y ể n cơ nhìn thấy hội trường gây nên oanh động nhịn không được suy đoán nói triệu đông hơi khục một tiếng nhìn sang diệp trần sau vừa cười vừa nói đều là trải qua lý mộ vân trưởng lao g i á m định qua cho nên không thể nào là giả t u y ể n cơ thu hồi ánh mắt sau t hữu i ý vô ý nói kia trước đó võ thánh h ồ m quan tài không phải cũng là giả sao triệu đông xứng sở chính không biết trả lời thế nào diệp trần đột nhiên mở miệng nói không ai nói võ thánh h ồ n quan tài là giả ta chỉ nói là nó là chống không tuyền cơ cười cười không nói thêm gì nữa nhưng trong lòng muốn những bảo vật này sẽ không đều là diệp trần cung cấp à. hắn đến cùng là thân phận gì đâu trong hội trường có người kinh t h á n không thôi một vị giữ lại sợi dâu tráng hắn nói gia đình thai nhức bóc lão tử chuyến này thật sự là không ngồm công à. vậy mà có thể nhìn thấy trong truyền thuyết bảo vật lại có người tranh thủ thời gian phụ hòa nói đúng vậy à những vật này thế nhưng là khó gặp bảo b ố i à. cũng không biết những bảo vật này đều là từ đâu được đến nếu có thể có một kiện liền tốt kia là người si tâm vào tưởng những này đều là bảo vật vô giá chúng ta chỉ có thể nhìn một chút mà thôi lần hội đấu giá này còn thật là khiến người ta mở rộng t â m mắt ta về sau nhất định phải nhiều tham gia dạng này hoạt động mọi người nhao nhao nghị luận lên đúng những bảo vật này tràn ngập tò mò cùng hướng tới mà vị kia giữ lại sợi dâu tráng hán thì lớn tiếng nói cái này cỡ nào lớn thực lực mới khinh thường tại đem pháp khí xem như phế phẩm câu nói này gây nên đám người cộng minh tất cả mọi người không khỏi cảm thán những bảo vật này chân quý cùng người sau lương t h ầ n bí lúc này một xem ra mười phần g â y yếu lao nhân khẳng định nói có thể xuất ra như thế bảo vật chân quý ra tới đấu giá người này thực lực nói không chừng đã đạt tới thánh nhân tri cảnh câu này lời vừa ra khỏi miệng toàn bộ không khí của hội trường nháy mắt bị nhanh lửa mọi người châu đầu ghé thai nghị luận âm ỹ t h a n h âm liên tiếp dù sao loại chuyện này thực tế quá làm cho người rung động phải biết đã rất nhiều năm đều không có thánh nhân xuất thế đợi cho trong hội trường tiếng ồn ào hơi lắng lại một chút sau người chủ trì h á n giọng một cái dùng âm thanh van g dội hướng tất cả mọi người ở đây lớn tiếng giới thiệu nói ta mớn không dùng ta nhiều lời mọi người hẳn là cũng đều rõ ràng những bảo vật này ý nghĩa phi thường trọng đại nếu như ai may mắn có thể có được trong đó một kiện vậy đơn giản chính là lời này lớn nhất tạo h ó a nói xong hắn dừng một chút tiếp tục nói bởi vậy chúng ta liền không sóng tốn thời gian trực tiếp bắt đầu đầu giá đi giá khởi điểm định tại một tỷ người chủ trì vừa dứt lời nguyên bản còn huyên náo vô cùng hội trường nháy mắt trở nên lặng ngắt như tờ tất cả mọi người hít vào một ngụm khí lạnh từ một tỷ bắt đầu giá bắt đầu đây chính là nhất m ộ ư ơ i năm gần đây đến đều không từng xuất hiện tình huống đúng lúc này trước đó vị kia ra giá năm mươi triệu tráng hán lần nữa giơ lên trong tay bảng hiệu la lớn mười lăm ức chỉ gặp hắn hai mắt tràn đầy lửa nóng cùng tham lam chăm chú nhìn trên đài bảo vật phảng phất tình thế bắt buộc đồng dạng một chút nâng lên năm trăm triệu cái này có thể nói đem một vài trong lòng còn có may mắn đục nước béo có ra hỏ đường triệt để phá hỏng lại một thanh â m đột ngột kêu lên t r á n g h á n n í u những mày ánh mắt vút qua phía dưới trên mặt biểu lộ nháy mắt âm trầm xuống bởi vì cùng hắn đấu giá chính là cùng vương tử vũ quấy dối vị k i a phụ nhân liếu như yên chỉ gặp nàng một bên xây dịch thân thể mập m ạ n một bên cơ khăn tay ra giá nhìn đầu người choáng hoa mắt thẳng ngu này t r á n g h á n trong lòng giọng căm h ậ n mắng quạt hương bồ đại thủ nắm thành quả đấm phát ra xương cốt ma sát thanh â m nghe được lân cận ngồi khách nhân run lời bậy rất sợ hắn một quyền vùng tới vương tử vũ thấy liệu như yên cùng khách nhân khác cạnh tranh trong lòng âm thầm vì vị khách nhân kia mặc nghiệm nhưng cùng lúc trong lòng lại khẩn trương lên cái này ba kiện bảo vật hai k h ô n g m u ố n m u ộ n à. vương tử vũ vốn là vương gia thứ tử nhưng cái thân phận này lại làm cho hắn rất cảm thấy áp lực bởi vì hắn cũng không phải là chính thất sở sinh mà là phụ thân của hắn vương hồng nghiệp cùng bên ngoài nữ nhân tư thông sở sinh càng hỏng bét chính là trước đây vương tử vũ một mực không biết mình có phụ thân là ai dòng giã hai mươi năm hắn cùng mẫu thân sống nương tựa lẫn nhau trải qua kham khổ sinh hoạt nhưng mà vận mệnh tựa hồ luôn luôn chiếu cố những cái kia chấp nhất người ba năm trước đây vương hồng n i ệ p rốt cục trong gia tộc đứng vững góc chân trở thành một nhân vật hết sức quan trọng. theo thời gian trôi qua hy vọng của hắn ngày càng tăng vọt rốt cục có thể danh chính ngôn thuận đem vương tử vũ mẹ con tiếp về đến nhà mặc dù trở lại vương gia nhưng vương tử vũ mẹ con cũng không có đạt được phải có tôn trọng bởi vì nhà mẹ đẻ của bọn họ đ ố i cảnh yếu kém vương tử vũ mẹ con chỉ có thể cẩn thận từng ly từng tí sinh hoạt sợ chọc giận những nhà khác người đối mặt các thân thích châm chọc khiêu khích cùng kỳ thị bọn hắn chỉ có thể nén lĩnh giận yên lặng thừa nhận hết thảy mặc dù như thế vương tử vũ chưa hề từ bỏ đúng cuộc sống tốt đẹp truy cầu một lần vô tình hắn mắt thấy một trận kinh tâm động phép chiến đấu nhìn thấy người tu luyện lực lượng cường đại. từ một khắc kia trở đi hắn hạ quyết tâm muốn trở thành một xuất sắc người tu luyện dùng thực lực cải biến vận mệnh của mình thế là hắn dứt khoát quyết nhiên bái nhập gia tộc phụng dưỡng muốn hạ toàn tâm toàn ý vùi đầu vào trong tu luyện bây giờ vương tử vũ đã trở thành một rất có thực lực tu sĩ nhưng hắn như thế vẫn còn chưa đủ lần này hắn đi tới võ đạo công xe đấu g i á hội không chỉ là vì mua một kiện vừa lòng đẹp ý pháp lý càng là vì đột phá bản thân tìm kiếm cấp bậc cao hơn con đường tu luyện trước đây hắn từng nhiều lần vào xem nơi này nhưng mỗi lần đều là tay không mà về nhưng mà lần này hắn âm thầm hạ quyết tâm Vô l u ậ n gặp được bao lớn k h ó k h ă n đều n h ấ thấy đ ị n p h ả ra một kiện hài giá người là quách kiến côn tất cả mọi người sửng sốt một chút nhất là người chủ trì càng là biến sắc trầm ngâm sau một hồi lâu hắn mới vừa cười vừa nói dựa theo quy củ ngài là không có thể tham dự cạnh tranh điểm này mọi người đều biết bởi vì võ đạo công sẽ hội trưởng cùng gia thuộc cấm trì tham dự chỗ công hội cử hành đầu g i á hội mà định ra đầu quy củ này chính là hiện nhậm hội trưởng quách đỉnh dương hiện tại quy củ đổi ta nói quách kiến k h ô n t r h ừ n g mắt nhìn chăm chú lên người chủ trì từng chữ nói ra nói người chủ trì trên mặt lộ ra t h ầ n sắc khó xử lắc đầu trầm giọng nói ngài còn không phải hội trưởng cho nên ngươi không có quyền lực cải biến quy củ người chủ trì nói có lý có cứ lập tức dẫn tới một mảnh đồng ý thanh em đúng vậy a ngươi lại không phải hội trưởng sao có thể tùy tiện đổi quy củ đâu đúng thế đã định quy củ liền muốn tuân thủ nếu không chẳng phải là lộn、sột. nghe người chung quanh tiếng nghị luận quách kiến khôn sắc mặt trở nên hết sức khó coi nhưng cũng không có phản bác đúng lúc này vương tử vũ hợp thời mở miệng nói ra lao đệ ta nhìn ngươi liền đừng đến lẫn vào hắn nghiêm trang nhìn xem quách kiến khôn trong mắt tràn đầy chất vấn nghe nói như thế quách kiến khôn phút chốc đưa ánh mắt chuyển hướng vương tử vũ khỏe miệng thiết ra cười lạnh ngự khí lạnh như băng nói ngươi cũng bất quá là vương ra con riêng có tư cách gì ở trước mặt ta làm cản t lời này vừa nói ra vương ra con riêng có tư cách gì ở trước mặt ta làm cản t lời người khác cũng nhao nhao mặt lộ vẻ, vẻ kinh ngạc bọn hắn không nghĩ tới quách kiến khôn sẽ như thế không khách khi đúng vương tử vũ nói chuyện dù sao vương tử vũ thế nhưng là vương gia gia chủ con riêng mặc dù thân phận có chút ám ắ m hội nhưng giàu gì cũng là người của vương gia người bình thường nhưng không dám tùy tiện đắc tội nhưng mà quách kiến khôn lại không để ý chút nào cùng những này trực tiếp ngay trước mặt mọi người cho vương tử vũ một hạ mã h uy kê tốt ta tăng giá ta ra ba tỷ vương tử vũ nhìn chằm chằm quách kiến khôn con mắt từng chữ nói ra nói lời vừa nói ra quách kiến khôn sắc mặt nháy mắt trở nên t h i t thanh chán nổi gân xanh lên trong mắt lóe ra lựa giận nguyên bản có tứ đại gia tộc duy trì võ đạo công sẽ tài chính hắn có thể vận dụng c h í ít năm mươi lúc trở lên nhưng bây giờ bởi vì diệp trần xuất hiện hết thể đều hủy hắn biết mình không thể lại tùy ý tăng giá nếu không rất khả năng đem mình tích xúc móc sạch nhưng nhìn trước mắt vương tử vũ hắn vẫn nộ trong lòng cùng oán hận như núi lửa phun ra ngoài quách kiến khôn cắn răng nhìn chằm chặp vương tử vũ hận không thể lập tức đem nó chém thành môn mảnh hắn hiểu được vương tử vũ phía sau khẳng định có người làm chỗ dựa không phải lấy hắn tại địa vị trong gia tộc tuyệt đối không thể có thể xuất ra nhiều tiền như vậy đến cùng mình cạnh tranh nghĩ tới đây quách kiến khôn đúng diệp trần hận ý càng phát ra thâm trầm nếu như vương tử vũ thật là diệp trần hậu trường hắn không ngại ngay cả vương tử vũ cũng cùng nhau thu thập dù sao vương tử vũ mặc dù là vương gia thứ tử nhưng ở địa vị trong gia tộc lại là cực kỳ bé nhỏ quách kiến khôn cười lạnh trong mắt lóe lên một tia khinh miệt cùng khinh thường hắn châm chọc nói vương tử vũ ngươi thật đúng là không biết tự lượng sức mình à. ngươi sẽ không cho là ngươi là vương gia g i a chủ đi nói cho ngươi trong mắt ta ngươi cũng bất quá là vương gia một con chó thôi hiện tại coi như vương tử vũ lại có phong độ cũng chịu không được dạng này trước mọi người sắc bén lời nói quách kiến khôn ngươi cũng căn bản không xứng tiếp võ đạo công sẽ nhậm hội trưởng vương tử vũ lạnh hư một tiếng lập tức chế rêu lại nói tại trường lão phòng mấy người đều thờ ơ lạnh nhạt lấy trong hội trường dần dần kịch liệt xung đột hai người ngay vào lúc này t u y ể n cơ bỗng nhiên mở miệng nói diệp trưởng lão không định ra ngoài giúp một chút sao ngay vậy diệp trần nhữ mày nói ta chỉ là một cái treo tên trưởng lão theo lý thuyết nên do chính thức trưởng lao ra mặt mới đối lúc này trong phòng trừ diệp trần chính thức trưởng lão cũng chỉ có tuyền cơ cùng triệu đông triệu đông thân phận mất cảm là lão hội trưởng người nhưng cũng cùng thiếu hội chủ quan hệ mờ mờ. triệu đông hơi khục một tiếng nói diệp trưởng lao nói có đạo lý vẫn là ta đi xử lý đi nói xong đứng dậy liền muốn đi ra ngoài không nghĩ lại bị tuyển cơ gọi lại người đi cũng vô dụng căn bản chính là lửa cháy đổ thêm dầu mà lại nửa sau đoạn lời nói tuyển cơ không có nói đi xuống bất quá diệp trần nhưng cũng nghe rõ hắn biết ở trong đó quan hệ phức tạp nhưng là một m treo tên trưởng lão hắn cũng không muốn quá nhiều tham dự những này phân tranh mà triệu đông làm chính thức trưởng lão một trong xác thực càng hẳn là gánh vác lên giải quyết vấn đề trách nhiệm nhưng mà tuyển cơ tựa hồ cho rằng triệu đông xuất hiện cũng không thể hóa giải trả nguy cơ này thậm chí khả năng tăng lên mâu thuẫn diệp trần trong lòng âm thầm suy tư đối với cục diện này cảm thấy có chút bất đắc dĩ nhìn trước khi đến diệp trần không chỉ có thiếu tuyển cơ ân tình hơn nữa còn phải trả vương tử vũ ân tình cũng đích sắc từ hắn ra mặt mới đối t ố t ta cũng giờ đến phiên ta ra mặt diệp trần đứng người lên đột nhiên mở miệng nói nói xong cũng không để ý tới hai người thân hình nói lên đi tới trong hội trường tâm lúc này không ngừng cãi lộn hai người bỗng nhiên nhìn thấy diệp trần xuất hiện đều là s ư n g sở vương tử vũ lộ ra một cái tại sao là ngươi bịo lộ vẫn là q u á c kiến không đầu tiên kịp phản ứng nhịn không được mở miệng châm chọc nói u đây không phải diệp trường lao sao xem ra ngươi là giút trưởng lão người là trưởng lão vương tử vũ nhìn về phía diệp trần ánh mắt tràn ngập khó có thể tin chỉ bất quá mười sáu mười bảy tuổi đ ế n kỷ liền đã trở thành võ đạo công sẽ trưởng lão đây cũng quá nghe rợn cả người thấy quách kiến khôn vừa thấy mặt liền vạch trần thân phận của mình diệp trần cũng không tiện che giấu c ư ờ i x o n g vương tử vũ nhẹ gật đầu vương tử vũ lập tức mở to hai mắt nhìn một mặt không dám tin nhìn xem diệp trần hắn thực tế khó có thể tưởng tượng người trẻ tuổi trước mắt này vậy mà là võ đạo công sẽ trưởng lão cái này khiến hắn không khỏi nhớ tới trước đó cùng diệp trần đối thoại trong lòng âm thầm cảm thán nguyên lai diệp trần vẫn luôn tải vốn nên ở tại hội trường liễu như yên lúc này lại không biết đi làm cái gì mà một bên quách kiến k h ô n thì là cười lạnh một tiếng khinh thường nói h ừ thật sự là b u ồ n cười một cái miệng còn hôi sữa tiểu tử bất quá là cái treo tên trưởng lão thôi diệp chân lại cũng không thèm để ý quách kiến không trào phúng hắn bình tĩnh đáp lại nói có phải là trưởng lão cũng không phải ngươi định đoạt nói hắn nhẹ nhàng giơ ngón tay lên một đạo khí tức cường đại nháy mắt từ đầu ngón tay phun ra ngoài cỗ khí tức này như là sóng biển mánh liệt đồng dạng cấp tốc càn quét toàn bộ hội trường để ở đây tất cả mọi người cảm nhận được một loại không cách nào ngăn cản u y áp liền ngay cả quách kiến k h ô n cùng vương tử vũ cũng không nhịn được sắc mặt đại biến bọn hắn kinh ngạc nhìn qua diệp trần trong lòng dâng lên một cỗ trước nay chưa từng có rung động nếu như liễu như yên ở đây không biết sẽ có cảm tưởng thế nào thật mạnh đây chính là võ đạo công hội trưởng g i ả thực lực sao vương tử vũ tự lẩm bẩm trong mắt tràn đầy lòng tính sợ mà quách kiến k h ô n thì là sắc mặt trắng bệnh trên t r á n mồ hôi lạnh lâm ly hắn nguyên bản gặp qua diệp trần thực lực nhưng cũng không nghĩ tới đối phương vậy mà như thế khủng bố hắn cắn răng từ trên mặt m i ệ n cưỡng gạt ra một nụ cười khổ sở đúng diệp trần nói diệp trưởng lão người đây là đang đe d diệp t r â n mỉm cười lạnh nhạt nói đe dọa chưa nói tới chính là để ngươi ghi nhớ thật lâu mà vương tử vũ thì là hưng phấn đi đến diệp t r â n bên người kích động nói diệp t r ư n g lão thật sự là không nghĩ tới ngài vậy mà là võ đạo công sẽ t r ư n g lão ngươi thật đúng là quá lợi hại diệp t r â n cười cười đúng vương tử vũ đúng a i nói t ố t ta tới chính là nói cho ngươi cho ta hai tỷ bảo vật liền về ngươi ngươi nói cái gì quách kiến khôn nhìn xem hai người ngươi một lời ta một câu sắc mặt thiết thanh t r á c cứ diệp chân lạnh lùng nói ta nói coi như dựa theo quy định khi người mua cùng người bán đạt thành giao dịch có thể đỉnh chỉ đấu giá vương tử vũ mặt m ũ i tràn đầy kích động nhìn diệp trần nói chương 92. phổ thông bảo vật chương 92, phổ thông bảo vật diệp trưởng lão thật sự là một chút mặt m ũ i cũng không cho thiếu chủ à. trường lão bên trong phòng triệu đông nhìn thấy diệp trần cường nạnh thái độ cười khổ lắc đầu tuyền cơ nhìn c h ầ m c h ầ m trong hội trường tâm trong hai mắt thả ra dị dạng ánh sáng t r ầ m dãi nói cái này cũng vẫn có thể xem là một loại thủ đoạn mà triệu đông gật gật đầu t h a m dò mà h ỏ i tham tuyền cơ trưởng lão tựa hồ cùng diệp trần trưởng lão có không tầm thường giao tình đâu mình có rõ ràng như vậy sao t u y ể n cơ hơi sửng sốt một chút rồi nói ra bằng chứng ấy tuổi đã có thông tin tu vi trên giang h ồ lại lão luyện thực tế để người nhịn không được hiếu kỳ có cái gì có thể hiếu kỳ chẳng biết lúc nào diệp trần đã trở về đồng thời nghe tới giữa bọn hắn đối thoại triệu đông thấy diệp trần trở về gấp nói theo kỳ thật ta đúng tuyển cơ trưởng lão cũng rất tò mò t u y ể n cơ mắt sáng lên cười nói ta có cái gì có thể hiếu kỳ chẳng qua là tàn hoa bại liễu mà thôi cái này cũng khó mà nói cũng có khả năng khuynh quốc khuynh thành triệu đông nhìn chằm chằm tuyền cơ một chút sau lại cấp tốc đem ánh mắt rời trong lòng của hắn thầm than nữ nhân này thật thật không đơn giản nàng có thể từ một cái địa phương nhỏ bên trong đi ra đến trở thành địa vị bây giờ tuyệt đối không phải người bình thường có thể làm được tuyền cơ nghe vậy cũng không có tức giận ngược lại khét cười một tiếng nói triệu đông trưởng lão còn rất biết nói chuyện bất quá ta cũng không có gì để cho người h i ể u kỳ diệp trần nhìn xem hai người hô động trong lòng có chút bất đắc dĩ hắn biết triệu đông là người thông minh nhưng có đôi khi quá thông minh cũng không phải chuyện tốt mà tuyền cơ thì là một cái người tâm tư kỳ náo nàng mỗi một câu đều mang tâm h ý tốt không nói những này diệp trần khoát tay á o đánh gây hai người nói chuyện chúng ta vẫn là nhìn xem tiếp xuống bảo vật cuối cùng đi triệu đông cùng tuyền cơ lướt nhau sau đó nhẹ gật đầu bọn hắn biết diệp trần không nghĩ lại tiếp tục cái đề tài này thế là liền đem l ự c chú ý một lần nữa thả lại đến họp trận bảo vật cuối cùng bên trên lúc này ánh mắt mọi người đều tập trung vào trên sân khấu chờ mong cuối cùng một kiện vật đấu giá biểu diễn mọi người đều biết làm áp t r ụ p bảo vật nhất định có nó chỗ đặc biệt quả nhiên cũng không lâu lắm hai tên người mặc đồ tây đen nhân viên chuyên nghiệp cẩn thận từng ly từng t í đem cuối cùng vật phẩm đấu giá đưa lên gian hàng món bảo vật này xem ra phi thương nhỏ thậm chí chỉ cần hai người dùng tay liền có thể nâng lên nó bên ngoài bao vây lấy một tầng kim sắc tơ thảm cho người ta một loại cảm giác t h ầ n bí khi nhân viên công tác đem bảo vật nhẹ nhẹ đặt ở triển trên đài lúc người chủ trì bắt đầu hướng người xem giới thiệu tiếp xuống để chúng ta cộng đồng chú ý lần này đấu giá hội cuối cùng một kiện bảo vật tiên tiên tạo hóa quyết một quyển nghe được câu này trong hội trường mọi người cũng không có biểu hiện ra đặc biệt kinh ngạc hoặc kích động nhưng mà diệp trần nhưng trong lòng không khỏi khẽ giật mình âm thầm cô thứ này không phải đã bị các công hội phân biệt cất giấu sao mà lại mỗi cái địa phương chỉ có một quyển hiện tại làm sao lại đột nhiên xuất hiện đâu người chủ trì h i ệ n nhiên chú ý tới không khí hiện trường có chút bình thản nàng hơi sừng sốt một chút nhưng rất nhanh khôi phục chấn định cũng tiếp tục giới thiệu đây là một bản đối với tu hành người đến nói cực kỳ trọng yếu công pháp tu luyện quyền công pháp này có thể kéo dài tuổi thọ bách bệnh bất sâm nghe lời này đám người lúc này mới có phản ứng nhưng hôm nay có thể đến khách nhân trừ rất số ít người tu luyện bên ngoài đại đa số đều là thế gia gia chủ những người này mặc dù thân phận t ô n quý nhưng bọn hắn bản thân cũng không có bất kỳ cái gì tu vi chỉ có thể coi là người bình thường cho nên đối với công pháp một loại đồ vật ngược lại không phải là rất cảm bạo nhìn thấy giới đài phản ứng của mọi người người chủ trì lơ đãng nhữ mày lại trong lòng thầm than một tiếng lập tức tuyên bố bảo vật giá khởi điểm là một cái ức nhưng mà trong hội trường đám người không chỉ có không có ra giá, giá mà lại càng lớn tiếng nghị luận lên còn tưởng rằng là cái gì một quyển sách nát cũng đáng được làm cuối cùng áp t r ụ p bảo vật lúc trước không có đập tới bảo vật tráng hắn lập tức h ị t mũi coi thường dễ ước nói hắn lập tức gây nên chung quanh khách nhân tán đồng có người phụ hòa nói chính là chúng ta đều là người bình thường muốn thứ này có làm được cái gì dùng để thuốc lá rút sao trên thực tế cái này liền chỉ là một môn phổ thông công pháp liền xem như người tu luyện mua nó cũng là vô dụng một vị cao gầy trung niên nhân trầm giọng nói nghe tới người tu luyện đều nói như vậy trong hội trường đám người càng là quần tình xúc động phẫn nộ thậm chí lên án lên phe tổ chức các ngươi có phải hay không cố ý cầm một cuốn sách bại hoại đến hô tiền a đúng à, cái này cuốn sách bại hoại vừa nhìn liền biết là hàng vỉa hè hàng giá trị không được mấy đồng tiền lại dám ra g i á m ộ t ứ c ta nhìn các người đấu giá hội căn bản chính là cái âm nhu đi đối mặt đám người chỉ trích cùng chửi rửa người chủ trì sắc mặt trở nên hết sức khó coi hắn không nghĩ tới công hội tỉ mỉ chuẩn bị đấu giá hội vậy mà lại lấy phương thức như vậy kết thúc ngay u cuối đầu y ê điên n bản hắn coi là cuối cùng một kiện người cùng nhưng báo cả cho coi mọi giá, là làm một vật tất sẽ i mọi người có công có thể tưởng thế thú. pháp như thế không có hứng đến đúng n g a lúc này một mực trầm mặc không nói d ư ớ i đài đột nhiên chuyển tới một thanh âm năm mươi triệu tất cả mọi người là xứng sở sau đó quay đầu nhìn về phía cái kia báo giá người vậy mà là trước kia bị tuyển cơ rút hai bàn tay béo phụ nhân l i ế u như yên nàng chẳng biết lúc nào trở lại hội trường chỉ gặp nàng nâng tay lên lụa âm thanh k ê u giá nhưng mà nàng cũng không có đi lên t ê u giá ngược lại ngoài dữ liệu đem giá cả chậm lại đây là ý gì không thể nào thế mà còn có loại này thao tác chẳng lẽ là muốn cố ý quấy dối không có khả năng nơi này chính là v õ đạo công sẽ đấu giá hội ai dám ở chỗ này quay dối đám người nghị luận ở mỹ có người thậm chí bắt đầu trào cười lên lúc này trưởng lao trong phòng triệu đông đã ngồi không yên hắn khẩn trương đến cái chán chạy ra một tầng mồ hôi dị trong lòng của hắn minh bạch nếu như tùy ý tình thế phát triển tiếp không chỉ có đấu giá hội bị hao tổn v õ đạo công sẽ danh dự cũng đem nhận cực lớn ảnh hưởng mà một bên tuyển cơ thì c a o mày lo lắng mà nhìn xem triệu đông triệu đông nhịn không được mở miệng nói làm sao muốn hay không khai thác một chút biện pháp nhưng mà khi bọn hắn quay đầu nhìn về phía diệm trần lúc lại kinh ngạc phát hiện hắn chính l ặ n g lặng mà ngồi ở nơi đó nhắm mắt dương thần phản phất chung quanh phát sinh hết thệ không có quan hệ gì với hắn triệu đông cùng tuyền cơ l i ế n nhau trong lòng âm thầm nghi hoặc không rõ vì cái gì diệp trần dưới tình huống như vậy còn có thể bình tĩnh như thế tự nhiên chẳng lẽ lại muốn để ta ra mặt giải quyết vấn đề sao diệp trần từ từ mở mắt ánh mắt tại triệu đông cùng tuyền cơ trên thân đào qua n g a khí mang theo một chút bất đắc dĩ tốt ta đây là một lần cuối cùng theo thoại âm rơi xuống diệp trần thân hình cũng tại biến mất tại chỗ béo phụ nhân liễu như yên đang vì hành vi của mình dương dương đắc ý thình lình trước mắt bỗng lập tức khi lớn tiếng chửi rủa là ngươi tên tiểu tử thú này ngươi còn muốn làm gì chỉ thấy diệp trần mỉm cười lạnh nhạt nói không làm gì ta là công hội trưởng lão đương nhiên là có tư cách tham dự cạnh tranh chương chín mươi ba vườn cười kết thúc chương chín mươi ba vườn cười kết thúc ta ra năm ư c diệp trần quay đầu đi hướng người chủ trì phát ra t u giá thanh âm của hắn thanh thúy mà kiên định quanh quần tại toàn bộ trong phòng bán đấu giá liệu như yên nghe tới diệp trần báo giá sau trên mặt lộ ra một vẻ kinh ngạc nhưng rất nhanh lại bị đắc ý thay thế nàng vốn cho là diệp trần sẽ bởi vì sợ bại lộ thân phận mà không dám tham dự cạnh tranh không nghĩ tới hắn vậy mà như thế lớn mật đứng ra cùng mình cạnh tranh liệu như yên trong mắt lóe lên một tia r à o hạn nghĩ thầm đây chính là ngươi tự tìm đã ngươi d á m thừa nhận mình là công hội trưởng lão vậy ta liền để ngươi nếm thử hối hận tư vị thế là nàng không chút do dự đi theo kêu giá nói một tỷ diệp trần m ỉ m cười tựa hồ sớm đoán được đối phương sẽ cùng giá hắn ngay cả con mắt đều không nháy mắt một cái trực tiếp đi lên kêu lên m ư ơ i năm ức một bên ngồi vương tử vũ không khỏi lo lắng nói khe với diệ trần nói diệ minh ngươi xúc động như vậy coi như bên trên nàng làm nàng rõ ràng chính là muốn để ngươi khó xử a nhưng mà diệp trần lại một mặt bình tĩnh p h ả n phất căn bản không quan tâm liễu như yên ý đồ hắn ánh mắt kiên định rơi vào trên đài đấu giá thể hiện ra một loại đúng bảo vật nhất định phải được khí thế vương tử vũ lắc đầu bất đắc dĩ trong lòng âm thầm thầm thì gia hỏa này làm sao cố chấp như vậy chứ nhưng hắn cũng biết hiện tại đã không cách nào ngăn cản diệp trần một bên khác triệu đông nhìn xem diệp trần trực tiếp hạ tràng tiêu giá trong lòng cũng là giật mình hắn vốn cho là diệp trần sẽ bảo trì điệu thấp không nghĩ tới hắn cư nhiên như thế quả quyết đứng ra c ù n g liệu như yên chính diện giao phong chẳng lẽ diệp trường lão là muốn như thế giải quyết phiền phức sao triệu đông không khỏi tự lẩm bẩm hắn thực tế không hiểu rõ diệp trần ý nghĩ chỉ có thể yên lặng quan sát đến thế cục phát triển t u y ê n cơ thì khe nhữ mày nàng đúng diệp trần cử động cảm thấy mười phần n g h i hoặc nàng nguyên lai tưởng rằng diệp trần sẽ khai thác càng xảo diệu hơn phương thức đến ứng đối cục diện này không nghĩ tới hắn vậy mà lựa chọn trực tiếp nhất phương pháp dùng t i ê n nệ t u y ê n cơ nhịn không được lộ ra một nụ cười khổ biểu lộ tự nhủ diệp trần ngươi đến cùng đang suy nghĩ gì đấy nàng đúng diệp trần tràn ngập tò mò đồng thời cũng đối hành vi của hắ liệu như yên mặt mũi tràn đầy hưng ơ phấn hô giống như nàng thật tại cùng diệp trần cạnh tranh một dạng nhưng trên thực tế chỉ là vì n h ấ t giá cao thôi diệp trần nhìn thấy liệu như yên như thế vội vàng tăng giá không khỏi khe n h ư mày thật lực tức giận lạnh hừ một tiếng trầm giọng nói hai mươi lăm ư c mọi người ở đây đều có chút mắt t r ợ n tròn nguyên bản không có chút giá trị vật phẩm trải qua hai người trải qua kêu giá vậy mà biến thành vô giới chi bảo ba tỷ liệu như yên nhìn xem diệp trần bộ kia tức hồn h ệ n bộ dáng trong lòng cảm thấy vô cùng thoáng khoái lúc này diệp trần t h o t nhìn như là muốn nội n i ê n như chừng lớn hai mắt thở hưng hộ một bộ muốn cùng liệu như yên ăn thua đủ tư thế hắn lập tức la lớn bốn tỷ lập tức gia tăng một tỷ tất cả mọi người nhịn không được nín thở liền ngay cả vương tử vũ c ù n g âm thầm cô tiểu tử này là không phải điên chẳng lẽ nhìn không ra mình bị người đùa nghịch sao năm mươi ức liệu như yên không chút do dự đáp lại nói nàng nhìn thấy diệp trần một mặt biệt khuất biểu lộ trong lòng phá lệ thoải mái nhưng mà diệp trần đột nhiên n ở nụ cười bởi vì hắn từ bỏ tiếp tục gọi giá một màn này nhìn liệu như yên có chút mắt trợn sững sờ một hồi đột nhiên hiểu được sông diệp trần hết lớn ngươi tiểu tử này là cố ý đùao n h ị c h lao nương là không phải. Diệp trần nít môi. nói với mọi người nói đây không phải công bằng đấu giá sao ta ra ra không có người cao đồ vật tự nhiên về n g ư ơ i cái này có cái gì không tốt ta muốn cái này phá ngoạn ý có làm được cái gì liệu như y ê n một mặt ủy khuất muốn khóc k i a liền chuyện không liên quan đến ta diệp chân lạnh lùng ném câu tiếp theo sau đó xoay người rời đi lưu lại liệu như y ê n một người đứng tại chỗ một mình thưởng thức mình reo xuống ác quả không liệu như y ê n phát c u ồ n g đồng d ạ n g quát to một tiếng thanh â m thê lương như l à như mổ heo khó nghe nàng xong tay, tay thật sâu lâm vào lòng bàn tay lại không cảm giác được một tia đau đớn nàng mở to hai mắt nhìn nhìn chằm chặp diệp trần bóng lưng rời đi trong mắt tràn ngập tuyệt vọng cùng phẫn nộ lao nương không m u ố n tiêm một trăm triệu tiền thế chấp lao nương cũng không cần liệu như yên tiếp tục thét chói thai vang lên hoàn toàn không để ý hình tượng nàng cảm thấy mình bị diệp trần đ ù a bỡn xoay quanh l ử a g i ậ n trong lòng tiêu đốt đến càng ngày càng v ư ợ n g nghe tới liệu như yên tiếng thét chói thai diệp trần thân hình dừng lại chậm dai xoay người lại trên mặt lộ ra một tia nghi hoặc t h ầ n s á c hắn nhữ mày nhìn từ trên xuống dưới liệu như yên trong lòng âm thầm cân nhắc lấy nữ nhân này đến cùng muốn làm gì quả nhiên người chủ trì đang nghe liệu như yên nói sau trên mặt lộ ra vẻ hắn hướng diệp trần chúc mừng nói chúc mừng diệp trưởng lão lấy năm trăm i triệu giá cả thu hoạch được bảo vật tiếp lấy người chủ trì giải thích nói dựa theo quy định sẽ lấy ban sơ giá cả là chuẩn nói cách khác món bảo vật này cuối cùng sẽ lấy năm trăm i triệu giá cả thành g i a o diệp trần khẽ gật đầu tỏ ra hiểu rõ đối với hắn mà nói có thể sử dụng chỉ là năm trăm i triệu giá cả mua cái tiếp theo vật mình m u ố n vẫn là có thể tiếp nhận mặc dù quá trình có chút quanh co nhưng kết quả coi như không tệ ai cũng không nghĩ ra cuộc bán đấu giá này cuối cùng áp chụp bảo vật vậy mà lại lấy như thế buồn cười phương thức kết thúc tất cả mọi người trợn mắt há hốc mồm mà nhìn xem l i ế u như yên mà nàng thì một mặt tái nhuận ánh mắt trống giống vô thần nàng biết mình lần này xem như cắm cái ngã nào không chỉ mất đi mặt mũi còn tổn thất một số tiền lớn nhưng nàng đã không để ý tới những này chỉ muốn mau rời khỏi nơi này để tránh thành vì mọi người trò cười hiện tại diệp trần trong tay có thể nói xác thực có một quyển tiên thiên tạo hóa quyết tiếp xuống lại đem quách kiến k h ô n sự tình giải quyết kia trong tay hắn liền có hai cuốn còn lại ba quyển liền phải chờ cơ hội nhưng là có một chút để diệp trần nghĩ hoặc liền là ai đem một quyển này lấy ra đấu giá còn lại sự tình liền thuật lý thanh trương diệp trần đem khoản tiền giao、phó. từ g i có có từ, từ ngày đó tô vũ yên ở nửa đường sau khi xuống xe giữa hai người liền không có tại liên hệ diệp trần nhữ nhữ mày đe xuống kết nối khóa không nghĩ bên trong t r u y ể n đến tô vũ yên thốt thít tiếng cầu cứu diệp trần mau tới mau cứu ta sau đó tô vũ yên thanh âm liền bị thô bạo đánh gãy tùy theo đuổi một cái ngọt ngào tiếng nói ngươi chính là diệp trần sao Ta tại tỉnh trời quán bà chờ ngươi. quán chờ bà diệp trần c ầ tại động tiếp ngón tay c h t rác vào tô vũ yến điện thoại lúc trọn vẹn trầm mặc mười giây đồng hồ trong đầu hiện lên vô số cái suy nghĩ cuối cùng vẫn là quyết định đi gặp nàng một mặt nếu như nhất định phải tìm cái lý do đến giải thích tại sao phải đáp ứng có lẽ có thể đổ cho tô vũ yên từng tự mình đổi tới n ô thành vì hắn giải vây chuyện này nghĩ tới đây diệp trần không khỏi cười khổ một tiếng cảm thấy mình thật sự là càng ngày càng mềm lòng đi ra võ đạo công sau đó diệp trần trên đại đạo tùy ý ngăn lại một chiếc xe taxi trực tiếp để lái xe mở hướng thịnh trời quá ba trên đường đi hắn đều duy trì trầm mặc tựa như đang tự hỏi cái gì mặc dù hắn chưa hề tiến vào qua quá ba nhưng đúng nơi này cũng không xa lạ gì khi hắn bước xuống xe nhìn lên trước mắt liêu châu lớn nhất chỗ ăn chơi thịnh chơi quán ba trong lòng không khỏi cảm t h ắ n nó kích thức to lớn tòa kiến trúc này chỉ ít có mười mấy tầng lầu cao. giống như một tòa khổng lồ cung điện để người không khỏi sinh lòng lòng tính sợ tiến vào quán ba bên trong một c ỗ âm nhạc biết t hai nhức góc tiếng gầm đập vào mặt phản phất muốn đem người linh hồn đều bao phủ trong đó đồng thời trong không khí tràn ngập xa hoa lãng phí mục nát khí tước để người cảm thấy ngạt thở trong quán ba muôn hình muôn vẻ nam nữ trẻ tổ u i nhóm hoặc trong sàn nhảy t h ỏ a thích lắc lư hoặc tại ở nấp nơi hẻo lánh bên trong c u ố n quýt lấy nhau t r a n g diện mười phần hỗn loạn diệp chân chậm rãi đi hướng quầy ba vừa ngồi xuống một mặt thời thượng trang dung tinh xảo quậy ba tiểu n g i liền nhiệt tình chào đón dọng dịu rằng hỏi, Ánh m diệp chân đứng tại cửa quán bar đánh giá chung quanh cái này xa hoa trụy lạc ồn ào náo động ẩm ý địa phương nhìn xem trong sàn nhạy nam nữ điên cuồng dây rủa thân thể không khỏi nhữ mày sau đó thuận miệng đúng chào đón quán bar tiểu thư nói nhìn thấy diệp trần mặt trên người giá rẻ của não một bộ mẹo kết hủ lậu dạng quầy ba tiểu mội sắc mặt nháy mắt trở nên lạnh lùng cùng không kiên nhẫn nàng dùng không thân thiện ngữ khí la lớn tìm người nào cùng ngươi quan hệ thế nào c h ú nghe ta n được câu này quán ba tiểu mội ánh mắt đột nhiên đọc lại nguyên bản khinh miệt thần sắc nháy mắt biến thành trấn kinh cùng sợ hãi đúng lúc này nàng cảm giác ánh mắt của mình phảng phất bị một con đong độc đốt một chút một trận nhói nói cảm giác chuyển đến ngay sau đó nàng nhìn thấy một đạo hào quang trói sáng từ diệp trần trong ánh mắt bắn ra tựa như tiết chớp ngay á y xuyên mắt tấu linh hồn c ủ nàng sáng n à đạo tia sáng này cường đại như đại tới h thái như thức, chất phát hồi phía nhất không thế thần thái. Nghe ế đến biết đến đầu đều đở đẫn. đó, đi đáp đi. trong nàng nên trống giống, người trạng quán giống nột yên. trên tầng nơi nào công trong xương Nói xong, nàng vẫn trạng mức lâm mội mất mấy tức của cả cái cặp của trở tiểu tô Tại tử mắt vào kéo vào bào vào gia lầu, Sau ba là lập vụ vô bị ý tin tức này d i ệ p trần trong lòng đột nhiên dâng lên một cơn l ử a giận như là một cỗ cháy h ừ n g hực hỏa diễm bay thẳng c h á n ánh mắt của hắn hiện lên một k i a lạnh thấu xương sắc ý đồng thời thân hình cấp tốc lắc lư trong chớp mắt liền tại quầy ba trước biến mất không còn thấy bóng dáng tăm hơi nhìn xem diệp trần dần dần từng bước đi đến bóng lưng quầy ba tiểu mội lung lay đầu p h ả n phất mất đi ký ức đồng dạng n ố c trệ vài giây đồng hồ sau đột nhiên vỗ c h á n một cái trong lòng thầm kêu một tiếng hỏng bét lúc này diệp trần chạy tới cửa thang máy trước chỉ thấy trong thang máy chỉ có ba nam nhân một vị trẻ tuổi cùng cùng loại hai cái bảo tiêu thân phận người nhưng chờ ngồi thang máy đám người lại không ai dám vào đi cái này khiến diệp trần không khỏi nhữ mày hắn chen qua đứng tại cửa ra vào hai người lập tức vươn tay ngăn lại diệp trần một người trong đó trầm giọng nói vị tiên sinh này xin ngài chờ một chút chuyến lần sau thang máy nghe được câu này diệp trần sắc mặt lập tức âm trầm xuống lạnh lùng nói mau mau c ứ đi không phải đừng trách ta đối với các ngươi không k h á c h khí nhìn thấy diệp trần cái này l ă n g đầu thanh lại dám tiến lên khiêu khích đám người chung quanh bắt đầu khe khẽ bàn luận giá hỏa này là ai a chẳng lẽ là ăn nhiều không có việc làm sao một cái giữ lại thanh niên tóc dài bĩu môi nói dù sao vẫn là cái tiểu hai tử không hiểu được xã hội hiểm a một cái khác nghiêng tóc cắt ngang trán ôm xem kịch vui tâm thái mở miệng chỉ thấy trong thang máy cái k i a nam nhân trẻ tuổi một mặt không kiên n h ẫ n đối hai người thủ hạ hừ lạnh một tiếng một người trong đó được đến ra hiệu sau trên mặt lộ ra nụ cười dữ thợn không nói hai lời trực tiếp huy quyền hướng phía diệp trần sương m u i hung hăng đập tới nhìn thấy có người dám tại trước mặt mọi người động thủ đánh người t r u n g quanh những cái k i a chờ đợi thang máy đám người lập tức dối loạn lên bọn hắn cấp tốc làm thành một vòng đem kia mấy nam nhân vây quanh ở bên trong hình thành một cái vây xem đội hình nhưng mà chuyện phát sinh kế tiếp lại làm cho tất cả mọi người đều cảm thấy chấn kinh cùng ngoài ý mớn tia tiếng kêu thảm thiết vậy mà không phải xuất từ diệm chân miệng mà là đến từ cái tia dẫn đầu tên độc thủ chỉ thấy diệp trần thoải mái mà bắt lấy đối phương đánh tới nằm đ ấ m phản phất cái tay kia chỉ là một con y ê u ớt nhánh cây hắn nhẹ nhàng vừa dùng lực thanh thúy tiếng xương gãy vang vọng toàn bộ không gian để người không khỏi hít sâu một hơi nguyên bản còn ở bên cạnh t r e o chọc diệp trần hai người nháy mắt không có thanh â h ầ m chừng lớn hai mắt ngơ ngác nhìn phát sinh trước mắt hết thảy trong lòng âm thầm may mắn không có đến p h i ê n mình ngay sau đó diệp trần cánh tay có chút vung lên tựa như ném rác rời mở dạng đem người kia trực tiếp từ đám người đỉnh đầu ném ra ngoài thang máy phanh một tiếng vang thật lớn chuyển đến người kia nặng nghề mà va ngay cả kêu thảm cũng không kịp phát ra liền ngất đi mắt thấy một màn này trong thang máy hai người sắc mặt trở nên trắng bệnh trong nháy mắt như tờ giấy trong mắt tràn ngập kinh hoàng cùng sợ hãi bọn hắn khó có thể tin mà nhìn chằm chằm vào diệp trần ánh mắt như là đối mặt một đầu hung mánh vô cùng dã thú ngươi ngươi muốn làm gì ta thế nhưng là trong thang máy người trẻ tuổi còn muốn báo ra danh hiệu thế nhưng là diệp trần căn bản không cho hắn cơ hội này chẳng cần biết ngươi là ai diệp trần nháy mắt xuất thủ lại là hai tiếng trầm đ ụ hai thân ảnh từ trong thang máy bay ra va và vào đối diện trên tường dưới dòng diệp ba người chỉnh chỉnh tề tẩy ra đến cùng một chỗ lúc này tất cả mọi người là trợn mắt hốc mồm nhìn xem diệp trần đi vào trống r i n g trong thang máy không có người nào dám n ú p đ í c h diệp trần thấy chỉ có chính mình một người xông thang máy bên ngoài đám người kêu lên đều thất thần làm gì mau và ga nhưng mà tất cả mọi người là đều nhịp đung đưa đầu không ai dám nói một câu diệp trần làm cái bất đắc dĩ tư h thế đưa tay đẻ xuống tầng cao nhất tần phím thẳng đến thang máy thăng lên mọi người mới như chút được gánh nặng thở dài một hơi như thế biết công phu phía sau lưng của bọn hắn đều mồ hôi chạy ròng Mà vừa mới vừa bị đ á chương chín mươi lăm ta sợ ngươi không có tư cách chương chín mươi lăm ta sợ ngươi không có tư cách rất nhanh cửa thang máy từ từ mở ra diệp trần đi tới quán ba tầng cao nhất bởi vì tầng cao nhất bao phòng đều làm vô cùng tốt cách âm xử lý diệp trần không cách nào bằng vào thanh âm để phán đoán tô vũ yên vị trí hắn chỉ có thể theo dựa vào chính mình cường đại năng lực nhận biết hy vọng có thể mau chóng tìm tới nàng cơ hồ liền trong nháy mắt diệp trần ánh mắt liền dừng lại tại chỗ sâu nhất cái gian phòng kia bao phòng hắn rõ ràng cảm thấy được bên trong tụ tập bảy tám tên bất lương thanh niên bọn hắn chính đem một cái tuổi trẻ nữ tử vây vào giữa cũng đ ố i nàng làm ra các loại hạ lưu cửa đậu nhưng mà diệp trần có thể xác định cái cô nương này tuyệt đối không phải tô vũ yên sau một khắc diệp trần thân ảnh đột nhiên biến mất tại chỗ. chỉ nghe phanh một tiếng vang thật lớn phòng cửa phòng bị diệp trần một cước đá văng trong phòng chung mấy người bị đột nhiên xuất hiện tiếng vang cực lớn giật n ả y mình trong lúc nhất thời tất cả đều sửng sốt thằng đến bọn hắn chú ý tới một người đàn ông xa lạ xuất hiện tại cửa ra vào lúc một người trong đó mới thét chói thai vang lên nhắc nhở người khác tô vũ yên ở nơi nào diệp trần ngay cả nhìn cũng chưa từng nhìn mấy cái kêu bất lương thanh niên một chút trực tiếp mở miệng lạnh lùng hỏi lúc này một cái nhìn như thủ lĩnh bộ g á người trẻ tuổi trên giới quan sát thêm vài lần diệp trần sau đó có chút hăng hái mở miệng hỏi ngươi chính là diệp trần đi diệp t r ầ n ánh mắt quét tới nghe thanh âm cùng mình trò chuyện tựa hồ chính là người này hắn giang dấp mười phần anh tuấn trên mặt mang một tia như có như không tiểu dung khoe miệng có chút d ư ơ n g lên để lộ ra một loại tự tin cùng không bị trói buộc khí chất ánh mắt của hắn sáng tỏ mà rào hoạt tựa như tinh thần nóng ánh phảng phất đúng hết t h ể sự vật phóng thích r a r ụ hoặc người này một mặt tuấn t i ế u biểu lộ phối hợp thêm độc h ư u ngọt ngào tiếng nói đúng nữ hải t ử đích sắc rất có lực sát thương ta chỉ hỏi một lần tô vũ yên ở đâu diệp trần chọn hạ lông này trầm giọng nói không nghĩ tới người kêu lại tự giới thiệu mình, ta gọi Cố Bắc thần là tô vũ yên vị hân phu, vị hôn phu. tô vũ yên cho tới bây giờ không có đề cập với mình từng có vị hôn phu chuyện này à. diệp trần khép mỉm cười nói ta chẳng cần biết ngươi là ai nhưng ngươi tại khiêu chiến sự chịu đựng của ta tiểu t ử thúi thấy rõ ràng đây chính là tây bộ khu cố gia thiếu chủ cố bác thần một tên mập thủ hạ dành ở phía trước thay chủ tử lớn tiếng giáo hấn lên diệp trần đến ba một tiếng tiếng vang lanh lảnh quanh quần trong không khí mở miệng nói chuyện người kia bị diệp trần một cái và miệng quất đến nguyên đ i ệ u bay ra ngoài mọi người thấy diệp trần đem một cái hơn ba trăm cân mập mạ quất đến như là một cái con quay nguyên địa cất cánh xoay tròn ba trăm sáu mươi độ sau đó b ị c h một tiếng choáng ngã xuống trên mặt đất trong lòng nhất thời lấy làm kinh hãi bọn hắn mở to hai mắt nhìn khó có thể tin mà nhìn trước mắt phát sinh một màn cái này nhìn như g ầ y yếu người trẻ tuổi vậy mà dễ dàng như vậy đem một cái vóc người khổng lồ mập m ạ p đánh bay hơn nữa còn để hắn tại không trung xoay tròn đ ầ y quả thực là không thể tưởng tượng khiến người n g ẹ n họng nhìn chân chối bất quá cố bác thần nhìn thấy diệp trần thủ đoạn lại một chút cũng không sợ ngược lại một mực m ỉ m cười hắn đi đến trên ghế s a l o n ngồi xuống nhét lên nhị lan chân dùng hắn kia độc hữu ngọt ngào tiếng nói nói diệp trần ta kính ngươi là tên hã tử dám một mình tới nhưng là có dũng khí là vô dụng. Ngươi cố ă bác thần biết mắt mắt nghe i ta i g một ê n lệnh. Nói n đầu dấu chấm hỏi không hiểu rõ diệp trần nói đều là có ý gì diệp trần một trận này chuyển vận đặt ở một cái thế gia công tử trên thân hoàn toàn không có tác dụng bởi vì hắn căn bản nghe không hiểu diệp trần giã hổ lô lời nói dù sao giống diệp trần dạng này có thể đem câu nói bỏ lửng cùng tục ngữ chơi đến như thế trượt người cũng không thấy nhiều đương nhiên coi như cố bắc thần nghe không hiểu cũng minh bạch diệp trần nói khẳng định không phải cái gì tốt lời nói s ừ n g sốt một chút sau khẽ cười một tiếng tiếp tục nói diệp trần ngươi đ ừ n g t ư ở n g rằng tại liêu châu làm ra điểm cái giám động t i n h lớn liền đem mình làm nhân vật tại chính thức đại nhân vật trong mắt ngươi căn bản chẳng phải là cái gì không nghĩ diệp trần căn bản k h ô n g tức g i ậ n ngược lại n h i ề u hứng thú hỏi à vậy ngươi lại là nhân vật gì cố bắc thần nghe diệp trần nói lạnh hư một tiếng khinh thường nói bất luận ta là người như thế nào vợ đều là ngươi không với cao ha ha bất quá là cái ủy vào mình bậc cha chú ân đức làm mưa làm gió còn em mình nâng đến bầu trời ngươi thật là đủ đùa diệp t r ầ n suy cười một tiếng lạnh lùng trả lời lời này vừa nói ra cô bác thần sắc mặt nháy mắt âm chầm xuống hắn nhất nổi nóng liền là người khác đưa ra hắn là dựa vào bậc cha chú mới có hôm nay bởi vì kia là sự thật một người sợ nhất người khác nhắc tới mình không chịu nổi quá khứ liền giống bị để lộ vết xeo mở dạng loại kia đau nhức không cách nào nói rõ mà giờ khác này diệp chân nói lại làm cho cô bác thần cảm nhận được loại thống khổ này hắn mở to hai mắt nhìn gắt gao nhìn chằm chằm trong mắt tràn ngập phẫn nộ cùng s á t y hắn nắm chặt n ắ m đấm móng tay thật sâu lâm vào lòng bàn tay máu tươi từ đầu ngón tay chạy ra nhưng hắn lại không hề hay biết cố bác thần giận không kèm được cắn răng nghiến lợi nói diệp trần ngươi lại dám như thế vũ nhục ta ta muốn để ngươi biết địa vị của ta là dựa vào cố gắng của mình được đến không là dựa vào bất luận kẻ nào nhưng mà diệp trần cũng không có bị khí thế của hắn hù dọa ngược lại ngược lại lộ ra một tia nụ cười d ễ cận nhẹ nói có đúng không nếu như không có phụ thân của ngươi, ngươi bây giờ chỉ sợ ngay cả con chó cũng không bằng đi câu nói này giống như là một thanh lợi kiếm đâm thẳng tiến cố b thân thể của hắn run lên bần bật bắp thịt trên mặt cóc g ó p phản phất bị diệp trần lợi nói cho rút đi tất cả lực lượng diệp trần thanh â m như là trong trời đông giá rét gió lạnh vô tình thổi qua cố bác thần gương mặt để hắn cảm thấy giá rét thấu xương cố bác thần sắc mặt trở nên trắng bệnh như tờ giấy hắn chừng to mắt khó có thể tin mà nhìn xem diệp trần hắn chưa hề nghĩ tới có người này vậy mà là lần đầu tiên gặp phải diệp trần ngươi ngươi dám nói chuyện với ta như vậy cố bác thần âm thanh run dậy lấy tràn ngập kinh ngạc cùng phẫn nộ diệp trần mỉm cười lạnh lùng đáp lại nói làm sao ta nói sai sai i cố bác thần hít sâu m ộ t hơi ý đồ để cho mình bình tĩnh trở lại nhưng hắn phát hiện nội tâm của mình đã bị diệp trần nói quấy đến dối loạn không cách nào lại bảo trì chấn định tốt rất tốt cố bác thần cắn răng hung hăng nói diệp trần ngươi sẽ vì ngươi hành vi hôm nay trả giá đắt ừ vậy còn chờ gì tranh thủ thời gian bắt đầu đi diệp trần miết môi nói ánh mắt bên trong lóe ra lạnh thấu xương hàn mang hắn biết mình lời nói mới rồi đã thật sâu nhói nói h cố bác thần tâm diệp trần ngươi thật cho là mình chút bản lĩnh ấy đủ lấy ra nhìn sao cố bác thần nhìn chằm chằm diệp trần con mắt lạnh giọng hỏi ta lớn bao nhiêu bản sự liền sợ ng diệp trần dương mắt đối đầu cố bắc thần á n h mắt lạnh ngặt đáp chương chín mươi sáu chỉ bằng ngươi chương chín mươi sáu chỉ bằng ngươi theo diệp trần thoại âm rơi xuống chỉ thấy cố bắc thần trên thân tản mát ra một cỗ khí tức kinh khủng giống như là núi lửa phun trào liên tục tăng lên h á n phảng phất một đầu ngủ say đã lâu hồng hoang cự thú đang t h ứ c t ỉ n h sắp hiện lộ ra nó kia giữ tợn đáng sợ chân diện mục đừng tưởng rằng chỉ có người mới là võ đạo đại sư cố bắc thần thanh âm dường như sấm xét tại không trung nổ vàng chấn động đến tầng cao nhất mái nhà đều rôn nhẹ nhẹ bay là tả rơi xuống một tầng bụi đất mà đứng ở một bên cố bắc thần thủ hạ nhóm. càng là không kịp chờ đợi hướng về phía diệp trần trào phúng tiểu t ử thúi t r ợ to con mắt của ngươi thấy rõ ràng nhà chúng ta thiếu chủ nhưng là chân chính thiên c h i kiêu tử dù l à đặt ở toàn bộ tây bộ khu tất cả thế trong nhà cũng là c h ó i mắt nhất tồn tại thức thời liền tranh thủ thời gian ngoan ngoan quỳ xuống dập đầu nhận lầm đi có thể thiếu chủ nhà ta còn có thể lòng từ bi thu lưu ngươi làm cái t r u n g thành chó san đâu nghe tới lời nói này diệp t r ầ n lại chỉ là chậm rãi l ắ t đầu thần sắc vẫn lạnh nhạt như cũ như nước nhẹ nói a nguyên lai、like、đây chính là lá bài tẩy của các người a cố bác thần nghe xong lời này không khỏi lạnh hừ một tiếng mặt mũi tràn đầy k i n h thường nói ừ thu thập n g ư i dạng này tiểu nhân vật đã dư xài nhưng mà ngay tại tiếng nói của hắn vừa mới rơi xuống thời điểm nguyên bản đứng tại chỗ diệp trần đột nhiên biến mất không còn thấy bóng dáng thăm hơi phản phất cho tới bây giờ chưa từng xuất hiện một hiệu dạng cố bác thần thấy thế không khỏi cho mày trong lòng âm thầm cảnh giác lên đang lúc hắn hết sức chăm chú quan sát lấy bốn phía lúc thình lình cảm giác được một luồng k ì n h phong từ phía sau đánh tới trong lòng của hắn giật mình liền vội vàng xoay người đánh trả nhưng vẫn là chậm một bước liền chút năng lực ấy sao sẽ chỉ làm chút phía sau đánh lén cho xiếp cố bác thần một bên xuất thủ một bên cười lạnh trâm tr hắn nguyên cho là mình đã nhìn thấu diệp trần thủ đoạn trong lòng không khỏi có chút đắc ý nhưng vào lúc này hắn đột nhiên phát hiện thân thể của mình không bị khống chế nằm ngang bay ra ngoài phản p h ấ t bị một cố lực lượng vô hình đánh trúng đồng dạng hắn mở to hai mắt nhìn khó có thể tin mà nhìn mình thân thể đụng ra ngoài cửa sau đó hung hăng đánh tới hành lang trên tường như thế chấn động to lớn tự nhiên gây nên cái khác bao phòng khách nhân bất mãn nhưng lại làm cho bọn họ dọa đến kinh hồn táng đảm lập tức lùi rụt trở về chỉ thấy cố bắt thần va vào trên tường sau trực tiếp một ngụm máu tươi phun ra ngoài cái này dĩ nhiên không phải xi、si、măng kết cấu bức tường tạo thành tổn thương mà là diệp trần kia khủng bố năm đấm mang đến x u n g kích đối với võ đạo đại sư đến nói vô luận là cục gạch viên ngói vẫn là xi、si、măng cốt thép đều như là bột mì một dạng yếu ớt không chịu nổi những vật này đánh tới trên thân tự như gãi ngứa ngứa một dạng không có ý nghĩa ngay sau đó diệp trần bước ra một bước như quỷ mị chuyển đến đến cố bắc thần trước mặt hắn một tay bóp chặt cố bắc thần nhích ầ u đem hắn nhấc lên khỏi mặt đất đến nhìn xem cố bắc thần mặt mũi tràn đầy phẫn nộ cùng không tam lòng diệp trần khoe miệng có chút lên, khí nhẹ nhàng mà hỏ Ta k h ô nhưng g p ả i giết g n ờ i k h ô thể. thần thấy nhìn Cô bác mà ì n Trần một chiêu đánh cho chật vật như thế, trong lòng không khỏi thẹn quá hóa giận, hướng Trần lớn tiếng gầm thét lên. Nhưng h chiêu cho chật thế, khỏi hóa phía thét lại Diệp Diệp bị một vật gầm m quá về không đợi hắn hô xong diệp trần đã tiện tay ném một cái đem cô b á c thần trực tiếp q u ả n g trở về phòng bên trong nương theo lấy liên tiếp tiếng va chạm vang lên lên cô b á c thần chỉ cảm thấy toàn thân kịch liệt đau nhức vô cùng phản p h ấ t xương c ố t toàn thân đều muốn tan ra thành từng mảnh đồng dạng giờ phút này hắn mới ý thức tới mình cùng diệp trần ở giữa thực lực sai biệt vậy mà như thế to lớn cái này khiến hắn cảm thấy tuyệt vọng đến cực điểm cùng lúc đó cố b á c thần những cái kia thủ hạ nhóm cũng bị một màn trước mắt kinh ngạc đến ngây người bọn hắn vạn vạn không nghĩ tới diệp trần thế mà có thể đem láo đại của bọn hắn đánh không hề có lực hoàn thủ thế là bọn hắn ngao nhao dọa đến thấp thỏm lo âu không tự chủ được thối lui đến cạnh góc tường sợ diệp trần tùy tiện động một cái ngón tay là có thể đem bọn hắn từ trên lầu ném xuống mà cái kia trước đó bị bọn hắn đùa dỡn c ô đ ư ờ n g nơi nào nhìn thấy qua loại tràng diện này sớm đã dọa đến hoa dung thất sắc trực tiếp mất đi lúc này diệp trần tâm tình mười phần nôn nóng bởi vì hắn cũng không có tâm tư để ý tới cố bắc th mà là tiếp tục tập trung tinh lực ý đồ dùng tu vi tìm kiếm tô vũ yên tung tích nhưng mà ngay tại diệp trần thoáng vung lòng cảnh giác thời điểm nguyên bản bị hắn ném vào trong phòng cố bắc thần lại đột nhiên nhìn đúng thời cơ cấp tốc hai tay kết tấn đồng thời triệu hoán pháp bảo vệ hồn bữa chuẩn bị thừa cơ chu sát diệp trần đã thấy một thanh d i ệ u từ cố bắc thần trong ngực bay ra quang mang lóe lên thẳng đến diệp trần ứng cái h ó t chặt đi lại không biết diệp trần sớm đã phát giác hắn không chút hoang mang há một phun một cái một thanh lôi quang chớp động trường thương ứng thanh mà ra chỉ một thoáng đại phủ cùng trường thương đụng vào nhau chấn đám người dưới chân một trận lúc này cố bác thần đã từ dưới đất bỏ dậy hướng về phía diệp trần lộ ra nụ cười tàn nhẫn diện mục giữ tật quát diệp trần hôm nay ngươi đừng nghị sống mà đi ra nơi này chỉ bằng ngươi diệp trần thu hồi cảm giác lực lắc đầu thở dài nói hôm nay coi như ngươi là đại tông sư ta cũng phải chu sát ngươi cố bác thần tê thanh nói hai mắt huyết hồng toàn thân khí thế một trận tăng vọt diệp trần gật đầu nói tốt ta đừng nói ta không cho ngươi cơ hội ngươi chỉ cần thắng ta một chiều ta không chỉ có thả ngươi mà lại tự vẫn tại chỗ chuyện này là thật cố bác thần triệt để bị trọc giận nghiêm nghị quát hỏi diệp trần chắp tay sau lưng như đi bộ nhàn nhã đồng dạng. không biết còn tưởng rằng hắn tại ngắm hoa ngắm trăng vậy ngươi cũng đừng hối hận lời còn chưa dứt cố bác thần động t á c trên tay lại biến còn tại cùng trường thương rằng có phệ hồn búa phảng phất nhận cảm ứng đồng dạng chỉ một thoáng quan g mang đại trấn huyết hồng sắc khí tức từ phía trên bị thả ra như là giải khai địa ngục phong ấn thấy thế diệp trần nhẹ nhàng chọn hạ lông mày lạnh nhạt nói có chút ý tứ nhưng là không nhiều phệ hồn búa tại cố bác thần lực lượng ra tri hạ một loại khủng bố cảm giác g á p bách càn quét toàn trường người bình thường chỉ có bị sợ mất mặt phần căn bản không dám chống lại cố bác thần ta mị cười một tiếng bởi vì hắm đã chuẩn bị chịu chết đi thế nhưng là diệp trần không chút nào hoảng trên thân hiện ra ẩn ẩn c h ấ p động hào quang màu tím những cái tia lúc đứt lúc nối tia sáng dần dần hội tụ đến diệp trần đầu ngón tay phệ hồn búa toàn thân tản mát ra màu đỏ v ầ n sáng giống như tại địa ngục chặt qua vô số lệ quỷ đồng dạng phía trên lệ khí chi trọng đã tới t không thể tưởng tượng trình độ diệp trần m ắ t sáng lên đối mặt chặt tới dịu đem tay phải nhẹ nhàng giơ lên chỉ một thoáng lôi điện chi lực từ trường thương bạo phát đi ra hướng phệ hồn búa bắn ra một đạo cự đại của sáng chỉ nghe ầm ầm một tiếng vang thật lớn tựa hồ đem cả tầng lầu muốn chém thành hai khúc. sấm xét màu tím cổ sáng đâm vào phệ hồn đũa bên trên lập tức để phía trên khí tức v ề vải xuống dưới chương 97. n h ì n ai dết a i chương 97. n h ì n ai dết a i làm sao có thể cố bác thần nháy mắt t r ừ n g lớn hai mắt một mặt không thể tưởng tượng nổi bởi vì hắn trơ mắt nhìn thấy tại phệ hồn đũa bên trên vậy mà xuất hiện một đạo băng nước vết tích ngay sau đó hắn hoảng sợ phát hiện lam tử sắc cổ sáng càng đem phệ hồn đũa hoàn toàn bao khỏa ở bên trong lốp bốp lam tử sắc lôi điện không ngừng lấp lóe phản phất một cái hình cầu thiện điện không cần một lát phệ hồn phổ thông pháp khí lôi điện vốn là hết t h ả tà ma khắc tình cố bắc thần sẽ không nghĩ tới diệp trần diệp trần không chỉ xây vì cao hơn hắn liền ngay cả công pháp cũng sẽ khắc chế hắn phải biết cái này phệ hồn búa thế nhưng là cố bắc thần n u ô i nấng vô số vong hồn dưỡng thành đại thành ngày lúc dịu toàn thân tản mát ra q u ỷ dị qua n mang liền ngay cả lưỡi búa cũng lóe ra hàng quang phảng phất có thể tùy tiện sẽ rách người linh hồn cán búa bên trên giống như là khắp đầy phủ văn thần bí c h ấ p động lên l u ám qua mang để người không rét mà run thanh này dịu tồn tại để người cảm thấy sợ hãi nó tựa hồ có được thôn p ệ linh hồn lực lượng bất luận cái gì khi người nắm giữ vung vẩy lên vệ hồn búa lúc mang theo một trận tử vong gió lốc chỗ đến không có một mặt cỏ phảng phất nó là từ trong địa ngục quật khởi ác ma lấy hủy diệt cùng thôn phệ làm vui thấy cảnh này cố bác thần triệt để phát điên tinh xảo gương mặt tuấn mỹ bởi vì vệ hồn búa hư hao mà vặn vẹo thành một t r ư ơ n g xấu xí khiếp người mặt diệp trần ta muốn đem ngươi chém thành muôn mảnh cố bác thần vằn vẹn k i a máu hai mắt phảng phất tôi độc đồng dạng vô cùng hung ác nhìn chằm chằm diệp trần cắn răng teo to diệp trần nhìn thấy cố bác thần cuồng loạn điên cuồng, mặt không biểu tình trên mặt đột nhiên nhữ mày lại ngựa khí kho lời này vừa nói ra cố bác thần tức đến run dậy cả người chỉ vào diệp trần phẫn nộ quát hoa con đừng tưởng rằng đây chính là lá bài tẩy của ta vừa dứt lời cố bác thần hai tay ấn thế biến đổi phệ hồn búa bị hắn thu hồi hắn lật bàn tay một cái một cái cỡ nhỏ linh lung tháp thình lình xuất hiện ở lòng bàn tay đưa về đằng trước tiểu tháp đón do b i ế n lớn hướng phía diệp trần t r ụ xuống toa này tiểu tháp hết thệ có chín tầng mỗi một tầng đều loé ra kim sắc q u a n mang thân tháp khắc do lít nha lít nhít phù văn tản ra khí tức cường đại theo tiểu tháp rơi xuống không gian chung quanh bắt đầu run lầy bầy từng đạo năng lượng c diệp t r ầ n cảm nhận được tiểu tháp tản mát ra h u y áp sắc mặt trở nên ngưng trọng lên hắn biết cái này tiểu tháp tuyệt đối không phải phổ thông bảo vật nó ẩn chứa lực lượng đủ để uy hiếp được sinh mệnh của mình an toàn nhưng mà đối mặt cường đại như thế h u y áp diệp t r ầ n cũng không có lùi bước hắn hít sâu một hơi chân khí trong cơ thể điền cùng vật chuyển trường thương về tới trong tay tùy theo lóe lên hảo quang trói sáng tới đi để ta nhìn ngươi còn có bản len h gì diệp t r ầ n hét lớn một tiếng thân hình lóe lên hóa thành một đạo lưu quang phong tới tiểu tháp cùng lúc đó trường thương trong tay của hắn đ â ra một đạo lăng lệ chân khí gào thét mà ra cùng tiểu tháp đụng vào nhau trong chốc lát, thiên địa biến sắc phong vân rúng động cả cái quầy rượu phảng phất địa chấn đồng dạng tả hữu lay động còn lại đám người không thể không ngồi xồm trong góc kiếm khí cùng tiểu tháp ở giữa sinh ra kịch liệt va chạm bộc phát ra đ ì n h thai nhức góc tiếng vang không gian chung quanh bị xé đứt gian phòng bên trong vô số đạo khe hở lan tràn ra phảng phất toàn bộ thế giới đều muốn sụp đổ mửa dạng bọn hắn không biết là cả cái quầy rượu hạ tầng khách nhân đều tại chạy tư tán diệp chân cùng cố bắc thần hai người đồng thời bị năng lượng cường đại dư ba đánh bay ra ngoài cố bắc thần càng là p h u n ra một ngụm máu tươi cố bác thần ánh mắt bên trong tràn ng hiển nhiên không nghĩ tới đối phương sẽ cường đại như thế diệp trần cố nén thân thể đau đớn lần nữa huy động t r ư ờ n g thương hướng phía tiểu tháp chọn đi động tác của hắn như là nước chảy mây trôi tự nhiên bá đạo l a n g lệ mang theo khí thế một đi không trở lại cố bác thần thấy thế vội vàng điều khiển tiểu tháp muốn ngăn chở diệp trần công kích nhưng mà diệp trần chiêu thế quá mức h u n g m ánh tiểu tháp căn bản không thể chống đỡ được thế công của hắn chỉ nghe thấy răng rắc một tiếng v a n giòn tiểu tháp tầng thứ nhất thân tháp trực tiếp vỡ vụn hóa thành vô số mảnh vỡ rơi là tả trên đất cố bác thần trong lòng giật mình vội vàng thi triển pháp quyết muốn chữa trị tiểu tháp tổn thương nhưng diệp trần tốc độ càng nhanh, hắn không cho cố b á c thần bất cứ cơ hội nào liên tục vài chiêu vung ra đem tiểu tháp tầng thứ hai tầng thứ ba thân tháp liên tiếp đánh nát cố b á c thần đau lòng không thôi trong mắt l ó e lên một chút tuyệt vọng hắn không nghĩ tới diệp trần lại có thể dễ dàng như vậy phá đi bảo vật của hắn cái này khiến hắn cảm thấy sợ hãi trước đó chưa từng có diệp trần nhìn xem cố b á c thần vẻ mặt sợ hãi khỏe miệng có chút dâng lên lộ ra một tia cười lạnh hắn biết trận chiến đấu này đã chuẩn bị kết thúc cố b á c thần không còn có bất kỳ thủ đoạn nào có thể ngăn cản hắn cố bắc thần hôm nay là tử kỷ của ngươi diệp trần hét lớn một tiế lúc này cố bắc thần đã mất đi đâu t r í hắn c h ơ mắt nhìn diệp trần xông lại lại bất lực cuối cùng diệp trần một thương đâm vào cố bắc thần ngực kết thúc tính mạng của hắn cố bắc thần mở to hai mắt nhìn mặt mũi tràn đầy không cam lòng ngã trên mặt đất hắn đến chết cũng không hiểu vì cái gì mình sẽ thua bởi một cái xem thường hắn người diệp trần liếc mắt nhìn cố bắc thần thi thể ngầm đầu nhìn về phía cố bắc thần đông đảo thủ hạ tô vũ yên bị các n g ư ỡ i g i ấ u đi nơi nào diệp trần băng lanh thanh em dường như sấm xét tại đỉnh đầu bọn họ n ổ lên cả kinh một cái kích thước da tóc tê dại toàn thân không ngừng run dậy trơ mắt nhìn chủ tử của mình bị diệp trần tùy tiện chém giết những người này đều bị dọa đến hồn phi phép tán câm như hến giờ phút này nghe tới diệp trần đặt câu hỏi càng là sợ hãi tới cực điểm thậm chí có người đã không nhịn được tiểu trong quần nhưng lại không ai dám cười ra tiếng trong đó có một người thoạt nhìn như là mấy người này bên trong nhỏ thủ lĩnh d á n g dấp một t r ư ơ n g mặt mũi tràn đầy sắp ban mặt há miệng run dậy hướng về phía trước đi hai bước sau đó bịch một tiếng quỳ xuống mang theo tiếng khóc nước nợ cầu xin tha thứ đại vương chúng ta đều là bất đắc dĩ mới trở thành thủ hạ của hắn a van cầu ngài dơ cao đánh khẽ bỏ qua cho chúng ta đi diệp tr mấy tên này vậy mà đem mình làm núi đ ạ i vương chẳng lẽ là phim hoạt hình nhìn nhiều phải không trong lòng của hắn âm thầm cô trả lời vấn đề của ta ta có lẽ sẽ cân nhắc bỏ qua mấy người các ngươi diệp trần lưới qua n ữ khí thoáng làm chậm lại một chút nói người kia nghe xong vội vàng dập đầu như giã tỏi sợ diệp trần đổi ý như tranh thủ thời gian hồi đáp đại vương họ cố đem cái kia cô nương xinh đẹp chuyển rời đến biệt thự của hắn bên trong đi diệp trần nhữ như mày truy vấn biệt thự của hắn ở đâu người kia nói ra một cái địa chỉ diệp trần nghe xong không do dự nữa mở cửa sổ ra trực tiếp mẹ xuống nhìn thấy diệp trần lại trực tiếp từ tầng cao nhất trên lầu nhảy xuống tất cả mọi người giật mình không thôi vội vàng chạy tới xem xét nơi nào còn có diệp trần cái bóng chương chín mươi tám bị cầm tù cô đ ư ơ n g chương chín mươi tám bị cầm tù cô đ ư ơ n g lúc này sắc trời đã dần dần tối xuống mặt trời chiều ngã về tây dư huy đem toàn bộ thành thị n h u ộ n thành một mảnh kim hoàng diệp trần thi triển k i n h công thân hình loại lên liền như chim bay nhẹ nhàng nhảy lên nhà cao tầng cấp tốc xuyên qua trong đó một chút người qua đường đột nhiên cảm thấy một trợt ý lạnh đánh tới không khỏi d ù n mình một cái còn cho là mình thân thể khó chịu đều không tự chủ được tăng tốc bước chân nhao nhao chạy về nhà bên trong không đến nửa c a n h giờ diệp trần đã đi tới một chỗ xa hoa trước biệt thự chỗ này biệt thự chiếm diện tích rộng lớn kiến trúc khí thế rộng rãi bao quanh lấy xanh un tươi tốt vườn hoa cùng xanh biết mặt cỏ cho người ta một loại yên tĩnh mà xa hoa cảm giác nhưng mà ngay tại diệp trần bước vào biệt thự phạm vi nháy mắt siêu siêu siêu vài tiếng phá không r u ệ mình đột nhiên văng lên thẳng đến diệp trần mà đến diệp trần lạnh hư một tiếng trong mắt lóe lên một tia lạnh leo có mang hắn cấp tốc đưa tay phải ra tựa như tia t r ớ c bắt lấy m những viên đạn này trong tay hắn đứng im bất động phản phất thời gian cũng ngưng kết đồng dạng diệp trần tiện tay đưa chúng nó ném đến một bên khoe miệng nổi lên một vòng nụ cười khinh thường liền c h ú t năng lực ấy ẩn nút trong bóng tối mấy người nhìn thấy một màn này sắc mặt bỗng nhiên biến đổi bọn hắn nguyên bản cho rằng diệp trần chỉ là một cái bình thường kẻ xông vào nhưng bây giờ mới ý thức tới người trẻ tuổi này tuyệt không phải hạ người bình thường thế nhưng là bọn hắn đã không có cơ hội trốn rời hiện trường diệp trần g ơ lên một cái tay hướng phía mấy cái phương hướng nhìn như tùy ý chỉ trỏ trong t r ư ớ mắt mấy tiếng kêu đau đớn âm thanh chuyển đến mấy người kêu kinh ngạc phát hiện trên người của bọn hắn vậy mà xuất hiện từng cái cỡ ngón tay lỗ thủng máu tươi từ bên trong tuấn ra nhuộm đỏ mặt đất càng làm cho người ta hoảng sợ chính là theo vết thương xuất hiện thân thể của bọn hắn biến đến mức dị thường băng lãnh phảng phất tất cả huyết dịch đều trong nháy mắt n g ư n g kết bọn hắn chừng lớn hai mắt mặt mũi tràn đầy hoảng sợ mà nhìn mình thân thể dần dần sơ cứng cuối cùng ngã trên mặt đất không núp đ í c h diệp chân cười lạnh trong mắt lóe lên một tia lạnh lùng thân sắc đối với những n g ư muốn địch nhân thương tổn hắn hắn xưa nay sẽ không nhân diệp trần không chút do dự vọt qua đại môn nhanh chân hướng biệt thự đi đến lúc này trong biệt thự đèn đốt sáng trưng một mảnh sáng tỏ ngay tại lúc diệp trần sắp chạm đến biệt thự đại môn thời điểm đ ỗ n g nhiên một tiếng trầm thấp quát hỏi chuyển đến người nào người giết người diệp trần nao nao sau đó khoan thai đáp lại nói hắn vốn cho là bên ngoài biệt thự đã bố trí không ít tẩn g i ấ u sát thủ không nghĩ tới bên trong thế mà còn có cao thủ toa trấn cái này khiến hắn có chút ngoài ý mớn bất quá dạng này cũng tốt nếu như trực tiếp liền đem mục tiêu giải quyết tiêu ngược lại sẽ để hắn cảm thấy có chút không thú vị nơi nào đến cuồn vọng tri đồ theo thanh em rơi xuống một vị thân mặc trường sam lão giả từ trong biệt tự h phi thân mà ra ngay sau đó một cỗ mạnh mẽ kình phong thẳng t ắ p hướng phía diệp trần bộ mặt đánh tới diệp t r ầ n lại là không chút nào hoảng thậm chí khoe miệng còn có chút dâng lên toát ra một vòng nụ cười thản nhiên nhìn thấy diệp t r ầ n phản ứng lão giả không khỏi cảm thấy một tia kinh ngạc nhưng rất nhanh trong ánh mắt của hắn liền hiện lên một tia vẽ tàn nhẫn nguyên bản c h ụ t về phía diệp trần bàn tay nháy mắt cải biến chiêu thức hóa thành lợi trạo hung hăng hướng phía diệp trần nhất hầu chộp tới ân Đã đối theo ư n g thân t hình vậy, hắn loại lên diệp, diệp trần lạnh hư một tiếng cất bước bước vào trong biệt thự theo cảm giác tảng ra nháy mắt tìm tới thân ảnh quen thuộc theo thân hình loại lên diệp trần từ dưới lầu trực tiếp lên trên lầu nhẹ nhàng vung tay lên bị khóa lại cửa thoáng chốc trấn khai nghe tới động tĩnh trong phòng ngẩn người tô vũ yên một mặt mờ mịt nhìn hướng người tới không có lá trá nước mắt không có thẹn thùng m u ố n nên ngược lại chừng mắt chú ý diệp trần nhìn một hồi nhưng sau đó xoay người xuống lầu â n làm sao cùng chính mình tưởng tượng tràng cảnh không giống lắm đâu diệp trần lắc đầu cười khổ uy ngay cả tạ ơn đều không nói sao diệp trần lời vừa ra khỏi miệng liền có chút hối hận tô vũ yên bước về phía xuống lầu bước chân phút chốc thu hồi lại t r ầ m mặt đúng diệp trần nói đi tầng hầm còn có rất nhiều cô nương bị cầm tù tại cái này cái gì diệp trần nghe vậy lập tức biến sắc xem ra chính mình không có khuất giết áp m ặ kia thân hình k h ẽ động lôi kéo tô vũ yên thuận thế xuống lầu dưới tầng hầm cửa là một đạo cửa bằng thép nhưng ở diệp trần trong mắt còn chưa đáng kể phanh diệp t r ầ n một cước đá ra cái k i a đạo cửa bằng thép giống như là giấy đồng dạng ứng thanh m à nát một cỗ mục nát khí tức từ bên trong chuyên gia để người nghe nóng buồn nôn diệp t r ầ n nhũ mày ánh mắt liếc nhìn đi qua hắn nhìn thấy từng cái lồng giam mỗi cái trong lồng giam đều có một cái hoặc nhiều cái cô nương các nàng quần áo tà tơi khuôn mặt tiểu tụy ánh mắt chống g i n g n ô thần phảng phất mất đi linh hồn những cô nương này đều là bị bắt cóc đến, gặp không phải người diệp trần trong lòng dâng lên một cơn l ử a giận cái này cố bắt thần quả thực chính là x u ấ t sinh k h ô n g bằng ngay sau đó diệp trần hai tay vung lên phản phất thi ma pháp đồng dạng lồng da mổ khóa ứng thanh đứt gãy các ngươi tự do có thể trở về nhà tô vũ y ê n nói nhưng mà những nữ nhân kia lại không phản ứng chút nào các nàng đã chết lặng không biết cái gì là tự do cũng không biết như thế nào về nhà diệp trần thở dài hắn biết những nữ nhân này cần thời gian khôi phục hắn cần muốn liên lạc với có quan hệ cơ cấu để cho bọn họ tới xử lý chuyện nơi đây hắn vừa đưa di động lấy ra liền bị tô vũ yến đánh gãy thất giọng quát chỉ đạo Không thể điện gọi mà lại ban ngành liên quan tham gia sau những cô bé này khả năng cần phải phối hợp điều tra cung cấp chứng cứ thậm chí có thể muốn đối mặt công chúng chất vấn cùng chỉ trích cái này đối vừa mới trải qua bắt cóc sự kiện các nàng đến nói không thể nghi ngờ lại là một lần đả kích nặng nề g h so sánh dưới để chính các nàng về nhà chậm rãi khôi phục cuộc sống yên tĩnh có lẽ mới là lựa chọn tốt hơn nghĩ tới đây diệp chân nhẹ gật đầu biểu thị đồng ý tô vũ yên ý nghĩ chỉ thấy tô vũ yên đem từng cái trong lồng cô nương từ bên trong đỡ ra cũng nhẹ giọng an ủi các nàng nàng nói cho các nàng biết đã an toàn có thể trở về nhà các cô nương trong ánh mắt lúc này mới có chút ánh sáng đợi các nàng minh bạch là trước mặt hai cái này thiếu nam thiếu nữ cứu các nàng lập tức quỷ tới đất bên trên ô ô k h ó lên diệp chân thở dài Ngần đầu chương chín mươi chín thu h n g sắc phục lao giả chương chín mươi chín thu phục lao giả uy tạ lao sao từ công ty điều ra đến mười chiếc xe còn có mười mấy bộ kiểu nữ quần áo để bọn hắn đến tinh hại khu biệt thự đến diệp trần ngữ khí lạnh như băng nói dứt lời hắn liền cúp điện thoại nhưng mà cái này thông điện thoại lại làm cho đầu bên kia điện thoại tạ lao nghe được không hiểu ra sao không khỏi sinh lòng nghĩ hoặc cái gì kiểu nữ quần áo cái gì biệt t ự chẳng lẽ thiếu chủ thích nhân vật đóng vai còn tất l ạ i phải không cứ việc trong lòng tràn ngập nghi vấn nhưng đối với diệp trần phân phó tạ lao không dám chậm trễ chút nào không chút do dự lập tức làm theo hắn cấp tốc làm ra ăn bài cũng tự mình cho tiểu v õ gọi điện thoại cùng lúc đó diệp trần bên này vừa nói chuyện điện thoại xong tô vũ yên cũng đã thành công đem những cô nương kia đều chấn ăn được những cô nương này một cái tiếp theo một cái chậm rãi đi ra kia âm v không thấy ánh mặt trời tầm hầm mặc dù từ trên mặt của các nàng cũng không nhìn thấy tâm tình vui sướng nhưng dù sao các nàng trỗi trải qua cực khổ rốt cuộc được đến giải thoát nguyên bản ảm đạm vô quang đôi mắt bên trong dần dần khôi phục một chút thần thái khi mọi người cùng nhau đến tới mặt đất một tầng lúc vị kia vừa mới bị diệp trần một thanh ném ra lão giả đang đứng tại cửa ra vào mặt mũi tràn đầy kinh ngạc thần sắc ngơ ngác nhìn qua đột nhiên xuất hiện ở trước mắt đông đảo cô nương diệp trần thấy thế có chút meo lại hai con người lạnh lùng cảnh tạo nói ta khuyên ngươi vẫn là nhanh chóng rời đi nơi đây nếu không đừng trách ta đại khai sát giới đồng thời đang âm thầm quan sát lấy l tại trên mặt lao giả xuất hiện một nháy mắt giật mình sau đó lộ ra thần sắc thống khổ phảng phất tại trải qua lấy không chịu nổi quá khứ đ ừ n g đóng kịch ta cũng không có tốt như vậy lừa gạt diệp t r ầ n một bên nói một bên bất động thanh sắc để cao cảnh giác mặc dù lao giả không thể làm gì mình nhưng nơi này có thật nhiều cô nương nếu như lão giả c h ó cùng r ấ t dậu diệp t r ầ n cũng không dám hứa chắc có thể làm cho tất cả mọi người đều an nhiên không việc gì ta chung ly mặc vì cố ra trả giá nhiều như vậy nguyên lai đều là tại c h ợ trụ vi ngược lao giả ngựa đầu nhìn trời bỗng nhiên thở dài một tiếng trên bầu trời đêm minh nguyện trong sáng nhưng thật giống như một chậu nước lạnh đổ xuống để người nhịn không được đánh cái giật mình nhưng sau một khắc diệp trần ánh mắt ngưng lại chỉ thấy tay phải của ông lão đột nhiên bắt lấy cánh tay trái của mình ngay sau đó huyết quang l ó e lên hắn lại đem cánh tay trái của mình xinh xinh kéo đ ư ớ trung ly mặc sắc mặt tái nhợt như tờ giấy thân thể lay động một cái miễn c ư ơ n g đứng bước sau tận lực bung lỏng ngựa khi nói người trẻ tuổi ngươi là tốt lắm hôm nay nếu không phải ngươi ta vẫn bị mơ mơ màng màng cố ra cái k i a tiểu xúc sinh còn sống sao theo máu tươi từ chỗ cụt tay chạy mà ra trung ly mặc sắc mặt trở nên càng phát ra tái nhợt hắn cố nén kịch liệt đau nhức ánh mắt lại tràn ngập kiên định cùng quyết t u y ệ t diệp t r â n mở to hai mắt nhìn trong lòng không khỏi dâng lên một cỗ kính nể c h i tình lao giả này là vì củng cố ra phân dọ giới hạ sao vẫn là khổ nhục kế đâu vậy mà như thế không t i ế c tự mình hại mình nhưng mà đối mặt cái này m á u tanh một màn ở đây các cô nương đều dọa đến hoa rung thất sắc thét lên liên tục các nàng hoảng sợ nhìn xem trung ly mặc không biết làm sao trung ly mặc hít sâu một hơi ý đồ bình phục nội tâm kích động hắn biết mình nhất định phải tỉnh táo lại mới có thể tốt hơn mà đối diện cục diện trước mắt diệp trần nhìn xem trung ly mặc trong mắt l ó e lên một chút do dự hắn không biết lao nhân này vì sao lại đột nhiên mục đích làm như vậy nhưng hắn quyết định tạm thời b u ô n g xuống lo nghĩ nhìn xem sự tình phát triển trung ly mặc cắn răng dùng một cái tay k h á c che vết thương cố gắng không để cho mình bởi vì đau đớn mà ngã xuống khi hắn ngẩng đầu nhìn về phía diệp trần lúc trong mắt lộ ra một loại khó nói lên l ờ i tình cảm cố ra người đều đáng chết trung ly mặc tự lẩm bẩm trong giọng nói mang theo vô tận hận ý diệp trần nhữ mày hắn ý thức được lao giả củng cố ra có rất nhiều nguồn gốc nhưng giờ phút này hắn quan tâm hơn là như thế nào bảo hộ những n à y vô tội các cô nương miễn bị thương tổn. nghe tới trung ly mặc nói sau diệp trần trong lòng cảm thấy có chút kinh ngạc nhưng rất nhanh khôi phục lại bình tĩnh khỏe môi n ế t lên nụ cười nhàn nhạt nói à, vậy ngươi vì sao kích động như thế chẳng lẽ ngươi cùng cố trường thiên có thủ phải không trung ly mặc hít sâu một hơi trong mắt lóe lên một chút tức giận cùng i ự u hận cắn răng nghiến lợi nói cố trường thiên cái này c h i m thú hủy cuộc đời của ta thanh danh nếu như có thể lựa chọn ta tình nguyện đi chết cũng không nguyện ý làm nhà bọn hắn cho săn diệp trần nhìn trước mắt cảm xúc kích động trung ly mặc nhữ mày tiếp tục hỏi đã ngươi như thế thống hận cố trường thiên vậy ngươi vì cái gì không rời đi cố ra hoặc là nói ngươi dự định như thế nào trả thù cố g i a trung ly mặc trầm mặc một lát trong mắt l ó e lên một tia quyết tuyệt c h i sắc trầm g ã i nói kỳ thật ta trước đó một mực không biết cố g i a làm gì kiếm sống mà lại cố g i a thực lực cường đại nếu như không có đầy đủ lực lượng chỉ sợ khó mà đào thoát cố g i a truy sát cho nên muốn thoát khỏi cố g i a k h ô n g chế mà bây giờ có lẽ là một cái cơ hội tuyệt hảo diệp chân nhẹ gật đầu đúng trung ly mặc dũng khí biểu thị tán thưởng đồng thời cũng nhìn thấy trong mắt của hắn kiên định thế là hắn nhẹ dọng hỏi ngươi cảm thấy ta thế nào phải chăng có năng lực trợ giút ngươi thực hiện mục tiêu t r u n g ly mặc ngẩng đầu nhìn diệp t r ầ n trong mắt l ó e ra quả mang nói mặc dù ta không biết ngươi là ai nhưng lấy thực lực của ngươi hoàn toàn có tư cách trở thành minh hữu của ta mà lại giữa chúng ta cũng không có xung đột lợi ích có thể tín nhiệm lẫn nhau diệp t r ầ n mỉm cười ánh mắt thâm thúy như vực sâu trong giọng nói mang theo một loại uy nghiêm không thể kháng cự t r u n g ly mặc nếu như ngươi nguyện ý đi theo ta ta có thể giúp ngươi thoát khỏi cố ra trói buộc để ngươi một lần nữa lấy được, được tự do nhưng điều kiện tiên quyết là ngươi nhất định phải trung thành với ta nghe theo mệnh lệnh của ta nếu không ta sẽ không chút do dự g i ngươi chúng ly mặc trong lòng giật mình cảm nhận được diệp trần trên thân phát ra khí tức c ư ờ n g đại biết mình đã không có đường lui có thể chọn hắn cắn răng dứt khoát nói t ố t ta đáp ứng ngươi chỉ cần ngươi có thể giúp ta thoát đi cố ra ta nguyện hiệu chung với ngươi vì ngươi sông pha khói lửa diệp t r ầ n h à i lòng gật đầu trong mắt l ó e lên một tia ý tán thưởng nói rất tốt từ giờ trở đi ngươi liền là người của ta ta sẽ cho ngươi cung cấp tre trở cùng duy trì giúp ngươi thành tựu một phen sự nghiệp bất quá trước đó chúng ta cần chức giải quyết hết cố trường thiên cái phiền p á i này trung ly mặc thần sắc lạnh lẽo trong mắt lõe lên một tia sắc ý trầm giọng nói cố trường tiên hắn chết、chắc. chỉ cần có cơ hội ta nhất định sẽ tự tay giết hắn diệp trần vô vô trung ly mặc b ả vai thâm tiến nói yên tâm đi chúng ta sớm muộn sẽ tìm tới cơ hội bất quá trước đó ngươi cần phải làm cho tốt đầy đủ chuẩn bị dù sao cố ra cũng không phải dễ dàng đối phó như vậy nói xong diệp trần tiện tay giao cho trung ly mặc một cái hộp hắn tiếp nhận đi mở ra xem lập tức lấy làm kinh hãi diệp trần cười nhạt một cái nói chưa khỏi vết thương ta không hy vọng ngươi trở thành một tên phế nhân trung ly mặc dùng sức gật gật đầu tỏ ra hiểu rõ hắn biết rõ cố ra thực lực muốn triệt để thoát khỏi cố ra khống chế cũng không phải là chuyện dễ nhưng hắn tin tưởng chỉ cần đi theo diệp trần một ngày nào đó có thể thực hiện nguyện vọng của mình chẳng lẽ hắn là cái nào đó võ thánh truyền nhân trung ly mặc bị mình ý nghĩ trong lòng giật này mình đích xác nếu như nói như vậy hết thảy đều hợp tình hợp lý chương một trăm tô vũ yên h ô u nước chương một trăm tô vũ yên h ô u nước ngay tại diệp trần cùng trung ly mặc đạt tới ước định thời điểm tạ lao an bài cỗ xe cũng từng dây chạy tới đèn xe đem nơi này lắc giống như ban ngày tiểu võ đem sau khi xe dừng lại cái thứ nhất đổi tới diệp trần trước mặt cung kính kêu lên thiếu chủ ngài có cái gì an bài công ty có thể tới xe tạ lao đều an bài tới mà lại mua mấy chục bộ đủ loại trang phục toàn đều đặt ở trong xe diệp trần tùy ý lướt qua gật gật đầu thấp giọng phân phó nói tiểu võ n g ư ơ i đến an b à i các cô nương lên xe sau đó phân phó lái xe đem cô nương đều đưa về đến trong nhà nói đến đây diệp trần đ ỗ n g nhiên ngừng lại không khỏi n h ữ mày bởi vì chính mình thế mà quên một kiện chuyện quan trọng đó chính là những cô nương này bị không hiểu thấu mang về nhà thực tế sẽ để cho người trong nhà sinh nghi tiểu võ ngươi mang không mang tiền đến diệp trần hạ giọng hắn hỏi mang một chút bất quá không nhiều liền mấy vặt khối tiểu võ nghi ngờ hỏi thiếu chủ ngươi muốn tiền mặt làm gì a ta có cần dùng gấp diệp t r ầ n nhỏ giọng nói a tiểu võ tranh thủ thời gian từ trong túi móc ra một chồng tiền mặt đưa cho diệp trần nói thiếu chủ đây là ba vạt khối a miễn cưỡng dùng một chút diệp t r ầ n nhũ nhũ mày nhẹ gật đầu sau đó đúng tiểu võ nói chờ chút ngươi cho mỗi người tài xế phát ba ngàn khối tiền tại sao phải cho bọn hắn tiền tiểu võ không hiểu hỏi để bọn hắn giúp chúng ta bảo thủ b í m ậ t a diệp t r ầ n cười giải thích nói những cô nương này đột nhiên được đưa về đi khẳng định sẽ khiến người trong nhà hoài nghi nếu như không cho lái xe một điểm tiền trả nước bọn hắn khẳng định sẽ đem sự tình nói ra a tiểu võ bừng tỉnh đại ngộ lập tức lại hỏi thế nhưng là cứ như vậy chúng ta không phải lô lớn sao thua thiệt không có bao nhiêu diệp trần v ô vỗ tiểu võ b ả vai cười nói những n à y lái xe đều là công ty chúng ta nhân viên chỉ cần hơi cho bọn hắn một điểm chỗ tốt bọn hắn tự nhiên sẽ không nói lung tung thì ra là thế tiểu võ nhẹ gật đầu tỏ ra hiểu rõ sau đó tiểu võ dựa theo diệp trần chỉ thị liền bắt đầu hành động tiểu võ phụ trách cho mỗi người tài xế phát ba n g h n khối tiền cũng căn dặn bọn hắn không muốn đem chuyện đêm nay nói ra mà tô vũ h ê n thì phụ trách cho mỗi cái cô nương phát một bộ quần áo cũng nói cho các nàng biết không cần lo lắng chờ tối nay đi qua hết thể đều sẽ tốt không mất một lúc tất cả cô nương đều mặc vào quần áo đi ra xem xét tất cả mọi người là sửng sốt bởi vì vì bọn họ nhìn thấy các loại nghề nghiệp nữ tính tô vũ viên cũng là những mày lại chừng diệp trần một chút diệp trần mặt mò đỏ ửng t h â m trách tạ lao cùng tiểu võ thật sự là nhiều chuyện chờ tiểu võ sau khi làm xong lại trở lại diệp trần bên người thấp giọng nói thiếu chủ tạ lao nói lần sau ngày sớm một chút phân p h ó cũng làm cho hắn có cái chuẩn bị diệp trần sửng sốt một chút trong lòng không khỏi dâng lên một chút bất đắc dĩ tạ lao thật sự là ngại sự tình không đủ loạn hạ giọng đúng diệp trần nói yên tâm đi thiếu chủ tạ lao đã đem hết thẻ đều an bài thỏa đáng đồng thời mỗi vị cô nương đều có thể thu được cao tới mười vạn khối phong phú thủ lao đây dứt lời tiểu võ khỏe miệng có chút dâng lên lộ ra một cái mang theo ánh mắt giảo h ạ t diệp trần nghe đến đó lập tức bừng tỉnh đại ngộ nguyên lai bọn hắn vậy mà sinh ra dạng này hiểu lầm hắn b ả n muốn mở miệng giải thích rõ ràng nhưng lại cảm thấy tại lập tức trường hợp này hạ rất khó nói được rõ ràng thậm chí có khả năng sẽ càng giải thích cả đoạn để tình huống trở nên càng thêm học bét thế là hắn bất đắc dĩ thở dài chỉ có thể tiếp nhận hiện trạng cũng rất tốt tiểu võ thấy diệp trần không có trách cứ chi ý liền yên lòng nhưng mà đúng vào lúc này ánh mắt của hắn đột nhiên thoáng nhìn đứng ở một bên tô vụ yên trong lòng lập tức tràn ngập kinh ngạc cùng hiếu kỳ hắn vội vàng hướng diệp trần hỏi t h ă m thiếu chủ vì sao tô cô nương cũng ở nơi đây diệp trần sắc mặt nháy mắt âm chấm xuống trong lòng biết tiểu võ khẳng định lại suy nghĩ nhiều liền vội vàng đem hắn kéo qua một bên thấp giọng cảnh cáo nói ngươi trước đi xử lý ta bàn giao cho ngươi chuyện chờ sau khi trở về tự nhiên sẽ có thuộc về ngươi khen thưởng tiểu võ nghe xong còn có khen thưởng nhưng cầm lập tức hưng phấn không thôi trong mắt lóe ra ch tạm thời bỏ đi tiếp tục hỏi nữa suy nghĩ hắn cao hứng bừng bừng xoay người rời đi toàn tâm toàn ý vùi đầu vào phía dưới trong công việc đợi tiểu võ đi xa sau diệp trần thở dài một hơi xoay người chuẩn bị rời đi nhìn xem từng chiếc xe chậm rãi rời đi diệp trần trong lòng nhẹ nhàng thở ra còn tốt không có phát sinh cái gì ngoài ý muốn nhưng mà khi hắn quay đầu lúc lại bị một màn trước mắt dọa cho phát sợ chỉ thấy tô vũ yên không biết lúc nào đã lặng yên đi đến phía sau hắn đang lẳng lặng mà nhìn xem hắn không nghĩ tới ngươi còn rất cẩn thận mà tô vũ yên nhìn xem cỗ xe dần dần từng bước đi đến rồi nói ra diệp trần cười khổ một tiếng lập tức nghiêm m ặ t nói ngươi thật sự có cái vị hôn phu sao thanh âm của hắn mang theo một tia trêu thức nhưng ánh mắt lại dị thường nghiêm túc mà nhìn trước mắt cái này mỹ l ệ làm rung động lòng người nữ tử ngay vậy tô vũ y ê n sắc mặt nháy mắt trở nên trắng bệnh như tờ giấy nàng cắn chặt môi phản phất tại nhận thụ lấy thống khổ to lớn một lát sau nàng chậm rãi gật gật đầu trong mắt lóe lên một chút tuyệt vọng cùng bất đắc dĩ thấy cảnh này diệp trần trong lòng không khỏi dâng lên một cô h y náy hắn ý thức được mình vừa mới trò đùa lời nói tựa hồ có chút quá phận thế là hắn thu hồi tiêu dung trinh tr h i ệ nghe tại vị hôn phu n của ư ơ i đã k ô n tới tin tức này tô vũ yên đầu tiên là xương sở trên mặt lộ ra vẻ khiếp sợ nhưng rất nhanh nàng liền khôi phục chấn định cũng hít một hơi thật sâu tỏ ra là đã hiểu cùng tiếp nhận nàng nói tôi ta nên đến kiểu gì cũng sẽ đến ta biết nên làm như thế nào chuyện này không có quan hệ gì với ngươi ngươi không dùng gánh chịu bất cứ trách nhiệm nào nhưng mà diệp trần cũng không có tùy tiện bỏ qua cái đề tài này hắn nhìn c h ầ m c h ầ m tô vũ yên nghiêm túc nói sao có thể nói không liên quan gì đến ta đâu dù sao ta giết vị hôn phu của ngươi theo lời của hắn rơi xuống tô vũ yên sắc mặt trở nên càng phát ra ầm t r ầ m p h ả n phất bao tô sắp xảy ra ánh mắt của nàng lấp l ó e không yên hiển nhiên nội tâm ngay tại trải qua một trận kịch liệt dãy ruộa cuối cùng nàng khe khẽ t h ở dài nói tạ ơn hảo ý của ngươi nhưng ta không thể để cho ngươi quấn vào trong đó cố ra sẽ không từ bỏ ý đồ bọn hắn nhất định sẽ tìm chúng ta báo thủ ta không nghĩ để ngươi bị thương tổn cho nên mời ngươi rời đi nơi này đi nói xong t ô vũ yên quay người chuẩn bị rời đi nhưng mà đúng lúc này diệp trần đột nhiên vươn tay giữ nàng lại cánh tay ngăn cản hành động của nàng trong ánh mắt của hắn để lộ ra một loại chấp nhất cùng quyết tâm không ta không thể cứ như vậy rời đi là một nam nhân ta nhất định phải đúng người phụ trách đã ta giết vị hôn phu của ngươi vậy thì do để ta giải quyết vấn đề này ta cùng ngươi cùng một chỗ trở về hướng cố ra giải thích rõ ràng nếu như bọn hắn nguyện ý tha thứ chúng ta kia không còn gì tốt hơn nếu như bọn hắn không chịu bỏ qua ta cũng sẽ bảo hộ ngươi đến cùng diệp trần ngữ khí kiên quyết mà hữu lực không thể nghi ngờ trong ánh mắt của hắn tràn ngập đúng tô vũ yên quan tâm cùng bảo vệ làm cho không người nào có thể coi nhẹ tô vũ yên bị diệp trần chân thành chỗ đà động nàng dưng bước lại xoay người lại lẳng lặng nhìn qua hắn nàng trong mắt lộ ra một tia cảm động cùng vui mừng khoe miệng có chút d ư n g lên nhẹ nói tạ ơn nhưng là ta không nghĩ để ngươi lâm vào trong nguy hiểm cố ra là một cái cường đại gia tộc bọn hắn thế lực trải rộng toàn bộ tây bộ khu nếu như đắc tội bọn hắn hậu quả khó mà lường được ta không thể để cho ngươi bởi vì ta mà mạo hiểm diệp trần mỉm cười trong mắt lóe ra ánh sáng tự tin hắn ă n ủi yên tâm đi ta có đủ thực lực ứng đối cố già khiêu chiến tô vũ yên trầm mặc một lát rốt cục nhẹ gật đầu diệp trần hơi suy nghĩ một chút nói ba ngày sau đó ta cùng ngươi đến cố gia giải trừ h ô n ư ớ c thôi ta kia cứ dựa theo ngươi ý tứ xử lý đi nhưng là ba ngày sau đó chúng ta muốn trước đi ngoại công của ta nhà tô vũ yên trong giọng nói mang theo vẻ mong đợi cùng lo lắng diệp trần mặc dù trong lòng nghĩ hoặc vẫn là mỉm cười gật đầu sau đó cùng tô vũ yên cùng nhau ngồi lên rời lái xe mắt nhưng mà diệp trần trong lòng kỳ thật có ý định khác hắn một mực tại yên lặng chờ đợi một đầu đặc thù kết nối đầu kia có thể trực tiếp tăng cao tu vi nạp tiền thông đạo ý nghĩ này không thể nghi ngờ mang theo đánh bạc tính chất dù sao dù ai cũng không cách nào xác định tại mấy ngày ngắn ngủi bên trong phải chăng còn sẽ có cơ hội như vậy giáng lông nhưng nữ thần may mắn tựa hồ phá lệ chiếu cố diệp trần ngay tại một khắc cuối cùng cái kia chờ mong đã lâu nạp tiền cửa vào lần nữa l ặ n g y ê n hiện hiện tại thu được kết nối một khắc này diệp trần không chút do dự quả quyết xông vào một tỷ bởi vì hắn biết rõ nhân vật trò chơi diệp khinh trần cảnh giới một mực dừng lại tại trúc cơ kỳ đại viên mãn cách cách đột phá cách chỉ một bước nhưng mà để hắn không tưởng được chính là cứ việc chỉ có như vậy một chút điểm, điểm kinh nghiệm nhu cầu nhưng lại hao phi dòng dã chìm cái nhiều ức theo thời gian trôi qua diệp trần nhịp tim càng thêm gấp rút rốt cục đến lúc cuối cùng một tiêu kinh nghiệm bị tiêu hao hầu như không có lúc nhân vật trò chơi diệp k i n h trần tu vi thành công đột phá đến kim đan sơ kỳ giờ khắc này phảng phất toàn bộ thế giới đều chấn động theo lục địa thần tiên tồn tại như vậy sinh ra đương nhiên đây đều là diệp trần trong tưởng tượng tràn g cảnh giờ phút này diệp trần nội tâm tràn ngập tự tin cùng hào hùng hắn biết rõ bằng vào cố này thực lực cường đại vô luận là đối mặt cố ra uy hiếp vẫn là ứng đối võ đạo công sẽ khiêu chiến chính mình cũng sẽ có được tuyệt đối phần thắng mà chuyện thứ nhất chính là muốn đem tô vũ yên hôn ước lui đi hắn không hy vọng đến sảng khoái hạ xã hội còn có loại này không phải tự do hôn nhân quan hệ mặc dù nhân vật trò chơi tu vi cùng diệp trần liên hệ nhưng kim đan kỳ thực lực cường đại như vậy ở trên người hắn nhưng không có rõ ràng thể hiện ân tối thiểu nhất người bình thường rất khó từ diệp trần trên thân nhìn ra bất cứ gì thường nào nhìn từ ngoài diệp trần cơ hồ cùng người bình thường không khác khi hắn bước ra biệt thự lúc tiểu võ đã sớm đem xe dừng sắt ở dưới lầu chờ đợi đã lâu sau đó bọn hắn đầu tiên lái xe tiến về tô vũ yên nhà phụ cận đưa nàng tiếp lên xe hôm nay tô vũ yên thân mang một bộ màu đen chính trang nhìn qua đã dần dần hiện lộ ra thành thục vật vị nhưng mà khuôn m ặ tại hoa hạ tây bộ khu tây nam bộ có một tòa tên là định châu thành thị nó là tây bộ khu lớn nhất thành thị cũng là cái địa khu này nhất đô thị phồn hoa một trong tòa thành thị này có được gần năm trăm vạn nhân khẩu mỗi ngày đều tràn ngập sinh cơ cùng sức sống hoa hạ tổng cộng có chín cái đại khu nhưng mà tây bộ khu lại là trong đó nhược tiểu nhất một cái khu vực nơi này không chỉ có nhân khẩu thưa tớt h mà lại có thể cung cấp tu luyện tài nguyên cũng phi thường có hạn cái này khiến cả cái khu vực thực lực tiếp tục suy yếu xa kém xa cái khác mấy khu cường đại từ liêu châu đến định châu lộ trình dài đến mấy trăm cây số bởi vì bộ phận đoạn đường địa thế dốc đứng dù cho lái cao tính năng xe thể thao cũng cần tốn hao gần thời gian hai tiếng mới có thể đến đạt mục đích tại đoạn này dài ràng g ặ c trên đường đi tô vũ yên hướng lâm trần giản y ê u giới thiệu ông ngoại của nàng lục thiên ân một chút tình huống căn bản lục thiên ân bây giờ đã gần đến bảy mươi tuổi cao tuổi hắn chính là lục gia gia chủ đ ư ơ n g thời hắn giới gối dục có hai t ử một nữ đại nhi tử tên là lục triển tiểu nhi tử tên là lục nguyên tiểu nữ nhi thì là tô vũ yên mâu thân lục ngừng đáng nhắc tới chính là lục thiên ân hai đứa con trai đều có võ đạo đại sư tu vi cái này không thể nghi ngờ vì lục gia tăng thêm một phần lực lượng cường đại có bắn vọt nhất lưu thế gia lực lượng vì có thể leo lên đến nhất lưu thế gia địa vị lục thiên ân không tiếc đem ngoại tôn nữ cho nhất lưu thế gia cố gia đưa đi lên cửa làm thông gia quan hệ. dùng cái này đạt tới tăng lên thế gia địa vị ngoài ra trong gia tộc cung phụng cũng là đạt tới khiến người sợ hãi thán phục võ đạo tông sư tu vi thậm chí đã có người đạt tới ngũ tinh tông sư cảnh giới mà những tình huống này đều là tô vũ yên mấy năm này đi nhà ông ngoại trong lúc vô tình nghe tới diệp trần sau khi nghe xong một mặt bình tĩnh nói không quan hệ coi như ngoại công của ngươi trở mặt tại chỗ không đồng ý từ hôn vậy ta liền đem dâu mép của hắn một cây một cây rút ra tô vũ yên nghe xong nhịn không được bật cười chỉ là nụ cười này tràn ngập đắm chát trong lòng nàng âm thầm nghĩ ngợi chỉ mong có thể như như lời ngươi nói đi nàng biết do diệp trần thực lực phi thường c ư ờ n g đại nhưng muốn cùng toàn cả gia tộc đối kháng vẹn vẹn bằng hắn lực lượng một người thực tế quá mức gian nan nếu như thành công tự nhiên dễ nói nhưng vạn một thất bại nữa nha nàng âm thầm hạ quyết tâm nếu quả thật đến lúc kia nàng nguyện ý dùng mình đi đổi lấy diệp trần tính mệnh xe hơn một giờ trình thoáng qua liền mất theo khoảng cách định châu càng ngày càng gần diệp trần bén nhạy phát giác được tô vũ yên sắc mặt càng thêm tái nhuận phảng phất có loại nào đó to lớn sợ hai chính chờ lợi nàng căn cứ tô vũ yên trong trí nhớ lộ tuyến xe cuối cùng chậm rãi dừng sát ở một tòa khí phái phi phi phi phạm trang viên t ô vũ yên dẫn đầu đi đến g á c cổng phụ cận lễ phép chào hỏi vương bá phiền phước ngài hỗ trợ mở một chút đại môn cứ việc tô vũ yên là lục ra ngoại tôn nữ nhưng ở những lính gác cửa này trong mắt nàng bất quá là cái đến từ c h i thứ n g h è o thân thích thôi trong miệng nàng vương bá là cái hơn năm mươi tuổi l ã o đầu tóc cắt t ỉ a cẩn thận tỉ mỉ thân mang một bộ cắt s é n tinh xào tây trang màu đen đánh lấy một đầu màu đỏ cà vạt cả người lộ ra tinh thần quắc thước quần áo vừa vặn không hổ là có thực lực đưa thân nhất lưu thế ra người hầu đợi thấy rõ người tới sau hắn khá lịch sự nói là tô nương a đến thông cửa sau nghe vậy tô vũ yên khu diệp chân gấp nhịu i nhũ mày hung hăng chừng cửa vệ lao đầu một chút gác cổng nói rõ ràng mang theo khinh thị cùng k i n h thường căn bản không có đem tô vũ yên để vào mắt chỉ coi nàng là một cái nghèo túng cô b é lọ lem tìm tới dựa vào thôi thấy tô vũ yên không nói vương bá tiếp tục nói tô cô lương gia chủ mới nhất đặt trước gia quy vô luận là bằng hưu vẫn là thân thích lê gặp mặt bất luận kẻ nào đều không thể thiếu đây cũng là đúng gia tộc bọn ta tôn trọng ngươi nói đúng không nghe nói như thế tô vũ yên sắc mặt căn đỏ nàng căn n ô i ấp ú n g nói a dạng này a nhưng ta mới biết được có thể hay không dàn xếp một chút nhìn xem nàng xấu hổ dáng vẻ diệp trần trong lòng một trận bất đắc dĩ cô n ư ơ n g không phải ta không nể mặt ngươi liền sợ ra chủ kia quan ngươi cũng không qua được vương bá cười một tiếng trong mắt thả ra đắc ý h à o quang ngay vào lúc này một câu nói lạnh lùng truyền đến ngươi thì tính là cái gì dám đúng tô ra đại tiểu thư vô lễ t r ư ơ n g một trăm linh hai kinh người lễ gặp mặt t r ư ơ n g một trăm linh hai kinh người lễ gặp mặt ngươi là ai dám cản rỡ như vậy vương bá lần đầu nghe được có người dám như thế nói chuyện với mình không khỏi trong lòng giận dữ xông diệp trần lớn tiếng quát lớn diệp trần bỗng nhiên đi tới xông gác cổng vương bá tùy ý nói không phải liền là thu lễ sao như vậy đi ta chỗ này có một viên nguyên linh đan ngươi thấy thế nào vương bá nghe vậy đầu tiên là ngần người cổ quái liếc mắt nhìn diệp trần sau trầm giọng nói người trẻ tuổi ngươi cho rằng ta chính là dễ lừa gặt sao ai không biết nguyên linh đan loại vật này đều là có tiền mà không mua được b ả o vật làm sao có thể trong tay ngươi ngươi không tin ta cũng không có cách nào chẳng lẽ lục ra không có người biết nhìn hàng sao diệp trần chọn hạ lông mày hai tay chắp sau lưng lớn tiếng quát hỏi ai vậy dám ở lục trước cửa nhà dương a i chỉ nghe một cái tuổi trẻ thanh âm t r á c cứ mấy người ngẩng đầu, đầu tiên là trên mặt lộ da nét mừng lập tức tố cáo đại thiếu gia cũng không biết lấy ở đâu đồ nhà quê dám nói trong tay mình có nguyên linh đan loại này chỉ có nhất l ư u thế gia mới có đồ vật vương bá cũng có được võ đạo tiên thiên tu vi tại lục gia nhiều năm như vậy cũng coi như kiến thức rộng rãi chỉ nghe phần phật một tiếng đại môn mở ra từ bên trong đi ra một vị thân hình cao lớn người trẻ tuổi hắn người mặc một bộ lộng lấy màu đen chính trang may kiếm mắt sáng khí vũ hiên ngang nhanh chân đi ra ngoài cửa nhìn người nọ vương bá lập tức cung kính hành lễ nói đại thiếu gia ngài đến vị này được xưng là đại thiếu gia người trẻ tuổi tên là lục minh viễn là lục gia trường tử cũng là tương lai gia chủ người thừa kế hắn chậm rãi đi tới cửa ánh mắt lạnh lùng nhìn chằm chằm diệp trần mang theo một tia uy nghiêm cùng nạo g m ạ n tô vũ yên một chút liền nhận ra lập tức mở miệng nói đại biểu ca là ta a nhưng mà lục minh viễn chỉ là đối với nàng l á n h đ ạ m gật đầu ánh mắt hướng diệp trần nhìn sang đồng thời thoáng nhìn một cỗ siêu cấp xe thể thao không khỏi sửng sốt một chút h ử ngươi nói ngươi có nguyên linh đan lục minh viễn khỏe miệng k h a n ế t khinh thường cười nói thật sự là buồn cười đến cực điểm vực này vật chất quý há lại ngươi loại tiểu nhân vật này có thể có được diệp chân bất vi sở động bình tĩnh mà nhìn xem đối phương ánh mắt bên trong để lộ ra một loại tự tin cùng lạnh nhạt có phải là thật hay không các ngươi nhìn xem liền biết nói hắn đem tay vươn vào trong túi lấy ra một cái hộp ngọc tinh xảo hộp ngọc vừa xuất hiện một cố linh khí nồng nặc đập vào mặt để mọi người ở đây cũng không khỏi mừng rỡ lục minh viễn sắc mặt hơi đổi một chút nhưng rất nhanh khôi phục chấn định bất quá là cái hộp thôi lại còn coi chúng ta không có thấy qua việc đời phải không hắn cười lạnh nói diệp chân mỉm cười nhẹ nhàng mở hộp ngọc ra lập tức một đạo hào quang sáng trói từ đó nở rộ mà ra chính là tại ban ngày cũng có thể thấy quan hoa lục minh viễn không khỏi định thần nhìn lại chỉ thấy trong hộp ngọc nằm một viên óng ánh sáng long lanh tản ra tia sáng kỳ dị đan dược kia cố b ả n g bạc linh khí chính là từ viên đan dược kia bên trong phát ra để người cảm nhận được nó ẩn chứa năng lượng thật lớn lục minh viễn mở to hai mắt nhìn mặt m ũ i tràn đầy vẻ kinh ngạc hắn thân là lục gia đại thiếu gia tự nhiên đúng nguyên linh đan có hiểu biết trước mắt viên đan dược kia vô luận từ màu sắc vẫn là khí tức nhìn lại đều tuyệt đối là chính phẩm không thể nghi ngờ vậy mà thật là nguyên linh đan hắn tự lẩm bẩm diệm trần đem ngọc trên nắp hộp thả về túi láo nhàn nhạt, nhạt, nhạt nhìn xem l lục minh viễn lấy lại tinh thần trong mắt l ó e lên một tia tham lam nhưng rất nhanh che giấu đi qua không sai trong tay ngươi đích sắc có nguyên linh đan hãn ngữ khí trở nên h ò a hoãn nhưng cái này cũng không hề đại biểu các ngươi có thể tiến vào lục g i a diệp trần nhũ mày hỏi vì cái gì chẳng lẽ nguyên linh đan không đủ tư cách lục minh viễn cười cười trong mắt l ó e lên một tia g à o hoạt dĩ nhiên không phải chỉ là cái này nguyên linh đan giá trị thực tế quá lớn ngươi dùng nó đem đổi lấy một cái vào cửa cơ hội tựa hồ có chút không quá có lời đâu diệp trần trong lòng cười lạnh gia h ỏ này rõ ràng muốn nhân cơ hội dọa dẫm một bút hắn lạnh lùng nhìn xem lục minh viễn nói vậy ngươi muốn cái gì lục minh viễn s ở s ở cái cảm suy tư một lát sau nói không bằng ngươi đem viên này nguyên linh đan bán cho ta giá cả mà tùy ngươi mở chỉ cần hợp lý ta tuyệt không trả giá diệp trần trong lòng t h ầ mắng m tiểu tử này quả nhiên là cái tham lam vô độ g i a hỏa hắn cố ý giả vợ như do dự dáng vẻ nói viên này nguyên linh đ a n thế nhưng là bảo bối của ta ta nhưng không nợ b á n mà lại ta tiến lục ra còn có cái khác chuyện quan trọng muốn làm lục minh viễn thấy diệp trần không chịu nhà ra trong lòng có chút lo lắng dù sao nguyên linh đ a n quá mức chân quý nếu như bỏ lỡ cơ hội lần này về sau chỉ sợ lại cũng khó có thể được đến thế là h ắ n khẽ cắn ngôi nói như vậy đi ta cho ngươi năm trăm vạn mua xuống viên này nguyên linh đan như thế nào diệp trần trong lòng cười lạnh mặt ngoài lại giả vờ như dáng vẻ rất đắn đo nói dạng này à năm trăm vạn nhiều lắm cho ta năm mươi tỷ ta còn có thể suy tính một chút cái gì tiểu tử ngươi thật sự là công phu sư tử ngoạm đối với diệp trần trao giá chính là lục gia gia chủ nghe tới đều phải khí muốn chửi mã nó năm mươi tỷ đối với một cái không tính nhất lưu thế gia đích xác nhiều lắm kia liền năm trăm triệu đi diệp trần ra vẻ bộ dáng suy nghĩ một hồi nói lục minh viễn đã không lo được diệp trần trêu chọc sợ hắn đổi ý vội vàng móc ra một tấm thẻ vàng đưa cho diệp trần cũng nói trong tấm thẻ này có năm trăm i triệu mật mã là sáu số không diệp trần tiếp nhận thẻ vàng thu vào trong lòng sau đó đem nguyên linh đan giao cho lục minh viễn lục minh viễn cẩn thận từng ly từng tí tiếp nhận nguyên linh đan cẩn thận chú đáo một phen xác nhận không sai sau trên mặt lộ ra nụ cười hài lòng tốt hiện tại ngươi có thể đi vào hắn phất p h t a y ra hiệu gác cổng cho qua diệp trần nhẹ gật đầu cùng tô vũ yên cất bước đi vào lục gia đại môn mà lục minh viễn thì là tại ph mấy người đi có mười mấy phút một đường ghé qua các loại hành lang cùng phòng vây quanh một chỗ rộng rãi tiếp đ á i đại s ả n h hai vị sau đó ta c á i này liền đi mời ra chủ ra lục minh viễn đúng mấy người nói một tiếng quay người lại vào trong bên cạnh phòng đi đến không thời gian dài giống như là lão giả cởi mở bỗng nhiên tiếng c ư ờ i truyền tới tô ra nha đầu đến làm sao không nói sớm nghe ngữ khí giống như là o á n trách bất quá tại diệp trần xem ra chẳng qua là tại gặp diệp thì chơi quả nhiên một lát sau một vị thân hình mạnh mẽ ánh mắt sáng ngời lão giả đi vào trong nhà ngoài miệng cùng tô vũ yên nói chuyện ánh mắt lại rơi tại diệp trần trên thân vũ yên trước khi đến tại sao không nói một tiếng ta để lái xe đi đón ngươi vị này cùng tuổi thật t r ê n lệch hai mươi tuổi l ã o giả chính là tô vũ yên ông ngoại lục thiên ân tô vũ yên miễn cưỡng cười cười túi đầu có chút câu này nói ông ngoại ngài gần đây thân thể an khang sao đương nhiên đương nhiên lục thiên ân ngửa đầu cười to tiếp tục nói vũ yên là càng ngày càng xinh đẹp còn chưa chờ tô vũ yên trả lời câu tiếp theo lại là đúng diệp trần hỏi cái này vị trẻ tuổi nhìn xem là mắt không biết là cái nào thế ra a nhưng mà diệp trần lời vừa ra khỏi miệng liền để lục thiên ân ngụy giả vừa giả cười nháy mắt ngưng kết ở trên mặt chỉ nghe hắn gần từng chữ một ta cái nào thế ra đều không phải ta là tới giúp tô vũ yên t ừ hôn bởi vì n g ư ơ i an bài cho hắn vị hôn phu đã bị ta giết chương một trăm linh ba thực lực c h ấ n nhiếp chương một trăm linh ba thực lực c h ấ n nhiếp lục thiên ân nghe vậy sắc mặt nháy mắt âm trầm xuống ánh mắt của hắn chăm chú nhìn diệp trần mặt biểu lộ trở nên mười phần cứng nhắc thanh âm trầm thấp hỏi vị này tiểu hữu ngươi không phải đang cùng lao phu nói đùa sao diệp trần mỉm cười không để ý chút nào đáp lại nói ngươi nghe được câu này lục minh viễn giật nảy cả mình hắn chừng lớn hai mắt khó có thể tin mà nhìn xem diệt t r ậ n sau đó hắn tức giận chất vấn ngươi tiểu t ử này chẳng lẽ nói ngươi viên kia nguyên linh đan là từ cố bắc thần nơi đó được đến phải không lục minh viễn cảm xúc kích động lên hai tay của hắn không tự giác run dày hắn giận không kèm được m à quát ngươi cái này không biết tốt xấu ra hỏa lại dám đúng cố bắc thần độc thủ nói xong hắn đ ỗ n g nhiên vươn tay đem viên kia nguyên linh đan hung hăng hướng phía ngoài cửa ném đi nhưng mà khiến người kinh ngạc chính là viên đan dược kia vậy mà lại bay trở về nhà bên trong phảng phất bị một cố lực lượng vô hình thao túng diệp trần trong lòng giật mình hắn tự hồ cảm giác được lục thiên ân thân ả n h hơi động một chút nhưng trong nháy mắt hắn lại phát hiện lục thiên ân cũng chưa từng di động loại này kỳ diệu hiện tượng để diệp trần không khỏi sinh lòng cảnh giác lục minh viễn tức giận chỉ vào diệp trần lớn tiếng quát lớn ngươi tên ghê t à u này không chỉ có sát hại cố bác thần còn muốn dùng di vật của hắn để lấy lòng chúng ta ngươi quả thực là cái hèn hạ vô s ỉ tiểu nhân đối mặt lục minh viễn chỉ trích diệp trần thần sắc ý nguyên duy trì bình tĩnh hắn n h e nói ta như là đã tiến vào nơi này nên được đến phải có tôn trọng mà lại cố gia người cũng nhất định biết ta cùng tô vũ yên cùng nhau tiến vào di lục minh viễn nghe diệp trần nói n g ẩ n người lập tức hiểu được tức giận nói ngươi là muốn đem giết cô gia tiểu nhi sự t ì n h vu oan đến lục gia chúng ta trên thân nghe nói như thế diệp trần trên mặt lộ ra một vòng vẻ trêu tức nói ta nhưng không nói gì kia là chính ngươi nghĩ thanh âm của hắn rất bình thản nhưng lại mang theo một loại không thể nghi ngờ hương vị còn không đợi lục minh viễn tiếp tục chất vấn ngồi ở trên ghế s a lon lục thiên thần đột nhiên neo h mắt lại nhìn về phía diệp trần đ ỗ n g nhiên mở miệng nói ra k i a cố gia tiểu nhi theo ta được biết cũng là võ đạo đại sư tu vi thật chẳng lẽ là ngươi giết、diệp、trần mỉm cười trong mắt lóe lên một tia khinh thường nói nếu như ngươi không tin có thể hỏi ngoại tôn của ngươi nữ a nói xong hắn liền đưa ánh mắt về phía đứng ở một bên tô vũ yên trên thân lục thiên ân sầm mặt lại quay đầu nhìn về phía tô vũ yên xua mặt hỏi vũ yên thật sự là tiểu tử này nói như vậy sao tô vũ yên trong lòng rất gấp gáp nàng không dám nhìn thẳng ông ngoại con mắt chỉ là nhẹ nhàng giật giật bờ môi nhưng không có mở miệng nói chuyện mà là trùng điệp gật gật đầu lục thiên ân lông mày n í u chặt lại hắn hít vào một hơi t h ậ dài sau đó chậm dài phút ra tựa hồ đang cố gắng để nén nội tâm phẫn nộ trầm mặt một lát sau hắng b n g nhiên lời nói xoay chuyển đang khi nói chuyện lục minh viễn thân thể nháy mắt hóa thành một đạo hắc ảnh phóng tới diệp trần năm ngón tay thành trào hướng về diệp trần bà vai trộm tới gửi diệp trần lạnh hư một tiếng thân hình có chút lõi lên nhẹ nhõm né tránh lục minh viễn công kích nhưng mà đúng lúc này lục minh viễn đột nhiên lộ ra một tia giảo hạ tiểu dung trong tay quang mang lấp lóe Một t sợi dây h ư ờ nhưng g xuất i ệ n trong tay hắn, tay tốc h cấp ớ vào ề Diệp Trần cuốn quanh m đi. đ Diệp tới Minh Viễn Trần thủ những mày, hắn không nghĩ mày, Lục minh viễn còn có ạ n như vậy, nhưng hắn cũng không có thất kinh, thất vậy, có mà lúc à này. vào vận thuật chuyển chân khí trong cơ thể, chuẩn triển thuấn di thuật rời đi nơi、này. Nhưng cơ khí thể, thi rời bị di đi l này một cổ lực lượng cường đại bao phủ lại cả phòng diệp trần phát phát hiện mình thuấn di thuật vậy mà mất đi hiệu lực ha ha tiểu từ túi ngươi chạy không thoát lục minh viễn đắc ý mà cười to nói nhưng mà ngay tại hắn cho là mình đắc thủ thời điểm trong tay diệp trần bỗng nhiên hóa thành một cái bọt nước tiêu tán mà chân chính diệp trần lại từ cổng đi đến một màn này thấy mấy người trận mắt hốt m ồ m lục minh viễn cảng là có chút cả làm nói đây là công pháp gì lục tiên h ân thấy hai mắt tỏa sáng tâm hắn biết đây là chỉ có võ đạo tổng sư mới có thể chân khí hóa ảnh sau đó vừa cười vừa nói người trẻ tuổi đã ngươi có gắn đến kia liền nói một chút ngươi lực lượng đi ta lực lượng không cần đến nhiều lời đó chính là để các ngươi lục g i a trở thành tây bộ khu đệ nhất thế g i a diệp trần ngữ khí lạnh nhạt nói lục minh viễn nghe tới diệp trần nói sau đầu tiên là xưng sở sau đó chính là một trận c ù t i ế u ha, ha ha ha chỉ bằng ngươi thật sự là không biết tự lượng sức mình a trong tiếng cười tràn ngập ý trào phúng hắn tự hồ nhớ ra cái gì đó đột nhiên ngưng cười cho một mặt nghiêm túc nói ngươi biết cố ra mạnh đến mức nào sao đây chính là nhất lưu thế gia bọn hắn nội t ì n h sâu dày vô cùng há lại ngươi có thể tưởng tượng nhưng ngươi đây lại dám đem cố t r ư ở n g thiên nhi tự cho giết nói đến đây ngữ khí của hắn càng ngày càng kích động thanh âm cũng biến thành bạo nóng này lên nhưng mà đối mặt lục minh viễn chất vấn cùng chế dễ ớ d i ệ p trần lại có vẻ tỉnh táo dị thường hắn l ặ n g lặng nhìn chăm chú lên lục thiên ân ý vị thâm trường nói ta cảm thấy cơ hội liền bày ở trước mắt có thể hay không bắt lấy liền muốn nhìn người nói xong câu đó hắn liền không nói nữa trực tiếp ngồi ở trên ghế salon nhắm mắt lại bắt đầu tu luyện lên môi thiền công đến lục minh viễn nghe diệp trần nói trên mặt lộ ra khinh thường cười lạnh thấp giọng quát nói g ử rõng dạng gia chủ theo ý ta không bằng đem cái này t i ể u tử cồn vọng trước b ắ t lại lại áp lấy hắn cùng tô vũ y ê n tiến đến cô ra tạ tội dạng này có lẽ còn có thể lắng lại cố ra lựa dợ. n một bên tô vũ y ê n nghe vậy sắc mặt trở nên trắng bệnh trong nháy mắt nàng biết rõ một ngày này cuối cùng vẫn là đến giờ phút này trong lòng nàng hy vọng duy nhất chính là ký thác vào diệp trần trên thân n ó n g nhìn hắn có thể có biện pháp giải quyết trước mắt khở cảnh Nhưng mà, vượt qua tất cả mọi người dự kiến chính là lục thiên ân cũng không có nghe từ lục minh viễn đề nghị mà là hướng về phía hắn vân phó nói người đi ra ngoài trước đi ta muốn đơn độc cùng vị này tiểu hữu nói một chút gia chủ lục minh viễn còn muốn dây ruộng bị lục thiên ân nhìn chằm chằm một chút sau lúc này mới không có cam lòng l ù i xuống bọn người đi xa sau lục thiên ân cái này mới một lần nữa lộ ra một nụ cười tàn khốc cho n g ự a khí thản nhiên nói người trẻ tuổi nói đi đừng nói ta không cho người cơ hội thế nhưng là diệp trần khét cười một tiếng nói ra một phen để lục thiên ân hãi hùng khiếp v i nó nói đến trước mắt chỉ có liên thủ với ta lục gia mới có phần thắng nếu không các ngươi sẽ mất đi duy nhất một lần đưa thân nhất lưu thế ra cơ hội nếu như các ngươi từ bỏ không chỉ có lưu không được trước mắt địa vị chỉ sợ còn gặp phải bị cố ra thanh toán nguy hiểm chương một trăm linh bốn đưa ngươi một trận tạo hóa chương một trăm linh bốn đưa ngươi một trận tạo hóa nghe diệp trần lời nói này lục thiên ân thận trọng điểm tốt đầu nhưng hắn lời kế tiếp lại là khiến tô vũ yên hơi kém ngất đi người trẻ tuổi b ư ớ c lên như thế đại phong hiểm sự tình làm không cẩn thận đều phải giao phó ta còn không bằng hướng cố ra giao hảo đem ngươi cùng nàng giao ra tô vũ yên một mặt không thể tin nhìn xem ngoại công của mình mà lục thiên ân thì là bình tĩnh nhìn xem diệp trần tựa hồ muốn nhìn một chút người trẻ tuổi này phản ứng diệp trần ngược lại là không có bị lục thiên ân nói hù dọa đến ngược lại lắc đầu cười một tiếng sẽ không bởi vì các ngươi vì bắt ta đồng dạng hội nguyên khí trọng thương cái khác thế ra vừa vặn đem các ngươi thế lực chia cắt mà lại các ngươi căn bản không có năm chắc tóm được ta nói xong lời này diệp trần lại dừng một chút nói tiếp ta nói rất đúng sao lục thiên ân n g ử a đầu cười ha ha tiếng cười chấn động đến chung quanh lá cây vang xào sạt trong mắt của hắn lóe ra hưng phấn cùng chờ mong sau đó ánh mắt lấp lánh nhìn xem diệp trần nói tuất nghe được câu này diệp trần rốt cục thu hồi trên mặt vui cười trở nên nghiêm túc lên hắn hít một hơi thật sâu trầm giọng nói đầu tiên ta muốn biết ngài trước mắt t u vì cảnh giới lục thiên ân có chút n h ữ n mày cảnh giác nhìn thoáng qua diệp trần sau đó mở miệng hỏi vì cái gì diệp trần mỉm cười lộ ra nụ cười tự tin rất đơn giản ta hy vọng cảnh giới của ngài có thể nâng cao một bước nói xong diệp trần lật bàn tay một cái một cái cái túi nhỏ xuất hiện trong tay hắn trong túi trang tất cả đều là lúc trước hắn bán cho lục minh viễn nguyên linh đan lục thiên ân nhìn thấy những n à y nguyên linh đan con mắt lập tức chừng lớn khó có thể tin mà họ tham Những này, đều lục thiên ân đầy a mặt tiêu rung sông bên ngoài lớn tiếng nói không bao lâu lập tức có người hầu tới đáp ứng một tiếng đang muốn đi ra ngoài lại bị lục thiên ân gọi lại đem lục triển lục nguyên cùng bọn hắn mấy đứa bé đều gọi đến chúng ta cả nhà cùng một chỗ ăn một bữa cơm hạ nhân nghi hoặc liếc mắt nhìn diệp trần sau tranh thủ thời gian quay người đi đối với giống bọn hắn thế ra như vậy để nói chuẩn bị một bữa cơm cũng liền thời gian một chén trà công phu rất nhanh liền có hạ nhân tới bẩm báo ra hiến đã chuẩn bị hoàn tất lục thiên ân gật gật đầu liếc mắt nhìn diệp trần sau đúng tô vũ yên một mặt trịnh trọng hỏi vũ yên ta còn không có hỏi ngươi cùng vị này tiểu hữu là quan hệ như thế nào à nghe tới bị tra hỏi tô vũ yên mở mịt ngần đầu lập tức kịp phản ứng đỏ mặt lên nói khẽ chúng ta là đồng học đồng học lục thiên ân cười ha ha có nhiều ý vị nói dám lấy mạng vì ngươi ra mặt làm sao có thể chỉ là đồng học tầng này đơn giản quan hệ hắn nhìn xem diệp trần trong mắt l ó e lên vẻ tán thưởng người trẻ tuổi người rất không sai bất quá ngươi cùng vũ yên đến cùng là quan hệ như thế nào đâu diệp trần trong lòng âm thầm kêu khổ hắn biết mình không cách nào né tránh vấn đề này nhưng lại không nghĩ để tô vũ yên làm khó thế là kiên trì hồi đáp chúng ta đúng là đồng học cũng là bạn tốt lục thiên ân cười mà không nói tựa hồ nhìn ra giữa hai người quan hệ vi diệu lúc này tô vũ yên cứu cứu lục triển cùng thúc thúc lục nguyên mang theo bọn nhỏ đi đến một đoàn người đi tới yến phòng khách phân chủ khách vị lần ngồi xuống đám người hàn huyên một phen sau lục thiên ân đứng dậy khẽ cười nói hôm nay chúng ta người một nhà t ề tụ một đường cộng đồng hoan g n ê n vũ y ê n tới làm khách đồng thời ta hiện tại tuyên bố lục gia chúng ta cùng vị này tiểu hữu diệp trần kết minh lời này vừa nói ra đám người nhìn nhau ngạc nhiên lục triền nhịu nhữ mày khi không nhịn được trước mở miệng hỏi phụ thân ngại cái này là bởi vì cái gì a lục nguyên thì là tính tình nóng nảy đi lên liền đối diệp trần chất vấn tiểu tử lông dài đủ sao lao gia tử là thế nào bị ngươi lắc lư thượng đạo lục minh viễn ngồi ở một bên trên mặt lộ ra một tia rào h ạ t bao hàm thâm ý liếp diệp trần một chút nhưng trong lòng đang không ngừng cười lạnh không dùng diệp trần nói chuyện lục thiên ân lập tức t h ấ p giọng có nói tất cả im miệng cho ta việc này đã định không cần nhắc lại lục triển cùng lục nguyên âm thầm chạm thử ánh mắt biết sửa đổi không được dứt khoát liền túi đầu ăn cơm hạ quyết tâm không nói một lời coi như tại một giây sau lục thiên ân đem một cái tinh xảo cái túi nhỏ đặt lên b à n ánh mắt hai người không tự chủ được tụ tập tới vận b i ể u đúng lục thiên ân hỏi phụ thân đây là lục thiên ân hiểu rất rõ hai đứa con trai mình tính cách cho nên cũng không nói nhảm trực tiếp hồi đáp nguyên linh đan nghe tới cái tên này lục nguyên đầu tiên là xư sở sau đó nháy mắt cười như điên đối diệp trần lớn tiếng dễu cợt nói muốn lục i minh. Bất quá đáng tiếc, ngươi ê n đáng chúng ta có thứ này, còn muốn ngươi làm thứ Bất ta quá gì? có l Minh m Viễn cũng là sở, hơi nghi cũng sướng hoặc là sở, ộ tiên chút nhìn d ệ p Trần một chút, nghĩ thầm thứ này thế nào thấy có chút mắt t nghĩ này nào nhìn quen có Lục h đâu. i ân lập tức sụ mặt khiển trách đừng nói nhảm ăn cơm đây chính là hắn cho nói hắn liền đưa mắt nhìn sang diệp trần lộ ra một tia áy náy nhưng mà lục minh viễn lại đột nhiên kích động đến run rẩy lên chỉ vào đối diện diệp trần lắp bắp hỏi gia chủ ngươi ngươi nói là đây đều là hắn cho lục tiên ân một mặt nghi ngờ nhìn hắn một cái sau đó nhẹ gật đầu biểu thị khẳng định diệp t r ầ n có chút ngượng ngùng dơ ly rượu lên đáp lại nói đây đều là ta phải làm chỉ cần vũ yên có thể bình an vô sự hết thảy đều đáng giá lúc này lục thiên ân nhìn về phía diệp t r ầ n trong ánh mắt tràn ngập tò mò cùng chờ mong nhìn thấy hai đứa con trai chầm mặc không nói lục thiên ân lập tức lại mở miệng nói dùng không được vài ngày cố ra liền sẽ phái người đến nhà bãi phòng nếu như đối phương k h á c h khí vậy chúng ta liền không cần phải k h á c h khí nghe tới gia chủ lục minh viễn cơ hồ là vô ý thức quốc gia vậy nếu như bọn hắn không khắc khí đâu lục c i ế n nhị không được chừng con trai mình một chút nghĩ tầm đây không phải nói làm sao người ta đều không khắc khí đương nhiên muốn khai thác hành động a lục thiên ân cười lạnh một tiếng nói nếu như bọn hắn không k h á c h khí vậy chúng ta vừa vặn có lý do đậu thủ trước diệt mấy người bọn hắn cung phụng ngữ khí của hắn tràn ngập tự tin cùng minh nghiêm ngồi tại lục thiên ân bên cạnh tô vũ hiến bị hắn đột nhiên nổi giận giật này mình tay run một cái kém chút cầm chén rơi trên mặt đất nàng vội vàng thẳng tắp thân thể nhìn xem đối diện diệp trần trên mặt lộ ra một tia hiếm thấy tiếu dung trong nội tâm nàng rõ ràng hôm nay có thể được đến đáy nộp như vậy toàn là bởi vì diệp trần nàng nhớ tới trước đó đi nhà ông ngoại thời điểm chưa hề nhận qua cao như thế quy cách còn đá khi nàng nghĩ đến củng cố r a khai chiến khả năng mang đến hậu quả lúc trong lòng không khỏi dâng lên một tia lo âu nàng không biết trận chiến tranh này sẽ kết thúc như thế nào cũng không biết cuối cùng ai sẽ chiến thắng nhưng nàng minh bạch vô luận kết cục như thế nào đều đem đối với gia tộc sinh ra sâu xa ảnh hưởng Trước Trước vừa vừa vừa vừa xoa. 105, vừa đấm vừa xoa. đấm đấm sau khi ăn cơm xong diệp t r â n bị lục thiên ân đơn độc gọi đi vì bắn vọt đại tông sư cảnh giới mà làm chuẩn bị đối với súng kích đại tông sư cảnh giới chuyện này lục thiên ân vẫn là vô cùng coi trọng dù sao hắn đã kẹt tại tông sư đình phong cảnh giới này thật lâu nếu như không phải diệp trần cung cấp đủ nhiều nguyên linh đan lục thiên ân muốn đột phá tầng này bình cảnh còn không biết phải bao lâu đâu mặc dù có sung túc nguyên linh đan có thể làm ít công to nhưng nếu có cao thủ t ò a c h ấ n đột phá đến đại tông sư cảnh giới tỷ lệ sẽ lớn hơn một chút cho nên lần này lục thiên ân đem diệp trần gọi đi chính là vì cho hắn hộ pháp lấy bảo đảm hắn có thể thuận lợi đột phá mà một bên khác tô vũ yên thì bị đơn độc can bài đến một chỗ rộng rãi gian phòng kia lúc trước nàng mẫu thân lục ngưng ở lại qua địa phương có chuyên môn người hầu cung cấp tô vũ yên thúc đầy đây đều là nàng trước đó không dám nghĩ ngay vậy lục tiên ân quay người lại nhìn xem diệp trần nói người trẻ tuổi ta cho là ngươi sẽ không hỏi diệp trần có chút những mày ánh mắt sắc bén quét mắt bột phía phản phất muốn đem hết thảy đều nhìn thấu đồng dạng hắn hưng hờ mở miệng thanh em bình tĩnh mà kiên định cho dù chúng ta có được đủ thực lực cũng không thể phớt lờ nhất định phải bảo đảm bạn vô nhất thất mới được lục tiên ân yên lặng gật đầu biểu thị đồng ý hắn thật sâu thở dài một tiếng cảm khái nói ta hai đứa con trai nếu như có thể giống như ngươi cơ linh bọn hắn cũng không đến nỗi vẹn vẹn dừng lại tại võ đạo đại sư trình độ tiếp lấy hắn thần sắc trở nên nghiêm túc lên mang theo một tiêng ngưng trọng tiếp tục nói cố gia sở dĩ có thể ổn thỏa nhất lưu thế gia chi vị tất nhiên có thật sâu dày nội tình theo ta phỏng đoán cẩn thận cố gia chí ít sẽ có hai tên lớn tông sư cấp bậc cường giả tòa c h ấ n nhưng nếu là lại cẩn thận chút suy nghĩ thậm chí khả năng tồn tại ba bốn tên đại tông sư diệp chân lẳng nghe xong lục thiên ân phân tích trên mặt ngữ khí bình thản lại tràn ngập tự tin nói đến lúc đó ngươi chỉ cần ngăn chặn trong đó một tên đại t ô n g sư còn lại liền giao cho ta xử lý liền có thể nghe tới diệp trần tự tin như vậy tràn đầy lời nói lục thiên ân không khỏi giật n ả y cả mình chừng lớn hai mắt khó có thể tin mà nhìn xem người trẻ tuổi trước mắt này hắn mặt mũi tràn đầy nghi ngờ chất vấn người trẻ tuổi ngươi không phải là tại nói đùa ta phải không hắn dừng một chút nói tiếp nguyên bản gặp ngươi tu vi cao thâm mặt chắc tất nhất định có cường đại gia tộc bối cảnh làm trèo trống bởi vậy ta mới đáp ứng cùng ngươi cùng nhau liên thủ đối kháng cố ra không nghĩ tới kết quả là lại là một trận não kịch chẳng lục ẽ ngươi Trần nói, ngài vọng, người bình thường, lên cũng phương nhỏ cười tại tại Diệp lại đi bối, cái thôi. một mực mẹ mà một tộc trêu ta bất thất ta bất đắc cha của ra đều quá đùa để địa sao? ba số dĩ là l thiên ấn nghe tới diệp trần nói lời sau trong lòng lập tức tràn ngập tức giận và tức giận hắn cắn răng nghiến l ờ i g ầ m thét tốt không nghĩ tới lại bị một cái miệng còn hôi sữa tiểu tử cho đ ù a nghịch nói xong hắn hung hăng vung một chút ống tay náo chuẩn bị quay người rời đi nhưng mà đúng vào lúc này diệp trần kia băng lanh vô tình thanh âm tại phía sau hắn chuyển đến nếu như ngươi muốn cự tuyệt đề nghị của ta như vậy ta hiện tại liền sẽ không chút do dự giết người c ũ n g dẫn theo ngươi thủ cấp đi gặp cô ra ngươi lục thiên ân bỗng nhiên xoay người lại mặt mũi tràn đầy vẻ giận dữ mà nhìn c h ầ m c h ầ m vào diệp trần nhưng lại không cách nào nói ra một câu hắn kinh ngạc phát hiện mình bị một c ố cường đại mà lăng lệ khí tức bao phủ phản phất có một bàn tay vô hình chăm chú bóp chặt cổ họng của hắn loại này khiến người ngạt thở huy áp hắn trước kia chưa hề tại khu vực phía tây bất luận cái gì cường giả thân bên trên thể nghiệp qua thời gian từng giây từng phút trôi qua lục thiên ân sắc mặt dần dần trở nên tái n h u ậ trên trán toát ra mồ hôi hột lớn chừng h ạ đ ộ n hắn rốt cục ý thức được người tr Qua thật lâu, lục â u l thiên ân sắc mặt mới hơi khôi phục một chút lộ ra một nụ cười khổ cũng thăm dò mà hỏi thăm nói người trẻ tuổi chẳng lẽ sư phụ của ngươi là một vị võ thánh sao võ thánh ừ bọn hắn nơi nào xứng làm sư phụ của ta diệp trần khoe miệng có chút dâng lên khinh thường hồi đáp đối với hắn mà nói cái gọi là võ thánh căn bản không đáng giá được nhắc tới chỉ cần có tiền liền xem như võ đế tu v i cảnh giới hắn cũng có thể nhẹ n h o g thu hoạch được lục thiên ân cười khổ một tiếng thở dài t r á c không được diệp trần sẽ có lực lượng để hắn ngăn chặn một cái đại tông sư là được nguyên lai thực lực chân chính tại hắn trên người mình tốt ta vậy chúng ta làm sao bắt đầu đâu? lục thiên ân vẻ mặt thành thật nhìn xem d i ệ p trần ngữ khí nghiêm túc diệp trần cười cười trên mặt hiện ra một vòng nụ cười tự tin rất đơn giản đem ta cho ngươi đan dược đều ăn vào nghe nói như thế lục thiên ân sắc mặt nháy mắt trở nên ngưng trọng lên trong lòng tràn ngập nghi hoặc cùng không hiểu hắn chừng to mắt khó có thể tin mà nhìn xem d i ệ p trần phản phất muốn đem hắn xem tấu đồng dạng một lát sau hắn mới chậm rãi mở miệng hỏi đều ăn vào diệp trần nhẹ gật đầu trong mắt lóe lên một tia kiến định không sai toàn bộ đều ăn hết lục thiên ân có chút n h ữ n mày trong lòng âm thầm cân nhắc lấy phương pháp này có được hay không Dù sao, đây cũng không phải là đùa dẫn sự tình nếu như hơi không cẩn thận có thể sẽ mang đến cho mình không thể vãn hồi hậu quả nhưng khi hắn nhìn thấy diệp trần bộ kia đã t i n h trước bộ dáng lúc trong lòng lại nhiều hơn mấy phần tín nhiệm diệp trần tựa hồ phát giác được lục thiên ân nội tâm lo nghĩ khỏe miệng hơi nhét lên lộ ra một vòng nụ cười n h ạ t nhạt hắn vô vô lục thiên ân b ả vai nhẹ giọng an ủi yên tâm đi hết thể tận nằm ở trong lòng bàn tay của ta lục thiên ân hít sâu một hơi ánh mắt bên trong để lộ ra một tia quyết tuyệt h ắ n khẽ cắn môi quyết định tin tưởng diệp trần một lần thế là hắn đưa tay từ trong ngực móc ra một cái cái tối nhỏ cẩn thận từng ly từng tí mở ra bên trong đầy từng k h ỏ a hóng ánh sáng long lanh đăng đan dược những đan dược này tản ra mùi thơm mê người để người thèm nhỏ d ã i lục thiên ân không chút do dự đem tất cả đan dược tất cả đều đổ vào trong miệng một cỗ mùi thuốc nồng n ạ c lập tức tràn ngập ra ngay sau đó hắn cảm nhận được một cỗ nóng bỏng lực lượng từ trong bụng dâng lên giống như một đoàn cháy hừng hực h ỏ a diễm cấp tốc lan tràn đến toàn thân lục thiên ân thân thể dần dần nổi lên một tầm đỏ h n g trên trán toát ra mồ hôi mịt hô hấp cũng biến thành rồn dập lên hắn cầm thật chặt nằm đấm cố gắng nhận th diệp t r â n thấy thế lập tức đi đến lục thiên ân bên cạnh hai tay nhẹ nhàng khoác lên trên vai của hắn hắn thấp giọng nói chớ khẩn trương giữ vững tỉnh táo tiếp xuống liền giao cho ta đi dứt lời diệp t r â n vận chuyển nội lực liên tục không ngừng đưa vào lục thiên ân thể nội hắn trong lòng bàn tay lõe ra hảo quang nhỏ yếu cùng lục thiên ân ra thị tiếp xúc sau lập tức sinh ra một loại kỳ diệu phản ứng lục thiên ân cảm giác được một cỗ thanh lương khí tức từ nơi b ả vai chạy vào dần dần lắng lại thể nội cảm giác nóng rực theo thời gian trôi qua lục thiên ân sắc mặt dần dần khôi phục lại bình tĩnh hô hấp cũng biến thành bình b n xuống tới hắn nhắm chặt hai mắt tập trung tinh lực cảm thụ được diệp trần nội lực ở trong cơ thể mình lưu động dẫn dắt đến dược lực phát huy tại diệp trần trợ giúp h ạ lục thiên ân tu vi không ngừng tăng lên nguyên bản trì trệ không tiến cảnh giới cũng bắt đầu b u n g lỏng khí thức của hắn càng thêm c ư ờ n g đại cả người tỏa ra một loại tiệm sức sống mới không biết qua bao lâu lục thiên ân mở tròn mắt trong mắt lóe ra kích động con mang hắn ngạc nhiên phát hiện tu vi của mình đã đột phá bình cảnh thành công tấn thăng đến cấp bậc cao hơn c h ư một trăm linh sáu đến gây chuyển sao c h ư một trăm linh sáu đến gây chuyển sao lúc này tại một gian trang trí đến m ư ơ i phần xa hoa gian phòng bên trong lục t r i ể n cùng lục nguyên đang ngồi ở hai tấm tinh xào trên ghế hai người trên mặt đều lộ ra vẻ trầm tư đại ca n g ư ơ i cảm thấy kia tiểu tử sẽ sẽ không muốn mưu hại g i a chủ a lục nguyên bỗng nhiên mở miệng hỏi thanh âm của hắn dường như sấm xét vang vọng cả phòng lục triển có chút nhũ mày hạ giọng hồi đáp hẳn là không đến mức ta đoán kia tiểu tử hơn phân nửa là đúng vũ y ê n có ý tứ cho nên mới sẽ tận hết sức lực trợ giúp chúng ta nghe đến đó lục nguyên nháy nháy mắt đột nhiên cười lên ha hả ha hà xác thực có khả năng tiếng cười q u a đi lục nguyên lại hỏi tiếp nhưng là chúng ta thật muốn củng cố ra khai chiến sao lục i nguyên thật một thở nhìn hắn một cái, thở dài nói chỉ sâu nói n cái, dài b ằ t vi đi cái hôi, chiến của chúng ta, chỉ sợ sông đi lên cũng chỉ có ta, thể làm cái phá sông lên trận n sợ đấu làm à hơn phân phải hai nửa còn phải dựa vào kia tiểu tử cùng người. n tử dựa kia lao ra từ hai người. Lục tiểu vào từ u g y nghe xong nghi h o ặ c hỏi thế nhưng là trong nhà chúng ta không phải còn có một cái cung phụng có thể rút một tay sao lục n g i y n lập tức lắc đầu ngữ khí kiên quyết nói cái kia cung phụng cần thủ hộ ra tàu can toàn không thể tùy tiện vận dụng đây chẳng phải là chỉ có thua phần lục nguyên một mặt hệ hỏi nói trong mắt tràn đầy thất vọng cùng không tấm lòng lục n g u y n một mặt hệ hỏi n i trong mắt tràn đầy thất vọng cùng không tấm lòng lục có đôi khi hắn thật hoài nghi lão gia tử có phải là lão tư duy đã theo không kịp sự phát triển của thời đại nên chuẩn bị thối vị nhậm r ư ớ c đúng lúc này h é t dài một tiếng từ lục gia trang vườn chỗ sâu truyền h ì n ra thanh â m vang vọng toàn bộ trang viên phảng phất muốn chọc tan bầu trời đồng dạng hai người lên nhau sắc mặt không khỏi đều thay đổi sẽ không là người cố gia giết tới đi lục nguyên đầu tiên nhịn không được nói ra trong lòng một trận khủng hoảng nếu như cố gia hiện tại đột kích bọn hắn căn bản là không có cách ngăn cản một lát sau lục triển ngưng trọng trên mặt hiện ra vui mừng cười to nói hẳn là gia chủ đột phá xuất quan quá tốt hắn kích động xoa xoa tay tâm tình lập tức trở nên vui vẻ hai người không do dự nữa lập tức lên đường tiến về trang viên chỗ sâu chuẩn bị nên đón bọn hắn một đường chạy vội xuyên qua đình viện cùng hành lang đi tới một tòa ưu tính trước tiểu viện ha ha ha ta rốt cục đột phá lục thiên ân ngửa mặt lên trời c ư ờ i to tiếng cười quanh quần tại cả cái tiểu viện bên trong trên mặt của hắn tràn đầy tâm tình vui sướng thân bên trên tán phát lấy khí tức cường đại nhưng mà tiếng cười của hắn đột nhiên im bặt mà dừng ánh mắt sắc bén mà nhìn chằm chằm vào diệp trần tràn ngập địch ý nếu như ngươi cảm thấy mình đi kia liền cứ việc động thủ với ta thử một, chút. Diệp trần nhẹ nhàng cười một tiếng. tự nhiên nói ra trong ánh mắt của hắn để lộ ra một tia khinh thường cùng khiêu khích tựa hồ hoàn toàn không đem lục thiên ân để vào mắt lục thiên ân nhìn chăm chú diệp trần ánh mắt kiên định mà thâm trầm vẹn vẹn qua một giây đồng hồ hắn đột nhiên hướng về phía trước phóng ra một bước sau đó đối diệp trần thật sâu bái biểu thị kính ý thanh âm của hắn trầm thấp mà thành khẩn từ giờ trở đi ngài sẽ thành lục ra chúng ta đại ân nhân từ trên xuống dưới nhà họ lục đều đem nghe theo mệnh lệnh của ngài duy ngài như thiên lôi sai đầu đ á n đó diệp trần nhẹ nhàng gật gật đầu ngữ khí tùy ý đáp lại nói bây giờ nói luận những này còn hơi sớm dù sao lục gia phải chăng cũng có thể tiếp tục tồn tại vẫn là một tần số nghe được câu này lục thiên ân trong lòng chấn động mạnh một cái miệng có chút mở ra hít vào một hơi sắc mặt của hắn trở nên nghiêm túc lên nghiêm túc hồi đáp từ nay về sau lục gia hết thể đều nghe ngài an bài diệp chân mỉm cười ánh mắt bên trong để lộ ra một tia thâm ý chấm dãi nói tốt à đã như vậy vậy chúng ta liền cùng đi ra nhìn một chút những khách nhân kia đi lục thiên ân nghe nói lời ấy trên mặt hiện lên một nụ cười gắn cho cắn răng nghiến lợi nói hôm nay ta muốn để bọn hắn nếm thử sự lợi hại của ta nói xong hắn gấp nắm chặt lại quyền trong mắt lóe ra ngọn lửa sau đó hai người cùng nhau đi ra mật thất cộng đã có hai cái thân ảnh cung kính chờ đợi bọn hắn theo thứ tự là lục triển cùng lục nguyên khi lục thiên ân xuất hiện lúc bọn hắn lập tức túi đầu xuống không dám nhìn thẳng ánh mắt của hắn lục thiên ân lạnh lùng nhìn thoáng qua bọn hắn cái nhìn này phảng phất mang theo vô tận uy nghiêm lục triển cùng lục nguyên cái chán nháy mắt toát ra mồ hôi mịt bọn hắn cảm thấy một cô áp lực vô hình bao phủ mình bọn hắn biết hiện tại lục thiên ân đã không phải là trước kia cái kia có thể tùy ý cùng bọn hắn trò chuyện gia chủ hắn đã có được lực lượng cường đại đủ để trưởng khống toàn bộ lục gia để tỏ lòng mình trung thành cùng tôn kính. lục thiên r i ể n cùng lục Nguyên Lục c ỉ có thể lấy càng thể thêm h lấy k m t ố tư thái Thiên nên đón Lục、thiên、ân đến. được đến Bọn hắn túi người, An nói khép nép hướng、lục、Thiên Ân chào hỏi, hy vọng có thể được đến công nhận của hắn cùng tín n khép hỏi, hy thể h túi trả i của có Lục ệ mặt đi, đứng lên đi.、Lục、thiên lên Ân Lục m không thay đổi nhìn trước mắt hai người nữ g khí bình thản nói nhưng mà ngay tại hai người chuẩn bị đứng dậy lúc lục thiên ân ngay sau đó còn nói thêm hôm nay có khách nhân trọng yếu đường xa mà đến ta cùng diệp trần cùng đi cộng nên đón nghe được câu này trong lòng hai người chấn động mạnh một cái âm thầm trao đổi một cái ánh mắt kinh ngạc trong lòng tràn ngập nghi hoặc bởi vì vị bọn họ hoàn toàn không có đạt được bất luận cái gì liên quan tới vị này cái gọi là quý khách tin tức sau đó hai người cùng nhau xuyên qua đ ì n h viện bước nhanh đi hướng trang viên đại môn trên đường đi bọn hắn đều duy trì trầm mặc r i ê n g phần mình nghĩ đến tâm sự rốt cục một đoàn người đến trang viên gác cổng chỗ quả nhiên mấy đạo thân ảnh quen thuộc đập vào mi mắt đứng tại gác cổng chỗ lúc này vương bá đang chuẩn bị tiến lên cùng bọn hắn chào hỏi đứng tại nhất người phía trước chính là cố gia g i a chủ đương thời cố trường tiên trên mặt của hắn mang theo một tia nụ cười lạnh lùng nhưng khi hắn nhìn thấy lục thiên ân bọn người đến lúc trong mắt lõe lên một tia h à n quang cố trường thiên không nhìn thẳng vương bá, trực tiếp hướng lục thiên ân đi đến đi theo phía sau hai tên tùy tùng theo khoảng cách của song phương càng ngày càng gần cố trường thiên đi tới lục thiên ân trước mặt trên mặt chất đầy nụ cười dối trá khách khí nói lục gia chủ thực tế thật có lỗi ta hôm nay đột nhiên trước tới bãi phòng mà lục thiên ân cũng ra vẻ kinh ngạc nói đúng vậy à cố gia chủ vô sự không đ ă n g tam bảo điện gặp nạn tạm thời ông chân phận có lời gì liền mời nói thẳng đi thốt ra lời này lối ra cố trường thiên sắc mặt nháy mắt trở nên âm trầm vô cùng một đôi mắt nhìn chằm chặp lục thiên ân mới mở miệng chính là tràn ngập địch lý chất vấn mong rằng lục gia chủ đem giết nhi t ử ta hung thủ giao ra nghe được câu này lục thiên ân trên mặt lộ ra một vẻ kinh ngạc phản p h ấ t hoàn toàn không biết chuyện gì xảy ra đồng dạng mở to hai mắt nhìn hỏi cái gì ngươi nói cố bắc thần bị người giết lục gia chủ ngươi liền không cần cùng ta trang sớm đã có người nhìn thấy hắn cùng ngoại tôn của ngươi nữ cùng một chỗ tiến đến cố trường thiên nhìn chằm chằm lục thiên ân k h ỏ môi n h é lên một vòng âm âm ú ú tiểu dung để người dùng mình lúc này lục thiên ân tiện tay một chỉ chính là hắn cùng ta ngoại tôn nữ cùng đi hắn bất quá là cái học sinh thế nào lại là hung thủ g i ế t người đâu dừng một chút ngược lại tràn ngập ý vị nói ngươi là đến gây chuyện sao vừa dứt lời cố trường thiên ánh mắt lập tức chuyển hướng diệp trần trong mắt l ó e ra h u n g quang như cùng một con sói đói nhìn chằm chằm con mồi của mình hận không thể đem nó ăn sống nó tươi chương một trăm linh bảy mở ra đại chiến chương một trăm linh bảy mở ra đại chiến mọi người ở đây đều coi là diệp trần cũng sẽ mở miệng rảo biện thời điểm hắn ngược lại hào phóng thừa nhận nói cố bác thần chính là con của ngươi không sai thật sự là hắn là bị ta làm rơi Hắn bởi ộ này rất thẳng thắn ráng vẹn ngược người trọng phần, niên này ngược lại là mấy thấy rất rất phát thiếu chưa giác ngược coi cảm có lại lại loại. để đều b vì có lục thiên ân ở đây cố trường tiên h cố nén không có ngay tại chỗ độc thủ ngựa khí hung ác mà hỏi hắn cùng ngươi không oán không cửu ngươi tại sao phải giết hắn rất đơn giản bởi vì hắn muốn giết ta ta không muốn chết cho nên chỉ có thể giết hắn diệp t r ầ n một mặt nói nghiêm túc nghe nói như thế cố trường tiên h tức g i ậ n đến toàn thân phát dun chỉ vào diệp trần mắng ngươi tên tiểu xúc sinh này cũng dám sát hại con của ta diệp trần lại xem thường cười cười nói thì tính sao ta chỉ là tự vệ mà thôi nếu như không phải hắn trước động thủ với ta ta cần gì phải giết hắn đâu n g ư ơ i n g ư ơ i cố trường thiên tức giận đến nói không ra lời trong mắt tràn ngập phẫn nộ cùng cừu hận con của ngươi không biết giết hại bao nhiêu vô tội thiếu nữ bị ta giết cũng là chết chưa hết tội diệp trần cười lạnh nói mấy cái nha đầu t i ệ n mệnh làm sao có thể cùng con của ta mệnh so cố trường thiên nhìn về phía diệp trần ánh mắt phản phất muốn đem hắn ăn sống nuốt tươi đồng dạng diệp trần chẳng thèm ngó tới cười cười lập tức cũng ngự a khí bất thiện nói ngươi cho rằng ngươi là ai là có thể đem người bình thường bệnh không làm người nhịn ừ ta thế nhưng là cố gia gia chủ ngươi một cái nho nhỏ sâu kiến lại dám cùng ta đối n ị c h cố trường thiên cười lạnh nói cố gia tính là gì liền coi như các ngươi cố gia cường đại hơn nữa cũng không thể tùy ý trả đ ạ p tính mạng của người khác diệp trần nghĩa chính ngôn từ nói ha ha ha ha, ngươi cho rằng ngươi có thể ngăn cản chúng ta sao ngươi quá ngây thơ cố trường thiên cười lớn nói có đúng không tia liền thử một chút xem sao diệp trần không sợ hai chút nào nói cố trường thiên đột nhiên đem đầu c h u y ể n hướng lục thiên ân ánh mắt bên trong để lộ ra một tia già hoạt nhưng m i mà lục tiên ân lại lắc đầu trong mắt lóe lên một vòng lạnh lùng ngựa khí lãnh đạm đáp lại nói hử cố gia chủ sự tỉnh cũng không có đơn giản như vậy vẹn vẹn bởi vì hắn thừa nhận mình là sát hại con của ngươi hung thủ liền có thể xác định hắn thật là hung thủ sao ở trong đó chỉ sợ còn có rất nhiều bí mật không muốn người biết đi nghe nói như thế cố trường tiên không khỏi sắc mặt biến hóa trong lòng dâng lên một cấu nghĩ hoặc hắn n h u mày kỳ quái mà nhìn xem lục thiên ân truy vân a vậy ngươi là có ý gì chẳng lẽ ngươi cho rằng trong này có cái gì kỳ quặc vẫn là nói ngươi có ý định khác lục thiên ân cười ha ha một tiếng trong tiếng cười mang theo vài phần đ ạ c ý trên mặt hắn lộ ra một bộ nụ cười ý vị thăng trưởng chậm rãi mở miệng nói ra ha ha tạo ý tứ kỳ thật rất đơn giản chính là ngươi tuyệt đối không thể động đến hắn một q u ọ n tóc gáy cố trường tiên khẽ giật mình tựa hồ có chút khó có thể tin hắn mở to hai mắt nhìn kinh ngạc nhìn qua lục thiên ân một lát sau mới phản ứng được thanh âm trở nên bén nhọn mà trói t a i dắt tiếng nói cái gì lục gia chủ ngươi vậy mà vì một cái không biết trời cao đất rộng mao đầu t i ể u tử muốn cùng chúng ta cố ra trở mặt ngươi cần phải hiểu rõ hậu quả lời này vừa nói ra lục thiên ân sắc mặt nháy mắt âm chầm xuống nguyên bản coi như mặt mũi bình tĩnh lúc này che kín sưng ơ lạnh ánh mắt của hắn như đ a o đồng dạng sắc bén lạnh lùng nhìn chằm chằm cố t r ư ờ n g tiên h không khách khí chút nào m ắ g trả lại ngươi cố ra những năm gần đây một mực dẫm lên lục ra chúng ta b ả vai trèo lên trên bây giờ còn dám lớn lối như vậy ta không tiếc đem ngoại tôn nữ tặng cho các ngươi cố ra ác m ặ kia vốn cho rằng có thể đổi lấy g a t h c ă n bình không nghĩ tới nàng kém chú bút trướng này làm như thế nào tính ngay vậy cố trường tiên h sắc mặt lập tức trở nên thiết thanh ánh mắt của hắn tràn ngập phẫn nộ cùng uy hiếp gầm thét lên lục thiên ân n g ư ơ i đây là đang khiêu chiến cố ra d a n h giới cuối cùng lời này vừa nói ra giống như một đạo sấm xét tại không trung n ổ v a n g người chung quanh cũng không khỏi vì đó biến sắc lục thiên ân cũng biến sắc ánh mắt của hắn nhìn chằm chằm cố trường tiên h trầm giọng nói cố trường tiên h ngươi đừng tưởng rằng lục gia chính là dễ chê ơ ta lục gia cũng không sợ ngươi cố gia cố trường thiên nhìn chằm chặp lục thiên ân trên mặt lộ ra một trận nụ cười dữ tợn phản phất muốn đem đối phương ăn sống nuốt tươi đồng dạng đúng lúc này hắn toàn thân khí thế đột nhiên bộc phát như là một ngọn núi lửa phun trào khí tức cường đại nháy mắt bao phủ toàn bộ lục da trang vườn mọi người đều kinh nhao nhao lui về phía sau bọn hắn biết đây là đại tông sư tu vi lục thiên ân thấy thế cũng không chút nào yếu thế lạnh hư một tiếng sau một cố không kém chút nào đại tông sư khí thế đụng vào nhau trong lúc nhất thời lại khó phân thắng bại một chút tu vi yếu kém người đến cũng không khỏi lui về phía sau mấy bước bọn hắn bị hai vị đại tông sư khí thế chấn n hiếp không dám tới gần nhưng mà diệp trần lại kinh ngạc phát hiện cố trường thiên mang đến hai người kia cũng không có giống người khác như thế hoảng sợ thất thố một người trong đó chỉ là có chút lui lại nửa bước mà một người khác thì không nhúc nhích tí nào tựa hồ đối với loại tràng diện này tập mãi thành thói quen trách không được có như thế lực lượng nguyên lai là đột phá đến đại tông sư cố trường thiên nhìn thấy lục thiên ân biểu hiện trong lòng giật mình nhưng rất nhanh liền khôi phục bình tĩnh hắn hơi hừ một tiếng trực tiếp điểm sáng tỏ lục thiên ân thực lực lục thiên ân ánh mắt lạnh lẽo không khách khí chút nào nói cố trường thiên đừng tưởng rằng chỉ có ngươi là đại tông sư nếu như ngươi còn dám vô lễ ta không ngại hiện tại liền đem ngươi loanh ra ngoài ngữ khí của hắn tràn ngập uy hiếp cùng cảnh cáo nghe nói như thế cố trường thiên lại cười ha h a trong tiếng cười mang theo vài phần điên cuồng cùng giữ tợn ha ha h a lục thiên ân ngươi cảm thấy ngươi có thể ngăn được ta sao trừ phi ngươi đem tia tiểu tử giao cho ta nếu không ta không ngại đem lục ra trang vườn s ă n bằng trong mắt của hắn lóe ra hung ác qua n mang tựa hồ thật dự định liều lĩnh lục thiên ân ánh mắt lấp lánh nhìn xem cô trường thiên khỏe môi nết lên một tia cười lạnh lạnh gi theo mệnh lệnh của hắn hạ đạn cố trường thiên sau lưng hai người như hổ đói vồ mồi vẩn ra tốc độ của bọn hắn cực nhanh tựa như chấp giật thẳng đến dập trần cùng lúc đó cố trường thiên cũng thân hình loại lên cùng lục thiên ân đối mặt mà đứng hai người đều không có lập tức xuất thủ mà là lẫn nhau nhìn chăm chú đối phương chờ đợi đối phương lộ ra sơ hở chương ố t một trăm linh tám tây bộ khu hội trường chương một trăm linh tám tây bộ khu hội trường ngay tại cố trường tiên hai người thủ hạ cho là mình đắc thủ thời điểm lại b ỗ n nhiên phát hiện diệp trần khí thế trên người đột nhiên phát sinh biến hóa không tốt mau lui lại một người trong đó trong mắt lóe lên vẻ hoảng sợ bận địu mở miệng nhắc nhở nhưng mà vẫn là mượn diệp trần chỉ đưa tay vỗ một đạo hùng hậu chân khí dâng lên mà ra thẳng đến hai người mà đi hai người né tránh không kịp bị diệp trần một trưởng đánh ra đi mười mấy mét bên ngoài đ ụ n gãy g một cái cây sau mới ngừng lại được cố t r ư ờ n g thiên vạn vạn nghĩ không ra diệp trần tu vi vậy mà so với mình mang đến hai người thủ hạ tu vi còn phải cao hơn một đầu mà lại nó bên trong một cái cẳng là có tiếp cận đại tông sư tu vi trong lòng của hắn âm thầm suy nghĩ nếu như không là vừa vạn diệp trần xuất thủ quá nhanh mình chỉ sợ cũng khó mà phát giác đối phương thực lực chân thật bất quá cái này cũng không ảnh hưởng hắn kế hoạch tiếp theo tốt lục thiên ân nguyên lai ngươi còn ẩn giấu một tay a cố trưởng thiên thoáng nhìn phía dưới sắc mặt thiết thanh nhìn chăm chú lên lục tiên h ân phẫn nộ chất vấn lục tiên h ân nghe xong lắc đầu nhắc nhở cố trường tiên h ta đã sớm nói để ngươi c u ố c về thế nhưng là ngươi nhất định phải đến t r e o chọc chúng ta hiện tại thấy hối hận đã quá muộn chỉ một hiệp mình mang đến tướng tài đắc lực liền bị thương cái này khiến c ố t r ư ờ n g t h i ê n trong lòng giật mình nhưng càng nhiều hơn là phẫn nộ hắn chừng lớn hai mắt hung tợn nhìn về phía diệp trần cùng lục tiên h ân hai người nhưng mà còn chưa chờ hắn mở miệng một bên lục tiên ân lại dẫn đầu lên tiếng ngươi không phải nói muốn san bằng chúng ta lục ra t r a n vườn sao làm sao sợ hãi lục tiên ân lời nói tràn ngập trầm trọc hắn nhìn xem cố trường thiên một mặt c u ồ n g n ộ xúc động phẫn nộ bộ dáng trong lòng không khỏi sinh ra một tia khoái cảm lúc này cố trường thiên sắc mặt lúc xanh lúc trắng hắn bị lục thiên ân nói nghẹn đến trong lúc nhất thời không cách nào phản bác chỉ có thể trầm mặc không nói đang lúc tràng diện lâm vào cục diện bế tắc thời điểm đột nhiên truyền đến một tiếng h é t dài thanh âm từ xa mà đến gần mang theo cường đại huy áp nghe tới thanh âm này ở đây sắc mặt của mọi người đều trở nên hãi nhiên bởi vì, vì bọn họ biết có thể phát ra cường đại như thế khí tức người chỉ sợ chỉ có một cái trong â y bộ khu võ đạo trước bộ bộ c đệ nhất nhân. Trong ư mắt đám người liền nhìn thấy một điểm đen cấp tốc b i ế n lớn lấy tốc độ cực nhanh hướng bên này chạy nhanh đến đối mặt biến cố bất tình l ì n h tất cả mọi người không khỏi sửng sốt bọn hắn không biết vì sao lại kinh động vị này thần long kiến thủ bất kiến vị nhân vật cũng không rõ ràng hắn lần này đến đây mục đích đến tột cùng là cái gì bởi vậy hiện trường hoàn toàn yên tĩnh mỗi người đều có vẻ hơi không biết làm sao hai vị gia chủ làm sao hôm nay náo nhiệt như vậy à chưa gặp một thân chức nghe nó âm thanh t h anh â m dường như sấm xét tại mấy đỉnh đầu của người nổ vang nương theo lấy một trận phong thanh một bóng người từ trên trời giang xuống vững vàng rơi trên mặt đất cố trường thiên miễn cưỡng vui cười cất bước hướng về phía trước nên đón chào hỏi hội trưởng không nghĩ tới ngài sẽ đích thân đến đây hội trưởng liếc mắt nhìn cố trường thiên sau đó chuyển hướng lục thiên ân mỉm cười nói chúc mừng lục gia chủ chúng ta tây bộ khu lại nhiều thêm một vị đại công sư lục thiên ân một mặt cười khổ khiêm tốn hồi đáp chỉ là vận khí tốt mà thôi may mắn đột phá hội trưởng nhẹ gật đầu hỏi tiếp hai vị gia chủ náo nhiệt như vậy là đang làm gì đâu ánh mắt của hắn tại mấy cá nhân trên người liếc nhìn một vòng cuối cùng dừng lại tại diệp trần trên thân khi hắn cùng diệp trần đối mặt thời điểm trong lòng vậy mà dâng lên một loại cảm giác g i ậ n cả tóc gáy thấy không người đáp lại hội trưởng lần nữa truy vấn vị này tiểu hữu xem ra rất lạ lẫm hắn là ai nhà van bối đâu không đợi diệp trần trả lời cố trường thiên rốt cuộc kìm nén không được nội tâm phẫn nộ cùng t i ê u hận đối hội trưởng cắn răng n g h i ế n lợi hô hội trưởng chính là gia hỏa này giết chết con của ta hy vọng ngươi có thể đem hắn mắt lại để hắn vì nhi từ ta để mạng Mở miệng nói ra, ngươi chính là Diệp、trần、đi.、Nghe、nói vẫn là liễu chính Trần Nghe vẫn công ra, châu là là đạo võ sau ẽ trưởng l ngay s đó lớn lao, là tiếng cần nói, trưởng trên n bất cái cái gì rêu quá d hắn nghĩa thôi. h Sau đồ đó vật lại bổ sung mà lại dựa theo võ đạo công hội quý cự trưởng lão ra tay giết người càng hẳn là tội thêm một bậc ai ngờ đoan mục thanh dương đột nhiên sầm mặt lại ngự khí lạnh như băng đúng diệp trần nói diệp trần ngươi là muốn cho ta bắt lại ngươi giao cho cố ra vẫn là ngoan ngoãn cùng ta về đi tiếp thu trừng phạt diệp trần kinh ngạc phát giác tại đoan mục thanh dương trên mặt tựa như bao phủ một tầng s ư ơ n g lạnh để người không dám tới gần đối mặt đoan mục thanh dương chất vấn diệp trần lại n ế t miệng mỉm cười thần s á c lạnh nhạt đáp lại nói ta cũng là sẽ không đi có bản lĩnh ngươi liền đến bắt ta những lời này khiến mọi người tại đây đều là giật mình mà đứng ở một bên lục thiên ân càng là kinh chạy mồ hôi lạnh ức súng cả người bởi vì đoan mục thanh dương xuất hiện chỉ để xáo trộn hắn kế hoạch ban đầu khi hắn nghe tới đoan mục thanh dương đưa ra muốn đem diệp trần mang đi lúc trong lòng không khỏi lo lắng và phần lúc này đoan mục thanh dương khỏe khẩu khí của ngươi không khỏi cũng quá lớn đi còn không đợi diệp trần nói chuyện lục thiên ân liền ý thức được mình nhất định phải mở miệng nếu như đoan mục thanh dương có thể thành công bắt lấy diệp trần như vậy tất cả đều dễ nói chuyện nhưng mà nếu để cho diệp trần đào thoát đối với lục gia đến nói không thể nghi ngờ chính là một trận hủy diệt tính tai nạn giờ phút này trong lòng hắn vẫn do dự đến tột cùng là muốn đem diệp trần giao ra vẫn là phải đối mặt đến tự lo nhà cùng võ đạo công sẽ điên cuồng trả thù đâu lục thiên ân n h ũ n mày trầm t r ọ n nói hội trưởng ngài làm như vậy chẳng lẽ là không có đem ta lục gia để vào mắt sao a có ý tứ gì chẳng lẽ các ngươi lục gia vậy mà muốn muốn khiêu chiến võ đạo công sẽ phải không đoan mục thanh dương cười lạnh một tiếng ánh mắt lạnh như băng giống như trời đông bên trong gió lạnh vô tình đảo qua lục thiên ân gương mặt câu nói này như là một viên cự thạch đầu nhập trong hồ kích thích ngàn cơn sóng lục thiên ân nháy mắt minh bạch hội trưởng lập trường hắn đã đứng tại cố trường thiên bên kia đúng là như thế cố ra làm toàn bộ khu vực phía tây nhất lưu thế gia hàng năm vì võ đạo công sẽ mang đến lợi ích vượt xa lục gia có khả năng cung cấp bởi vậy dưới loại tình huống này đoan mục thanh dương tự nhiên sẽ lựa chọn duy trì cố ra lục thiên ân sắc mặt đại biến, hung hăng cắn chặt tức giận đáp lại nói không sai lục gia chúng ta đồng dạng vì võ đạo công sẽ làm ra công hiến vì sao lại không thể được đến võ đạo công sẽ toàn lực ủng hộ đoàn mục thanh dương ngửa đầu cười lớn một tiếng lập tức thu liễm nụ cười nói lục gia chủ một cái diệp trần đúng các ngươi không có bất kỳ tổn thất nào ta có thể cam đoan với ngươi chỉ cần ngươi không ngăn trở lần tiếp theo ta sẽ để dành các ngươi làm nhất lưu thế ra lục thiên ấn nghe xong hô hấp một gấp rút trên mặt lộ r a trở nên kích động nhưng mà đoàn mục thanh dương củng cố trường thiên ám trong đất trao đổi ánh mắt bị hắn nhìn ở trong mắt Chương d ngay, lời lời. ngay sau đó chỉ thấy lục thiên ân toàn thân tu vi nháy mắt mở đến cực hạn quanh thân tản mát ra khí tức kinh khủng tựa như một đầu nhắm người mà phệ mánh hổ khi thế kinh người thẳng đến cố trường thiên mà đi đoan mục thanh dương xứng sở hắn vạn vạn nghị không ra lục thiên ân dám ở trước mặt của hắn độc thủ trong lòng của hắn không khỏi dâng lên vẻ tức giận hét lớn một tiếng thân hình loại lên vươn tay ra chụp vào diệp trần nhưng mà hắn nhưng lại không biết lúc này lục t i ê n â n chính là cố ý muốn dẫn hắn xuất thủ đi bắt diệp trần đây chính là hắn tiến thối l ư ợ n g nan thời điểm nghĩ ra được sòng toàn kế sách dù sao hắn chỉ là đúng cố trường thiên đ ộ n thủ nhiều lắm là xem như không cho đoan mục thanh dương mặt mũi còn không đạt được triệt để trở mặt trình độ một khi thất bại sự tình còn có đường lùi đến lúc đó chỉ cần mời đệ nhất thế gia vương ra ra chủ ra mặt là được thấy đoan mục thanh dương thật đến bắt mình diệp trần hai mắt lập tức thả ra hai vệ ánh sáng lạnh leo đối mặt vị này đại tông sư diệp trần biết rõ không thể khinh thường cho nên hắn không có chút nào chủ quan trực tiếp tay phải bình thân chân khí trong cơ thể giống như thủy c h i ề u tuân ra hình thành một đạo chân khí dâng trào dòng lũ đạo chân khí này dòng lũ giống như một đầu cự long gào thét lên phóng tới đoan mục thanh dương thấy cảnh này đoan mục thanh dương bỗng nhiên lấy làm kinh hãi hắn vốn cho là diệp trần chỉ là cái võ giả bình thường nhưng giờ phút này hắn mới ý thức tới tu vi của đối phương vậy mà như thế thâm hậu bất quá hắn dù sao cũng là lớn tông sư cấp bậc cao thủ cho dù phóng nhãn toàn bộ hoa hạ cũng là đỉnh tiêm chiến lực ngắn ngủi sau khi kinh ngạc trên mặt của hắn cấp tốc lướt qua một vòng âm trầm t i ế u dung hắn cũng học diệp trần dáng vẻ một tay hướng về phía trước đây đồng dạng phóng xuất ra một đạo hùng hậu chân khí đạo chân khí này như là thái sơn áp đỉnh đồng dạng mang theo không gì sánh kịp vì thế trực tiếp hướng lục thiên ân đánh tới nhưng mà hiện thực cùng tưởng tượng của hắn một trời một vực diệp trần vững vàng đứng tại chỗ không hề động một chút nào mà chính hắn lại không tự chủ được hướng lui về phía sau nửa bước cái này không tưởng được kết quả làm hắn kinh ngạc và phần trong lòng khó có thể tin g ầ m thét không có khả năng tiểu từ này tuổi còn trẻ sao sẽ có được như thế kinh thế hãi tục tu vi mắt thấy mình lại bị một người trẻ tuổi bước đến luông cuống tay chân đoan mục thanh dương trợn cảm thấy mặt m ũ i không ánh sáng thế là toàn thân hắn khí thế lần nữa tiêu t h ă n g quanh thân hào quang rực r ỡ trói mắt tựa như một tôn cổ lao thiên thần từ trên không mà hàng diệp chân khoe miệng có chút dâng ư lên lộ ra một tia nụ cười khinh thường n g ự a khí bình thản nói tới đi liền để ta xem một chút hội trưởng đại nhân đến cùng có năng lực gì đoan mục thanh dương sắc mặt trở nên dữ tợn đáng sợ hắn t i u băng lanh thấu xương thanh â m tựa hồ có thể đem toàn bộ không gian đều n g n g động diệp chân người trẻ tuổi không cần thiết cuồng vọng tự đại hôm nay ta liền phải thật t nói xong đoan mục thanh dương hai tay cấp tốc kết tấn trong trước mắt một đầu to lớn băng trụ trong tay hắn ngưng tụ thành hình hàn khí bức người khiến người không rét mà run nếu như không biết nội tình nhất định sẽ cho rằng kia băng trụ chỉ là phổ thông thủy ngưng thành băng trụ mà thôi nhưng trên thực tế nó thế nhưng là dùng hùng hồn chân khí đ ú c thành diệp chân nhìn xem một màn này có chút meo cặp mắt lại tự nhiên nói ra hội trưởng ngươi không đi làm b ă n g điều thật sự là quá đáng tiếc nghe được câu này đoan mục thanh dương lạnh hừ một tiếng n ư ờ i lạnh nói hoàng khẩu tiểu nhi hôm nay ta liền để ngươi mở mang kiến thức một chút sự lợi hại của ta thanh âm của hắn tràn ngập tự tin c ù nguy nghiêm lời còn chưa nói hết chỉ thấy đoan m ộ c thanh dương cơ băng trụ hướng phía diệp trần mánh lực đánh dết tới diệp trần trong mắt lóe lên một tia lạnh leo q u a n mang chắp tay trước ngực toàn thân tử s á c lôi điện cấp tốc hội tụ đến trong tay hình thành một thanh đại kiếm hắn nhẹ nhàng đi lên vung lên lưới kiếm cùng băng trụ nháy mắt đụng vào nhau trong chốc lát một tiếng vang thật lớn chuyển khắp b ố n phía chấn động đến không khí chung quanh đều run l ờ y bầy mà chính đang đối chiến hai người trên mặt cũng hiện ra hoàn toàn t h ầ n sắc bất đ ộ n g diệp trần một mặt bình tĩnh mà đoan m ụ thanh dương thì là mặt mũi tràn đầy vẻ kinh hãi một bên khác lục thiên ân cùng cố trường thiên hai người quyết đấu cũng tiến hành mười phần cháy bỏng cố trường thiên đầy mắt tinh hồng lục thiên ân trên mặt thì tất cả đều là hư vấn cố trường thiên dừng ở đại tông sư cảnh giới nhiều năm có càng vững chắc tu vi lục thiên ân mặc dù là tân tấn đại tông sư nhưng là có thượng phẩm đan dược gia trì chân khí hùng hậu từ không cần phải nói thể nội còn có diệp trần lôi điện chi lực hai người đối chiến có thể nói là thế lực ngang nhau không thua bao nhiêu thỉnh thoảng giữa không trung truyền ra phanh phanh phanh và chạm tiểu tử ngươi đến cùng sư thừa người nào nói ra ta có thể cân nhắc tha cho ngươi một cái mạng đ o a nghe nói như thế đoan mục thanh dương sắp mặt trở nên đông trầm hắn đường đường võ hiệp hội dài thế mà bị một người trẻ tuổi như thế khinh thị cái này khiến trong lòng của hắn dấy lên một cơn lửa giận hử tiểu tử không biết trời cao đất rộng đã ngơi không chịu nói ra sư thửa vậy cũng đừng trách ta không khắc khí đoan mục thanh dương hét lớn một tiếng khi thế trên người lần nữa kéo lên không khí t r u n g quanh đều phảng phất ngưng kết đồng dạng diệp trần cảm nhận được đoan mục thanh dương biến hóa trong mắt lóe lên một tia ngưng trọng nhưng hắn cũng không có l ù i bước ngược lại chủ động nên đón tiếp lấy hai người thu hồi vũ khí n g á y mắt chiến thành một đoàn q u y ề n trưởng tưng giao phát ra trận trận tiếng vang trầm nặng đoan mục thanh dương công kích càng hung mạnh hơn mỗi một chiêu đ ề u ẩn chứa bi lực to lớn diệp trần chỉ có thể toàn lực ứng đối nhưng mà cứ việc đoan mục thanh dương thế công như thủy triều nhưng diệp trần lại từ đầu đến cuối không có lộ ra dấu hiệu thất bại thân hình của hắng như quỷ mị linh、hoạt. xảo diệu tránh đi đoan mục thanh dương công kích cũng thỉnh thoảng khởi s ư ớ n g phản kích làm sao có thể tiểu t ử này vậy mà mạnh như vậy đoan mục thanh dương trong lòng âm thầm c h ầ n kinh hắn nguyên vốn cho là mình đã đầy đủ đánh giá cao diệp trần nhưng không nghĩ tới vẫn là đánh giá thấp đối phương theo thời gian trôi qua đoan mục thanh dương dần dần cảm thấy có chút phí sức khi tức của hắn bắt đầu hỗn loạn mà diệp trần lại như c ũ không chút phí sức đáng ghét đoan mục thanh dương nổi giận gầm lên một tiếng xử suất một chiêu cuối cùng sát chiêu chỉ gặp hắn chấp tay hành lễ một đạo hào quang sáng trói từ lòng bàn tay tuôn ra hướng phía diệ trần kích bắn đi di hai tay của hắn kết tấn trong miệng nói l ầ m b ầ m trong chốc lát một đạo lộng lẫy lôi điện từ trên trời giang xuống cùng đoan mộ thanh dương q u a n g mang đụng vào nhau oanh một tiếng vang thật lớn toàn bộ chiến trường đều bị chấn động đến rung động động không ngừng đợi bụi mù t á n đi đám người kinh ngạc phát hiện đoan mộ thanh dương ngã trên mặt đất khoe miệng tràn ra một tiêu ngạo tươi mà diệp trần thì an nhiên không việc gì đứng tại chỗ người trẻ tuổi ngươi thật sự có cùng ngạo tư bản nhưng nơi này không phải ngươi có thể dương vài địa phương đoan mộ thanh dương thấy diệp trần lại an nhiên không việc gì mà mình lại thủ thường điều này không khỏi làm cho hắn điên cuồng lên chương một trăm mười cùng đầu lâu chi chiến cùng lúc đó diệp trần đang luôn đúng đoan mục thanh dương hung ác hạ độc thủ thời điểm nguyên bản đã lạc bại đoan mục thanh dương vậy mà hóa thành một đạo huyết ảnh nháy mắt vỡ vụn tiêu tán hóa ảnh lưu hình diệp trần không khỏi kinh ngạc và phần trong lòng âm thầm kinh ngạc chưa từng ngờ tới đoan mục thanh dương thực lực lại cao cường như vậy thậm chí ngay cả chính hắn đều khó mà phân rõ kia chỉ là một bộ phân thân dựa vào cố này phân thân đoan mục thanh dương liền có thể cùng diệp trần quần nhau hồi lâu lúc này mắt thấy cố trường thiên đã lặp lại mà lục thiên ân lại muốn thi triển một kích trí mạng trên bầu trời vốn nên sáng sủa không mây lại đột nhiên ở giữa phong v â n đột biến sắc trời âm trầm giữa thiên địa một mảnh đũ ám mây đen quần quận từ chân trời quần quận mà đến tựa như một đầu to lớn màu đen mãng xả làm người sợ hãi diệp trần tập trung tinh lực nhìn chăm chú bầu trời trong né mắt toàn bộ lục gia trang vườn một lát sau trên bầu trời mây đen dần dần hội tụ đến cùng một chỗ hình thành một đoàn màu đen mây mù sau đó một cái cự đại đầu lâu từ trong mây mù chậm rãi nổi lên cái này đầu lâu trường số to khoảng mười t r ư ợ n g phảng phất một tòa núi nhỏ đồng dạng sự xuất hiện của nó làm cho cả không gian đều trở nên một nạn để người không khỏi tâm thấy sợ hãi chỉ thấy viên kia to lớn đầu lâu chậm rãi mở to mắt lộ ra một đôi âm chầm chầm con ngươi khoe miệng còn mang theo một vòng nụ cười quỷ dị đầu tiên là phát ra một trận hắc h ắ i lạnh thanh em vang tận mây xanh chấn người lỗ thai ông, ông tác hưởng diệ trần ít ngày nữa ta đem trở về khi đó chúng ta ta t chiến nói xong lại là một trận cười ha ha tiếng cười quanh quẩn giữa thiên địa thật lâu không tiêu tan thấy cảnh này lục thiên ân sắc mặt k ỳ biến trong mắt tràn đầy vẻ hoảng sợ viên này đầu lâu chính là đoan mục thanh dương đầu bất quá hắn sử dụng một loại công pháp đặc thù đem đầu lâu của mình phản phát hình chiếu tại giữa phiến thiên địa này loại công pháp này cực kỳ huyền diệu có thể để đầu của hắn vượt qua vạn dặm xa xuất hiện ở đây hắn không nghĩ tới đoan mục thanh dương lại có thể thi triển kinh khủng như vậy công pháp vậy mà có thể làm đến thiên lý truyền âm sợ là ít nhất phải có năm lục tinh đại tổng sư tu vi mới có thể làm đến đi tu vi mỗi tăng lên một tầng thực lực đều sẽ có cách biệt một trời muốn vượt cấp khiêu chiến trừ phi có được pháp bảo cường đại hoặc là đặc thù cơ duyên nếu không cơ h ộ i là chuyện không thể nào diệp t r ầ n ngựa đầu nhìn về phía viên kia to lớn đầu lâu nhữ mày lạnh hư một tiếng nói ít tại kia giả thần giả quỷ có bản lĩnh ngươi liền hạ đến đừng cho là ta sẽ sợ ngươi a có đúng không đầu to lại là đen cười vài tiếng đột nhiên từ đầu lâu hai bên rỗi xuống tới hai con to lớn vô cùng bàn tay như là hai ngọn núi che khuất bầu trời mang theo không gì sánh kịp bí áp trực tiếp hướng diệp trần vô tới thấy cảnh này tu vi thấp người sớm đã bị dọa đến hồn phi phách tán toàn thân sự lơ phản phất liền hô hấp đều nhanh đình chỉ bọn hắn căn bản là không có cách tiếp nhận loại này khủng bố huy áp nhưng mà diệp t r ầ n lúc này lại là một mặt n g h i ê trọng đáy mắt hiện lên một tia âm chầm hắn không chút do dự nâng lên hai tay s o n g t r ư ở n g hướng lên nên đón cứ việc giữa hai bên thực lực sai biệt cách xa còn như thần linh cùng sâu kiến có khác nhưng hắn y nguyên không sợ h ã i chút nào cùng cặp k i a bàn tay khổng lồ so sánh diệp t r ầ n cả người tựa như một con không có ý nghĩa có kiến húng chi hắn cặp tia tay nhỏ đâu nhưng hắn bàn tay khổng lồ nhìn như chậm chạp kỳ thực cấp tốc vô cùng tựa như là thiên ngoại cự nhân tại treo cận tinh cầu bên trên chúng sinh mở dạng. chậm rãi từ trên tầng mây áp xuống tới bởi vì đúng cặp kia cự thủ tràn ngập k i ê n kỵ lục thiên ân không thể không c h ơ mắt nhìn xem cố t r ư ờ n g thiên đào thoát hắn đưa mắt nhìn sang diệp trần chờ mong nhìn hắn như thế nào t r ọ i cưng cái này một đòn kinh thiên động địa cố t r ư ờ n g thiên mặc dù muốn lưu lại quan sát chiến đấu nhưng từ với mình cùng hai tên thủ hạ đều bản thân bị trọng thương chỉ có thể bất đắc d ì tránh đi lục thiên ân s á m xịt lui về nguyên điện chỉ xa xa chuyển tới một câu lục thiên ân cái này hai trưởng đối thủ ta ghi lại chờ lần sau gặp nhau chính là ngươi ta điểm một điểm sinh thời điểm chết lục thiên ấ n nghe tới sau lệnh hư một tiếng nói cố trường thiên ngươi vẫn là trở về đem con của ngươi tăng lễ xử lý long trọng một chút không phải đều không ai dám đi còn chưa đi xa cố trường thiên bị hắn m ộ t kích lập tức lại phun ra một n g ụ m máu tươi hai tên bận bịu lại đem hắn một lần nữa dựng lên đến quay đầu lại nhìn về phía lục thiên ấ n ánh mắt vô cùng phẫn nộ ngay vào lúc này từ diệp trần trên bàn tay vậy mà phóng xuất ra một đầu tự sát hình dòng t i ề m điện tựa hồ mơ hồ có lấy tiếng long ngâm ở giữa không chúng phát ra thấy thế trên bầu trời đầu hiện ra kinh nghi bất định tân sắc tự lẩm bẩm làm sao có thể chẳng lẽ tiểu gia hỏa này sẽ là tên kia hậu nhân sao mà bây giờ hắn lại muốn thu tay cũng không có khả năng ánh mắt biến đổi ngược lại lại làm sâu sắc l ự c đạo diệp trần ánh mắt ngưng lại khoe miệng lộ ra một k i a cười lạnh lúc này diệp trần toàn thân lôi điện chi lực lượng hội tụ ở trong lòng bàn tay liên tục không ngừng hướng lấy trên bầu trời đầu đánh tới mà viên kia to lớn đầu thì t à n mắt ra vô tận uy áp cùng b a n mang cùng diệp trần công kích đụng vào nhau giữa hai bên giao phong dẫn phát không gian xung quanh chấn động kịch liệt phản phất toàn bộ thế giới đều muốn vì đó run dày tại thời khắc này diệp trần thân ảnh trở nên phá lệ kiên định ánh mắt của hắn tràn ngập kiên quyết cùng bất khuất hắn biết trận chi chỉ có toàn lực ứng phó mới có thể chiến thắng địch nhân trước mắt mà kia cái đầu chủ nhân thì cảm nhận được đến từ diệp trần uy hiếp nó quyết định không còn bảo lưu thực lực toàn lực thi t r i ể n ra mình một k í c h mạnh nhất song phương khí thế càng thêm c ư ờ n g đại t r u n g b u n h năng lượng ba động càng ngày càng kịch liệt một trận kinh thiên động địa đại chiến sắp bộc phát nhưng mà để nhân ý chuyện không nghĩ tới phát sinh diệp trần công kích cũng không có đúng hai bàn tay kia tạo thành bất kỳ ảnh hưởng gì bọn chúng y nguyên không chút lưu tình hướng phía diệp trần thắng tấp trục được lục thiên ân nháy mắt chừng lớn hai mắt trong lòng âm thầm ạo não ta thật là một cái lao hồ a làm sao lại tin tưởng một đứa bé lời nói đây thế nhưng là, không đợi hắn tới kịp hối hận tình huống hiện trường lần nữa phát sinh biến hóa chỉ thấy hai bàn tay kia tại khoảng cách diệp trần đỉnh đầu ba mét chỗ đột nhiên dừng lại phản phất bị một cỗ lực lượng vô hình ngăn trở rốt cuộc không còn cách nào rơi xuống nửa phần chuyện này rốt cuộc là như thế nào lục thiên ân mặt mũi tràn đầy kinh ngạc nhìn chằm chặp cặp k i a bàn tay khổng lồ cùng lúc đó tại viên kia to lớn đầu lâu bên trên cũng hiện ra cùng lục thiên ân một dạng hoang mang biểu lộ lúc này toàn bộ tràng diễn biến đến mức dị thường quỷ dị hai bàn tay kia lơ lửng giữa không trung lại không cách nào tiếp tục tiến lên mảy may tựa hô có loại nào đó lực lượng cường đại đang ngăn trở bọn chúng tiếp tục ép xuống. mà diệp trần thì đứng bình tĩnh tại nguyên chỗ trên mặt không có chút nào bối rối c h i sắc chỉ là nhàn n h ạ t mà nhìn trước mắt hết thảy chương một trăm mười một phó hội trưởng phân lượng chương một trăm mười một phó hội trưởng phân lượng nơi này khí tức cường đại rất m ò đưa phụ cận cường giả đều hấp dẫn tới ẩn nút trong bóng tối quan sát dù sao chứng kiến cường giả ở giữa chiến đấu mới khiến cho người cảm thấy phân chấn lục thiên ân không khỏi tò mò lẩm bẩm đây là có chuyện gì ngươi tiểu t ử này đến cùng làm cái gì mà giữa không trung phía trên đầu â u cũng hỏi ra đồng dạng hoang mang diệp trần mỉm cười hồi đáp không có gì đặc biệt chỉ là dùng một điểm nhỏ thủ đoạn mà thôi vừa dứt lời diệp trần lật bàn tay một cái lập tức một tòa linh lung tiểu tháp hiện ra lòng bàn tay cái này c ư lại chính là cố bắc thần dùng để chấn sát diệp trần sử dụng pháp bảo nguyên đến khi đó linh lung tháp tại cố bắc thần trong tay mặc dù có hại xấu nhưng đến diệp trần trong tay không chỉ có được đến chữa trị còn vì nó tăng lên phẩm dai cự đầu to bên trên hai con mắt bắn ra một đạo so đèn chiếu còn sáng tia sáng rơi vào diệp trần trên thân một lát sau lớn tiếng hỏi đây không phải cố bắc thần đ ổ vật sao làm sao đến trong tay của ngươi hắn đã không dùng được cho nên chỉ có thể giao cho ta đến đảm bảo diệp trần cười nhạt một tiếng lập tức lạnh lùng nói theo tiếng nói của hắn rơi xuống một cỗ khí thế bén nhọn từ trên người hắn bạo phát đi ra giờ khắc này tất cả mọi người cảm nhận được sự cường đại của hắn khí t ứ c vốn cho là diệp trần hẳn phải chết không nghi ngờ người lúc này nhao nhao lộ ra c h ấ n kinh cùng bất khả tư nghị biểu lộ bọn hắn không cách nào tưởng tượng một cái trẻ tuổi như vậy người lại có thể có được thực lực cường đại như vậy đây không có khả năng có người tự lẩm bẩm hắn làm sao có thể đánh bại cố bắc thần dạng này cường giả đúng vậy a hắn đến tột u cùng là lai lịch gì tại sao lại có thực lực kinh khủng như thế một người khác nghi hoặc mà hỏi thăm đám người nghị luận ở mỹ đúng diệp trần tràn ngập tò mò cùng lòng kính sợ. mà lúc này diệp trần lại không có để ý người chung quanh phản ứng mặc dù ẩn nút trong bóng tối nhưng cũng không thể đ á o thoát hắn phát giác hắn nắm thật chặt linh lung tháp cảm thụ được gần chứa trong đó lực lượng cường đại cỗ lực lượng này để niềm tin của hắn tăng gấp b ộ i hắn tin tưởng mình có thể chiến thắng bất cứ địch nhân nào tại diệp trần trong mắt chỉ có trước mắt cái này cái cự đại đầu lâu mới thật sự là uy hiếp hắn nhất định phải toàn lực ứng phó mới có thể bảo vệ mình cùng người bên cạnh theo khí thế của hắn càng ngày càng mạnh toàn bộ không gian đều bị khí tức của hắn bao phủ mà kia to lớn đầu lâu thì lẳng mà nhìn xem diệp trần tựa hồ đang suy nghĩ ứng đối ra sao khiêu chiến của hắn. trong lúc nhất thời bầu không khí biến đến mức dị thường hồi hộp một trận sinh tử đ ó sức tức sẽ triển khai diệp trần tiếp xuống ngươi phải làm sao lục thiên ân nhịn không được đúng truyền âm cho diệp trần rất đơn giản diệp trần mỉm cười hắn dội ra ngón tay nhẹ nhàng bắn ra hai bàn tay kia lập tức như gặp phải trọng kích bỗng nhiên lui về phía sau lục thiên ân kinh ngạc há to miệng hoàn toàn không thể tin được mình tất cả những gì chứng kiến hắn không nghĩ tới cái này nhìn như nhỏ yếu thiếu niên vậy mà có được thần kỳ như thế năng lực mà viên kia to lớn đầu lâu cũng rốt cục ý thức được vấn đề nó bắt đầu phát ra tiếng gầm gừ phẫn nộ ý đồ tránh thoắt tró d i ệ p chân mỉm cười nhìn về phía lục thiên ân nói hiện tại ngươi hẳn là tin tưởng lời của ta đi đúng lúc này một thân ảnh đột nhiên xuất hiện ở giữa không trùng đúng viên kia đầu to hành lễ cung kính hỏi hội trưởng ngài vì sao đột nhiên ở chỗ này hiện thân theo vương v â n tiêu hiện thân đoan mục thanh dương to lớn trên mặt lộ ra một tia không kiên nhẫn đầu lâu phía trên hai mắt quái dị lật qua lại n g a khí trầm t h ấ p nói vương v â n tiêu ngươi tới nơi đây cần làm chuyện gì vương v â n tiêu m ặ t không biểu tình bình tĩnh hồi đáp hội trưởng đại nhân thông qua thiên lý truyền âm triệu hoán ta ha không dám đến đoan mục thanh dương nhẹ hừ một tiếng bất mắn nói thôi đã ngươi đã tới liền từ ngươi tới thu thập cái này cục diện dối dám đi ta còn có chuyện quan trọng cần đi xử lý vương vân tiêu lên tiếng sau đó phiêu phủ ở lục gia trang vườn trên không mây đen dần dần tiêu tán cùng lúc đó viên tia to lớn đầu lâu hung hăng trường diệp trần một chút sau đó cũng chậm dại biến mất ngay tại chỗ diệp trần lúc này mới ý thức được đoan m ộ t thanh dương so chính mình tưởng tượng bên trong còn cường đại hơn thằng đến nó hoàn toàn biến mất vương vân tiêu mới chậm dãi có tiết tấu hạ xuống tới đi đến diệp trần trước mặt ngươi chính là diệp trần đi ai cũng không nghĩ ra vừa mới vừa chạm mặt vương vân tiêu liền không khách khí vạch trần diệp trần thân phận đối mặt vị này bốn mươi năm mươi tuổi sắc mặt bình tĩnh trung nhân nhân diệp trần vậy mà phát phát hiện mình cũng không ghét người này nghe vậy diệp trần không e rè gật đầu nói không sai cái k i a cố bắc thần cũng là ta giết dù sao cũng không g ạ t được không bằng mình chủ động mở miệng thừa nhận dạng này ngược lại có thể nắm giữ một chút quyền chủ động một câu nói xong diệp trần âm thầm đề cao cảnh giác bởi vì hắn không chắc cái này vương vân tiêu là thái độ gì không dùng khẩn trương như vậy giết cái thế ra từ đệ tinh cái dám lớn một chút sự tỉnh vương vân tiêu lời vừa ra khỏi miệng cũng ý thức được mình thiên vị có chút quá tải lập tức lại tức gật gật nghe ó i tiếp n n h ư mà, t r ì n tự được câu này diệp trần chấn động trong lòng nguyên bản bởi vì kinh ngạc mà chừng đến tròn triệu hai mắt có chút neo lại trong mắt lóe lên một tia nghi hoặc cùng không hiểu hắn cảm thấy có chút mờ mịn nhưng vẫn lễ phép đáp lại nói không k h á c h k h í nhưng mà đúng lúc này một cái nghi vân sông lên đầu hắn nhìn không được hỏi vậy n g à i là vương vân tiêu tựa hồ i nhìn ra diệp trần n g h i hoặc hắn mỉm cười giải thích nói nô、no, ta là thúc thúc hắn diệp t r ầ n bừng tỉnh đại nộ không khỏi cười khẽ một tiếng hắn nhẹ gật đầu tỏ ra hiểu rõ thì ra là thế tâm hắn muốn hắn chẳn g thể nghĩ tới chính mình lúc trước cử chỉ vô tâm vậy mà lại được đến dạng này không tưởng được hồi báo cái này khiến hắn không khỏi cảm thấy sự vô thường có đôi khi trong lúc lơ đãng việc thiện có lẽ sẽ mang đến thu hoạch khổng lộ l i ê n tại bọn hắn hai người thấp giọng trò chuyện thời điểm nơi xa lục thiên ân chú ý tới tình huống bên này trên mặt lộ ra vẻ kinh dị hắn vội vàng bước nhanh đi tới vẻ mặt tươi c ư ờ i hướng vương vân tiêu thi lễ cung kính nói phó hội trưởng nghị không ra n g ạ i tự mình đến thật sự là không có từ xa tiếp đón vương vân tiêu nhàn nhạt, nhạt nhìn hắn một cái ngựa khí bình tĩnh mà lạnh lùng hồi đáp ta nếu không đến chỉ sợ các ngươi sẽ chọc cho ra phiền thoái càng lớn lục thiên ân nghe xong sắc mặt hơi đổi một chút lộ ra xấu hổ tiêu dung trong lòng âm thầm cô chẳng lẽ tiểu tử này phía sau thật có tây bộ khu đệ nhất thế ra chỗ dựa thế nhưng là từ ph Tựa tình ta thu một chút, theo ta được biết, cố gia gia chủ trước rất có thể sẽ gần đây xuất sự ra A giao gia ra ra quang. hồ không nhận cho nhưng phải chủ cũng còn các lục cũng được cố có liền người gần lại là liễm đi, đời sẽ đây vương vân tiêu nhìn tựa như nói một kiện chuyện bình thường lại tại lục thiên ân nội tâm n h ấ t lên cựu sóng gió lớn chương một trăm m ư ơ i hai nhiệm vụ bí mật chương một trăm m ư ơ i hai nhiệm vụ bí mật vương vân tiêu một phen giao phó song, song sau liền kéo diệp trần hóa thành một đạo lưu quan g hướng phía nam mau chóng đ u ổ i theo tốc độ nhanh chóng tựa như chấp giật để người liễu l ơ i không thôi lục thiên ân đứng tại chỗ nhìn lấy bọn hán rời đi phương hướng thật lâu không thể lấy lại tinh thần hắn không khỏi tự lẩm bẩm không hổ là hội trưởng chi giới đệ nhất người a ngắn ngủi mấy g i â y bên trong vương vân tiêu mang theo diệp trần đi tới một tòa cổ phát viện lạc trước tòa này viện lạc nhìn qua tựa như một tòa cổ xưa kiến trúc tràn ngập lịch sử cảm giác tàng thương nhưng mà viện bên trong đám người lại mặc hiện đại trang phục hình thành một loại tranh lệch rõ ràng loại cảm giác kỳ diệu này để diệp trần có một loại phán g phất đưa thân vào xuyên qua kịch bên trong ảo giác trên đường đi hai người đều trầm mặc không nói vương vân tiêu mang theo diệp trần xuyên qua mấy cái tinh xảo đình đài lấu cát cuối cùng đi tới một tòa trang nhã viện th vương v â n tiêu mới mở miệng đánh vỡ trầm mặc kỳ thật ngươi cái gì đều không cần nói cho ta liên quan tới chú ý ra sự tình ta hiểu so ngươi còn muốn rõ ràng vương v â n tiêu thần sắc bình tĩnh nói nghe được câu này diệp trần trong lòng âm thầm giật mình trên mặt lộ ra một tia n g h i hoặc hắn nguyên vốn cho là mình đã nắm giữ không ít cố ra bí mật nhưng không nghĩ tới trước mắt vị này thần bí phó hội trưởng vậy mà như thế hiểu rõ cố ra hết thảy hắn nhịn không được tò mò hỏi vậy ngài tại sao phải dẫn ta tới nơi này đâu bởi vì ngươi đúng tiên thiên tạo hóa quyết cảm thấy hứng thú mà ta vừa lúc có một quyển dạng này công pháp vương vân tiêu ngồi trên g h ế ánh mắt sắc bén mà nhìn c h ầ m c h ầ m vào diệp trần chầm d ã i nói chẳng lẽ là bởi vì phát sinh ở võ đạo công sẽ đấu giá hội sự t ì n h diệp trần trong lòng đống nhiên nghĩ đến một loại khả năng hắn âm thầm nói thầm lấy trong lòng có chút nghi hoặc cùng bất tán á c h ta chính là đúng môn công pháp này rất hiếu kỳ cho nên muốn nghiên cứu một chút diệp trần tận lực để ngữ khí của mình nghe tự nhiên chút đem lời nói mập mờ một chút y đổ lừa dối quá quan hắn cũng không muốn để vương vân tiêu biết quá nhiều liên quan tới chính mình được đến môn công pháp này mục đích nhưng mà vương vân tiêu lại tựa h ộ như cũng không dễ gạt như vậy hắn trực tiếp mở mi cái này tiên tiên tạo hóa quyết mặc dù chỉ là phổ thông công pháp nhưng là tiên tiên đạo thể tu luyện duy nhất công pháp thanh âm của hắn bình tĩnh mà kiên định để lộ ra một cỗ không thể nghi ngờ khí thế nghe được câu này diệp trần trong lòng đống nhiên nhảy một cái hắn không nghĩ tới vương vân tiêu vậy mà nhanh như vậy liền đoán được chân tướng ánh mắt của hắn trở nên ngưng trọng lên ý thức được bí mật này đã không thuộc về mình nữa một người trên đường đi ta đã thử qua ngươi cũng không phải là tiên tiên đạo thể mặc kệ ngươi cầm tới làm gì hy vọng ngươi không phải dùng để hại người vương vân tiêu trên mặt vẫn không có chút nào biểu lộ nhưng trong ánh mắt của hắn lại lẽ ra một tia cảnh giác cùng lo lắng diệ khuôn mặt nghiêm trầm giọng nói ta đương nhiên sẽ không dùng nó đến hại người chỉ hy vọng có thể sử dụng nó tới cứu người n ữ khí của hắn kiên định mà thành khẩn ý đồ để vương vân tiêu tin tưởng động cơ của mình vương vân tiêu chú ý diệp trần một hồi trong mắt quang mang dần dần thu liễm cuối cùng hắn chậm rãi gật đầu tỏ ra là đã hiểu cùng tín nhiệm nhưng hắn cũng không hề hoàn toàn yên lòng tiếp tục nói trừ chuyện này bên ngoài vẫn phải nói xem ra sự diệp trần k h ẽ n h ữ mày không biết vương vân tiêu vì sao lại đột nhiên nhấc lên cô ra hắn nhìn xem vương vân tiêu chờ đợi hắn lời kế tiếp cô ra làm, làm nhất lưu thế gia gia tộc t i ê nội tỉnh thâm hậu thế lực cương đ vương vân tiêu mặc dù có thể tạm thời ngăn chặn cố gia nhưng không cách nào từ trên căn bản giải quyết vấn đề bởi vậy cố gia xuống tay với ngươi chỉ là thời gian vấn đề sớm hay m u ộ n diệp t r â n đúng này cũng không thèm để ý ngược lại biểu hiện ra một loại không sợ thái độ biểu thị nguyện ý nên đón cố gia khiêu chiến vương vân tiêu tiếp lấy v ạ c h ra cố gia cho tới nay đều nhận hội t r ư ở n g che chở bởi vậy dưỡng thành ngang tàng hống hách t ắ t phong nhưng mà hắn lời nói xoay chuyển ám chỉ cũng không phải là tất cả mọi người khoan dung cố gia hành vi có người hy vọng có thể ngăn lại cố gia diệp trần tò mò hỏi có phải là vương vân tiêu muốn xen vào việc này vương vân tiêu lúc này phủ nhận cũng giải thích nói võ đạo công sẽ không thể trực tiếp ra mặt xử lý thế ra sự vụ may mắn diệp trần là treo tên trưởng lão có thể đại biểu người khai thác hành động diệp trần nghe đến đó lập tức mở to hai mắt nhìn khó có thể tin hỏi ngươi không phải là muốn lợi dụng ta đi vương vân tiêu thản nhiên thừa nhận cũng cường điệu nói trước mắt tình huống d ư ớ i ngươi xuất thủ là lựa chọn thích hợp nhất bởi vì ngươi cùng cố gia c ó tư t o án lấy cá nhân thân phận xuất thủ càng hợp lý mà lại cố gia có thể sẽ khinh thị ngươi từ đó cho hắn thời cơ lợi dụng ngoài ra thực lực của ngươi đã đầy đủ cường đại đủ mà đối kháng cố gia cao thủ nhất rồi nói ra nếu như n g ư ơ i thành công đ ả kích cố ra cũng coi là vì võ đạo công sẽ lập được công cái này không phải liền là lấy chính mình làm vũ khí sử dụng sao diệp t r â n nhũ mày trong lòng rất không tình nguyện gọn gàng dứt khoát cự tuyệt nói nghe nói như thế vương vân tiêu khỏe miệng có chút run dậy tựa hồ sớm đã ngờ tới đối phương sẽ trả lời như vậy hắn ho nhẹ một tiếng tiếp tục k h u y ê n đừng nhanh như vậy liền cự tuyệt người trẻ tuổi muốn bao nhiêu suy tính một chút chỉ cần nguyên nguyện ý làm chuyện này liễu châu võ đạo công sẽ có thể cho người an bài một cái phó vị trí hội trưởng thế nào đủ mê người đi nhưng mà khiến vương vân tiêu ngoài ý muốn chính là diệp trần y nguyên kiên định lắc đầu không nhanh không chầm nói thật có lỗi hội trưởng ta đúng làm quan không có hứng thú gì vương v â n tiêu trên mặt lộ ra một vẻ kinh ngạc nhưng rất nhanh khôi phục lại bình tĩnh hắn kiên nhẫn giải thích nói ngươi cho rằng làm quan chỉ là một loại hứng thú yêu thích sao đây chính là một phần chịu nặng trách nhiệm a làm quan viên ngươi cần phải nhận lãnh giữ gìn một phương an bình bảo hộ bách tính an toàn thần thánh sứ mệnh nói đến đây ngữ khí của hắn trở nên nghiêm túc lên ánh mắt bên trong lóe ra ánh sáng sắp bén diệp trần ngay xong không khỏi rơi vào trầm tư hắn hít sâu một hơi sau đó ngầm đầu ánh mắt kiên định nhìn xem vương văn tiêu hỏ ta muốn biết vì cái gì người cho rằng ta có thể đảm nhiệm nhiệm vụ này đâu dù sao võ đạo công sẽ còn có rất nhiều nhân tài ưu tú nhưng để cho lựa chọn a vương vân tiêu hơi s ư ớ n g sở trong ánh mắt để lộ ra một k i a ý tán thưởng hắn chậm dãi nói ngươi trước đó không phải đã giết chết c ô gia nhi từ sao mà lại căn cứ ngươi bán cho t ử vũ kiện pháp khí kia đến xem thực lực của ngươi rất cường đại cho nên ta tin tưởng ngươi có năng lực hoàn thành cái này nhiệm vụ diệp trần trong lòng âm thầm c ư ờ i khổ hắn ý thức được vương vân tiêu quấn như thế lớn một vòng kỳ thật mục đích thực sự ở đây mà nhất làm cho chuyện hắn lo lắng rốt c u c phát sinh nếu như hắn lại tiếp tục hỏi nữa liên quan tới pháp khí nơi phát ra vấn đề đem không cách nào giải thích rõ ràng thế là hắn quyết định không lại dây dưa nơi này cố mà làm mà hỏi vậy được rồi mặc dù ta đ o lấy cũng không đại biểu ta liền có thể hoàn thành mà lại hội trưởng nơi đó ngươi có thể làm được sao ngươi không phải nói hắn là cố ra chỗ dựa sao